chương 275, r ư ơ i giữa họa và o thân độc nhãn nói xong liền muốn mang người hướng trong thôn đi lại bị nhị đương gia ngăn lại nhị đương gia nói không cần phải gấp gáp chúng ta không phải còn có người tại đông thôn sao tứ đương gia con mắt đ ố n g nhiên sáng lên nhị đương gia nói là phượng hà thôn bên trong chính hắn làm sao không nghĩ tới muốn nói x ả o trá còn phải là lão nhị không thể tùy tiện trở về phụ c mệnh cũng không tốt lại như vậy xung ố vào đã như vậy trước tìm người hỏi một chút thông tin không phải đông thôn nhưng còn có cái có thể mật báo người đem phượng hà thôn vây quanh nhị đương gia nói người trong thôn một cái cũng không thể để bọn họ chạy ra nói xong hắn nhìn hướng độc nhãn ngươi đi đem bên trong chính mang cho ta đi ra phía đông phía tây gần như vậy bên trong chính hẳn là có thể nghe đến đ ộ n g tĩnh chỉ cần trong thôn không có nha thự cùng c h ạ y người vậy liền đều dễ làm độc nhãn ứng thanh lập tức hướng đông thôn đi đến nhị đương ra nhìn hướng tứ đương ra lao tứ ngươi cảm thấy là tình hình gì bọn họ làm việc rất bí mật theo lý thuyết không nên để lộ thông tin mà còn nha thự bên kia có cơ sở ngầm của bọn họ ít nhất bọn họ trước khi đến nha thự bên kia không có bất kỳ cái gì khác thường đây là không lừa được người bởi vì thao châu huyện nha tổng cộng cứ như vậy chút nhân mã thật sự có sự tình điều động có thể giấu được trại bên kia cũng có người nhìn chằm chằm không thấy có người ra trại cho nên nghĩ tới nghĩ lui tứ đương gia nói khả năng bọn họ ngày bình thường cũng rất nhỏ tâm ở trong thôn có chỗ an bài chúng ta người đi vào liền bắt gặp bọn họ tuấn sát người vì vậy lên xung đột thật l à dạng này lời nói nhị đương gia đ ỗ n g nhiên vươn tay vô vô tứ đương ra bả vai là thuộc hạ không hăng hái sự t ì n hiểu h rõ về sau lại dạy bảo bọn họ không mượn sau khi trở về ta sẽ giúp ngươi hướng đại ca cầu tình đây là nói hắn không thể thật tốt mang bọn thủ hạ tứ đương gia trên trán nhất thời lên mồ hôi lạnh hắn túi đầu nói thật là bọn họ không còn dùng được ta sẽ hướng đại ca thịnh tội nhị đương ra trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười phượng hà thôn cao gia cao chính nói rõ từ bên ngoài trở về cao ra những người khác nhất thời vây lên phía trước cao chính phát nói bên ngoài làm sao không có động tĩnh nhanh như vậy sơn phỉ liền đem người đều giết cao chính nói rõ cũng là một mặt cổ quái ta cũng không biết ta nghe được có người đi tây thôn bên kia thế nhưng từ đầu đến cuối không nghe thấy có cái gì động tĩnh lớn cước đoạt tài vật không phải là dạng này phụ nhân đã sớm hẳn là dọa thành một đoàn chẳng lẽ là sơn phỉ quá lợi hại thời gian trong nháy mắt liền đem người đều giết hắn muốn qua xem cho rõ ràng lại sợ bị sơn phỉ trở thành rời dân cũng cho giải quyết đây chẳng phải là bạch bạch đi tính mệnh cao chính phát không có nghe được kết quả mong muốn mở miệng nói vậy ta đi xem một chút cao lý chính lập tức n h u mày trở về chán sống hay sao vạn nhất bị tây thôn người nhìn thấy cẩn thận ngày sau bọn họ đi nhà thự kiện chúng ta một hình nói chúng ta nhìn thấy giải quyết xong không chịu hỗ trợ bà quan cao chính phát lập tức cười lên bọn họ còn có thể nhìn thấy nhà thử người sơn phỉ c ớ p xong đồ vật còn không phải giết người a nếu như hắn là sơn p h tất nhiên sẽ làm như vậy xử lý sạch sẽ xế, ngày sau mới có thể ít phiên p h ư c ta đi xem một chút liền trở về vạn nhất còn có cái khác tình hình đâu cao chính phát cũng không muốn bỏ lỡ xem náo nhiệt thời điểm tốt vạn nhất còn có thể tận mắt nhìn thấy sơn phỉ làm sao đối phó những cái kia phụ nhân cái kia chẳng phải nhặt cao lý chính nghĩ cũng phải liền không có lại mở miệng ngăn cản cao chính phát mở cửa đi ra ngoài cao lý chính t ứ c phụ lý thì nói sơn phỉ đoạt tây thôn sẽ không đến chúng ta bên này a tuy nói tây thôn có chút đồ vật có thể hắn sợ sơn phỉ khẩu vị quá lớn để phong v ọ n nhất nàng đem trong nhà đồ trâu đóo đều giấu đi một chút tiền bạc cột vào bên hông nàng nghĩ đến thật sự có chuyện gì trong nhà nam tử sẽ định lấy đến lúc đó nàng mang theo tức phụ trốn đi cũng là phải cao lý chính hừ lạnh một tiếng ghét bỏ mà nói bọn họ muốn tìm chính là những cái kia rời dân lại nói đây đều là trước đó an bài tốt bọn họ biết ta tại đ ô n g thôn há có thể chưa đến cao chính phát tức phụ vẫn là không yên lòng đi mo mấy bức canh giữ ở cửa nhà chờ cao chính trở lại đến nàng lập tức liền sẽ nhìn thấy trong phòng tàu nhỏ bên ngoài thỉnh thoảng lại nổi lên gió lạnh cao chính phát tức phụ rụt cổ một cái chính cảm thấy lạnh liền nhìn thấy có bóng người đi trở về việt tử nàng xem xét chính là cao chính phát nhanh như vậy liền trở về cao chính phát tức phụ lời còn chưa nói hết cả người liền sửng sốt cao chính dậy thì phía sau còn đi theo một c á i người trong tay người kia cầm lợi khí nhắm ngay cao chính phát cái cổ cao chính phát tức phụ khác thường hấp dẫn cao ra những người còn lại vài đôi con mắt gần như đồng thời nhìn thấy tình hình như vậy cao chính phát vươn tay há miệng run dậy nói đừng lên tiếng đừng lên tiếng đây là người đứng phía sau dặn dò hắn nếu là dám lộ ra lập tức liền sẽ giết hắn người nhà họ cao chỗ nào nghĩ đến sẽ có biến cố như vậy tất cả đều dối loạn tức lòng trơ mắt nhìn sơn phỉ xông vào gián phòng cao lý chính một mặt kinh hãi run dậy nói hiểu lầm đều là hiểu lầm ta là phượng hà thôn bên trong chính ngại khả năng tính sai bên này là đông thôn tây thôn ở bên kia độc nhan ánh mắt theo cao ra mấy cái nữ nhân trên người đ ả o q u a trên mặt lộ ra lô mãng thần sắc nhìn đến cao chính phát cùng cao chính nói rõ tức phụ tóc gáy dựng lên cho đến bây giờ bọn họ không biết được phát sinh cái gì bắt lấy cao chính phát là ai muốn tới làm cái gì độc nhan nói không sai ta chính là đến tìm bên trong chính người nhà họ cao nghe nói như thế càng là kinh hãi cao chính nói rõ lặng lẽ cầm bên tường cây gậy liền nghe đến sơn phỉ hô to một tiếng thả xuống hướng một tiếng phía dưới cao chính nói rõ dọa đến đem cây gậy mất đi chân mềm n ũ n g kém chút liền quỷ trên mặt đất lý thị răng r u lên cao ra hai cái tức phụ càng là giống như chim cút nút ở nơi đó độc nhãn một chân đạp hướng cao chính phát cao chính phát kêu thả một tiếng ngã trên mặt đất ngay sau đó độc nhãn chân liền gắt gao bước lên cao lý chính thấy thế vội vươn tay ra chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ lý thị càng là từ bên hông gỡ xuống túi tiền ngài muốn tiền bạc chúng ta cho tuyệt đối đừng đả thương hải nhi của ta độc nhãn không nghĩ tới cao lý chính một nhà v ấ t tước như thế cười cười vươn tay ra lý thị lảo đảo đi lên trước đem túi tiền đưa cho độc nhãn độc nhãn tại trong tay ước lượng cái này mới bỏ vào trong n ự c hắn nhìn chằm chằm cao lý chính nói vừa rồi các ngươi có thể nghe đến tây thôn bên kia độc tĩnh cao lý chính đầu tiên là gật đầu sau đó lắc đầu không có không nghe thấy độc nhãn phiền c h á n cao lý chính như vậy tiến lên một bước bắt lấy cao lý chính vào á o đem hắn kéo tới ta hỏi ngươi đến cùng có nghe hay không gặp cao lý chính chỉ cảm thấy đúng quần một dòng nước nóng chạy qua cao chính phát muốn thửa cơ đứng dậy nhưng lại bị độc nhãn cái chân còn lại đạp ở trên lưng cao gia nữ quyến cũng nhịn không được nữa lên tiếng kinh hô độc nhãn không có kiên nhẫn vung ra s á c theo cao lý chính tay sau đó vung lên ba một tiếng đem cao lý chính tại chỗ đánh một vòng lao tử muốn các ngươi nói thật có một câu lừa gạt lao tử liền đem cả nhà các ngươi đều chém cao lý chính bị đánh đến trước mắt biến thành màu đen há m ồ m hoa nhổ một ngụm v u ế vật bên trong lẫn vào máu cùng răng cao chính nói rõ sợ kế tiếp bị đánh chính là chính mình v ộ i nói nghe đến tây thôn bên kia tiến vào người bên trong có tiếng đánh nhau ước chừng kéo dài nửa canh giờ có thể là về sau cũng không biết vì sao liền không có tiếng âm độc nhãn nhũ m ả y nha thử người có hay không đến không có không có cao chính nói rõ x u tay trước khi trời tối ta hướng tây thôi nhìn không có người khác chính là bọn họ mười sáu hộ tại độc nhãn lần nữa nói thật không có không có không có cao chính nói rõ có chút minh bạch khả năng là sơn vị không có đến tay vì vậy đến bọn họ nơi này hỏi thăm thông tin ngài ngài cũng không cần lo lắng tây thôn bên kia ta rõ ràng liền mười sáu mười bảy cái hán tử còn muốn mười mấy t r a i t r a i tiểu tử có thể động thủ cộng lại tổng cộng chừng ba mươi người ngài nhiều mang chút người đi vào nhất định có thể đem bọn họ đều hạn chế độc nhãn nhìn chăm chăm người nhà họ cao nhìn người nhà họ cao không giống như là đang nói dối xem ra tứ đương ra những người kia chính là không thể địch qua phượng hà thôn h á tử thật sự là một đám phế vật độc nhãn mắng một tiếng cao chính nói rõ vì đưa đi trước mắt cái này ôn thần thấp giọng nói chúng ta cách tây thôn không xa chỉ cần qua mấy căn phòng liền đến ngài có thể dẫn người từ nơi nào đi qua tây thôn đánh bọn hắn trở tay không kịp cao chính nói do nóng lòng mạng sống lời gì đều nói dù sao tối lửa tắt đèn chỉ cần sơn phỉ không nói bọn họ không nói không có người biết hắn là sơn phỉ nghi kế còn phải nhanh lên cao chính nói do nói chậm bọn họ khẳng định muốn nghĩ cách đưa thông tin trở về độc nhãn chân theo cao chính dậy thì bên trên rời đi gật đầu nói ngươi nói có chút đạo lý cao chính nói do cười làm lành ngài suy nghĩ một chút nếu là thật sự có nha thử người bọn họ còn không đã sớm từ trong thôn đi ra bọn họ không dám có động tĩnh có thể thấy được cũng là bị thương không nhẹ sợ bên ngoài còn có mai phục độc nhãn đương nhiên biết nếu không phải nghĩ tới chỗ này bọn họ cũng sẽ không đem thôn vây quanh đã sớm mang đám người rời đi sớm biết như vậy còn không bằng trực tiếp mang người xông đi vào bất quá chuyến này cũng không đồn công độc nhãn nhấc chân đi ra ngoài phòng người nhà họ cao cho r i à n g sơn phỉ liền muốn rời khỏi không nghĩ tới hắn bắt lại cao chính nói rõ ngươi dẫn đường cho ta nếu là tây thôn bên trong có nha thử người ta lập tức giết ngươi chương a o c í i có thể n ờ tới là cái này hai đưa tay đưa đến cao trăm phụ bảy mươi sáu tham mạng t ứ đương gia chờ đến có chút sốt ruột coi hắn nhìn thấy độc nhãn mang theo một cái người theo đông thôn trở về cái này mới thở dài một hơi vẫn còn may không phải là tất cả vào thôn người đều không thấy tăm hơi độc nhãn lôi kéo cao chính nói rõ bước nhanh đến nhị đương ra trước mặt cao chính nói rõ g ư ơ n g mắt lên nhìn thấy dưới ánh trăng mười mấy cái sơn phỉ đứng ở nơi đó chỉ cảm thấy lưng phát lạnh quần áo trên người cũng bị mồ hôi lạnh ướt đ ấ m đám người này tất cả đều là giết người không c h ư ớ c mắt chỉ cần tùy tiện phất phất tay hắn sẽ chết tại chỗ này cao chính nói rõ không ra hối hận sớm biết sẽ như vậy hắn hà tất cùng sơn phỉ nói những lời kia độc nhãn đem cao chính nói rõ bẩm báo cho nhị đương ra nhị đương ra ánh mắt cái này mới rơi vào cao chính nói rõ trên thân cao chính nói rõ chân mềm lún cả người lập tức quỳ trên mặt đất sau đó hắn càng không ngừng dập đầu mấy vị lao ra hào h à n tha mạng tha mạng nhị đương ra vuông xuống mắt nhìn cao chính nói rõ ngươi nói đều là thật cao chính nói rõ vội nói đều là thật ta một mực trốn tại ngoài tường nghe lấy tây thôn độc t ĩ n h nhị đương ra khỏe miệng cong lên lộ ra một vệt n ụ cười tốt đã như vậy ngươi ngay ở phía trước dẫn đường nếu là tất cả thuận lợi ta định sẽ không làm khó ngươi cao chính nói rõ tự nhiên không muốn đi có thể hắn nào dám nói không chữ cao chính nói rõ cuốn q u y ế t gật đầu ta ta đi hắn chỉ có thể cầu sơn phỉ đều xông vào tây thôn hoàn mỹ để ý tới hắn dạng này hắn liền có thể thừa cơ chạy đi tây thôn bên trong triệu học cảnh cùng triệu học nghĩa mang người đem sơn phỉ đều trói lại sơn phỉ đều bị thương lại bị đâm tổn thương còn có bị hòn đá nện tổn thương có năm cái bị thương cực nặng mắt thấy là sống không được những người còn lại bị đánh n g ấ t s u quyết mấy cái còn có năng lực động đậy đều bị c h ặ n lại miệng không phát ra được cái gì tiếng động triệu học cảnh vừa mới chuẩn bị lại đi tìm kiếm có hay không cá lọc lưới liền nhìn thấy triệu nguyên lượng triệu nguyên cắt bọn họ tại sơn phỉ xung quanh đi dạo mấy đứa bé còn ngồi xổm xuống tại sơn phỉ trên thân sở tới sở lui ta tìm tới cái này triệu nguyên cắt hưng phấn hô to trong tay hắn là cái khuyên thai ngọc xem xét ngọc chất cũng không tệ gi triệu nguyên ngộ nói khẳng định là bọn họ c ấ p đến phải đưa đi n h a thử cho bọn họ luận tội dùng bọn họ muốn tìm hoặc là tiện tay lợi khí hoặc là tán toái tiền bạc những này không đáng chú ý sẽ không có người đến tìm có ngoại thương thuốc càng tốt hơn tóm lại phải đối bọn họ vật hữu dụng đây là a tỷ liên tục g ra dò cho nên dù cho hắn m ỏ lấy đồ tốt cũng sẽ quy củ trả về đám này sơn phỉ lòng mang ác ý đi tới trong thôn không đem có thể cầm đồ vật đều lấy đi xem như là có lôi với m ộ ư ơ i sáu hộ những vật này sẽ đổi thành tiền bạc đổi thành ă n dùng lần sau lại có người xông tới còn phải để bọn họ đều gãy tại chỗ này tự nhiên ư Tỷ n ó còn muốn thoát bọn họ trên chân giày cùng giày bó những này cho trong thôn người xuyên đại gia chân liền sẽ không đông lạnh hỏng hắn còn tìm đến một cái da lông bảo vệ thắt lưng cùng một cái hộ tối triệu nguyên nhượng chuẩn bị cầm lấy cho mãi mãi của hàn xuyên bất quá những vật này đều muốn trước giao cho a tỷ cho ai đều muốn a tỷ đến quyết định vừa mới a tỷ nói sơn phỉ trên thân tìm tới đồ vật đều phải là nàng triệu nguyên nhượng ngược lại là có thể hiểu được a tỷ nhất định là sợ đại gia tranh đoạt đều quy về một chỗ nếu là phân thời điểm có á n trách a tỷ sẽ một mình gánh chịu quả nhiên chuyện tốt đều là bọn họ chuyện xấu a tỷ xông vào phía trước triệu nguyên nhượng trong lòng suy nghĩ làm việc càng thêm ra sức triệu lạc cương đứng ở bên cạnh nhìn trong đầu vang lên thời c ử u âm thanh thời cựu nói hai cái đệ đệ đều rất nghe lời một hồi ngươi trước mặt liền chất đầy dày triệu lạc cương ứng thanh kỳ thật không quan hệ với ta đều là hệ thống lớn thời cửu một cách tự nhiên miết miệng không biết là ai cầm dậy liền đi nhìn tại phú trị có hay không tăng nhìn thấy tăng hai trăm ba mươi nguyên lập tức cười nở hoa xoay mặt liền nhắc nhở hai cái đệ đệ đào dày cởi quần áo triệu lạc gương hướng ngoài thôn nhìn một chút còn không có động tính thời cửu nói nhanh các ngươi từ đầu đến cuối không có đi ra bọn họ chắc chắn cho rằng các ngươi không lộ diện là sợ phía ngoài sơn phị phát hiện mánh khỏe có thể kéo nhất thời là nhất thời xác định trong thôn không có nha thử người bọn họ mới sẽ lại độc thủ bất quá lần này bọn họ chắc chắn sẽ không từ cửa chính đi vào triệu lạc gương cũng như vậy suy nghĩ nàng đem ánh mắt nhìn hướng đông thôn phương hướng chính là chỗ này cao chính nói rõ chỉ vào phía trước từ chỗ này xuyên qua chính là tây thôn hai gian phòng chính giữa có một đầu tiểu lộ liền với sau phòng về liền rau ngày bình thường có cái hàng rào cửa cản trở hiện tại độc nhãn một chân đ ặ t tới hàng rào cửa rơi xuống không nói thêm lời lời nói độc nhãn mang theo mấy cái huynh đệ đi trước đi qua cao chính nói rõ không lưng đứng ở m ộ t bên trong lòng cầu trông mong những ngày sân phỉ có thể thuận lợi để hắn rời đi tuyệt đối không cần lại nghĩ lên hắn hắn thậm chí nghĩ kỹ, có thể chạy trốn lời nói hắn cũng không trở về nhà tìm cái địa phương trốn đi để tránh sơn phỉ lại đi trong nhà hắn bắt người cao chính nói rõ trong miệng lẩm bẩm a di đà phật nhìn một song song theo trước mặt hắn đi qua chân cũng nhanh cũng nhanh đang lúc hắn cho rằng có thể thuận lợi chạy chỗ lúc một đôi tay đệ lại bờ vai của hắn cao chính nói rõ tâm phản phất đều muốn theo trong cổ họng nhảy ra đến hắn chậm rãi n g n g đầu đối mặt nhị đương ra cặp k i a mang theo vài phần ngoan lệ con mắt nhị đương ra nói người đến ở lại chỗ này sự tình lần này không làm tốt là các ngươi cao già không thể thảm tính đến thông tin cao chính nói rõ liền yêu cầu tha lâu la đưa ra một đôi tay xích a o đem miệng của hắn che lại có tiền cao chính nói rõ muốn cố gắng nói ra chính mình ý tứ cha nương có tiền chỉ cần để cho hắn chạy thoát bọn họ nhất định sẽ cầm tiền hôm nay các ngươi cao ra nhìn thấy đ ộ c nhãn ngươi cẳng là nhìn thấy ta cùng lao tứ nhị đương ra nói vì để tránh cho các ngươi đi ra nói lung t u n g phải làm cho các ngươi ghi nhớ thật lâu nhị đương ra nói xong tay hướng phía trước đưa tới cao chính nói rõ chỉ cảm thấy ngực đau một cái ngay sau đó nóng một chút đổ vật phun ra sau đó hắn ngửi thấy mùi tanh hôi đến từ chính hắn thân thể sơn phỉ lâu la b ư ơ n g lòng tay ra cao chính nói rõ há to m u ố bắt đầu thở dốc nhưng thân thể mẹ miên miên không có bất kỳ cái gì khí lực hắn muốn dãy rụa nhị đương gia lại là vung tay lên cao chính nói rõ vô ý thức bưng kín cái cổ càng nhiều ấm áp máu phun ra ngoài cao chính nói rõ trận tròn trong mắt ẩm vang ngãi nào xuống đất nhị đương gia không có đi nhìn trên đất cao chính nói rõ mà là mang theo còn lại mấy người hướng về tây thôn đi đến tây thôn quá mức yên tĩnh nhưng đây đều là giết người không chấp mắt tội phạm tất nhiên vào thôn chính là cướp đoạt cùng giết người loại này sự tình bọn họ thường xuyên làm sớm đã thành thói quen cho nên dù cho phía trước người không thuận lợi cũng không có để bọn họ sinh ra mấy phần kiên kỵ bọn họ xách theo đao xâm nhập gần nhất mấy cái gian phòng trong phòng lập tức chuyển đến đồ vật rơi trên mặt đất tiếng động nhưng rất nhanh lâu la đi ra nói không có người độc n h â n nói tiếp tục hướng phía trước tìm bọn họ đem thôn vây quanh không có khả năng có người có thể chạy thoát được t ứ đ ư ơ n g gia cũng mang người hướng về phía trước hắn so với ai khác đều càng thêm gấp g á p muốn biết dưới tay hắn h u y n h đệ đều ở nơi nào đúng lúc này hát cám bên trong đ ố n g nhiên sáng lên bó đuốc sau đó là thôn dân tiếng kêu to sơn phỉ theo đông thôn đi vào nhanh nhanh ném hòn đá gần như tại đồng thời mấy chục cái tảng đá hướng sơn phỉ đánh tới tội phạm bọn họ chỗ nào sợ những n à y thôn dân chống cự đơn giản như vậy bọn họ đã sớm từng trải qua nho nhỏ hòn đá mà thôi chỗ nào bị kịp được trong tay bọn họ lợi khí theo ta đi độc n h ã n nói hán tử giết phụ nhân c ư p đi có thể mang đều mang lên mang không lên liền thả một mùi lửa sơn vị bọn họ lập tức nhận lấy cổ vũ tiêu cùng độc nhãn chạy về phía trước những thôn dân kia hiển nhiên cái gì cũng không hiểu cho rằng đốt sáng lên bó đuốc liền có thể thấy rõ ràng đến cùng có bao nhiêu người vào thôn há không biết cũng bại lộ thôn dân vị trí độc nhãn chuẩn bị lập tức liền cắt lấy những thôn dân kia đầu người để bọn họ vì cái này sai lầm trả giá đắt ai ngờ mới vừa chạy mấy bước dưới chân trượt đi nhất thời một cái lào đảo không chỉ là độc nhãn bên cạnh hắn huynh đệ cũng là như thế bọn họ hình như dẫm tại một khối trên mặt băng độc nhãn dạng này suy nghĩ theo trong đầu chợt lóe lên hắn muốn dừng lại cũng đã không còn kịp rồi cái chân còn lại đến một vật p h á n phất là vụ băng khối nhanh ngược lại triệu học lễ lại kêu một tiếng ngưu đạo sương đem trong tay vụn băng hắt tại trên mặt đất vụn băng n h ả lên đến sơn p h dưới chân chạy tới sơn p h không cách nào ổn định thân hình Từng chương á i t ợ hai trăm bảy mươi bảy toàn thắng triệu học lễ cùng triệu học cảnh đám người đi theo hoài khánh cùng kiểm tra to lớn cũng học không ít công phu quyền cước bọn họ vốn là lâu dài lao động luyện thành một nhóm người khí lực lại bị người chuyển thụ một chút k ỹ xảo đối mặt sơn phỉ thời điểm tuyệt sẽ không ở thế yếu l i ê n tính sơn phỉ hung tàn mười sáu hộ các hán tử cũng không phải dễ chê ơ bọn họ sẽ dốc hết toàn lực cho dù trả giá tính mạng của mình bởi vì sơn phỉ muốn cất đoạt tổn thương chính là bọn hắn tất cả vụ băng là chúng phụ nhân chuẩn bị xong các nàng không thể nhìn thẳng vào s â n phị nhưng sau lưng lại còn có thể hỗ trợ phía trước ngã sắp xuống mấy cái s â n phị các nàng không ngừng cố gắng lại h á t một trậu v ụ băng t ạ n bã la chân nương cùng các thị đi ở phía trước đằng sau là ngưu đạo sương đinh mậu sương tức phụ mấy cái phụ nhân động tác nhanh nhẹn làm xong cầm trống không cái trậu liền thu hồi đi đến viện từ bên trong các thị mới hỏi la chân nương nhị tẩu ngươi nhìn thấy s â n phị không các hán tử ngăn chặt chẽ la chân nương cũng không có nhìn chân thành n ư u đạo sương tức phụ nói ta nghe được có người ngã sắp xuống nhà ta cái kia xông tới đinh mậu sinh tức phụ nói cũng không biết có thể hay không đem những người kia cầm xuống như đạo sương tức phụ nói bọn họ ngày bình thường ăn thế này nhiều nếu là không còn dùng được về sau liền đem miệng vá lại được khẩn trương như vậy tình hình bên dưới bị như đạo sương tức phụ kiểu nói này la chân nương mấy cái thế mà cười ra tiếng nhanh chúng ta trở về lại làm điểm vụ băng la chân nương nói có thể một hồi còn phải dùng trên mặt băng lại vung một t ầ n g vụn băng s á t thực dùng tốt dẫn người đi ở phía trước độc nhãn cảm giác được côn đồng đ ộ c kích chống đỡ lấy thân thể muốn né tránh vừa vặn bên dưới đường vốn là bị người trước thời hạn hát nước đông lạnh lên băng bây giờ lại bị hắt t h o á n g khé động liền sẽ bị trở ra mười sáu hộ hán tử cầm trước đó làm tốt trường côn càng không ngừng hướng sơn phỉ trên thân chào hỏi có đâm có gai sơn phỉ nhất thời m ệ t m ỏ i đường đối lần thứ hai vào thôn sơn phỉ có đ ề phong tâm không có cùng nhau xông tới cho nên rơi vào cạm bẫy cũng chỉ có bảy cái sơn phỉ mà thôi triệu học lễ nhìn chằm chằm mấy cái này sơn phỉ phía sau đại bộ phận sơn phỉ đều không có tới hiển nhiên lần thứ hai vào thôn những này không có lần đầu những người kia dễ đối phó triệu học lễ xoa xoa mồ hôi trên đầu cha đừng nóng ộ i theo r i nói, ệ u Lạc có ưng o Hoài hoạch à mà này toàn này i Triệu Đại tới. lợi, đại lại giúp kia Quang mau nếu thuận lưu ra cùng Khánh còn Nhân cũng Lần như bọn thắng, chẳng có thể lưu lại những những Sơn còn nhà bên không ngầm. có có cầm cơ họ thể Phỉ, thể thự h ở sở đây, ít t sẽ trước đó cùng triệu đại nhân quyết định kế sách tốt nhất có thể để cho những ngày sơn phỉ trở về báo tin cầu viện dạng này còn có thể bưng sơn phỉ hang ổ những người này là phùng g i a nanh u ố t đều rút lần sau phùng g i a muốn độc thủ liền phải dùng cùng phùng g i a tương con người đợi đến phùng da một khi vận dụng chính mình quan hệ phùng da liền ham ở trong đó không thể tùy tiện thoát thân cho nên tối nay cảnh này đặc biệt trọng yếu không thể bắt đầu liền để nha thự trước đến quái rơi sớm con cá tất cả đều muốn chạy rơi thế nhưng hiện tại hỏa hầu hẳn là không sai bịt lắm triệu học lễ đưa tay vô vô trên người nữ nhi bùng đất chúng ta ở chỗ này ngươi trốn xa một chút hắn cũng biết chính mình nói cái gì đều vô dụng nữ nhi chủ ý lớn nhưng hắn còn phải dặn dò một chút chỉ lo phải nói hai câu nói triệu học lễ liền sách theo cây gậy lại nên đón tiếp lấy nhị đương g i a cùng tứ đương g i a nghe đến độc nhãn tiếng kêu to phượng hà thôn rời dân quả nhiên có chút chuẩn bị nhị đương ra khuôn mặt càng thêm h u ác đám thôn dân này có chút ý tứ nhị đương ra hướng sau lưng nhịt hắn đám này huynh đệ là mang theo c u n g tiễn hắn gần như chưa thêm suy nghĩ phân p h ó nói phòng h ả o hạng vòng qua mặt băng b ắ n g i ế t những thôn dân kia nhị đương ra nói xong tứ đương ra trước một bước vọt lên đ ả o lên mái hiên trong thôn gian phòng đều là cỏ tranh phòng trong ngày mùa đông cũng không tốt dẫm cho nên sơn v ị bọn họ bắt đầu cũng không có lựa chọn dạng này đi tây thôn nhưng bây giờ khác biệt nóc phòng dù sao cũng so mặt băng tạm biệt nhiều lắm mấy đầu bóng người lục tục no ngoe tại trên nóc nhà đứng vững đen như mực trong đêm sẽ không có người chú ý tới bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tại mấy gian trên phòng nhảy vọt đi ở phía trước tứ đương gia mang theo mấy người trước tìm tới thích hợp bắn tên địa điểm từ nơi này nhìn xuống vừa vặn có thể nhìn thấy trong thôn hán tử cùng độc nhãn bọn họ đấu cùng một chỗ tuy là trong đêm nhưng nhờ ánh trăng cũng có thể phân biệt ra được cái nào là rời dân mười người đều sau khi tới tứ đương gia hướng người bên cạnh gật gật đầu mấy người rút ra cóng lên cùng chờ lấy tứ đương gia hạ lệnh tứ đương gia phất phất tay mấy người lập tức tìm kiếm mục tiêu của mình lần này bọn họ nhất định phải một kích thành công dạng này tất cả đều sẽ ngáy mắt thay đổi phía giới đấu quá lợi hại liền xem như thiện dùng cung tiễn c ũ nhị g nột n p nín n thở. Mọi đương ờ i i t ra vừa muốn khen ngợi một tiếng lao tứ lần này rất nhanh lời nói đến bên miệng hắn lập tức cảm giác được không đúng hướng bên cạnh nói lên trốn tại hai tên lâu la lại nhại sau lưng hai tên lâu la lại nhại còn không có kịp phản ứng lộ ra mở mịt i thân sắc bất quá rất nhanh nét mặt của bọn hắn liền n g ư n g kết ở trên mặt một mũi tên xuyên phá cổ họng của bọn hắn quá nhanh liên t ạ i bọn hắn cho rằng chính mình muốn đến tay tất cả tinh thần đều để ở đó c h ú t trên người thôn d â n lúc kỳ thật cũng sớm đã trở thành người khác thu săn trên nóc nhà mấy cái sơn phỉ nhộn nhịp chúng tên ngã xuống triệu lạc cương ghé vào trên đầu tường đ ế m lấy một cái hai cái thời c ử u nói bắn c h ú n g bảy cái hai người tránh né đi qua còn có ba cái không có bắn c h ú n g yếu hại triệu lạc cương không khỏi nói đều là dùng ta con mắt nhìn ra phía ngoài dựa vào cái gì ánh mắt của ngươi liền sẽ tốt một chút thời cựu nói khả năng vòng ta nhìn thời điểm. con mắt mở lớn mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy tự nhiên nắm g liếc mắt liền có thể biết triệu lạc ư ơ n g nói nói như vậy còn có mười mấy người thời c ử u nói người đếm tới năm phía trước sẽ còn rơi xuống ba người triệu lạc ư ơ n g trong lòng vừa muốn lầm nhầm hoài quan g cùng hoài khánh đám người lại lần nữa kéo cung quả nhiên có ba cái cái bóng theo trên nóc nhà rơi xuống triệu lạc ư ơ n g nhìn không được khen ngợi thời c ử u ngươi làm sao có thể biết cũng là nhìn ra được thời c ử u ngươi có thể so với ai cũng lợi hại theo khen ngợi hp cũng đi theo nhảy lên thời cựu cảm giác được trong lòng giống như có dòng n ư ớ cấm chảy qua không nói ra được thỏa đáng bất quá cả người hắn cũng đi theo một nháy mắt hoàng hốt kém chút quên đi sơn phỉ còn có mười mấy người không có bị hạn chế trách không được xuất t r i n h tại bên ngoài không cho phép h ứ a ra bên trong người trước đến dò xét nhìn thật là dễ dàng phân tâm dẫu kỹ thời c ử u nói nóc phòng còn lại hai cái kia khả năng là thủ lĩnh để hoài khánh cùng hoài quang cầm xuống về sau ngươi lại đi ra triệu là cương ứng thanh nàng phải che chở chính là trong thôn nữ quyến nếu là có người sờ s o ạ n tới nàng sẽ động thủ giải quyết tứ lương gia cùng nhị đương gia tránh thoát mũi tên theo trên nóc nhà xuống trải qua lần này bọn họ đều có thể xác định thôn này chúng mai phục nha t h người giới dân liền tính sẽ dùng cung tiễn cũng sẽ không có dạng này chính xác bọn họ là bị lừa rồi nhị đương gia nói chia ra đi đưa tin cho đại ca thứ đương gia gật đầu hai cái bóng người một đông một tây hướng về hai cái phương hướng vào tới hai người đi không bao xa liền tất cả đều bị người ngăn lại nhị đương gia nhìn thấy cầm đoạn côn hoài quang mặc dù còn không có độc thủ hắn cũng đã cảm giác được đối diện xâm nhập mà đến sắt khí nhị đương gia bắt đầu lo lắng h ắ n cảm thấy chính mình đi không được người này tất nhiên là nhà thượng ư ờ i thao châu ngoại thành triệu cảnh vân hộ vệ bên cạnh bắt lấy hai cái cơ sở ngầm bọn họ đều là nhà t h ư nha dịch n g à y bình thường nhìn như trung thực trung hậu tận chức tận trách không nghĩ tới vậy mà cùng sơn phỉ có liên lụy làm triệu cảnh vân dẫn người hướng ngoài thành bên trong đi lúc bọn họ liền tiếu tiếu thoát ly đội ngũ chuẩn bị đi báo tin triệu cảnh vân hừ lạnh một tiếng ta biết trong các n g ư ờ i còn có người làm người bán mạng không sao ta sẽ đem các ngươi mỗi một người đều cầm ra tới trưng nghĩa tiến lên phía trước nói chúng ta có phải hay không muốn đi phượng hà thôn động thủ phía trước triệu cảnh vân liền hắn đều g i u diếm cho tới bây giờ hắn mới rõ ràng sơn phỉ dạ tập mười sáu hộ triệu cảnh vân lắc đầu chúng ta đi bưng hang ổ của bọn hắn việc này cũng phải cho mười sáu hộ ghi lại một công t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi tám viên mãn nhị đương gia vào sơn phỉ người này tầm m ộ ư ơ i năm mang theo huynh đệ trên tay nhuốm máu việc ác bất tận bao nhiêu lần cũng bởi vì ý tưởng quá cứng bị trọng thương có thể là vô luận như thế nào đi nữa cũng có sức đánh một trận ít nhất có thể lưu lại một cái mạng có thể tối nay hắn cảm thấy chính mình khả năng đi không được tựa như hắn giết cao ra người kia một dạng người kia nhìn thấy hắn tướng mạo biết được quá nhiều chỉ có đem người giết hắn mới sẽ cảm thấy thỏa đáng hiện tại hắn cũng đồng dạng bởi vì hắn phát hiện kỳ lạ trước mặt hắn người này chẳng những không phải rời dân cũng không phải nha thự bên trong bình thường nhà sai nhị đương gia thở hồng hộc bưng kín chính mình thụ thương cánh tay không phải phượng hà thôn bố trí c ặ b ấy mà là có người lợi dụng phượng hà thôn bố trí kết thúc mục đích tuyệt không phải vì bọn họ những n à y sơn phỉ đơn giản như vậy cho nên trước mặt hắn người này tuyệt sẽ không thả hắn một đầu s i n h lộ người thông minh bởi vì nhìn tối qua nhiều khi đều có thể cứu chính mình một mạng thật có chút thời điểm cũng sẽ bởi vậy mất mạng ngược lại là lao tứ khả năng sẽ sống sót các ngươi nhị đương gia nói đến cùng là ai hoài quang tự nhiên sẽ không nói cho những n à y sơn phỉ trước mắt cái này nhị đương gia hắn để người nghe qua luôn, luôn quỵ kế đa đoan biết người này đến thôn hắn liền quyết định sẽ không thả nhị đương ra đường sống nhị đương gia vẫn d â y ruộng chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống ngươi muốn biết cái gì lời còn chưa nói hết hoài quang trong tay trưởng côn hướng nhị đương gia đỉnh đầu r ơ i đập nhị đương gia nghe đến chính mình xương dạn nước tâm thanh hắn ánh mắt hoàn toàn bị máu tơi ư che đậy liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng liền n g ã đánh chết trên mặt đất chân chính bí mật phùng ra sẽ không để sơn vị biết cho nên hoài quang liền hỏi tâm tư cũng không có thu thập xong nhị đương gia hoài quang tại nhị đương gia trên đầu lại bổ mấy côn không đến mức để người nhìn ra nhị đương gia là bị một côn mất mạng bọn họ nhất định phải nhận nhận phải cho â chân n che lấp Làm tất cả. x nhìn, nhìn cái. Cái、so、nên h n này, Quang trước ở triệu lạc ương còn không có há mồm phía trước hoài quang vội nói cô nàng ngàn vạn lần đường khen ngợi ta đây đều là công tử dạy công tử khỏe mạnh thời điểm ta tại công tử trong tay qua không được nửa chiêu triệu lạc cương muốn nói lời nói liền mạnh tại trong cổ họng hoài quang nói tiếp chúng ta cùng vũ vệ quân đều là công tử một tay thao luyện trước lúc này ta cũng bất quá chính là bị mua đến làm sai vặt ngụ ý tất cả đều là bởi vì nhà hắn công tử triệu lạc cương nói vẫn là muốn cảm ơn ngươi hoài quang vội vàng không người cô nàng cẩn thận chút ta lại đi giúp đỡ triệu lao ra bọn họ chờ hoài quang đi triệu lạc cương trầm mặc rất lâu mới cùng trong đầu thời cựu nói hoài quang dạng này có phải là quá k h á c h khí thời cựu nói ngươi cùng người câm quan hệ bọn họ hẳn là biết một hay đã như vậy đối n g ư ỡ n như vậy cũng là nên triệu l ạ cương cũng biết bất quá vẫn là quá mức chút đi triệu lạc cưng nói ngươi nói người câm có phải là đối người bên cạnh quá nghiêm khắc chút ngươi nhìn ta ngay cả lời đều không nói hoài quang lại bận rộn giải thích còn nói người câm đ ộ n thủ hắn chống đỡ không nổi nửa chiều triệu lạc cưng muốn cười phá lên người câm có phải là quá chú ý mặt mũi chắc hẳn đều là hoài quang nhường cho hắn thời cựu nói ngươi vì sao dạng này suy nghĩ triệu lạc cưng vừa đi trong nhà hướng mãi mãi nàng báo tin một bên đáp lại thời cựu người cầm thông minh từ nhỏ liền thích đọc sách thế nhưng công phu quyền cước h ẳ n là cùng hoài quang không sai bị lắm dù sao ta gặp qua hắn m đã cảm thấy hắn vẫn là dùng não nhiều một ít người cơm mặc áo lông cựu ngồi ở chỗ đó bộ dạng trên thân rất có vài phần v ă n khí liên quan tới dự tiểu vương gia truyền ngôn là không ít nhưng có đôi khi khó tránh khỏi khen ngợi quá mức triệu l ạ cương nói ta không phải cảm thấy người cơm quá gầy có vẻ hơi yếu đuối liền cố ý coi thường hắn hiện tại dù sao bệnh ta cũng không phải không tin dù sao dạng này cũng rất tốt quá gầy yếu đuối không có coi thường không phải không tin thời cựu lông mày dần dần nhăn lại đến đúng vậy à hôm nay đến thôn đều không phải hắn mà là hoài quang cùng hoài khánh xem ra bởi vì hắn bệnh t i ể u thu thu hiểu lầm có chút sâu có một ngày cần để cho tiểu thu thu mắt thấy mới là thật một lần không được liền đến hai lần ba lần tóm lại phải làm cho nàng thật tình chân ý mà tin tưởng chạy đi giúp triệu học lễ hoài quang chẳng biết tại sao đ ỗ n g nhiên cảm giác được lưng mắt lạnh hình như có cái gì t hai hỏa muốn rơi tại trên đầu của hắn dương lão thái các nàng đã được thông tin đám kia sơn phỉ hầu như đều bị chế trụ bây giờ thấy triệu lạc c ư ơ n g trở về đại g i a trong lòng liền có ngọn mườn t à o lao thái lúc đầu bóp một lòng bàn tay mồ hôi lạnh nghe đến triệu lạc hương nói đem hai cái thổ phỉ đường ra đều cầm xuống các nữ quyến trốn trong phòng ngoại trừ đục băng chính là bệnh dây thừng bây giờ hai loại đều có đất rụng võ triệu học cảnh sách theo sợi dây liền chạy ra ngoài còn không quên dặn dò chúng ta còn phải trong thôn tìm một chút để phòng có dấu kín lên qua một khắp các ngươi lại đi ra cũng liền an tâm triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên cắt những hải tử này có thể đợi không được một khắc lập tức đi theo bọn họ tam thúc chạy mới bắt những n à y sơn phỉ cũng đều mặc giày đâu phải đem giày của bọn hắn đều thu đi phùng lao thái nói nha thử người không đến đây đi triệu lạc gương gật đầu chúng ta liền đem sơn phỉ đều cầm xuống phùng lao thái hạ giọng chúng ta mười sáu hộ lợi hại như vậy dương lao thái nói cũng không chuyện này sau đó xem bọn hắn còn dám nhớ chúng ta thôn không hẳn là sẽ không bất quá phượng hà thôn lần này cũng nên nổi danh dương lao thái đã sớm nghĩ đến điểm này nổi danh liền nổi danh a bọn họ cũng sẽ không ước hiếp người sơn phỉ tìm tới cửa bọn họ còn phải tùy ý xâm lược hay sao loại này tên ra bọn họ cũng mặt mũi sáng sủa triệu lạc hương thì là nhìn nàng tài phú trị trại bên trên làm nhiều như vậy việc có thể cộng lại hẳn là không bằng tối nay đến nhiều lắm nếu như triệu đại nhân có thể thuận lợi tìm tới sơn phỉ hà h ổ không thể nói được sẽ còn cho thôn bọn họ bên trong một chút khen thưởng tối nay là chân chính đại hoạch toàn thắng lại qua một k h ắ c các nữ quyến cũng đi ra hỗ trợ sơn phỉ bị trói thành một chỗ đối, đều ném tại trên đất trống các hán tử ở một bên nói đùa có người bị thương bất quá tổn thương không nặng triệu lạc c ư ơ n g trước đó chuẩn bị chút ngoại thương thuốc cho đại gia dùng tới dạng này tổn thương nuôi cái ba năm ngày cũng liền toàn bộ tốt chính là muốn chậm trễ đi trại làm việc bất quá triệu nguyên nhượng bọn họ tìm ra đến đồ vật cũng không ít đủ để đền bù đại gia tổn thất cho nên lo lắng hai hùng hoàn toàn biến thành vui vẻ mãi đến triệu học lễ phát hiện cao chính nói rõ thi thể triệu học lễ nói là bị sơn phỉ giết chúng ta đem thi thể n h ấ t đi cao ra đi cha đừng để người đi triệu lạc c ư ơ n g ngăn cản vẫn là cho cao ra đưa cái tin để chính bọn họ xử lý cao lý chính người như vậy nếu là bọn họ dính tay không thể nói được sẽ có cái gì ý đồ xấu không thể nói được hoài nghi là bọn họ hạ i người dứt khoát bọn họ liền không đưa tay triệu học lễ cảm thấy lạc thì tự định ra chú đáo gật gật đầu liền theo ngươi nói xử lý triệu học cảnh đi đưa tin sau một lát liền nghe đến đông thôn bên kia chuyển đến tiếng khóc c á t thị hư lạnh một tiếng cũng là tự làm tự chịu triệu lạc cưng nói cao chính nói rõ bị bắt đi lâu như vậy bắt đầu bên ngoài có động tĩnh bọn họ không dám ra đến tìm thì cũng tôi h đi t i ê n t ì n h đã lâu bọn họ còn ẩn nút có thể thấy được người trong nhà an nguy trong lòng bọn họ không có bao nhiều phất lượng chúng ta bên này ồn ào thành dạng này toàn bộ đông thôn liền tại bên cạnh nhìn xem chương c có cao ra r t hai n này, chúng g t cũng h trăm bảy mươi chín giới hạn thời gian bảo dương triệu lạc ương không cách nào phản bác thời cựu lời nói có đôi khi nàng cảm thấy thời cựu so chính nàng còn hiểu hơn nàng cái này cũng có trách ai kêu hệ thống bây giờ tại nàng trong đầu đâu vừa định cùng thời cựu đùa vài c ô n miệng bất quá còn không có lên tiếng triệu lạc ương liền nghe đến hệ thống chuyển đến một cái động tĩnh đ ố triệu t lạc cưng nói giới hạn thời gian bảo dương giới hạn thời gian bảo dương sơ cấp năm nguyên hp tám mươi điểm còn thừa thời gian một mươi năm g chín trăm năm mươi chín triệu lạc cưng nhìn chằm chằm thời gian này nhìn một hồi bất quá thời gian qua một lát còn thừa thời gian đã biến thành một mươi năm chín trăm một mươi đây là hệ thống lần thứ nhất xuất hiện bảo dương triệu lạc cưng ơ mơ hồ nhớ tới hệ thống sử dụng nói gió nâng lên liên quan sẽ có giới hạn thời gian thương phẩm hoặc đặc thù đạo cụ cái này không ngừng giảm bất chữ số hẳn là giới hạn thời gian a triệu lạc cương hỏi thời cựu bảo dương bên trong sẽ là cái gì hồi nói về sau bên trong liền có thể có thương phẩm đi ra thời cựu nói không biết được ta cũng là lần thứ nhất thấy bất quá có thể khẳng định là là lần này d i ế t sơn phỉ phát động ẩn t à n g khen thưởng mà còn tại thời gian bên trong không đổi bảo dương liền sẽ biến mất thời cựu nói xong mở ra bảo dương nói rõ chi tiết chỉ viết vài cái chữ to đặc thù thương phẩm không lui không đổi triệu l ạ cương không khỏi nói hệ thống này thật đúng là hình như nó không biết liền có thể lui nó không biết mấy chữ này còn tốt viết ta luôn cảm thấy hệ thống muốn hại chúng ta phía trước ta hối đ o á i dựa p h ầ m bao cũng còn cẩn thận nói rõ trong đó đều có thứ gì hiện tại liền dùng mấy chữ lựa g ạ t hơn nữa còn đắt như vậy năm nghìn nguyên bọn họ lần này ăn cướp sơn phỉ tổng cộng cộng lại có nhiều như vậy thời cửu nghe lấy triệu lạc g ư ơ n g tràn đầy v á n niệm âm thanh lại đi nhìn nàng một cái tại phú trị ta cảm thấy thời cửu nói có lẽ đắt có đắt đạo lý năm nghìn nguyên mua liền tính phát hiện không đáng ít nhất ngươi biết trong dương là cái gì nếu như không mua triệu lạc hương nói vậy cũng chỉ có thể đoán mà còn mỗi lần nhớ tới đều muốn đoán một lần thời cựu thật sự là biết làm như thế nào khuyên nàng triệu lạc cương nói vậy liền hối đoái thời cựu động thủ liền lưu loắt nhiều triệu lạc cương vừa r ứ t lời bảo dương liền đã hối đoái tốt trả giá năm nghìn nguyên mở ra bảo dương triệu lạc cương lập tức đi nhìn năm nghìn nguyên mua bảo dương đến cùng có thể mở ra cái gì trong hệ thống một mảnh t ĩ n h lặng nửa ngày triệu lạc cương hít một hơi thật sâu trong dương chỉ có một trăm giấy mà còn trên giấy viết một hàng chữ bảo dương tại sơn phỉ vương hồ trong phòng cứ như vậy năm nghìn nguyên để chính nàng lấy triệu lạc cương nhìn hướng thời cựu thời cựu nói để hoài quan ngồi tiếp ngươi đi sơn phỉ hang hổ có mấy cái đã đương ra vương hổ hung ác giữ r ằ n bên ngoài lại rất cẩn thận dù cho hắn biết tôn tập tuyệt sẽ không phải người đến tiêu diệt hắn hắn cũng vì chính mình ăn bài tốt đường lui bọn họ dù sao làm chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán mặc dù mỗi năm hiếu kính cho tôn tập không ít chỗ tốt nhưng tôn tập dạng này một lòng lợi ích người nếu là ngày nào dùng bọn họ nhân mạng có thể đổi lấy càng lớn chỗ tốt nhất định sẽ không chút do dự hướng bọn họ hạ thủ nếu biết rõ thao châu thổ phỉ bọn họ mặc dù người nhiều nhất lại không chỉ đám bọn hắn một đám tôn tập chết về sau vương hổ muốn mang tất cả mọi người giấu kín bọn họ góp nhặt gia nghiệp đầy đủ vượt qua mùa đông này đáng tiếc bọn họ vẫn là bị tìm được tôn tập bị bắt không sai dưới tay hắn lanh r ú t lại vẫn còn những người kia đem hắn tìm tới để hắn tiếp tục làm việc hắn không thể không đáp ứng bởi vì hắn biết đấu không lại những người kia may mắn lần này bất quá là để hắn đi tập kích một c h ỗ t h ô n vương h ổ không có nhiều thêm suy nghĩ đáp ứng cái này vốn là bọn họ nghề chính làm sao không làm được 16 hộ thôn dân mà thôi p h ả i đi ra hơn 30 người đầy đủ đem bọn họ cầm xuống các minh đệ trốn trông tránh sớm đã bị kìm nén đến một thân lệ khí mượn cơ hội này cũng tốt phát t i ế t một、chút. lại nói hắn trong phòng mấy cái kia nương môn cũng chơi chán cần vào điểm t ư ơ i mới hàng vương hổ nghe lấy cách đó không xa truyền đến vụ nhân cầu xin tha thư âm thanh đó là hắn đem trong phòng nữ nhân trước thời hạn thưởng cho mấy cái huynh đệ xem như là trước thời hạn ăn mừng lần này đại hoạch toàn thắng vô luận như thế nào coi như bọn họ đều là kiếm vì lần này những người kia có thể cho bọn hắn hai trăm l ư ợ n g bạc giang nanh vương hổ nhìn hướng thân tín lão nhị lao tứ bọn họ đi có ba canh giờ đi giang nanh nói có b ấ t quá trên đường cũng phải chỉ hoãn một hồi còn phải chờ những thôn dân kia đều ngủ rồi lại đầu thủ vương hổ hư một tiếng l ờ i biếng lúc này bọn họ đều nên uống、rượu. Giang nanh đương rượu. gia sợ đại đương khí, vội đọc tuyết rơi, đường không dễ đi ngài lắm, lần tâm, bất quá ngài yên tâm, lần này n hiểu ị đương g a gia hai Giang cùng đương người xuất mã, nhất định thuận thuận lợi lợi. Giang nanh bọn họ đều không tứ xuất đều lợi lợi. i họ h mã, vì sao đối phó một cái thôn trang nhỏ muốn phái ra hai cái đương g i a mang đi nhiều như vậy h u y n h đệ hắn cảm thấy có mười mấy người đầy đủ đi vào một đ a o một cái không ra một canh giờ liền rết sạch bất quá đại đương g i a an bài như vậy bọn họ cũng không dám nói cái gì lại đợi nửa canh giờ vương hổ đã uống đến nửa say tựa như là có cái gì dự cảm vương hổ phân phó nói người sắp trở về rồi cho lão nhị cùng lao tứ bọn họ rượu nóng giang nanh để lâu la đi làm mấy cái lâu la mới nâng vỏ rượu đi lên mọi người mơ hồ liền nghe đến bên ngoài chuyển đến tiếng động thật đúng là trở về vương hổ đứng lên liền muốn nên đi ra bất quá rất nhanh bọn thổ phỉ sắc mặt liền thay đổi động tĩnh bên ngoài không thích hợp đại đương ra nhà t h ự người đến một cái cả người làm máu lâu la vừa bỏ vừa lăn trở về báo tin xảy ra chuyện vương hổ trong lòng chầm xuống đi mo mấy bước lấy chính mình chừng nào triệu cảnh vân lần này là có chuẩn bị mà đến cho nên nhất định phải có cái kết quả tốt phượng hà thôn m ộ ư ơ i sáu hộ đều đ ứng vững hắn nếu là thất bại tan tắc mà quay trở về có cái gì mặt mũi gặp người hắn trong bóng tối dùng chính mình quan hệ điều động một số nhân mã chính là muốn đem đám này sơn p h ỉ một lần hành động cầm xuống bên cạnh trương nghĩa cũng có thể cảm giác được triệu đại nhân toàn thân trên dưới tán phát một cỗ cương nghị cùng sát khí liền tại bọn hắn trên đường chạy tới vương g i a còn phái nhân viên c h ư a đến nghe nói phượng hà thôn đem hơn ba mươi sơn phì tất cả đều giải quyết triệu cảnh vân tinh thần lại là chấn động thật giống như chiến sự mật dạng trận đầu báo cáo thắng l pham là người chống cự hết thể giết chết bất luận tội triệu cảnh vân ra lệnh một tiếng đến không hết mũi tên nhất thời bắn vào sơn phỉ hà hổ sơn phỉ còn không có kịp phản ứng phía trước đã vứt xuống không ít cái tính mạng sau đó mọi người cùng nhau sung phong đi vào chỉ dựa vào nhà thự nhân mã có lẽ còn hao chút sự tình nhưng có người của vương gia hỗ trợ lại khác biệt thống chi ở trước đó có không ít sơn phỉ đều uống rượu căn bản là không có sức chống cự chỉ có cái k i a đại đương ra vương hồ khó đối phó một chút bất quá như thế nào đi nữa một cái nho nhỏ sơn phỉ cũng không phải dự vương hộ vệ bên người đối thủ tìm tới những ngày sơn phỉ nơi tụ tập chẳng khác nào tuyên bố nha thự một trận chiến này thắng lợi triệu cảnh vân dùng tay náo cọ sắt trên mặt phun t u n g tóe máu tươi sơn phỉ biết bị bắt về sau cũng là đường chết một đầu đánh bạc tính mệnh tương bác vì vậy dùng một canh giờ mới lục tục ngao ngoe đem người cầm xuống đợi đến vương hổ bị trói chặt về sau t r ư ơ nghĩa n g đ ế n người ta mang lâu la đi nhận người còn kém một cái gọi g i a n g nanh tiểu đầu m ụ t r ư ơ nghĩa n g vừa dứt lời liền nhìn thấy vương hổ ở gian phòng bị người dùng lực đa văng răng nanh dắt lấy một vị phụ nhân đi ra đao trong tay của hắn lơi đao gác ở phụ nhân trên cổ giang nàng nói để ta đi hoảng hốt bất quá không đợi triệu cảnh vân nhữ mày một mũi tên liền xuất vào răng nanh c á i chán răng nanh trợn tròn trong mắt tầm vang ngã xuống đất phụ nhân thừa cơ thét chói thai vang lên chạy trốn răng nanh ngã sấp xuống đụng mất trên mặt bàn ngọn đèn vừa vặn đem trên mặt đất chất đống vải vóc đốt cứu hỏa triệu cảnh vân nghe đến cô nàng thanh âm thanh thúy hắn quay đầu nhìn thấy chạy tới triệu lạc ương hắn không khỏi s ư n g sở triệu ra cô nàng là lúc nào đến nhìn xem ngọn lửa nổi lên triệu lạc ương trước mắt hiện ra năm nghìn nguyên tài phú trị nàng gắng sức đuổi theo mới đi đến nơi này cũng không thể liền trơ triệu cảnh vân nhìn xem sơn phỉ gian phòng còn tốt hỏa d i ệ t kịp thời không đốt đến cái gì nếu làm mượn một hồi cái này mảnh gô cùng dơm dạ che lại gian phòng cũng liền không tồn tại nữa t r ư n g nghĩa ở bên cạnh thấp giọng nói hoài quang cùng triệu gia cô nàng tiến vào triệu cảnh vân đã sớm nhìn thấy thế nhưng hắn giả vợ như không thấy được hắn là cái thanh quan không sai nhưng không khỏi một số thời khắc cũng phải làm việc thiên tư không đúng đây không phải là làm việc thiên tư mà là không thể quá cứng nhắc dù sao triệu gia cô nàng sẽ không làm cái gì chuyện xấu tìm tới vật quan trọng gì xếp trong tay so cầm đi nha thự mới tốt trước mắt còn không có thoát khỏi phùng ra nói không chừng ngày nào hắn khả năng cũng sẽ bị ngăn tại nha thự ngoài cửa lớn triệu cảnh vân không có quá nhiều giấy ruộng liền thuyết phục chính mình đại nhân trương nghĩa nói phượng hà thôn người đến giúp đỡ còn muốn cùng ngài nói một chút trong thôn sự t ì n h trương nghĩa nhắc lên triệu học lễ bọn họ là rất cao hứng mười sáu hộ là hắn một đường cùng đi theo đến thao châu ngụ lại trong lòng của hắn tự nhiên mong mọi mười sáu hộ có thể tốt triệu cảnh vân gật đầu mang theo trương nghĩa đi tìm triệu học lễ triệu học lễ mang theo n ư u đạo sương cùng đinh mậu sinh mấy người đến sơn phỉ hà hồ thứ nhất là bởi vì không yên tâm là tỷ thứ hai xác thực muốn cùng triệu đại nhân nói một chút trong thôn tình hình đóng giữ sơn phỉ thật không ít ngưu đạo sương nhìn xem bị nha thự trói lại sơn phỉ còn có một hàng kia thi thể nếu như tất cả đều đi thôn chúng ta có thể chống đỡ không được cũng nhờ có những n à y sơn phỉ không có đem bọn họ mười sáu hộ để vào mắt đinh mậu sinh đi theo gật đầu hiển nhiên nha thự binh mã một lúc lâu mới đưa sơn phỉ đều cầm xuống nơi này chết người có thể so với thôn muốn nhiều triệu học lễ nói xem ra chúng ta về sau mỗi ngày thao luyện cũng không thể ít còn phải ở trong thôn làm nhiều chút chuẩn bị có lẽ là hắn quá cẩn thận rồi chút nhưng hắn luôn cảm thấy dạng này sự tỉnh về sau còn phải có không thể nói được sẽ so lần này lên nào lớn hơn trong thôn có tống thái gia cùng lạc tỷ cái này một già một trẻ trong đầu nhiều chủ ý chính là bởi vì dạng này bọn họ về sau khả năng thiếu không được bị người ngấp n g ẽ mụ hắn nói tốt kiếm tiền khó kiếm tiền có thể giữ vững càng khó lạc tỷ suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp để người trong thôn đều có thể ăn cơm thế nào trông coi người trong thôn thường ô n t h thường ăn an còn phải xem bọn hắn những hán t ử này triệu học lễ suy nghĩ lấy liền nghe cách đó không xa chuyển đến tiếng khóc mấy người đi tới nhìn chỉ thấy một vị phụ nhân ôm một bộ thi thể khóc giống người kia không biết chết bao lâu liền tính tại trong ngày mùa đông thi thể cũng bắt đầu tỏa ra mùi thối nhưng phụ nhân kia lại cũng không để ý hắn là không muốn làm sơn phỉ mới bị g i ế t những x u ấ t sinh này bọn họ đều là x u ấ t sinh về sau lại lục tục no g ngoe có phụ nhân đi tới hiển nhiên đều là bị sơn phỉ trộm tới từng cái quần áo không trình tề khuôn mặt h o à n g hốt hiển nhiên nhận không ít đau khổ triệu học lễ đám người đừng nhìn mặt không dám nhìn muốn nói mười sáu hộ vì sao có thể có hôm nay chính là bọn họ nhìn đến mức quá nhiều trong lòng tự định giá nhiều biết mọi việc đều phải chính mình đi tranh thủ Đằng sau còn có không sau có í triệu thi thể, một giết tứ, muốn đem thi thể dịch phỉ nhân khiêng cái sai nói, người, đại muốn đem cũng sơn đều đều là y a hay đến, nhìn không thể xem có b ế t tên thỏa tốt trôn. t rõ ràng r này là những người ổn gì, họ lại i sau đó đẹp học lễ nói chúng ta cũng đi qua hỗ trợ đi qua thương nhân đi đ ư ợ c người một khi bị sơn phỉ để mắt tới rất khó chạy trốn hiện tại có thể đem nhóm này sơn phỉ giải quyết cũng coi như tránh cho càng nhiều người gặp phải độc thủ cho nên bọn họ không riêng bảo vệ thôn còn giúp nha thự cùng một chỗ làm chuyện tốt triệu học lễ nghĩ như vậy dày vò hơn nửa đêm m ệ n mỏi cũng q u t sạch triệu lạc hương nhìn trước mắt một cái đen như mực giỏ trúc giỏ trúc bên ngoài bị lửa cháy đen tốt tại đồ vật bên trong bình yên vô sự bất quá đây chính là hệ thống nói bảo dương thời cựu nói cái nhà này ngươi lật nhiều lần không có cái khác càng giống bảo dương đồ vật triệu lạc hương hít sâu một hơi thình lình lại bị trong phòng hơi khói sặc đến ho khan mấy tiếng nàng giơ tay lên lau lau mồ hôi trên trán thời cựu muốn ngăn cản cuối cùng vẫn là không có mở miệng hắn mặc dù nhìn không thấy nhưng cũng có thể nghĩ đến lúc này trên mặt nàng tất nhiên n h n g cọ đều là tàn thuốc lại suy nghĩ một chút trên mặt nàng sẽ xuất hiện cái chủng loại kia nhột trí vừa bất đắc di t h ầ n sắc thời cửu mặc dù cảm thấy rất đáng thương nhưng lại muốn cười khả năng là đoạt một người thư sinh triệu lạc cưng nói bên trong có túi vải xà cạp còn có mấy khối làm bánh những n à y đừng nói năm nghìn nguyên tài phú trị khả năng cũng liền cho cái năm mươi nguyên cũng không tệ rồi hy vọng cuối cùng khả năng chính là dò chúc bên trong còn lại một cái ba bố triệu lạc cưng cẩn thận từng ly từng t í đem bao vải mở ra nàng mặc dù chuẩn bị kỹ cảng nhưng bên trong đồ vật vẫn là để nàng dợ khóc dở cười cái này một cái nhỏ hạt một cái nhỏ hạt nếu như nàng không có nhận sai lời nói hẳn là h ẳ n giống thời cựu mở ra t à i phú trị khu nhìn một chút thời cựu ứng thanh đem hệ thống tài phú trị rõ ràng chi tiết cho triệu lạc c ương nhìn triệu lạc c ương cầm tới cái này dò ỏ trúc về sau tài phú trị không có nửa điểm bà đậu nói cách khác hệ thống cho rằng cái này dò ỏ trúc không cần cho triệu lạc c ương tính toán tài phú trị xác định thời cựu nói đây là ngươi hối đoái bảo dương phàm là hối đoái thương phẩm hết thể sẽ không tái diễn tính toán tài phú trị theo trên tay ngươi hiện có đồ vật đến xem ngươi hoa năm nguyên mua trong tay những n à y hạt giống triệu lạc ương đem bao vải buộc lại rất tốt có lẽ trồng ra đến đồ vật đặc biệt trọng yếu nghĩ như vậy nàng mới không đến mức đi chửi mắng hệ thống như vậy cũng tốt không phải cái gì quý giá đồ vật nàng cũng sẽ không cần trốn trốn t r á n h tránh có thể trực tiếp đưa cho triệu đại nhân nhìn cùng triệu đại nhân đem đồ vật m u a tới bọn họ lập công lớn những vật này triệu đại nhân không đến mức không cho triệu lạc ư ơ n g ôm lấy giỏ trúc hy vọng thứ này trồng ở trong đất mọc ra đồ tốt mới không buồng phí nàng dạy vào cái này một vòng lớn triệu lạc ư ơ n g nhìn hướng một bên hoài quang hoài quang nói ngoại trừ cái này giỏ trúc cũng không có vật kiệt khác nơi này hẳn không phải là sơn p h thường lại chi địa triệu lạc ương gật, gật đầu Cái n à một, một cái h t nho nhỏ ống sắt phía trên chứa một mũi tên tụ tiễn có thể cột vào trên cổ tay chỉ cần nhấn cơ quan liền có thể bắn ra triệu lạc ương rất là thích bất quá hoài quang làm sao cũng bắt đầu tại sơn phỉ trên thân tìm đồ sẽ không phải là bị bọn họ mang họ bắn a sơn phỉ hang ổ cũng thu thập không sai biệt lắm triệu cảnh vân mang theo mọi người hướng chân núi đi chờ nhìn thấy thao châu cửa thành lúc trời cũng bắt đầu sáng lên triệu học lễ đi nhà thự bên trong làm văn thư triệu lạc ương bị hoài quang tre trở trở lại trong thôn trong thôn khói bếp lợn lờ đại gia cũng đều tập hợp tại triệu gia viện từ thảo luận lời nói như vậy giống như là một đêm đều không ngủ ta luyện thêm một chút tiễn lần sau l ự c đạo đủ một chút đừng nhìn không có mũi tên cũng như thường bắn chết sơn phỉ lần sau phải nhiều chuẩn bị điểm hòn đá sơn p h rơi vào cạm bẫy thời điểm chúng ta ném hòn đá nện choáng mấy cái nếu như bọ vào ba ngày đến cạm bẫ công phu quyền cước cũng phải l u y ệ n tốt chúng ta trong tay cái kia gậy gỗ đem đầu v ó t nhọn điểm chỗ nào cần dùng tới cái gì lợi khí hán tử cùng t r a i t r a i tiểu tử ở một bên nói khí thế ngất trời trên mặt đều là vẻ mặt hưng phấn nói xong nói xong bọn họ liền kết bạn hướng cửa thôn đi đến vương thị nhìn thấy không khỏi nói muốn làm cái gì cái này đều muốn ăn cơm như hưng ơ phấn nói đem cửa thôn c ạ m b ấy làm xong đừng không c ẩ n t h ậ n đạp lại đi nhìn xem chúng ta t h ư ở n g đất phải có cái chuẩn bị vạn nhất những cái kia sơn phị lại đến đâu tương hỏng đến sự xong tuyệt đối không thể qua loa như đạo sương vẫn là đem nhi tử cả lại không nóng、nảy. những cái kia sơn phỉ bị triệu đại nhân cầm phụ cận liền tính còn có sơn phỉ nhất thời nửa khắc cũng không dám thò đầu ra như đạo sương nói xong đem sơn phỉ hang hổ tình hình nói đều đáng chết những năm này h ọ a h ọ a không ít cái nhân mạng những cái kia phụ nhân liền tính cứu được còn không biết có thể hay không sống nổi như hưng phấn nói cha ta làm chuyện tốt có phải không như đạo sương gật đầu đây cũng là hắn muốn cùng đám trẻ c o n nói mặc dù giết người nhưng giết là xuất sinh vì thôn trước mắt đại gia trong lòng đều cao hứng khó tránh khỏi sau đó bởi vì đả thương nhân mạng trong lòng không thoải mái nếu là rơi xuống điểm bệnh sẽ không tốt hắn đây cũng là khuyên khuyên dương lão thái nghe lấy ngưu đạo xương lời nói quay đầu nhìn thấy nhà mình tiểu tôn nữ giật nảy mình dương lão thái lôi kéo triệu lạc hương n g ư ờ i đây là rất xuống hố làm thế nào đến đầy người đen x ì nhanh đi tẩy một chút triệu lạc hương chỗ nào lo lắng rửa mặt đi theo dương lão thái vào phòng lập tức theo dõi chúc bên trong lấy ra túi kia hạt giống sau đó hướng mãi mãi nàng lấy chào mãi mãi m a u tôi giúp ta ngóng nó đây đều là cái gì hạt giống chương hai trăm tám mươi mốt chia đồ vật dương lão thái chồng cả một đời không nói những cái khác trong đất đồ vật nàng có thể là rất rõ ràng tiểu tôn nữ hỏi hạt giống nàng còn không có nhìn liền vén tay áo lên chuẩn bị thật tốt nói một chút những người tuổi trẻ này cái gì cũng không hiểu cũng phải để nàng bao dài chút bản lĩnh dương lão thái chính suy nghĩ triệu lạc cương đem tay n ạ i mở ra một sợi ánh nắng ban mai rơi vào những cái kia hạt giống bên trên dương lão thái mở ra miệng ngậm bên trên nửa ngày từ trong cổ họng chẹn họng một hơi đi lên nàng thật vất vả n u ố t vào bụng nhưng lại ủng hộp một tiếng hai tổ tôn mắt lớn chừng mắt nhỏ triệu lạc cương mở miệng trước nói mãi mãi ngươi nói bụng dương lão thái mặt mo đỏ g n g trong trong tàn tử vứa tay ra tại trong bao quần áo lay, lay ngươi nói đây là hạt giống. Hẳn là cỏ dương ạ hạt i Triệu đánh ta. là c lão thái tại trong bao quần áo này lớn trong bao vải còn có cái bao bố nhỏ bao bố nhỏ giải ra về sau dương lão thái ánh mắt sáng lên cái này ta biết không phải liền là thanh khoa mà nhà triệu lạc gương tại sơn phỉ trong phòng nhìn không cẩn thận không có nhìn thấy hạt giống trồng chất bên trong còn t r ô n lấy một cái bao bố nhỏ nguyên lai、like、đây là hai loại hạt giống một loại là thanh h o a mạch một loại khác màu nâu đen bầu dục có phía trên còn kẹp lấy một sợi màu trắng lông dương lao thái đem cái kia màu nâu đen hạt giống nắm ở trong tay rất muốn thả trong miệng gặm mở nhìn xem những này hạt giống giá trị mười mấy lượng ở đây thình lình tiểu tôn nữ nói một câu dương lao thái dọa đến kém chút buông tay đợi đến lấy lại tinh thần đến trước một mực cùng kính đem hạt giống mời về trong bao quần áo sau đó mở to hai mắt nhìn nhìn tiểu tô không phải cái k i a bốn cái chảy gỗ cái này mới bình phục tâm tình không thể một kích động đánh tới ngươi nói cái gì điểm này đồ chơi mười mấy lượng bạc dương lão thái nói ngươi cũng không biết là cái gì liền mua về triệu lạc cương nhẹ gật đầu nàng không có nói dối tính toán cũng không phải chỉ là mười mấy lượng nha ở đâu mua dương lão thái nói tiếp ta mang theo ngươi đi tìm người kia triệu lạc cương nói người sớm đã đi ta nhìn hắn là cái người đọc sách nói đạo lý rõ ràng loại này sau này chúng ta có tác dụng lớn chỗ ta mới đưa đồ vật lưu lại dương lão thái nhìn qua tiểu tôn nữ trong lòng hơi hồi hộp một chút nửa ngày mới gạt ra một câu cái kia thư sinh sinh tốt n à y cũng đem triệu lạc hương hỏi sửng sốt u mãi mãi nàng lời này là ý gì dương lão thái cảm thấy hỏng thức ăn tiểu tôn nữ sẽ không phải đi nàng đường cũ nàng lúc ấy không phải liền làm ắ t mù mới coi trọng cái kia lao x u ấ t sinh thời cựu nói mãi mãi ngươi khả năng cảm thấy ngươi coi trọng cái kia thư sinh triệu lạc hương khẽ giật mình mãi mãi nàng thế nào sẽ như vậy nghĩ thời cựu nói ta nhìn ngươi đến giải thích một chút vạn nhất mãi mãi ngươi sợ ngươi bị lừa vội vã cho ngươi làm mai nhưng làm sao bây giờ mới tốt triệu lạc hương vốn cho rằng đây là thời cựu vui bừa thời cựu thái độ lại hết sức trinh trọng hình như đây là chuyện lớn giống như Bất quả chỉ là dương lão thái nhẹ nhàng thở ra bất quá ánh mắt bên trong thần sắt vẫn là bán tín bán nghi nàng luôn cảm thấy tiểu tôn nữ nói hoa mười mấy lượng bạc thời điểm lộ ra một cô đau lòng không giống như là giả dối dương lão thái nói thật triệu lạc gương nhẹ gật đầu kỳ thật muốn biết đây là cái gì hạt giống cũng không khó đây không phải là có thật nhiều sao chúng ta thử trồng một quả nhìn xem mọc r a chính là cái gì mà c o n nàng cảm thấy cái kia một bọc nhỏ thanh khoa mạch cũng có thể không tầm thường hệ thống đề cập đồ vật đều là có rất nhiều tác dụng trước mắt khẳng định không được dương lão thái nói đợi đến ấm áp thử một lần triệu lạc cương nói đến trước ở cày bừa vụ xuân phía trước biết rõ ràng trước đây nghe người ta nói đại hội nhân ra tại chúc mừng hôn lễ bên trong trồng hoa nàng nếu là cũng làm cái chúc mừng hôn lễ có phải là có thể đem hạt giống trồng ra đến triệu lạc cương đem tay nải buộc lại cất đi suy nghĩ một hồi đưa cho tống tiên sinh nhìn xem vạn nhất tống tiên sinh nhận biết đây r ử a mặt đổi bộ y phục lại đi ra la chân nương bưng một chậu nước cấm vào phòng một đêm này lạc tỷ tạo không ra dáng nhìn xem so chạy nạn còn chật vật đợi đến triệu lạc c ư ơ n g rửa sạch mặt la chân nương đem giấu hai quả trứng gà nhét vào triệu lạc c ư ơ n g trong tay mãi mãi ngươi để ta lấy tới mau ăn cả nhà liền ngươi nhấc gầy triệu lạc c ư ơ n g bị nương nàng nhìn chằm chằm đem hai quả trứng gà ăn bụng lúc này mới bị cho phép thay quần áo đi ra cửa mười sáu hộ bận rộn một đêm đại gia ghé vào một chỗ ăn cơm ăn bọn trẻ biết người lớn trong nhà đều mệt mỏi h ỗ trợ mang cơm cầm chén từng cái h triệu lạc c ư ơ n g nhìn xem viện tử bên trong chất đống y phục cùng g i à y đừng nhìn những vật này không đáng chú ý hệ thống c h ọ n vẹn cho nàng năm nghìn sáu trăm hai mươi nguyên tài phú trị đương nhiên mở bảo dương liền tốn năm nghìn nguyên chỉ nhiều sáu trăm hai mươi nguyên doanh thu thời cựu biết triệu lạc c ư ơ n g suy nghĩ cái gì còn sót lại những vật này đâu lại nói các ngươi giúp nha thử nắm lấy sơn phỉ trung quy phải cùng triệu đại nhân lại muốn chút khen thưởng đúng có thể chen một chút là một chút triệu lạc c ư ơ n g đứng tại một đống đồ vật trước mặt mở miệng nói chúng ta chia đồ vật đi câu nói này âm thanh không quá cao thế nhưng làm cho cả triệu gia viện tử đều an tính lại tất cả con mắt đều rơi trên người triệu lạc hương triệu lạc hương gật gật đầu nàng phải một đợt mị lực trị tài phú t r ị không có thế nào tăng mị lực trị dù sao cũng phải b ổ một chút chỉ bằng hệ thống bảo dương hố nàng sức lực góp nhặt bao nhiêu đều không đủ dùng cho nên nàng cũng liền không giả tay người khác nói chuyện này để tránh bạch bạch liền tổn thất mị lực trị triệu lạc hương nói giày có ba mươi hai xong trong đó giày bó mười sáu xong còn có một chút bảo vệ thắt lưng cùng hộ tối áo ngắn xà cạp cái gì đại gia theo hộ lĩnh người, người đều có vất quá trong nhà thiếu cái gì lĩnh cái gì triệu lạc hương nói xong nhìn hướng triệu nguyên lượng tiểu đệ trước đem giày lửa đi ra mang lên, đều bày xong, đại bày nào nào, xong, nhìn, người nào cần gia cái triệu a cho cầm. Lần này nguyên nhượng triệu nguyên cát như được mấy cái t r a i t r a i tiểu tử thích làm chuyện này đồ vật là bọn họ tìm ra đến bày thời điểm trong lòng cũng đắc ý nguyên lai rách tung t ó é chất thành một đống đại gia không có quá để ý hiện tại cũng lấy ra thật đúng là có không ít đồ tốt ít nhất nhóm này sơn phị xuyên so với bọn họ đều tốt như đạo sương tại triệu học lễ bên t a y nói vẫn là lạc tỉ nghị chú đáo và không chúng ta liền đần độn đem người giao cho nhã t h đám kia xúc xinh táng tận thiên lương l ạ c tỷ nói tốt liền không xứng đi dày triệu học lễ đi theo gật đầu đinh mậu sinh cũng tại bên cạnh nói cái này nếu để cho chúng ta đi mua đến tiêu bao nhiêu tiền bạc lại nói người nào có thể cam lòng mua a lời này không sai mười sáu hộ kiếm được một chút tiền bạc nhưng tất cả mọi người đem túi tiền c h e đến xích sao không bỏ được tốn thêm một văn đây cũng chính là l ạ c tỷ bằng không bọn hắn cũng không có phúc khí này dày đều bày xong phùng lao tam nhìn xem mở miệng trước cặp kia dày cho ta được không ta nhìn vừa vặn có thể mặc lên được phùng lao tam chợ lớn đám này sơn p h bên trong cũng có một cái chân đặc biệt lớn chính có thể đối đầu triệu lạc c ư ơ n g nhìn hướng triệu nguyên n h ư ợ n g triệu nguyên n h ư ợ n g lập tức cầm lên đưa cho phùng lao tam đại gia cười nói lao tam nhặt ngươi một đôi giày đỉnh nhân ra một đôi nửa mặc cái này hướng nội thành chạy nhanh hơn phùng lao tam cầm giày cười không khép miệng thời c ử u nhìn thấy mị lực trị hướng bên trên nhảy tám điểm tiêu đại cũng mở miệng nói vậy ta muốn đôi giày kia có phùng lao tam cùng tiêu đại ở phía trước tất cả mọi người nội nhiệm chọn vật mình muốn người khác được đồ vật đại gia đi theo vui vẻ chính mình được trong lòng cảng là cao hứng cầm đồ vật cùng phát tiền bạc có cái gì không giống bất quá đại gia đem tốt nhất vài đôi giày đều lưu lại lẫn nhau ngầm hiệu lẫn nhau đó là cho huynh đệ nhà họ triệu triệu lạc ư ơ n g càng là vui vẻ nàng liền đứng ở một bên bị lực t r ị liền thu hoạch hai trăm sáu mươi b ố điểm so với trước kia cộng lại đều nhiều đồ vật chia xong không nói người người đều có thế nhưng mọi nhà đều có sơn phỉ dày lớn phần lớn đều mặc tại hán tử trên chân bất quá các hán tử cũng không cho không trong mỗi ngày làm nặng như vậy việc hẳn là có sóng tốt dày xuyên đại gia đang vui thích liền nghe phía ngoài chuyển đến âm thanh nơi nào sơn phỉ người đều đưa đi nhà tự mọi người theo âm thanh nhìn sang nhìn thấy một mặt khẩn trương tra thạng c ư ơ n g hai trăm tám mươi hai vật hiếm thị quý cha thạc mỗi ngày trời chưa sáng liền sẽ mang theo trại người thao luyện hôm nay bị bạch mụ mụ phân phó đi nội thành mua xăm chút đồ vật càng la sớm liền từ trong trại đi ra trại mua đồ chính là như vậy liền chọn ít người thời điểm mua đầy đủ trở về miễn cho bị người khác nhìn xem chỉ t r ỏ một đường hướng nội thành đi hắn liền nhìn thấy có nha thự người lai vãng tới gần phượng hà thôn liền nghe đến thôn dân nghị luận nói buổi tối trong thôn tới s â n phỉ s â n phỉ liền trong thôn bên trong chính nhi tử đều giết cha thạc lập tức nghĩ đến cái kia m ư ơ i sáu hộ rời dân phượng hà thôn bên trong chính nhà người đều chết rồi rời dân khẳng định cũng có tổn thương cưỡi ngựa một h l i ề nếu n như t hắn mặt tuyết có không ít to to nhỏ nhỏ n g vội vã như vậy liền có thể phát hiện các thôn dân trong lời nói xen lẫn nụ cười có thể không kịp phân rõ những này hắn đã trước một bước bước vào việt tử tại viện tử ngụm hắn nhìn thấy tạ quả phụ vì vậy hỏi có phải là thật hay không có sất vỉ cha thạc cũng là tính nôn nóng hắn đi ở phía trước tạ quả phụ đáp lại ở sau l ư n g truy chờ đổi kịp thời điểm cha thạc liền phát hiện một sân người hắn ánh mắt từ triệu lạc hương cùng dương lao thái bọn người trên thân lướt qua nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra còn tốt tất cả mọi người tại cha thạc không phải lần đầu tiên đến liền tính không có đi qua trại người cũng biết hắn vì vậy đại gia nhộn nhịp tránh ra cũng tốt để triệu học nghĩa làm trên ghế dài triệu học n g liền đem chuyện tối ngày hôm qua cùng cha thạc nói cha thạc nghe đến có chút mộng các ngươi liền dùng cạm bẫy cùng chúng ta cho cúng tiễn đem những cái kia sơn phỉ trói lại triệu học lễ gật gật đầu sơn vị không có chuẩn bị mà còn về sau có nha thử người đến đây là hắn cùng triệu đại nhân sau khi thương nghị kết quả đối ngoại cứ như vậy nói triệu học lễ cười lên còn phải cảm ơn các ngươi cha thạc liền càng không rõ cái này cảm ơn từ đầu đến triệu l ạ cưng c nói bạch mụ mụ nhắc nhở ta chúng ta bán tiện nghi than khả năng sẽ bị người để mắt tới cha thạc cái này mới đưa trước trước sau sau biết rõ ràng cho nên triệu gia cô nàng đây là để ở trong lòng vì vậy trở về đi theo mười sáu hộ tiêu tiêu chuẩn bị những thứ này ý để phòng người khác không thể không có tống thái ra sợ rằng tiểu hồ ly lời nói không thể để người tin hoàn toàn chúng ta ở trên đường liền trải qua một lần sân phỉ chết không ít người thiên thai nhân họa cái nào đều phải đề phòng cái khác không làm được ở trong thôn đào cái cả b ấ y thật sự có sự tình cũng có thể ứng đối tổng thái ra nói xong nuốt nuốt tròm dâu của mình đào thời điểm còn có người nói chuyện bé xé ra to trước mắt liền dùng tới đi cha thạc d ư ơ n g mắt lên nhìn thấy trong phòng chính vị ngồi một cái lao nhân ra tóc hoa dâm xem xét liền n i ê n kỷ không nhỏ thế nhưng tinh thần quát thước cha thạc nhìn xem đã cảm thấy trong lòng bàn tay đau để hắn vô ý thức nhớ tới bạch mụ mụ mời tới một cái dạy bọn họ đọc sách tiên sinh xem ra đảo cạm bẫy dạng n à y sự tỉnh chính là cái này tiên sinh ra chủ ý triệu học lễ nói mấy ngày này tiền bạc kiếm nhiều hơn trong lòng không quá an tâm có một ngày tuần sắt còn nhìn thấy có người lén lén lút lút tại thôn bên ngoài quấn từ ngày đó về sau chúng ta liền thay phiên chăm sóc thôn ngày hôm qua những cái kia sơn phỉ tới liền bị ta nhìn thấy bọn họ đi vào liền đạp chúng cạm bẫy sơn phỉ lần thứ hai phái người đến thời điểm nha thự gác đêm liền đến giúp đỡ chúng ta cùng một chỗ đối phó những người kia chính là nha thự người cầm xuống sơn phỉ thủ lĩnh triệu học lễ nói xong đem giỏ chúc bên trong tiến đưa cho cha thạc bất quá Tiễn đại cũng đa số k h ô n g thể d ù nhớ g còn p ả mày t lần nữa nhớ tới tôn tập thủ hạ những người kia muốn cùng một mươi sáu hộ nhiều lời vài câu như thế xem xét thao châu vẫn là không yên ổn cha thật nói ngược lại không nhất định chính là bởi vì các người bàn than cho người khả năng vẫn là hướng về phía rời dân đến đừng nhìn lần này đem sơn p h ỉ đều nằm lấy các ngươi còn phải cẩn thận ngàn vạn lần đừng có bưng lỏng triệu học lễ gật đầu nhận lời cha thạc cảm thấy việc này phải trở về cùng tộc t r ư ở n g thật tốt nói một chút hắn ánh mắt lại nhìn về phía triệu lạc hương vừa đi vừa về đi trại thời điểm cũng phải lưu ý thêm lời nói giống như là nói cho đại gia nghe thế nhưng đặc biệt cường điệu căn dặn triệu lạc hương thời k i ể u n h ư mày cái này cha thạc lời nói cũng đã nói sự tình cũng đã hỏi tại sao còn chưa đi dương lao thái từ nhà bếp bên trong bưng tới n ó n h ộ cháo còn có đồ ăn làm bánh trào hỏi cha thạc ăn cơ cha thạc cái đầu lớn người lại khỏe mạnh tại trại đến qua cũng không chậm chế hắn lại ăn một trận triệu lạc c ư ơ n g nhìn nhiều lần có đẹp như thế sao trong đầu thời cựu đột nhiên lên tiếng triệu lạc c ư ơ n g cười nói cái gì tốt nhìn không dễ nhìn ta chính là nghĩ người câm tổn thương một mực không tốt có phải là bởi vì ăn thiếu thời cựu trong lòng khép cười một tiếng hối hận không có tại thụ thương phía trước tìm tới nàng nếu là lúc ấy thấy hẳn là cũng liền không có lời này triệu lạc c ư ơ n g nửa ngày không nghe thấy tiếng vọng vừa muốn hỏi thời cựu thời cựu nói vậy ngươi liền nhiều đưa mấy lần cơm người câm chẳng phải ăn nhiều mấy bữa cha thạc trước khi đi hướng mọi người nói cảm ơn rời đi gian phòng còn hướng triệu lạc ư ơ n g nhẹ gật đầu triệu lạc ư ơ n g cũng không có cảm thấy có cái gì l ù i tới sân trại nàng quen thuộc dạng này cùng trong trại người chào hỏi thời cựu khắc chế chính mình không có lại nói cái kia cha thạc nói nhiều tiểu thu thu tất nhiên muốn đem lòng sinh nghi hôm nay đại gia không đi trại tất cả mọi người trong thôn chỉnh đốn một ngày lúc đầu triệu học lễ còn phải đi một chuyến cùng trại người nói một tiếng hiện tại cha thạc biết được ngược lại là tiết kiệm sự tình của bọn họ triệu lạc ư ơ n g đi tống thái ra trong phòng tống thái ra nói cạm ấy còn phải sửa lại dù sao không thể tại nguyên chỗ bọn họ cũng biết lần sau sẽ không như vậy vào thôn triệu lạc cương nói lần sau bọn họ cũng sẽ không như thế tới a lần này cũng không phải thật hướng về phía phượng hà thôn chính là muốn làm cái vết gây sự với triệu đại nhân tống thái gia nói để sơn phỉ giết thôn đây chính là quan phụ mẫu sai lầm giết lại là lưu dân chuyển ra ngoài lưu dân khó tránh khỏi hoảng sợ khó có thể bình an liền tính lưu dân không làm ra chút chuyện cũng sẽ có người trong bóng tối an bài nha t ử đáp ứng không xuể t h a o châu quyền chi châu không vững vàng thế cục cấp thiết phía dưới liền phải an bài hiểu biết mới châu nhậm chức lần này không có đắc thủ triệu l ạ cương nói phùng gia liền phải khắc tìm cách suy nghĩ nhiều suy nghĩ một chút tống thái gia chắp tay sau lưng chuẩn bị đi trở về triệu lạc c ư ơ n g từ trong ngực móc ra một khoả hạt giống đưa cho tống thái gia nhìn tiên sinh đây là cái gì hạt giống ngài nhận biết không tống thái gia nheo mắt lại ngửa về đằng sau ngửa đầu cái này mới có thể thấy rõ ràng triệu lạc c ư ơ n g trong lòng bàn tay đồ vật nửa ngày hắn đều không nói chuyện triệu lạc c ư ơ n g có chút thất vọng còn có tiên sinh không biết ta tống thái, thái gia phất phất tay áo chồng ra đến không phải xem ra cũng chỉ có thể dặn này triệu lạc cương cùng thời cựu nói ta càng ngày càng đối loại này có lòng tin thời cựu không biết nàng vì sao nói như vậy triệu lạc cương nói ngươi nghĩ à đây là ai cũng không biết hạt giống nếu như nó hữu dụng trồng ra đến đồ vật tất nhiên rất chân quý thời cựu nói vật hiếm t h ì quý chính là cái đạo lý này triệu lạc cương hiện tại cảm thấy năm nghìn nguyên không lỗ tây thôn ồn ào thu thập thỉnh thoảng lại truyền đến bọn nhỏ vui cười âm thanh đông thôn cao già cũng đã treo lên trắng đèn lồng cao chính thân tức p ụ khóc đỏ trong mắt cao lý chính bệnh lập tức lại bắt đầu tới đông thôn thôn dân an ủi người nhà họ cao cũng thấp giọng hỏi thăm chuyện tối ngày hôm qua đông thôn thôn Phỉ dân nghe lời này mới hiểu được nguyên lai、like、là rằng này tây thôn những người kia không có lương tâm có thôn dân nói cao gia lao đại là bởi vì bọn họ bị giết bọn họ thế mà cũng không tới nhìn xem lý thị hận chết một mươi sáu hộ rời dân nghe nói bọn họ tất cả đều bình yên vô sự trong lòng liền cùng bị dùng lửa đốt như vậy bọn họ làm sao không có việc gì mà lại nhi tử của nàng chết rồi tất nhiên là cố ý thấy chết không cứu nàng thậm chí hoài nghi chính thân là bị rời dân giết cứng rắn vu hoan tại sơn phỉ trên thân Trưng 283, nhân tâm chỗ hướng. Nhắc lên tây thôn mặt tốt. phát tây thôn, không biết từ xuất thấy rất thể Bất tới tìm hướng. người người hướng người như người nhân Nhắc lên những nhà không chính nhìn không những đến cùng là từ đâu xuất hiện, nếu bọn cũng cùng bọn hắn đi lại. Bất quá, không quản cuối cùng đừng chỗ họ họ hại, đâu cảm làm cao Cao các có cuối lộ là lợi lại. kia, kia đi đi qua sao, đều đều quá, không có khả năng kia nói tới phía trước để tránh đại gia xảy ra chuyện hoán bên trên chúng ta cao ra mọi người lẫn nhau nhìn xem người nhà họ cao ý tứ tựa như là nói cao chính thân chết thật cùng tây thôn những cái kia rời dân có quan hệ chẳng lẽ tây thôn những người kia không phải nông hộ p h ư ơ n g hà thôn họ cao liền có chín hộ người tự nhiên đều sẽ hướng về cao ra nghe nói như thế cao thị tộc nhân liền c a o mày nói ta gặp qua nhiều như vậy nông hộ không có người nào dám giết người càng đừng đề cập sơn phỉ các ngươi cũng là chủ quan sớm biết bọn họ như vậy liền không nên ra ngoài hỗ trợ nói cho cùng ta đứa cháu kia quá thiệt tâm bạch bạch ném đi một cái mạng lý thị lại là một trận khóc lớn cao thị tộc nhân nói tiếp nhìn thấy bọn họ cùng c h ạ y người lai vãng ta liền biết muốn gặp phải thái họa bên trong làng của chúng ta hai ba năm không có vào qua sơn phỉ nếu không phải bọn họ sơn phỉ có thể đến gọi bọn họ thai tình một điểm không quá đáng bị cao thị tộc nhân kiểu nói này các thôn dân hai mặt nhìn nhau trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra chút vẻ sợ hãi làm âm ý đến buổi trưa các thôn dân mới lục tục no ngoe trở về nhà p h ư ơ n g hà thôn đông thôn mạnh cao trở lại trong phòng nhìn hướng trên giường như tử hai người bọn họ cũng chỉ có một cái con một nhũ danh đại n ê u đứa nhỏ này sinh ra tới liền so bình thường bé con nhỏ Thật vất tốt trong nhét trong nhưng không nhà vả còn cũng sống, ăn ngon đuôi, đều mạnh i liền sinh ệ bệnh. n hắn, vẫn ráng, động g là mềm một m ba ba bộ dáng, động một tí liền sinh bệnh. Mạnh cao vì hoa nhi này làm công việc tính so với ai khác đều nhiều người trong thôn bí mật đều nói mạnh ra sinh cái đòi lợ quỷ mạnh cao tức phụ trung thị cũng vào phòng trước đổ nước nóng đút cho đại n h i ê u sau đó hỏi mạnh cao đương ra ngươi thế nào có phải là bị dọa ta nhìn người trong thôn đều dọa cho phát sợ cao da l ã o đại không biết bị người cắt đứt cái cổ vẫn là chọc vào ngực dù sao máu chạy chỗ nào đều là ngoại trừ cao da lão đại còn chết không ít sơ phỉ bọn họ mắt thấy k h i ê n đi ra không ít thi thể trung thị nói đến đây mạnh cao nói tám cái trung thị nhất thời không có minh bạch mạnh cao nói tiếp bọn họ giết tám cái sơn phỉ trói lại hai mươi sáu cái trung thị chừng to mắt nói ngươi cũng nghe nói c h í n h ta nhìn thấy mạnh cao nói liền tại tới gần tây thôn cửa thôn địa phương nhìn xem nha thử đem sơn phỉ áp đi trung thị hít sâu một hơi ngươi là gan cũng quá lớn liền không sợ sợ cái gì mạnh cao mở miệng nói sợ tây thôn người trung thị gật đầu mạnh cao hừ một tiếng ngươi thật tin tưởng người nhà họ cao lời nói cao chính thân không phải sơn p h giết khả năng là bị tây thôn dân hố trung thị lần này không có tùy tiện nói chuyện mạnh cao nói ta không tin lại nói chính là thật bị tây thôn dân hố cũng là nên là người nhà họ cao đáng lời trung thị cũng từ trong đấy lòng chán ghét cao ra mỗi năm ngoại trừ giao cho triều đình một chút thóc gạo còn lại đều muốn bán cho cao ra cao ra nói là đều là vì bọn họ suy nghĩ sợ bọn họ bị người lừa nhưng ai cũng không phải đổ đần sau khi nghe ngóng liền biết phía ngoài giá lương thực cũng có tức giận bất bình tìm tới cao ra gây chuyện còn muốn kiện đi nha thự đi kết quả người một nhà đi ra gặp sân phỉ tất cả đều bị g i ế t nhớ tới cái này cọc chuyện lớn nhà đã cảm thấy lương phát lạnh dù sao từ đó về sau người nhà họ cao nói cái gì chính là cái gì phượng hà thôn bên trong họ cao vốn là không ít bọn họ những người này muốn ở chỗ này sống thật tốt đi xuống cũng chỉ có thể nghe cao ra không riêng gì bọn họ phượng hà thôn những thôn khác tình hình cũng đều không sai biệt lắm những năm này đi qua đại gia cũng liền quen thuộc hiện tại nghe mạnh cao nói như vậy trung thị còn t r ộ t dạ nhìn ra phía ngoài sợ rằng bị người nghe đến ở nhà nói một chút thì cũng thôi đi cũng đừng ra bên ngoài nói miễn cho bị người khác nghe đến trung thị nói nếu không chúng ta ở trong thôn thế nào qua mạnh cao ánh mắt lập lọe ta nghĩ cùng tây thôn người đ ổ i điểm sữa châu trung thị tâm run lên bất quá hắn lập tức minh bạch đương ra ý tứ Đổi s nhưng... mạnh, mạnh cao nhìn g ư qua trung thị người đây là bị người nhà họ cao hù dọa tây thôn người đưa đến nơi này về sau nhưng khi dễ qua đông thôn người nhân ra đến đánh cái nước đều bị cao lý chính nhìn chằm chằm không phải cũng không cùng cao ra ồn ào tây thôn g bên trong liền có đại bản lĩnh người trung thị tỉ mỉ nghĩ lại đã cảm thấy nàng nam nhân lời nói không sai mạnh cao nói tiếp những ngày này ngươi có chú ý hay không một mươi sáu hộ hải tử trung thị nhắc gan người nhà họ cao không cho bọn họ cùng tây thôn người nói chuyện nàng liền không dám lên phía trước vì vậy l ắ c l ắ c đầu nói không thấy được à. mạnh cao nói những hải tử kia khỏe mạnh không ít hẳn là từ trại mua sữa châu uống cho nên hắn muốn mua điểm cho đại n h i ê u thế nhưng nội thành bán sữa châu thật là hơi đắt trong tay hắn tiền bạc không nhiều liền n g h ĩ không bằng hướng tây thôn người hỏi thăm một chút hỏi một chút bọn họ có hay không sữa châu bán trung thị nói vậy ngươi thế nào đi hỏi trời tối liền đi chuyện này tại mạnh cao trong lòng không phải một ngày hai ngày hắn cũng không muốn chờ t â y thôn triệu lạc ư ơ n g nhìn thấy tại tôn gia thôn nhập tịch rời dân bọn họ tại phượng hà thôn mua than nghe nói phượng hà thôn xảy ra chuyện lập tức đến hỏi một chút tình hình nghe nói phượng hà thôn tối hôm qua vào sơn phỉ khổng gia thôn rời dân vừa kinh vừa sợ nếu như chuyện này tại bọn hắn c h ỗ ấy khẳng định người đều bị sơn phỉ giết sạch triệu học l ễ nói các ngươi ngày bình thường cũng muốn chú ý nhiều hơn phương thắng trung thở dài trong thôn bên trong chính căn vốn không để ý tới chúng ta chết sống thật tới sơn phỉ bọn họ khẳng định cũng là trốn đi sẽ không đến giúp đỡ xem ra chúng ta trở về cũng phải thương lượng một chút chí ít có người tuần tra ban đêm cùng triệu g i a người lai、like、vãng thời gian không nhiều nhưng phương thắng trung biết triệu học lễ là người tốt bằng không còn lại m ư ơ i năm hộ cũng sẽ không như vậy nghe hắn lời nói đúng nhân gia triệu học lễ còn có học vấn phương thắng trung suy nghĩ một chút đã cảm thấy ghét tỵ sớm nhận biết triệu học lễ lời nói hắn cũng thêm đi vào thật tốt triệu học l ễ nói hai chúng ta thôn cách không tính xa thật sự có chuyện gì các người đến thông báo một tiếng chúng ta cũng sẽ nghĩ cách hỗ trợ phương thắng trung một mặt cảm kích l ử a than liền để các ngươi tiếp tế hiện tại còn nói lời này đều để chúng ta không biết thế nào báo đáp nói xong làm cái gì triệu học l ễ nói cái này không lớn nhà đều có khó xử phương thắng trung cảm thấy chính mình khẳng định là bởi vì không ít b á i phật cái này mới có thể nhận biết triệu ra người lúc trước cho rằng liền mua chút lựa than hiện tại cảm thấy xem thường bọn họ phương hà thôn những người này cùng bọn họ cũng không đồng dạng bọn họ dám cùng sơn phỉ đấu một trận muốn nói rời dân bên trong người nào lợi hại nhất thuộc về bọn họ sau này tại thao châu bọn họ làm cái gì đều phải nhìn xem phượng hà thôn nói một lúc lâu phương thắng t r u n g bọn người mới mang theo than trở về triệu học lễ nhìn hướng triệu lạc hương chúng ta có phải hay không động tính quá lớn triệu lạc hương lắc đầu chúng ta vốn là lợi hại cha che giấu cũng sẽ bị người biết được lại nói lúc này không phải giấu rốt thời điểm chúng ta mười sáu hộ mới bao nhiêu người phải nhiều chút người dựa đi tới mới được triệu lạc hương chính là tâm tư này mượn lần này cầm xuống s ơ phỉ nhiều lôi kéo một chút người làm chuyện gì đều phải cần nhân viên bó tay bó chân sẽ chỉ bỏ lỡ cơ hội có lẽ lúc trước nàng còn phải suy nghĩ nhiều lượng suy nghĩ hiện tại có người cầm người tại nàng cũng không cần sợ người khác khả năng còn không biết được nàng lại rõ ràng theo châu sớm muộn cũng sẽ có việc phát sinh bọn họ muốn từng bước một từ từ sẽ đến p h ù n g ra lại chờ không nổi p h ù n g ra cùng trại tất nhiên muốn có nhất tranh bọn họ làm sao cũng sẽ dính vào đã như vậy liền phải thật tốt vì chính mình làm chút chủ tính triệu lạc gương trong đầu thở dài ta khả năng là bị tiên sinh dạy hứa mất thời cựu ứng thanh thiên sinh khô an hôm nay trong nhà nghỉ ngơi còn có chút thời gian thời cựu nhắc nhở triệu lạc c ư ơ n g muốn hay không đi nhìn người cơm chương hai trăm tám mươi bốn rút ngắn triệu lạc c ư ơ n g tính toán đi nhìn người cơm tối hôm qua may mắn mà có hỏi quan cùng hoài khánh mang người tới nếu không sẽ không như vậy thuận lợi nàng làm sao cũng phải ở trước mặt cảm ơn người cơm hy vọng hôm nay người cơm có thể tỉnh lại triệu lạc c ư ơ n g nói xong chui vào nhà bếp cầm cẩn thận mãi mãi nàng in dấu tốt b á n h nướng lần này cũng không cần người khác đi theo cùng nàng mãi mãi nói một tiếng để hoài khánh một đường tre trở liền hướng vương gia trang đi lên trên đường đi triệu lạc hương cùng thời cựu nói chuyện bản kia làm nồng chế khí cầu sách cũng nên nổi triệu lạc c ương nói c kẻ bừa vụ xuân phía trước liền phải làm ra đến ngoại trừ quyển sách này còn phải hối đoái một chút cùng nông sự có liên quan thời cựu nói những cái kia sách đều cần không ít mị lực trị trước mắt người mị lực trị hẳn là đủ dùng triệu lạc c ương nhìn thoáng qua mị lực trị 1724 điểm dày v ò lâu như vậy liền dày v ò ra mấy trăm mị lực trị giai đoạn thứ hai nhiệm vụ hoàn thành cần 5.000 điểm mị lực trị mị lực trị còn chưa đủ dùng a hiện tại hệ thống hối đoái sách vợ cùng tài liệu nhất là đắt một bản làm nông sách liền phải năm trăm điểm cùng nông sự có liên quan tám thành đều thiếu không được nếu không phải lần này sơn phỉ cho nàng tăng không ít mị lự c trị nàng liền làm nông quyển sách này cũng không dám hối đoái buổi tối liền hối đoái triệu lạc cư nói g n sớm một chút nhìn cũng tốt cùng tứ thuốc sớm chút thương lượng những sự tình này thời c ử u nói nhanh đến mồng một tết có phải là cũng phải làm điểm chuẩn bị ít nhất phải mua vài món đồ cho người trong nhà năm nay còn nhiều thêm một cái người cầm cũng may mà thời c ử u nhắc nhở để nàng có thời gian thật tốt suy nghĩ suy nghĩ nên đưa cho người cầm cái gì tóm lại không phải là nướng đen rau dại bánh cùng khe hở siêu siêu vẹo vẹo khăn triệu lạc cưng một mực không có động tĩnh thời cựu thỏa mãn gật, gật đầu xem ra nàng là đ ngăn cách nhiều năm như vậy hắn cuối cùng lại có thể nhận đến tiểu thu thu lễ vật xe lửa đến vương gia trang chân mụ mụ đã tại cửa ra vào chờ lấy phía trước vương gia liền phân phó qua hôm nay trần gia cô nàng tám thành sẽ tới nàng chiếu vương gia phân phó chuẩn bị không ít điểm tâm hy vọng cô nàng có thể thích hắn tỉnh rồi sao triệu la cưng nói chân mụ mụ nói ngày hôm trước buổi tối tỉnh nhìn sách cùng phong thư hừng ư đông mới lại ngủ sáng sớm hôm nay ta đem công tử kêu lên r ử a mặt trải đầu đổi y phục vì hắn ăn nửa bát cơm lại mang hắn trong phòng đi dạo công tử thân thể tốt một chút ngày thường cũng liền có thể ngồi một canh giờ hôm nay ngồi một cái nửa canh giờ bất quá ta cùng công tử nói chuyện hắn vẫn là như thế giống như là không có nghe được giống như cái này mấy lần nàng tới chân mụ mụ đều sẽ đem người câm sự tình không rõ chi tiết đều nói cho nàng đặc biệt là đ ể cập người câm bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp thời điểm nàng cũng đi theo vui vẻ thời k i ể u nghe lấy triệu lạc hương cùng chân mụ mụ nói chuyện yên lòng đẻ xuống chuyển đổi n ú t bấm một trận mê mội về sau bên thai âm thanh dần dần đi xa chờ hắn lúc tỉnh lại trước ngửi thấy trong phòng sông hương hương vị tiếp lấy cửa bị đầy ra chân mụ mụ đi đến tất cả đều vừa vặn triệu lạc hương tại cửa phòng lưu lại bất quá rất nhanh trần mụ mụ cũng nhanh chạy bộ đi ra cô nàng công tử nhà ta tỉnh trần mụ mụ đầy mặt vui mừng ta phát hiện cô nàng vừa đến công tử liền dễ dàng tỉnh cô nàng nhất định là công tử nhà ta quý nhân về sau mong rằng cô nàng có thể thường thường đến nhà công tử nhà ta chứng bệnh cũng có thể tốt mau mau nơi nào sẽ như vậy bất quá chỉ là trùng hợp mà thôi nhưng nhìn trần mụ mụ như vậy vui vẻ nàng cũng không nguyện ý nói những lời này triệu lạc c ương cười nói ngài yên tâm được chống không ta liền đến xem phản lạc ương vừa dứt lời một cái trong suất âm thanh văng lên triệu lạc ương ngầm đầu nhìn thấy mặc trường bảo màu xanh nhạt thanh niên từ trong nhà đi ra nụ cười của hắn rất nhạt tiếu ý lại tràn đầy đôi mắt để người cảm thấy dị thường ấm áp hắn đi tới đưa tay đem một cái lò sưởi nâng đến trước mặt nàng bên ngoài lạnh leo a triệu lạc gương hơi ngần ra rất mau đem lò sưởi nhận lấy ấm áp lập tức từ dưới lòng bàn tay chuyển đến một tia c u ố n lên nàng xua tan trên người nàng ý lạnh người câm tỉnh lại cùng mê man thời điểm còn là không giống nhau mê man thời điểm bồi tại bên cạnh hắn cả một ngày ngoại trừ lo lắng h ắ n khỏe mạnh bên ngoài sẽ chỉ cảm thấy ác t h m nàng cũng bởi vì đụng phải tay của hắn phát hiện tay hắn、lạnh. tiếu tiêu giúp hắn một lần nữa cất k ỹ lọ sưởi sau khi tỉnh lại h ắ n tựa như cố ý tổng n h ì n trăm trăm nàng n h ì n để nàng không khỏi lỗ thai phát nhiệt nhịn không được muốn trốn tránh n g ư ơ i vẫn là đi vào nhà đi triệu lạc cương nói nơi này có gió tiêu d ụ c nói không có gì nắng lại vậy liền đều đi vào nhà chân mụ mụ thấy thế mở miệng ta đi lấy làm tốt điểm tâm công tử đi giúp cô nàng pha t r à đi tiêu d ụ c nói chúng ta đi uống t r à triệu lạc cương gật gật đầu đi theo tiêu dục vào trong phòng gian phòng trang trí đều không thay đổi lại bởi vì chủ nhân mạnh khỏe nhiều hơn mấy phần sinh cơ tiêu dục chầm xuống con mắt gậy bù lô ta đều nghe trần mụ mụ nói lại nói một nửa không chịu tiếp tục hướng xuống nói triệu lạc cương cảm thấy người cầm chính là cố ý dạng này đùa với nàng cùng hắn nói nhiều tựa như năm đó hắn không phải người cầm lại muốn ngồi nàng cùng một chỗ trang cầm đồng dạng triệu lạc cương nói nói cái gì tiêu dục nói ta mê man thời điểm người hỗ trợ trông nom ta còn cho ăn cơm cho ta ăn không có triệu lạc cương tâm hoảng hốt bận rộn phủ nhận ta chính là cho ngươi cầm một khối rau dải bánh sau đó thì sao tiêu dục g ư ơ n g mắt lên hắn đen nhánh ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng giống như là có thể nhìn thấu trong lòng nàng suy nghĩ giống như triệu lạc cương nói không có chân mụ mụ nói ta sẽ không chính mình ăn đồ ăn tiêu dục chỉ chỉ miệng của mình cần phải có người đem ăn uống nhét vào trong miệng mới được triệu lạc cương cầm chén trà chén coi chút nóng để nàng đầu ngón tay hiện ra phấn hồng cũng không có khó như vậy uy triệu lạc cương đến c ũ n g không phải bình thường n ữ quyến không đến mức bị hắn đùa chân tay luôn uống đưa tới chính ngươi liền tiếp lấy ăn quên nàng d ư ơ n g mắt lên vậy ngươi lại cẩn thận suy nghĩ thật kỹ tiêu dục nụ cười sâu hơn chút chân mụ mụ đem điểm tâm mang lên liền lui ra ngoài tiêu dục nhìn thấy gạo nếp bánh ngọt cách hắn gần lập tức đổi đến triệu lạc gương trong tay động tác này đặc biệt quen thuộc phản phất làm qua hơn trăm lần như vậy dọn xong về sau liền lại đem mức hoa quả đưa đến trước mắt nàng triệu lạc gương nhìn xem hắn bận rộn hồ không tự chủ được nhớ tới thời cựu thời cựu hiện tại chính là như vậy đối nàng thích ăn cái gì rõ như lòng bàn tay trong nội tâm nàng vừa mới khé động hắn liền bỏ vào trong tay nàng tiêu d ụ c một mực nâng ngâm s ứ không phải muốn ăn cái này triệu lạc gương cái này mới cầm một quả bỏ vào trong miệng không phải quá ngọn hơi có chút mọi nhừ nàng thích nhất khẩu vị ta điều động hai ngàn binh mã đến phía t một bộ phận giấu ở tích thách quân một bộ phận tại sông châu t h a o châu phụ cận qua hồi sẽ có mười mấy cái g i a tướng trước đến ta nghĩ để ngươi gặp một lần triệu lạc gương nghe lấy lời này khe giật mình không khỏi trong trong t à n g tử ngươi nói cái gì tiêu dùng nói bệnh của ta chính là như vậy mê man không biết ngày nào có thể tỉnh trước mắt có hải quan cùng trần mụ mụ ở bên cạnh ta xử lý nhưng xảy ra chuyện bọn họ không quyết định chắc chắn được nói đến đây tiêu dục có chút dừng lại ánh mắt bên trong khóa lại nàng bóng hình ta chỉ tin ngươi liền tính ta có chuyện gì những này cũng muốn giao cho ngươi không được triệu lạc gương vô ý thức cự tuyệt ngươi không có việc gì lại nói ta lại không có đánh t r ư ợ ngươi cho ta nhiều người như vậy ta cũng không biết dùng làm gì chỗ tiêu dục cười nói tối hôm qua ngươi chẳng phải an bài rất tốt vậy làm sao đồng dạng triệu la cương nói chính là hơn ba mươi sân phỉ còn có hoài quan bọn họ giúp ngươi tiêu dục đưa tay chỉnh lý một cái áo bảo chẳng lẽ ta mê man thời điểm còn muốn trông chờ ta quyết định triệu la cương còn muốn cự tuyệt nương ta không thích ta tiêu dùng nói nếu như nàng biết ta sống sẽ chỉ nghĩ cách diệt trừ ta tiêu dục đã chết những người kia sẽ không để ta sống ta cùng năm đó công chúa tình cảnh không sai bị lắm thậm chỉ còn không bằng nàng ta nghe trong kinh truyền đến thông tin nương ta đem ta lưu tại trong phủ đồ vật tất cả đều đưa cho phùng ra chỉ là vì chiếm được phùng ra niềm vui ta kỳ thật sớm đã bị vứt bỏ một mực cũng không thể về đến nhà nguyên lai、like、ta nghĩ chờ ta từ trong nhà chạy ra liền đi gặp ngươi tiêu d ụ c nói kỳ thật ta đã sớm biết các ngươi dọn đi chỗ nào chính là một mực không dám gặp nhau bởi vì ta thay đổi rất nhiều ta sợ ngươi nhìn thấy về sau cũng sẽ không nghĩ để ý đến ta triệu lạc gương hít sâu một hơi chỉ là vì người cầm xót xa trong lòng ta không có cũng sẽ không không để ý tới ngươi chương hai trăm tám mươi lăm đều cho ngươi triệu lạc ư ơ n g vừa r ứ t lời tiêu dục liền lộ ra nụ cười triệu lạc ư ơ n g chợt nhớ tới thời cựu nói qua người cầm khả năng sẽ lừa g ạ t nàng hiện tại tựa như chính là như vậy ta vừa mới nói những cái kia là cố ý triệu lạc ư ơ n g hơi ngần ra nhất thời không có kịp phản ứng lợi này là thời cựu nói vẫn là người cầm nói nàng ngẩng đầu nhìn hướng tiêu dục tiêu d ụ c nói ta sợ ngươi không chịu nên cố ý nói rất đáng thương triệu lạc ư ơ n g mặt đỏ lên lập tức nói ngươi còn dám nói ra nhìn xem thật bị lừa rồi người cầm biết nói chuyện về sau liền xấu đi triệu l ạ cương nói vậy ta nói cũng đều không tính toán không được tiêu dục thu hồi đủ cười ánh mắt của hắn lại trở nên trinh trọng bởi vì ta nói những cái kia đều là thật không có l ừ a ngươi ta muốn ngươi mềm lòng thế nhưng sẽ không cùng ngươi nói láo ngươi còn nhớ rõ có một lần ta cái kia giả tổ mẫu đánh ta ngươi lôi kéo ta chạy ra thôn hai chúng ta tại bờ sông ta đã nói với ngươi cái gì sao triệu lạc gương trong đầu hiện lên năm đó mùa hè sự tình hai người bọn họ lôi kéo tay chạy về phía trước đằng sau đi theo người câm giả tổ mẫu cuối cùng đem người bỏ rơi hai người liền giấu vào bờ sông trong bụi cỏ rõ ràng hai người so với ai khác đều chật vật đối mặt thời điểm lại cười đến không dừng được bọn họ từ đống cỏ chui ra ngoài về sau nàng dùng cục đá tại trên mặt đất viết chữ ta cứu n g ư ơ i về sau có cái gì tốt đ ồ v ậ t đều muốn cho ta n g ư ơ i c â m gật đầu sau đó dùng cục đá viết ba chữ đều cho ngươi hồi nhỏ chơi đùa lời nói bây giờ bị hắn n h ắ c lên quen thuộc lại xa lạ tiểu h à i t ử không biết sâu cạn rất nhiều nói qua làm qua kỳ thật cũng không thể chắc chắn nhưng người c â m càng muốn vào lúc này n h ắ c lên tiêu dùng nói ta nói qua sẽ không đổi ý mà còn vậy cũng là không lên là đồ tốt ta là vì để phòng v ậ n nhất triệu lạc ương vừa vặn giật ra chủ đề ngươi lo lắng p h ụ ra tiêu dùng nói bệnh của ta lúc tốt lúc xấu h g o à i quan g cùng trần mụ mụ bọn họ phía trước mang theo ta giấu đi là muốn đợi đến ta tốt về sau lại tính toán sau nhưng không quản là phùng gia vẫn là thái phó đều sẽ nghĩ cách diệt trừ nhân thủ của ta ta rời đi thời gian càng lâu càng là bất lợi triệu lạc gương nhớ tới nhất s o n g vũ vệ quân chính là như vậy bị triều đình chia rẽ tất nhiên hiện tại có ngươi tại cũng không cần đợi thêm nữa tiêu d ụ c nhìn qua triệu lạc gương ta không thể làm ngươi đều có thể ngươi cần nhân viên liền trực tiếp phân p h ó bọn họ đi làm bên ngoài người không biết được chúng ta quan hệ ngươi ở ngoài sáng bên trong làm việc cũng không dễ dàng bị người để mắt tới tựa như lần này sơn phỉ sự tình ta để triệu cảnh vân làm một chút an bài đến lúc đó phùng g i a sẽ chỉ cho rằng sơn phỉ bên trong c ó triệu cảnh vân người tiêu d ụ c đem tất cả đều an bài thỏa đáng nàng tựa như cũng không có cái gì lấy cớ để tự tuyệt triệu lạc gương bưng lên uống trà một cái vô ý thức vì tiêu d ụ c suy nghĩ nhiều người như vậy đến phía tây bắc còn muốn trốn hẳn là không dễ dàng đâu tiêu d ụ c nói người ăn ngựa dùng muốn không ít b ạ c chống đỡ tốt tại phía tây bắc có rất nhiều đất hoang triệu lạc gương trong lòng hơi động ngươi là nghĩ tiếu tiếu khai hoang tiêu dục ứng thanh trung quy phải chữ hàng chút lương thực không quản là đánh trận vẫn là tự mình bồi dưỡng nhân mã đều cần lương thảo triệu lạc cương bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao hệ thống hối đoái làm nông sách vợ cần nhiều như vậy mị l ự c t r ị bởi vì trước mắt sách này sách đối với bọn họ đến nói tác dụng sẽ rất lớn hệ thống bút chướng này tính toán đến rõ ràng ta cũng muốn vì cày bửa vụ xuân làm chút chuẩn bị triệu lạc cương nói trước mắt rời dân mặc dù tới thao châu dựa vào trong tay chút đồ vật kia đừng nói khai hoang có thể loại xong nha thự phân phát xuống thế là tốt rồi nếu là có thể trước thời hạn làm chút nông cụ đi ra vậy liền sẽ làm ít công to tiêu dục gật đầu nói vậy ngươi muốn làm gì dạng nông cụ triệu lạc cương còn nhìn hối đoái sách trước mắt tự nhi chờ ta nghĩ kỹ lại cùng ngươi nói tiêu d ụ c muốn hỏi triệu lạc gương hạt giống sự tình bất quá vẫn là không có mở miệng chờ nàng nhấc lên hắn lại hỗ trợ tốt những sự tình này chính tiểu thu thu có khả năng đem khống hắn để tiểu thu thu đến cũng là nói cho nàng còn có không ít người có thể v ậ n dụng nếu thử gạo nếp bánh ngọt có ăn ngon hay không tiêu d ụ c nói trần mụ mụ làm thời điểm ít thả đường phía trước nàng cảm thấy quá ngọt bất quá không có cùng người câm nói không biết người câm làm sao có thể đoán được nàng suy nghĩ lúc trở về người câm đem nàng đưa ra liên trang triệu lạc gương ngồi tại xe lửa bên trên liên tiếp quay đầu nhìn người câm một mực đứng ở tại chỗ triệu lạc hương túi đầu xuống nhìn xem trong tay điểm tâm hộ đây là trước khi đi người cầm đưa q u a đến lúc ấy ta còn tưởng rằng là người triệu lạc hương cùng trong đầu thời cựu nói chuyện hai người các ngươi có nhiều chỗ rất giống sau một lát thời cựu nói chỗ nào giống nói chuyện với các ngươi thời điểm triệu lạc hương nói không cần suy nghĩ quá nhiều cũng tỉ như giống bây giờ ngoại trừ âm thanh có chút khô khan bên ngoài thời cựu cùng người cầm gần như không có gì khác biệt triệu lạc hương nghĩ tới đây tựa như có đ ồ vật gì từ trong đầu trợt l o e lên đáng tiếc ý nghĩ này thoáng hiện quá nhanh chút nàng vẫn không thể nghĩ rõ ràng liền tất cả đều tiêu tán theo châu một cái trong sân nhỏ châu quang đại nơm nớp lo sợ mà nhìn xem phùng an thái hắn cũng không có nghĩ đến vương hổ vậy mà như thế không còn dùng được chẳng những không thể cầm xuống phượng hà thôn rời dân còn bị triệu cảnh vân liền ổ bưng phùng an thái một mực không nói chuyện châu quang đại nhịn không được nói ngài yên tâm vương hổ biết do không nhiều liền tính khai chút gì đó đi ra cũng sẽ không liên lụy đến ngài vương hổ là sơn phỉ tính nết chỉ cần cho hắn tiền bạc cùng chỗ tốt hắn cái gì cũng sẽ không hỏi nhiều thế nhưng tại thao châu những năm này vương hổ chắc hẳn cũng đoán được một hai tất tại có tôn tập ở phía trước cản trở vương hổ suy đoán cũng chỉ có thể là tôn tập người tiếp tục phân phó bọ làm việc cho nên phung an thái không hề lo lắng phùng gia sẽ bị liên lụy đi vào bất quá trải qua cái này cọc sự tình triệu cảnh vân sẽ bắt đến không ít tôn t ậ p người ngày sau phùng gia lại nghĩ làm cái gì liền không thể mượn những người này tay phung an thái thật dài thở dài trên mặt hiển thị do không vui châu quang đại dọa đến khẽ run dậy phung an thái nói đầu tiên là liễu gia hiện tại là vương hổ nuôi nhiều năm như vậy lập tức đều gây đi vào lần sau người nào đến làm việc phung an thái nói xong nhấn mạnh một cái nho nhỏ thôn làm sao lại có thể vây khốn hơn ba mươi sơn p h người đến nói một chút nghe nói sơn p h bị bắt châu quang đại liền để người đi hỏi thăm thông tin còn tốt nha thự bên trong có cơ sở ngầm của bọn họ xem như là cha ra chút mánh khỏe châu quang đại nói khả năng có người hướng nha thự mật báo phùng an thái nhữ mày châu quang đại nói tiếp nha thự nắm lên trong những người này không có vương hổ tam đương gia bị g i ế t trong thi thân m ặ t cũng không có hắn khả năng là bị triệu cảnh vân giấu đi tất nhiên h ỏ i tham gia đến dạng này thông tin đó chính là dạng này sẽ không có người vô duyên vô c ớ biến mất triệu cảnh vân đem tam đương ra giấu đi tất nhiên còn muốn để tam đương ra trong bóng tối vì hắn làm việc phùng an thái nói chứ không muốn an bài đại gia làm việc cha một chút những người còn lại bên trong còn có ai cùng triệu cảnh vân cấu kết còn có cái kêu mười sáu hộ rời dân c ẩ n thận trang một chút đến cùng có hay không kỳ lạ chương hai trăm tám mươi sáu không gì làm không được tiên h sinh phượng hà thôn tây thôn ngày mới gần đen trong thôn rất nhiều người nhà liền ngủ rồi thế nhưng các hán tử lại không có vương lòng cảnh giác tuần sát người ngược lại càng thêm cẩn thận bọn họ một bên đi một bên thương lượng đảo điểm mới cà b ấ y những cà b ấ y này hẳn là thiết lập tại thôn bên ngoài t ư ơ n g rào thế nhưng không thể để một chút trí mạng cơ quan đúng bọn họ từ tống thái ra trong miệng học được rất nhiều đồ vật cơ quan nghe tới liền có học vấn lưu đạo sư nói vạn nhất có khát thôn người không cẩn thận đạp đi lên chẳng phải là hại nhân mạng cho nên liền làm đơn giản chút lại không thể đả thương người chủ yếu cho chúng ta để tỉnh một câu thạch bình cảm thấy rất có đạo lý trong thôn liền không đồng dạng người đều đánh tới trong thôn liền không cho bọn họ lưu k h á c h khí như đạo sương nói tiếp chó i trên cây hòn đá chúng ta phải một mực giữ lại vật kia tốt chặt đứt dây gai liền sẽ rơi xuống mấy cái sơn phỉ đều là dạng này bị chúng ta hạn chế bất quá phải thường xuyên nhìn một chút đừng để trong thôn hải tử chơi đủa thời điểm không cẩn thận bị thương như đạo sương cảm thấy phương diện này bọn họ phải nhiều dùng điểm tâm n trên đầu tường còn phải chôn điểm lợi khí để tránh bọn họ lập tức liền có thể leo lên đi trại có phải là cứ như vậy che lại thạch bình bỗng nhiên mở miệng mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đúng a bọn họ phía trước thế nào không nghĩ tới trại làm sao có thể có cao như vậy t ư ở n g cũng không phải là ăn no dỗi việc không c h u y ệ n làm khẳng định là trải qua những n à y mới có hôm nay tình hình như đạo sương nói nói như vậy chúng ta đi trại bên trên làm việc có thể nhiều hỏi một chút bọn họ các hán tử ánh mắt sáng lên bọn họ biết tiếp xuống nên làm gì triệu lạc hương không biết như đạo sương bọn họ tại thảo luận thứ gì nàng vội vàng hối đoái làm đồng sách đến xem lần này hệ thống cho nàng trọn vẹn một canh giờ đi xem sách đợi đến trời t ố i xuống nàng liền mượn cớ đi nghỉ ngơi sau đó đắm chìm vào trong hệ thống bắt đầu g ặ m sách sách rất dày nàng chỉ có thể cứng rắn ghi lại nội dung trong đó ngày sau lại cẩn thận suy nghĩ dạng này hết sức chăm chú tình hình dưới còn sót lại cuối cùng mấy chục trang không thể nhìn xong bất quá đầy đủ n à n g dùng nhất là trong sách ghi chép mấy cái nông cụ đều là có tác dụng lớn chỗ làm xong những n à y nàng lại liếc mắt nhìn m ị lực t r ị nàng m ị lực t r ị thế mà còn đang nhảy nhót nàng hướng bên ngoài nhìn một chút hẳn là cha hắn cùng n h u thúc bọn họ tại nhà bếp thảo luận lời nói lần này sơn phỉ vào thôn đối với m ư ờ i sáu hộ đến nói ngoại trừ bảo vệ chính mình cùng người nhà được những vật kia còn sinh trường không ít ánh mắt không có kiến thức người nhìn không xa kiến thức nơi nào đến nếu không phải nhiều đời tích lũy cũng chỉ có chính mình tự mình trải qua cái này s ó n g m ị l ự c t r ị triệu lạc gương kiếm không lỗ tâm gặp hưng đông thời điểm triệu lạc gương làm một giấc mộng mơ tới nàng đi theo di mẫu la thị đi trong kinh liền tại trong ngày mùa đông tiếp vào một phong t í n hàm trên thư nói tổ mẫu cùng phụ thân bọn họ tại thao châu gặp sơn p h tổ mẫu cha tam thẩm cùng nguyên bảo bị sơn p h giết tứ thúc tàn phế một đầu cánh tay bây giờ trong nhà chị còn lại nương nàng nguyên lượng nguyên cát tam t h u ố c tứ t h u ố c tứ t h ầ m nàng g ầ người n nước mắt càng không ngừng rơi xuống t r ố n g không há mồm lại nói không ra lời nói đến nàng muốn đi thao trâu tìm nương bọn họ lại bị di m â u gắt gao giữ chặt nàng không cách nào tưởng tượng lập tức không có nhiều như vậy thân nhân phụ thân không tại mẫu thân cùng đệ đệ thời gian lại muốn làm sao qua còn có thương nàng nhất tổ mẫu liền như thế không có nàng sẽ không còn được gặp lại bọn họ tâm tưởng là muốn vợ ra đồng dạng đau đến nàng thở không nổi tất cả những thứ này tựa như cái ác mộng nàng suy nghĩ nhiều ác mộng có khả năng tỉnh lại triệu lạc ương càng khóc gâm thanh càng lớn chợt nghe bên thai có người gọi nàng lạc triệu lạc c ư ơ n g âm thanh rất là cấp thiết nàng cả người hình như lập tức tỉnh cơn ác mộng mù mịt dần dần từ trong đầu tàn đi nàng cũng cối u cùng phân rõ ràng những cái kia làm mộng những cái kia là hiện thực triệu lạc c ư ơ n g mở to mắt nghe đến viện từ bên trong chuyển đến tiếng nói chuyện suýt một hồi lại kêu là tỷ nương liền luôn g triệu đi là mãi mãi nàng cùng nương nàng âm thanh triệu lạc c ư ơ n g thật dài thư một hơi những cái kia thật đều làm mộng có thể là cái này mộng cũng quá mức chân thật phản phất thật sự rõ ràng phát sinh qua giống như thấy ác mộng trong đầu thời cửu âm thanh lại vang lên triệu lạc hương lên tiếng mơ tới ta đi trong kinh nhận đến thao châu thông tin mãi mãi bọn họ bị sơn phỉ hại thời cựu t r ầ m mặc chốc lát nói nhờ có ngại không có đi kinh thành lúc ấy hắn còn cảm thấy triệu lạc ương xem như ký chủ lựa chọn là sai triệu lạc ương cười nói còn phải cảm ơn hệ thống nếu là hệ thống không có để bệnh của ta tốt ta cũng không có biện pháp làm chủ nàng là thật vất vả mới để cho cha nương thay đổi đưa nàng đi tâm tư mặc quần áo tử tế triệu lạc ương không có vội vã đi ra ngoài mà là lấy ra bút mực đến viết đem nàng tại làm nông trên sách nhìn thấy vật hữu dụng đại khái nhớ kỹ đương nhiên không cần viết quá mức ký cảng chỉ làm mấy cái từ cùng dạn lược cầu vạn nhất nàng quên、đi. đủ để nhìn triệu h ấ y c này nhớ h tới. Từ lạc gương ứng thanh g liền chạy ra ngoài hiện tại nương nàng đi chạy nhận tính lát, so với nàng cao hơn nhiều hôm qua ứng đôi sơn phỉ thời điểm nương nàng cùng tạ quả phụ còn tại nói máy dạy không đủ dùng hẳn là thêm máy dạy thêm nhân viên thời cựu nói đi tống tiên sinh nhà ân triệu lạc cương nói cái này giấy hoa tiên vẫn là đặt ở tiên sinh nơi đó tốt có nhị ra ra tại cũng có thể hỗ trợ nhìn xem thời cựu nói cũng tốt để tiên sinh có cái chuẩn bị để tránh ngươi đột nhiên nói lên để hắn trở tay không kịp đột nhiên nói làm n ô n g cụ ít nhất cũng phải thương lượng mấy ngày triệu lạc cương nếu là lập tức đem cầu lấy ra ai cũng muốn hoài nghi đem cầu ném ở tống tiên sinh nơi đó liền không đồng dạng dù sao tống tiên sinh phía sau n ổ i đã đầy đủ lớn lại lưng nhiều một chút cũng không có gì đáng ngại triệu lạc cương vào phòng trước quy củ cho tiên sinh hành lý đây là không thiếu được n g à y bình thường lại thế nào làm ở mỹ tôn sư trọng đạo sự t ì n h cũng phải thật tốt để ở trong lòng quy củ sau đó tống tiên sinh mặt liền c h ầ m xuống hắn cái này tiểu đồ đệ cùng ngày trước hắn những cái kia đệ tử duy nhất chỗ tương đồng chính là cái này bãi lễ trừ cái đó ra hoàn toàn không giống lúc trước là hắn tìm đệ tử gốc dạ n g hiện tại ngược lại hắn bị đệ tử gây chuyện tiên sinh triệu lạc cương nói phía trước ta nói với ngài quan ông cụ ta gần nhất có chút suy nghĩ đều viết tại giấy hoa tiên bên trên giấy hoa tiên trước đặt ở ngài nơi này chờ ta nhớ tới cái gì lại đến bổ h u y ế t mấy tờ giấy tiên cứ như vậy đầy tới tống thái ra nói vợi còn trẻ, có ũ n không đến nửa tháng liền muốn đến ngày tết triệu lạc ương nói dù sao cũng nên nghỉ một chút tiên sinh cũng không muốn quá gấp rất nhiều chuyện đợi đến ngày tết phía sau lại suy nghĩ không mượn nói rất là nhẹ nhõm một bộ muốn nghỉ ngơi gián dấp tống thái gia muốn dăn dạy vài câu suy nghĩ một chút mấy ngày này cũng thật là không có nhẹ giày vỏ vì vậy phất phất tay đi thôi triệu lạc c ư ơ n g trước khi đi tống thái g i a vẫn là đưa cho nàng lưỡng b u ồ n thư sách đừng quên đọc sách đợi đến triệu lạc c ư ơ n g rời đi về sau tống thái g i a cái này mới nhấp một n g ụ t t r à đi nhìn tiểu đồ đệ viết món đồ kia lật ra giấy hoa tiền phía trên lẹ kẻ ghi mấy câu vẽ cái mười phần xấu xí cầu tống thái g i a bắt đầu không để ý khẽ cười một tiếng l ắ t đầu bất quá càng hướng xuống nhìn lông mày của hắn liền nhăn lại đến nhìn thấy cuối cùng càng đem trong tay t r à thả xuống hết sức chuyên chú suy nghĩ vô thanh vô tức liền qua nửa canh giờ tống thái ra cái này mới ngầm đầu đây không phải là hô đồ đây là thật vẽ không thiếu Chồng chọn biện pháp. Hắn nói qua cái con được cái gì nông cụ. Đúng vậy à, hiểu được cái gì nông cụ. pháp. Hắn nhỉ? hiểu hiểu Cho những hắn phòng, biện nói Nàng nông Đúng nông nên liền đem những này đưa đến hắn trong phòng, muốn tử trong tay hắn làm ra đến đúng gì gì gì tuổi qua đưa tay ra ấy vậy à, trẻ, tử đem làm kể h ô n g k từ đó bên ngoài cũng sẽ không có người nghi ngờ cùng suy đoán nhất t i ệ n hắn còn phải nhìn xem cái này pha cầu khắc tính gia tinh chuẩn vẽ ra đến dạng này triệu học nghĩa mới có thể đi làm tiểu hồ ly tính toán rõ ràng công việc cũng chia rõ ràng thậm chí liền cái này cầu thế nào nghĩ tới làm sao tới giải thích đều không cùng hắn giải thích tại tiểu hồ ly trên thân điểm đáng ngờ quá nhiều, nhiều hắn lời hỏi dứt khoát tiểu hồ ly cũng vỏ đ ã mẹ không sợ rơi hắn đến cùng cho chính mình thu cái quái gì làm quan môn đệ tử tống thái gia tức giận đến đem giấy hoa tiên hướng trên mặt bàn vỗ một cái hắn liền không nên đi nhìn dạng này cũng không cần đi để ý tới cái này hố hàng có thể là sau một lát tống thái gia liền không nhịn được nghiêng đầu nắm g trộm những vật kia thật có thể đi sửa lại liền có thể làm làm ra đến dùng tốt tống thái gia trong lòng một trận ngưng ỡ ấy mười sáu hộ người ăn qua cơm như thường lệ vội vàng xe lửa đi trại đại gia vui mừng dán dấp tựa như là chẳng xảy ra cái quái gì cả giống như Triệu l ạ chương mới hai xuống l Ngọc Anh trăm ớ i giữ tám mươi bảy không bằng tạ bã mười sáu hộ đến trong trại làm việc tính cũng không phải một ngày hai ngày đại gia đã sớm quen thuộc hiện tại liền tính không có cái gì công việc đưa cho dệt phòng trại bên trên phụ nhân cũng sẽ tập hợp tại nơi đó chờ nghỉ ngơi thời điểm la chân lương các nàng liền cùng trại người nói quê quán sự tình trong trại người cũng sẽ nói một chút bọn họ tại tây p i ê n lúc quá khứ đại gia ngày thường liền ở trung hòa hợp bây giờ phượng hà thôn gặp phải sơn phỉ càng tránh không được vì thôn lo lắng nếu không phải nghe cha thạc nói các thôn dân đều không có việc gì bọn họ khả năng liền muốn đi phượng hà thôn nhìn một chút dương lão thái cùng la t r â n l ư ơ n g vừa mới lộ diện liền bị trại các nữ quyến vây quanh triệu lạc hương thì đi bạch thị trong phòng tỉ mỉ đem đêm đó trải qua nói cho bạch thị cùng bạch bà t ử đám người nghe bạch thị nói theo châu là có mấy nhóm sơn phỉ ba năm trước còn tới đánh trại chủ ý trại đi theo nhà t ự thu thập một cái ổ sơn p h về sau nghe nói những người còn lại lại tụ cùng một chỗ cầm đầu người tựa như kêu vương hồ triệu lạc hương gật đầu cha ta bọn họ ngày hôm qua đi nha thự cũng nghe đến nha sai nói bắt lấy cái kia chùm thổ phỉ chính là vương h ổ bạch thị tâm lý n ắ m chắc làm sao lại để mắt tới các ngươi triệu lạc cương nói những người kia nói xem chúng ta có xe lửa lại bán than lại tại trại làm việc t á m thành trong tay có tiền bạc vì vậy lên đắc ý thế nhưng chúng ta đều cảm thấy chuyện này khả năng không có đơn giản như vậy bạch ba tử nhìn hướng triệu lạc cương các ngươi biết được thứ gì triệu lạc cương nói kỳ thật nha thự tại thôn bên ngoài sắp xếp nhân viên nhìn thấy sơn phỉ trước đến trước thời hạn hướng chúng ta báo tin bạch thị hơi có vẻ phải có chút kinh ngạc kỳ thật c h a thạc ngày hôm qua trở về nói mười sáu hộ không có cái gì tổn thương bạch thị cùng bạch bà t ử ngày hôm qua liền có hoài nghi ở trong đó hẳn là có chút nội t ì n h nếu không dựa vào mười sáu hộ rất khó thuận thuận lợi lợi cầm xuống sân phỉ các nàng không nghĩ tới triệu lạc c ương sẽ như vậy thẳng thắn nói ra hiển nhiên là không có đề phòng các nàng triệu lạc c ương nói tiếp ta cũng không biết trong đó nội t ì n h nhưng triệu đại nhân hẳn là từ nơi nào nghe đến chút thông tin hôm qua nghe cha ta nói nha thự trông coi không chỉ là chúng ta một cái thôn còn có tôn gia thôn vương gia thôn bạch bà từ gật gật đầu xem ra triệu cảnh vẫn có chút bản lĩnh đi tới thao châu không lâu chẳng những cầm x u ố n g tôn thập còn lấy ra một chút thao châu tình hình thực tế bằng không cũng sẽ không trước đó làm chuẩn bị có lẽ bạch ba t ử suy nghĩ thật đến thời khắc mấu chốt triệu cảnh vân thật có thể dùng thời cựu nói triệu cảnh vân hẳn là cho ngươi đ ư a một phần đại lễ vô thanh vô tức liền vì triệu cảnh vân nói lời hữu ích triệu lạc cương nói triệu đại nhân bổng lộc cũng không nhiều đưa chút mị lực trị cho ta là được rồi thời cựu bật cười đợi có cơ hội nhất định phải cùng hắn muốn tới hai người nói hai câu triệu lạc cương liền nói chúng ta đến cùng chính là n ô hộ công chúa sẽ không cùng chúng ta nói lại sự chúng ta cũng không giúp được công chúa nhưng người câm k h n g giống để công chúa trước chú ý triệu cảnh vân có lẽ sau này có người cầm ra mặt ngày đó nếu là hiện tại nàng đề cập dự vương phủ công chúa chẳng những sẽ không thừa nhận thân phận của nàng còn sẽ có đề phòng cho nên chuyện này cần từ từ sẽ đến có mấy lời điểm đến là dừng liền tốt triệu lạc cương giật ra đề tài nói mắt thấy chính là ngày tết không biết chạy bên trên có không có tính toán gì bạch thị cười nói ngươi có thể là có cái gì suy nghĩ triệu lạc cương nói ta nhìn đại gia trong tay còn có không ít không có tác dụng g a lông muốn hay không làm chút áo da cầm đi phiên chợ bên trên bán cái này bạch thị cùng bạch bà tử ngược lại là không nghĩ qua bọn họ phía trước chính là đem ra trực tiếp đưa cho thương nhân triệu lạc cương nói ta nhìn trong trại cũng c o i nhân thủ ngài nếu là có thể đáp ứng liền để nương ta các nàng lựa trước người mọi người cùng nhau độc thủ việc nhỏ như vậy bạch thị nào có không đáp ứng đạo lý bạch thị nói người đi thu xếp à có người nguyện ý bán liền bán đi trong thành cũng tốt đổi ít đ đổ ầ ngày tết dùng thời cựu lại là cười một tiếng triệu lạc cương nói là áo ra, kỳ thật trại bên trên có thể bán cũng không chỉ là những này hai câu nói liền tiếp nhận liễu ra công việc triệu lạc cương cũng không che giấu bạch thị một đáp ứng nàng liền vui vẻ cười ra l ú n đồng tiền bạch thị nói thật là một cái thông minh nha đầu tuổi con nhỏ liền biết được kiếm tiền bạc cũng không biết sau này người nào có phúc khí này có thể đem ngươi lấy về trong nhà đặt ở bình thường nữ quyến chỗ nào nghe nói như thế hẳn là sẽ đỏ mặt liền thời cựu nghe đến cũng là trong lòng hơi đậu bất quá triệu lạc cương tâm tư hiển nhiên không có đặt ở phía sau bán cú bên trên nàng nghĩ đến đều là làm sao kiếm tiền bạc triệu lạc cương nói cũng kiếm không có bao nhiêu chỉ cần có thể tích lũy đủ mua cặn bã liền tốt bạch t h lại là khe giật mình nàng cùng triệu ra cô nàng nâng về sau hôn sự nàng lại nói cặn bã đứa nhỏ này quả thật có ý tứ vô cùng c h ắ c không được cha thạc nhấc lên triệu lạc cưng lúc con mắt đều tỏa ánh sáng bất quá liền triệu ra cô nàng d ạ n g này chỉ sợ cha thạc muốn suy nghĩ viện v ô n g một chàng bạch thị nói bất quá chỉ là một chút cặp bã tất nhiên đủ nếu là không đủ ngươi nói với ta ta liền cho ngươi nợ triệu lạc cương vui vẻ có tộc trưởng lời này ta liền yên tâm bạch thị cũng đi theo cờ ư i nói đáp ứng ngươi sự tình tuyệt sẽ không đổi ý triệu lạc cương ngồi tiếp bạch thị cùng bạch bà tử lại nói vài câu cái này mới đứng lên đi theo bạch ngọc vi bạch ngọc anh đi ra ngoài đợi đến những người còn lại cũng rời đi bạch bà tử mới cùng bạch bà lời nói này quá sớm chút bạch thị kinh ngạc ngươi nói cặp bã bạch ba tử gật gật đầu nếu là cùng ngươi muốn nhiều ngươi cũng nợ cho nàng mười sáu hộ rời dân có thể dùng bao nhiêu bạch thị bưng lên uống trà một cái nàng cũng không thể nợ cặp bã tăng giá nữa bán cho người khác ta nhìn triệu ra cô nàng không làm được dạng này sự tình bạch ba tử nói nếu là nàng thật lấy ra sử dụng đây bạch thị nhìn qua bạch ba tử ngươi không phải cùng ta nói cười không nói cười bạch ba tử nói ta cũng là đoán trong lòng ngươi có cái chuẩn bị đến lúc đó không nên quá kinh ngạc liền tốt bạch thị vẫn cảm thấy bạch bà tử nghĩ quá nhiều việc này hẳn là không có khả năng triệu lạc gương một đường hướng dậy phòng đi đến nàng phải đem tin tức này nói cho nàng nương tất nhiên tộc trưởng đáp ứng vậy liền lập tức tay đi làm ngày tết đến ai còn không mua cái giày mới quần áo mới kỳ thật t á o ra không có gì khó làm chủ yếu m ộ ư ơ i sáu hộ nữ công tốt phụ nhân có không ít tinh tế việc các nàng tới làm trong trại tìm ít nhân thủ làm chút vụn vặt công việc liền tốt triệu lạc gương đem tin tức nói cho la chân nương cùng tạ quả phụ hai người lúc ấy liền bật cười sắp đến ngày tết còn có cái này đến tiền đ ư ờ n đâu lúc này hai người liền ăn bài lên nói xong những n à y triệu lạc ư ơ n g chuẩn bị đi tìm mãi mãi nàng mãi mãi nàng những ngày này bận rộn không được cả ngày tại thuê trong phòng đi dạo thiếu cái này thiếu cái kia tất cả đều muốn một lần nữa mua toàn tâm toàn ý muốn đem dương thị pho m ắ t mở xét thấy mãi mãi nàng đều bận rộn chân đánh c á i h hót r i ệ u lạc c ương cũng không có cho các nàng nhận việc mà tính toán muốn hay không đem bạch thị lời nói cùng mãi mãi ngươi nói trong đầu thời cựu đ ỗ n g nhiên mở miệng triệu lạc c ương suy nghĩ một chút ngươi nói cặn bã sự tình thời cựu yên tĩnh một lát lên tiếng bạch thị rõ ràng là tại thám tính triệu lạc ương hàm ý nếu như hắn tự định giá không sai đây là tại vì cha thạc tính toán dù cho không phải cha thạc cũng có đ triệu lạc hương như vậy người thông minh lại bị cặn bã hôn mê con mắt dạng này cũng tốt để tránh hắn cũng muốn đi theo lo lắng thời cửu nghĩ rõ ràng những n à y ở trên đường nhìn thấy cha thạc lúc hắn đột nhiên cảm giác được cha thạc không có như vậy trước mắt một cái liền cặn bã cũng không sánh nổi người thật là không có gì tốt phòng bị không nóng này triệu lạc hương nói trước kiếm được ngày tết tiền lại nói từng cọc từng cọc từ từ sẽ đến qua buổi trưa triệu học lễ bọn họ liền nghe nói các nữ quyến chuẩn bị làm áo ra một đám hán tử đứng tại dậy trước phòng nhìn xem một chồng chồng chất ra trong mắt đều là g h e tị như đạo sương giữ chặt triệu học nghĩa chúng ta phải làm nhanh lên máy dệt đ chương hai trăm tám mươi tám không còn gì khác châu quang đại để người len lén đem phượng hà thôn một mươi sáu hộ kiểm tra một lần nhất là hai ngày này một mươi sáu hộ đều làm cái gì cho dù m ộ ư ơ i sáu hộ đi nội thành m ấ y chuyến đều mua thứ gì bọn họ đều hỏi rõ ràng sơn vị bị bắt về sau m ộ ư ơ i sáu hộ tựa như không có cái kia chuyện quan trọng giống như ngoại trừ ngày thứ hai nghỉ tạm một ngày liền cùng thường ngày bận rộn hồ đi trại làm việc châu quang đại nói mấy ngày nay bọn họ đi trong thành mua không ít thứ nghe nói tại trong trại mở cái cửa hàng dùng sữa c h â u làm chút ăn uống trại cũng rất kỳ quái liền đem mấy căn phòng cho thuê bọn họ đây là lúc trước chưa từng có vào ban ngày trong thôn gần như đều không người gì bà ngoại nhỏ tiểu nhất thật sớm liền đi buổi tối mới trở về lại có là phụ cận trong thôn rời dân không ít đi phượng hà thôn đều là cầm mảnh gô đi đó than phung an thái nghe lấy những mày châu quang đại dài dòng văn tự nói một đống đều là vô dụng cái này có cái gì kỳ lạ nông hộ còn không phải chuyển những này phung an thái nói bọn họ cùng nha t h ử có cái gì lui tới châu quang đại nói chính là đi nha t h ử làm văn thư lại có không có khác đem mười sáu hộ nhấc lên đến tiết lộ tiết lộ cũng chính là những tin tức này tóm lại những người này đều dài tại tiền con mắt bên trong từng ngày chính là làm việc kiếm tiền bạc muốn nói làm ở mỹ còn không bằng cao lý chính toàn gia huyền náo h a n cao chính thân sự tình người nhà họ cao cả ngày hướng nha t ử chạy cao lý chính ba ngày hai đầu để nhị nhi t ử chạy nhanh đi giải n o a n cứng rắn nói cao chính thân chết có nội tình châu quang đại trong bóng tối chỉ điểm cao lý chính không muốn làm động tĩnh quá lớn hắn còn giải n o a n triệu cảnh vân con mắt không thể nói được đều chăm chú vào cao ra trên thân tây thôn đi s â n phỉ đông thôn không ai ngoi đầu lên triệu cảnh vân có thể không khả nghi tâm hiện tại không có đem người nhà họ cao b ắ t lại không thể nói được là trong bóng tối tìm chứng cứ muốn hắn nhìn cao ra không có mấy ngày ngày sống dễ chịu lúc này còn n h nhót chính là ngại chết không đủ nhanh phung an thái buông thong con mắt không nói lời nào có lẽ thật là hắn suy nghĩ nhiều chuyện này đều là triệu cảnh vân trong bóng tối c h u tính phượng hà thôn mười sáu hộ căn bản không biết được nội tình trong phòng yên tĩnh lại châu quang đại trong lòng càng không có ngầm ọ ồ n sợ rằng phùng an thái ghét bỏ hắn làm việc bất lợi chính không biết nên nói cái gì phùng an thái phất phất tay ngươi đi đi châu quang đại lập tức đứng dậy sau đó lại cẩn thận cẩn thận hỏi cái kia còn để người nhìn chằm chằm phượng hà thôn sao không cần p h ù n g an thái nói cơ sở ngầm nhiều sợ rằng sẽ gây nên triệu cảnh vân hoài nghi nếu là phượng hà thôn người thật không có việc gì ngược lại náo ra sai lầm chờ châu quang đại đi phùng an thái cái này mới trở lại thư phòng đem trong kinh đến thông tin tỉ mỉ nhìn một lần lại một lần thao châu sự tình ở kinh thành làm âm ý lợi hại thái hậu nương nương cho phùng gia ban thưởng đều ít trong nhà nhị tiểu thư muốn đem dự vương cựu thần đều lôi kéo vào phùng gia sợ rằng phùng gia náo ra cái gì sự cố đến liên tục căn dặn hắn hắn cũng không thể tại thao châu thất bại nhớ tới phùng nhị tiểu thư châu quang đại không khỏi lại thở dài nhị tiểu thư từ nhỏ liền thông minh lanh lợi được thái hậu nương, nương niềm vui cũng chính là bởi vì rằng này tính tình liền kêu căng chút nguyên bản cho rằng dựa vào phùng gia nhị tiểu thư liền tính tiêu c nhà ai lấy nàng đều là cầu còn không được người nào có thể ngờ tới nhị tiểu thư không phải là coi trọng dự vương vị k i a dự vương tính tình cũng là cùng người khác khác biệt thái hậu nương nương tạo áp lực hắn cũng không chịu đi vào khuất khổ cuối cùng còn ồn ào thành bây giờ cục diện dự vương chết trên triều đình bí mật đối phùng gia có không ít phản đối thanh âm thái phó cũng mượn cơ hội chèn ép phùng gia cũng chính là không có xác thực chứng cứ nếu không phùng gia muốn thoát thân cũng là không dễ nhị tiểu thư có thể thuận lợi cầm xuống dự vương phủ cửu thần bọn họ lần này cũng coi như không phí công tâm tư không thể làm dự vương phi cũng cầm xuống dự vương phủ quan trọng nhất đồ vật đến lúc đó đại tề quý nữ bên trong ai có thể cùng nàng tranh phong nếu là không thể nước cờ này quả thật đi không đáng phung an thái lẩm bẩm xem ra ta đến lưu tại thao châu một hồi phượng hà thôn tây thôn dương lão thái làm một chậu nước nóng để tiểu tôn nữ thanh tẩy tiểu tôn nữ đi theo nàng bận rộn hồ hai ngày cuối cùng đem làm f o r m a t gian phòng dọn dẹp xong dương lão thái là thế nào nghĩ làm sao cao hứng trong lòng suy nghĩ nhờ có không có bị lao xúc sinh tức chết bằng không có thể có cái này quán cảnh mấy cái phòng lớn hướng nơi đó bay xuống đừng đề cập nhiều khí phái hôm nay bọn họ liền đem sữa trâu đều lưu tại trại bên trong thiếu nhân viên vừa đi vừa về đưa tất cả mọi người cảm thấy nhẹ n h õ n nhiều triệu lạc cương túi đầu xuống tại trong chậu nước nhìn thấy cái bóng của mình trong đầu thời cựu chính là cười một tiếng triệu lạc cương trên mặt một khối đen một khối trắng không biết được còn tưởng rằng nàng đới ổ gà làm sao vậy triệu lạc cương nói thời cựu nói không có việc gì nhìn tốt còn c ù n hắn nhất thời không quan sát kém chút b u ộ t miệng nói ra còn theo phía trước đồng dạng triệu lạc cương đem mặt và tay rửa sạch mới suy nghĩ ra mùi vị đến thời cựu đây là chê cười nàng a mà còn phía sau hắn lời nói hình như chưa nói xong cùng cái gì triệu lạc cương nói ngươi nói ta không có nghe rõ thời c ử u nói cùng phía ngoài mẹo hoa một cái hình dáng triệu lạc cương quyết định trong vòng một khắc đồng hồ tuyệt không nói chuyện với thời c ử u la chân n ư ơ n g đang cùng tạ quả phụ c á c thị thương lượng tạ quả phụ nói cũng không thể thu quá nhiều ra bằng vào chúng ta hiện tại nhân viên sợ rằng muốn làm không xong la chân n ư ơ n g suy nghĩ không có ứng thanh c á c thị biết nhị t ẩ u tại suy nghĩ thứ gì các nàng hiện tại nhân viên là không đủ nhưng nếu có thể lại tìm một chút đâu hai ngày này phụ cận trong thôn rời dân đều đến đi lại có lẽ có thể từ trong chọn mấy cái hào thủ la t r â n nương nói ta nghĩ lại chọn mấy người hỗ trợ các nàng cũng không cần đi trong trại liền đến chúng ta trong thôn để tam đệm bội nhìn chằm chằm các nàng làm việc liền được mỗi ngày làm bao nhiêu việc cho bao nhiêu tiền bạc ta quả phụ nghe đến ánh mắt sáng lên được a ta phía trước cũng nghĩ qua để người hỗ trợ lại suy nghĩ trại không phải tốt như vậy vào thế nào quên gia lông có thể mang về để các nàng đến chúng ta nơi này không được sao la t r â n nương gật gật đầu ngày mai chúng ta trời vừa sáng liền đi bên cạnh mấy cái thôn đi một chút chọn mấy người tới vừa bắt đầu người cũng không cần nhiều dù sao không hiểu rõ đại gia tính n ế t thời gian lâu dài cũng liền có thể có cái mặt mày nàng cũng là muốn mượn làm áo ra cùng đại gia nhiều lui tới lui tới cái này về sau còn không biết có chuyện gì đây tạ quả phụ cũng tán thành ba người nói chuyện uống nước nóng trong lòng ấm áp c á t thị không khỏi nói ngươi nói công việc này làm sao càng làm càng cảm thấy có l ự c đây thời gian tốt liền có hy vọng tâm cũng đi theo linh hoạt lên đào thị lấy nước nóng đưa tới nghe đến đại gia nhấc lên nàng cũng là một mặt vui vẻ chuyện này giao cho ta cứ yên tâm đi đào thị nói ngày bình thường nhìn các ngươi ra ra vào, vào. Ta cái đào thị đi theo ứng thanh mấy người vô cùng náo nhiệt nói chuyện liền thấy dương lão thái vội vàng vào cửa cầm trên mặt bàn điểm tâm liền hướng bên ngoài đi la chân nương lập tức nói nương đây là muốn làm cái gì đi cho tống tiên sinh đưa gạo nếp bánh ngọt dương lão thái nói thuận đường để tống tiên sinh cho ta viết mấy chữ dương lão thái muốn viết dương thị pho mát mấy chữ lúc đầu việc này giao cho triệu học lễ có thể triệu học lễ viết mười mấy lần dương lão thái nhìn xem đều không vừa mắt viện tử bên trong triệu học lễ nhìn xem lão nương b ó n g lưng không khỏi thở dài lúc trước mụ hắn còn cảm thấy hắn chữ tốt gần nhất cũng không biết làm sao vậy mỗi lần nhìn thấy hắn viết đồ vật đều là một mặt ghét bỏ răng dốc. đây là bởi vì nhìn thấy tốt hắn thế nào cảm giác chính mình đột nhiên lập tức không còn gì khác đây tại bên ngoài so ra kém nữ nhi ở bên trong so ra kém tống tiên sinh không đúng triệu học lễ kém chút cho chính mình một bàn tay tống tiên sinh tính toán cái gì bên trong chương hai trăm tám mươi chín khai trương dương lão thái còn xuống lưng không giả thế nhưng đi bộ nhưng là một trận gió không cần thời gian qua một lát liền đến tống ra vào cửa nàng cũng không nhiều lời quen cửa quen m è o đi nhà bếp hiện tại tống ra nhà bếp cùng nhà nàng cũng không xê xích gì nhiều tống n h ị lúc trước m ặ c dù sẽ nấu cơm ăn nhưng vậy cũng là c h ắ p vá chỗ nào có thể so sánh phải lên dương lao thái dương lao thái rửa tay sán tay á o vo gạo mất một lúc nhà bếp bên trong liền chuyển ra hơi nóng cùng mùi gạo tống n h ị trong lòng vui vẻ trận này lao thái ra lại là trứng gà lại là tinh tế gạo nuôi thân thể tốt nhiều mặt đều đi theo m ư ợ mà không b t chủ yếu dương lao thái sẽ làm có thể đem mét hấp vừa mềm vừa thơm trong thôn lúc mỗi ngày đến cho làm ba bữa cơm canh có đôi khi thái ra dạy bọn nhỏ đọc sách hoặc là làm chuyện gì lầm giờ cơm hắn bên trái mời bên phải mời lao thái ra cũng không trả lời âm thanh dương lao thái cái gì cũng không nói liền r ờ i ghế con hướng cửa ra v à ngồi xuống lao thái ra bị c h ầ m c h ầ m thời gian lâu dài đành phải vứt xuống trong tay sự tỉnh đi trong phòng dùng cơm tống nhị đã sớm cảm thấy phải có người thật tốt chị t r ị lao thái ra tính tỉnh lần này, đều dễ dùng. Trận này dương lao thái bận rộn lợi hại đến số lần cũng thiếu dương lao thái mất một lúc liền đem đồ ăn làm tốt còn nóng nóng từ nội thành mua đến gạo nếp bánh ngọt hôm nay có cầu tống thái ra nàng phải làm tốt hơn đồ vật đồ ăn mang lên bàn dương lão thái liền đứng dậy đi nhà bếp cửa ra vào thều thừa may vá tống thái ra xem xét trên mặt bàn nhiều một đĩa gạo nếp bánh ngọt liền biết dương lão thái thái nhất định là có chuyện cùng hắn nói trong lòng nắm chắc khẩu vị cũng mở rộng một hơi ăn một chén lớn gạo cơm cùng một cái gạo nếp bánh ngọt tống nhị đem bát đua cầm xuống đi dương lão thái cái này mới đi vào giàn phòng tiên sinh dương lão thái tiến lên phía trước nói hôm nay có cái sự tình còn phải phiền phức n tống lão thái ra càng là thoải mái chút, thế nào? liền tính tại trong trại mở cửa hàng gặp phải sự t ì n h còn không phải tìm đến hắn nơi này tống lao thái ra vớt râu bả vai cũng nâng lên dương lao thái nói chúng ta cửa hàng muốn làm cái chiêu bài mời tiên sinh hỗ trợ viết mấy chữ tống thái ra nhìn hướng dương lao thái nhà ngươi mấy đứa bé không phải đều đọc qua sách để bọn họ viết cũng là phải dương lao thái cười nói lão đại nhà ta viết thật nhiều lần ta nhìn xem cũng không được bộ dáng thật làm ra đến cái kia không được làm trò cười cho người khác chuyện này nghĩ tới nghĩ lui còn phải đến tìm tiên sinh kỳ thật chuyện này căn nguyên còn tại tống thái ra nơi này lúc đầu triệu học lễ viết xong nàng cảm thấy cũng được chính cầm lên nhìn kết quả tống thái gia vừa vặn tới nhà tống thái gia đi qua lúc hướng trên tay nàng liếc một cái sau đó nhụ nhữ mày l i ê n cái này cho mày dương lão thái lập tức cảm thấy không tốt cho nên cái này kết là tống thái gia hệ còn phải tống thái gia giải ra tống thái gia nửa ngày không theo tiếng dương lão thái biết tống thái gia lại cầm lên nhưng ai gọi nhân gia có bản lĩnh đâu ngày khác nàng có bản l ĩ n h cũng có thể run dậy run lên uy phong dương lão thái đứng ở một bên tĩnh tĩnh chờ tống thái gia nửa ngày cuối cùng trong trong tảng tử nói vậy ta liền thử xem đi nếu là không được ngươi lại tìm người khác dương lão thái vội nói chỗ nào còn cần tìm người khác tiên sinh viết tốt ta lập tức liền để l ã o tứ đi làm nói xong dương lão thái cùng tống nhị hỗ trợ đi cho tống thái ra bài giấy tống thái ra dùng cái bàn này cùng ghế tượng là toàn bộ phượng hà thôn bên trong tốt nhất triệu học nghĩa tìm tới tốt vật liệu gỗ đều ở nơi này mặc dù nhìn xem đơn sơ nhưng dùng rất dễ chịu tống thái ra bước h o a n thai đi tới nhấc bút lên đến dương dương s á i s á i viết vài cái chữ to dương thị f o r m a t nhìn xem cái k i a bốn chữ lần này dương lão thái cũng an tâm đáng tiếc tống thái ra khẩu vị ăn không được pho mát mỗi lần ăn xong đều tránh không được khó chịu bằng không dương lão thái đến cầm chút format tới làm tạ lễ. dương lao thái nói lạc là tỷ làm đốt tốt mạch phấn sáng sớm ngày mai ta đến cho tiên sinh làm chút mỹ sợi tống thái ra không có cự tuyệt dương lao thái đợi đến mực làm cái này mới cầm chưa rời đi tống nhị nhìn xem ngồi tại bên cạnh bản tống thái ra lúc này tống thái ra trên mặt viết đầy kiếm được tiện nghi mấy chữ thật kiếm tiện nghi hắn nhớ tới năm đó có người đến cầu chữ cầm hai mươi l ư ợ n g bạc cũng là viết chữ bài tống thái ra lại không chịu đáp ứng mấy cái gạo nếp bánh ngọt một tô mỹ sợi giá trị bao nhiêu dương lao thái pho mát cửa hàng cứ như vậy mở ra sữa đặc trong cửa hàng bận rộn hồn hoặc là cùng dương lao thái niên kỷ không sai biệt lắm lao phu nhân hoặc chính là mười hai mười ba tuổi tiểu cô lương trại người nhìn xem cũng cảm thấy hiếm lạ bạch ba tử cũng đặc biệt đi nhìn trước cẩn thận tưởng tận xem xét một cái cửa hàng ngụm chữ bài dương thị f o r m a t mấy chữ viết phát phát thảo thảo chữ chữ tinh chuẩn lộ ra mấy phần văn nhã chi khí đây cũng không phải là bình thường người đọc sách có khả năng viết ra bạch mụ mụ tới sau lưng vang lên triệu lạc ương âm thanh bạch ba tử quay đầu đi nhìn chỉ thấy triệu lạc ương cùng bạch ngọc anh hai cái tay nắm tay đi tới ngài cũng tại xem chữ bài triệu lạc ương cười nói đây là ta tiên triệu lạc gương đề cập qua mấy lần tống tiên sinh bạch ba tử đều không có mối nối lần này nhìn thấy mấy chữ này nàng không khỏi nói ta không hiểu nhưng cũng cảm thấy chữ này viết rất tốt triệu lạc gương gật đầu tiên sinh không bình thường dạy qua không ít học sinh tiên sinh t r ư ở n g tử chính là ta vị sư huynh kia là chúng ta đại tể hình dáng nguyên lang bạch ba tử nghe nói như thế hơi kinh ngạc hình dáng nguyên lang hẳn là có cái tốt tiền đồ tại sao lại để nhà ngươi tiên sinh đến thao châu triệu lạc gương nụ cười thu lại thở dài t h ư ờ n t h ư ợ n một hơi hạ giọng nói sư huynh bị người h ã n hại kém chút gánh vác tội danh còn tốt có ngự sử cùng nhau bảo vệ lúc này mới bị cách chức r a kinh nghiệm trước tiên sinh đến thao châu là muốn tìm cái yên tính chỗ bảo dưỡng tuổi thọ nói bảo dưỡng tuổi thọ chính là êm t hai m à t h ô i bạch bà tử nghe được ý tứ chân chính vị y ê u tống tiên sinh ước chừng là vì chính mình nhi tử kêu không công bằng đối t r i ề u đ ì n h triệt để thất vọng cái này mới nghĩ đến thao châu chốt như vậy giải quyết xong c u ố i đời triều đình đến cùng làm sao bạch bà tử trong lòng rất rõ ràng bản t r i ề u một mực đối trạng nguyên ủy thác trách nhiệm có khả năng hám hại hình dáng nguyên lang người tất nhiên không bình thường hoặc là phùng gia hoặc là thái phó t á n thành cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan có lẽ có cơ hội nàng cũng có thể gặ thời cựu nói, nói âm thanh i n thay đổi đến rất nhu hòa ngươi vì hắn nghĩ như thế chu toàn hắn sau này muốn làm sao báo đáp ngươi mới tốt chẳng biết tại sao triệu lạc ương gõ má nóng lên cái này có cái gì tốt báo đáp chúng ta không phải vẫn luôn dặn này lại nói, đây đối với đây chương ú n cũng không g ta tốt có chỗ đ ợ c cựu chém đinh chặt cầm thời sát đinh người dám đối dám n g ư i k h ô tốt, p hai ụ lòng n g ư phiên trăm chín mươi nguyên rủa triệu lạc hương luôn cảm thấy thời cựu gần nhất có chút kỳ quái gần nhất nói thật nhiều lời nói hình như đều cất giấu một cái khác tầng ý tứ có lẽ hệ thống đối với thời cựu nhân cách hóa thiết lập khả năng không hề giống nàng bắt đầu nghĩ như vậy thậm chí nàng hoài nghi cái này nhân cách hóa đến cùng phải hay không thật phía trước thời cựu đột nhiên biến mất nói là hệ thống tự trang ủ đông cái này tự t r a đến rất kỳ quái hệ thống lại không có thăng cấp vì sao muốn tự tra húng chi khoảng cách lần trước thăng cấp mới cũng không lâu lắm nàng đi trong hệ thống đi nhìn ngoại trừ thời cựu không tại bên ngoài địa phương còn lại đều tốt triệu lạc ương mở miệng nói ngươi làm sao tìm hắn tính s ố sách ngươi lại không thể đi ra cũng không cách nào hiện thân tại người cầm trước mặt ngươi nói lời này cũng bất quá chính là lừa gạt một chút ta mà thôi thời cựu trầm mặc một lát này ngược lại là ta không thể đi ra ngoài triệu lạc ương cho rằng thời cựu còn sẽ có cái khác giải thích không nghĩ tới hắn ngược lại hào phóng thừa nhận bất quá ta có thể chú hắn thời cựu nói từ hệ thống trên tư liệu đến xem mặc dù không có cái gì căn cứ nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng nếu là hắn dám đối ngươi không tốt ta liền c h ú hắn không vợ không con không có kết cục tốt thời cựu lời nói này ngoan độc bên trong lộ ra c ố cái khác ý vị nghe vào triệu lạc hương trong lỗ thay giống như là tại hứa hẹn triệu lạc hương chợt nghe đi qua ra ngoài ý định không khỏi nghẹn một cái khí loại này giống tiểu hài từ đồng dạng hành vi làm sao có thể xuất hiện trên người thời cựu bên cạnh bạch ngọc anh bận rộn tới đập h a n ủi phía sau lưng nàng làm sao còn hò khăn lên triệu lạc hương nói chính là nghĩ đến tiên sinh chuyện trong nhà có chút thất thần không cẩn thận ôm gió bạch ba từ nói Vụ xuân tính toán. người phía trước hỏi trong trại đất hoang bạch ba tử nói những ngày cũng không ít các ngươi mười sáu hộ có thể trồng xong triệu lạc c ư ơ n g không có lập tức nhận lời mà chỉ nói trước mắt còn khó nói có đầy đủ nấm cụ mới có thể làm tính toán bạch ba tử nói nếu là có thể từ trong trại thuê ra xúc đâu cái t i a cũng nói không chính xác triệu lạc cương lắc đầu bất quá đợi thêm một chút ngày tết sau đó ta liền có thể nói cho bạch mụ mụ tốt bạch ba tử nói đến lúc đó chúng ta ngồi cùng một chỗ thật tốt nói một chút những này đất hoang bạch ba tử muốn đi f o r m a t trong cửa hàng nhìn xem triệu lạc cương cùng bạch ngọc anh theo ở phía sau buổi tiếp bạch ngọc anh hạ giọng ngươi làm sao không đáp lời xuống nếu như triệu lạc cương nhận lời bạch mụ mụ nhất định sẽ vì nàng nói chuyện chỗ này khẳng định liền sẽ cho mười sáu hộ trồng trọn triệu lạc c ư ơ n g cười nói không thể nói lung tung trồng trọt nhìn chính là tiết khí tiết khí qua nếu là không thể trồng lên chẳng khác nào lầm thu hoạch hoang phế một năm q u a n cảnh cho nên không thể tùy tiện nhận lời nếu như ta đáp liền nhất định muốn làm đến triệu lạc c ư ơ n g cùng bạch ngọc anh hạ giọng nói chuyện phía trước bạch bà tử tất nhiên nghe không được thế nhưng hệ thống bên trong bị lực trị ngậy vọt mấy lần bị lực trị mười sáu bạch bà tử lập tức liền cho mười sáu điểm bị lực trị h i ệ n nhiên triệu lạc c ư ơ n g phía trước cự tuyệt ngược lại thu hoạch bạch bà tử hảo cảm triệu lạc gương cùng thời cử nói bạch bà tử hiện tại hỏi ta đất h a n g chẳng qua là cảm thấy chúng ta xác thực vì thế tại làm chuẩn bị. bất quá trước mắt nàng không hề tin tưởng chúng ta có thể làm đến ta có hệ thống hỗ trợ nàng không biết được cho nên hiện tại nhận lời nhất định có thể làm đến ngược lại sẽ để nàng cảm thấy ta không có trải qua nghĩ sâu t í n h kỹ đang nói khoác lác thời cựu nói ngươi bây giờ cự tuyệt ngược lại để bạch bà tử cảm thấy ngươi đối đại chuyện này hết sức trinh trọng lần sau ngươi nói có thể làm đến thời điểm bạch bà tử từ trong đáy lòng liền sẽ tin tưởng ngươi hoàn toàn chắc chắn thông minh cách làm muốn nói nhìn thấu nhân tâm còn phải là tiểu thu thu triệu lạc cương nói tiếp hiện tại nói có thể làm được cũng vô dụng trung q u phải đợi đến ngày ấm áp lên mới có thể đọc thủ chỉ cần để chạy biết chúng ta có cái gì suy nghĩ liền tốt chờ chúng ta làm ra tốt n ô m cụ không thể nói được cũng có thể thuận lợi được đến bọn họ trợ lực triệu lạc hương muốn tự nhiên làm ư ợ n trại súc vật tựa như nàng nói t i ế t k h í đến liền muốn trồng trọt bỏ qua liền hoang phế một năm cho nên đến nghị trăm phương ngàn kế nhiều loại lương thực dương lão thái hiện tại cũng không có tiểu tôn nữ nhiều như vậy tâm tư trước mắt những sự tình này liền để nàng phân thân thiếu phương pháp cái này format bắt đầu còn có chút không quen hiện tại càng ăn càng cảm thấy thơm đặt ở trong nồi hơm nóng sẽ tốt hơn ăn thật trở về ta cũng thử một lần trại phụ nhân đứng chung một chỗ nói xong sau đó đem một bình hộp sữa trâu chuyển vào gian phòng lúc đầu chăn trâu nhũ gian phòng không nhỏ thế nhưng đưa tới cũng nhiều rất nhanh trên mặt đất liền bày đầy t à o lao thái lại hỗ trợ đặt ở trên kệ t à o lao thái cảm thấy tối nay các nàng muốn tại trại ngủ liền những ngày sữa trâu đều làm ra đến phải lấy được trong đêm may mắn các nàng trước đó mang đến đệm chăn ở lại cũng không có gì đáng ngại từ trong đ ấ y lòng còn cảm thấy rất tươi mới trại bên trên lại là đầu một lần lại người gian phòng còn có đại kháng đốt nóng về sau nằm ở phía trên khẳng định thoải mái nhìn thấy tàu lao thái vẻ mặt tươi cười hứa nãi nãi nói đ ư n g cười nhanh bận rộn à đem mấy cái nha đầu đều mệt lạ bận đến ngày tết mấy cái nha đầu đều có thể vì chính mình kiếm một thân tốt y phục triệu lạc ư ơ n g không cần lại lo lắng mãi mãi nàng bên này mãi mãi nàng trước mắt có thể ứng phó tới chỉ bất quá trong cửa hàng từ giờ trở đi liền muốn lưu nhân viên dương lão thái giữ chặt triệu lạc ư ơ n g tối nay chúng ta không trở về các ngươi trước khi đi nhớ tới đem những ngày nhũ trong mang đi nhũ trong là đồ tốt hiện tại mười sáu hộ bọn nhỏ đều quen thuộc uống sáng sớm mở to mắt đầu một cọc sự tỉnh chính là bị cha nương n é t một mắt đang còn nóng nhũ trong pho mát cửa hàng thu sữa trâu nhiều lên về sau trong thôn lão nhân cũng có thể uống có đôi khi trong nhà làm bánh lúc còn có thể trộn lẫn đi vào một chút mọi người đều biết rõ đây là đ ồ tốt nghe nói dương lão thái các nàng lưu tại trại trở về mọi người đều rất g h é tị t canh giữ ở trong cửa hàng làm việc không cần đem công phu lãng phí ở b u ồ n ba qua lại bên trên bất quá la chân n ư ơ n g cùng tạ quả phụ làm áo ra sự tỉnh cũng có mặt mày hôm nay các nàng liền mang theo không ít ra về thôn cái nào là tại trong trại làm cái nào muốn để những thôn khác rời dân hỗ trợ các nàng cũng chia đến rõ ràng chờ rèn luyện tốt làm cũng liền nhanh triệu học nghĩa cùng n ư u đạo xương một mực đang thương lượng máy dạy sự tỉnh tống thái ra đem bức họa không sai bị lắm bọn họ cũng bắt đầu động thủ làm mới máy r ệ t đại gia đều có sự tình phải thương lượng vô cùng náo nhiệt về tới thôn triệu lạc cương mới vừa vào nhà mình viện tử liền nhìn thấy viện tử bên trong đứng một cái người chính là đồng thôn mạnh cao phía trước mạnh cao tới muốn mua sữa t r â u triệu lạc cương nghe nói mạnh cao là vì h à i tử nhà mình liền bán cho mạnh cao một chút lũ trong hiển nhiên những cái kia n ũ hét văn xong Trưng khách thị đào thị tự nhiên không có khả năng để mạnh cao vào nhà chính nàng một cái nữ tác nhân ra tại trong nhà trung quy phải tránh tránh hiểm nghi nàng để mạnh cao đi nhà bếp ngồi một chút mạnh cao cũng là thoái thác hình như sợ rằng làm hư nhà hắn đồ vật mạnh cao chính là như vậy tự định giá tất nhiên đến cầu người liền phải nghĩ chu toàn triệu ra cô nàng mạnh cao hướng triệu là cương hạ thấp người hơi có chút có quắp khoanh tay bên trong b ì n h uống phía trước cái kia nhũ trong có thể hay không lại bán cho ta một chút mạnh cao nói xong nhấc lên khỏi mặt đất trên đất đấu ta mang đến lương thực ngươi xem một chút đều là mới m é kỳ thật mạnh cao không biết hắn lấy về nhũ trong đến cùng có hữu dụng hay không Đại Nghiu uống tất h thiếu, thế nhưng hắn ờ i gian còn tận mắt y â y t h ô nhiên bọn n ỏ càng càng ngày càng tốt. hắn tốt, t ớ thời trong từng tịch trâu, trong, hắn không do dự liền muốn mua một chút, hắn cảm thấy Tất chơi, chỗ Chịu không chỉ nhũ hắn không hắn những chính rời điểm cái giống mới nói liền nói giống. i đứa đang đều đỏ mấy má muốn mua cảm này vừa ra sữa cao bé bừng, sân nào răng nàng dân cùng cao lý chính nói không n gò ở rớp. do lạc lúc cô có có ly dự làm lựa chọn hắn liền không thể do dự toàn bộ thôn hắn trước phóng ra cái chân này tuy nói là vì nhà hắn đạn i g mưu nhưng hắn từ trong đ ấ y lòng cảm thấy cũng là chuyện tốt ít nhất những người này có bản lĩnh bọn họ có thể rết sân phỉ mà không phải dùng tiền bạc cung cấp nuôi dưỡng những cái kia xuất sinh triệu la cưng nói hải tử thế nào sau khi ăn xong có hay không cảm thấy không thoải mái mạnh cao lắc đầu nói không có còn nói cái này n ũ trong có chút ngọt rất thích uống triệu la cưng nói vừa vặn hôm nay lại cầm về một chút n ũ trong ta liền bán cho ngươi một đố gạo ta đổi cho ngươi hai bình lớn thế nhưng cái này n ũ trong không thể thả thời gian quá lâu ngươi trước cầm một bình trở về chờ uống xong lại đến lấy mới làm ra mạnh cao không biết n ũ trong là thế nào đến nhưng là từ triệu ra cô nàng trong lời nói có thể nghe được đây là vì bọn họ suy nghĩ mạnh cao lập tức k h ô n g lưng cảm ơn đa tạ nữ làng liền theo cô nàng nói ta hôm nay trước cầm một bình đi triệu lạc ương nói nếu là không yên tâm ngươi chưa hết cho ta nửa đấu gạo không cần mạnh cao cự tuyệt nói không có cái gì không yên tâm cô nàng có thể đem đồ tốt như vậy bán cho ta ta đã rất cảm tạ lại nói các ngươi cũng không kém ta những vật này đã như vậy cũng sẽ không cần nhiều lời vừa vận triệu học lễ đám người đem nhũ trong từ xe lửa bên trên t h á o xuống triệu lạc ương phân một bình cho mạnh cao mạnh cao lại liên thanh cảm ơn triệu học lễ nói ta tới thời điểm nhìn thấy đông thôn bên kia có người ra vào chờ một lát ta giúp ngươi nhìn xem chút thừa dịp không có người ngươi lại đi trở về mạnh cao ánh mắt bên trong lộ ra cảm kích t h ầ n sắc hắn không có lập tức đi mà là suy nghĩ một chút mở miệng nói lần này sơn phỉ sự t ì n h khả năng cùng cao lý chính một nhà có quan hệ nhóm người kia đã sớm giấu kín ở trong núi này chúng ta đã sớm biết lúc trước cũng đã tới trong thôn giết qua người cũng giật đ ổ về sau mấy cái thôn bên trong con dòng chính mặt đem cái này cọc sự t ì n h giải quyết bên trong chính để chúng ta giao chút lương thực đi ra dạng này sơn phỉ thu liền sẽ không lại đến cửa triệu học lễ nói bao lâu muốn giao một lần mạnh cao nhớ tới ba phần t h ầ n sắc liền lạnh lùng mấy phần ngày mùa thu hoạch lúc cho nhiều nhất ngày thường phần lớn đều là ba tháng g i a một lần bất quá cũng có một tháng một phát thời điểm triệu học cảnh nghe nói như thế n h ư mày dạng này không phải đem sơn phỉ nuôi đi lên sao là mạnh cao nói nguyên lai bọn họ tổng cộng bất quá ba mươi bốn mươi người hiện tại lại người lại ngựa không biết có bao nhiêu cứng d ắ n đem sơn phỉ dưỡng thành dạng này đại gia trong lòng đều có hoa khí trọng yếu nhất chính là bên trong chính bọn họ cùng sơn phỉ cấu kết trong bóng tối chèn ép bọn họ bên trong làng của chúng ta có người cũng là bởi vì không phục bên trong chính ra thôn thời điểm bị sơn phỉ giết cả nhà lớn bé mạnh cao hít sâu một hơi cho nên đông thôn người đều sợ hắn đêm hôm đó các người nơi này có động tĩnh chúng ta nghe đến thế nhưng chúng ta không dám ra ngoài chuyện này nói ra khó nghe nhưng mạnh cao vẫn là nói cái này mười sáu hộ rời dân không biết sao trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng lại còn có thể đem n ú ũ trong bán cho hắn nếu là hắn lại lấp liếm che giấu trong lòng thật không qua được cũng không có mặt để hải tử uống những này n ú ũ trong mạnh cao nói tiếp phượng hà thôn họ cao nhiều họ khác người hai mươi ba hộ những năm này nghe cao lý chính lời nói cũng đều quen thuộc ta nếu không phải là bởi vì hải tử khả không năng cũng không dám đây i một bước n chính, chính là hai mươi ba hộ tâm tư mạnh cao biết rõ chỉ những thứ này nếu như nha thự cần ta khẩu cung ta cũng nguyện ý đem mới vừa nói lại cùng nha thự nói một lần thế nhưng nhà ta người kia cùng h à i tử phải rời đi nông thôn hắn góp nhặt cả đời này bên cạnh bất quá chỉ là thê nhi như thế nào đi nữa hắn cũng không muốn các nàng có chuyện gì triệu học lễ không có mở miệng triệu lạc cương nói yên tâm đi chúng ta sẽ không tùy ý nói ra Mạnh cảm lần nữa nói Cao rời đi, ơn thơ r i ệ u ọ học c cảnh thở dài, cái kêu cao lý chính cưng chằm lễ lý là đi đều nên đưa đi tiện Triệu dài, Triệu nói, chằm chằm thở một thử. hắn. nhà nên nhà kêu cao đại n dạng, đem bọn họ liền ổ bưng. phỉ họ một đem Thời cựu nói tôn tập tại phía trước những n à y thôn bên trong chính cũng n ộ n nhịp bắt trước nuôi chính là sơn phỉ bọn họ cũng từ trong thu lợi triệu lạc cương nói tôn tập còn muốn vơ vét của cải giao cho phùng gia từng tầng từng tầng bóc lột đều muốn từ bách tính trên thân ra cho nên những năm này thao châu nông hộ càng ngày càng ít triều đình lại nghĩ tới rời dân rời dân vốn không phải chuyện gì xấu nhưng cũng cho phùng gia cùng tôn tập cơ hội để bọn họ từ trong lại vất lên một bút thời c ử u t h ả n như nói loại này thời gian cũng nên chấm dứt những sự tình này đều là triệu lạc cương muốn tự định giá mười sáu hộ không cần nghĩ những này bọn họ liền nghĩ trước mắt những n à y công việc la chân nương cùng tạ quả phụ đem trong nhà thu thập đi ra một gian phòng liền giữ lại làm áo ra nhân viên nhiều ra lại là có s ẵ ngay đại i l à tết phía trước trong tay có dư tiền đều muốn đưa làm chút đồ vật trước mắt lại như thế lạnh nhìn thấy háo ra đại gia lập tức vây tới hỏi thăm cách đó không xa đào thị thúc thúc đảo nhị trụ nhìn thấy triệu học cảnh hắn lập tức kéo một cái trương lao thái ngươi xem một chút bên kia là xuân nha nam nhân không trương lao thái nói triệu gia tam. tới da láo làm Bọn họ chương á hai đồ. trăm a nhìn chín mươi hai chuyện tốt áo da vật như vậy vốn là rất đắt không phải tùy tiện liền có thể mua thế nhưng lần này mười sáu hộ làm áo da không giống tổng cộng làm hai loại một loại bên trong dùng chính là tốt nhất dê con lông bên ngoài thì là vải trang mua đến chất liệu tốt thoạt nhìn mười phần lộng lẫy trọn vẹn dùng năm tấm da dê một loại khác chính là dùng thô lông cùng nát da bên ngoài dùng chịu mài mòn vải thô mấy người đến thời điểm liền thương lượng xong hiện tại chợ bên trên bán những cái kia vải thô làm áo ra giá tiền cũng tiện nghi chỉ cần ba u a n tiền ba quan ba quan phùng lao tam là chợ khách quen tại bán hàng rong trồng chất bên trong đã sớm lăn lộn cái khuôn mặt cũng có người mua qua hắn cùng thạch bình kéo tới than nhìn thấy hắn cái này khuôn mặt đại gia liền tập hợp tới bọn họ bán than tiện nghi hiện tại nhìn thấy cái này khuôn mặt đại gia trước hết nghĩ đến chính là thực tế không gặp người vây tới hỏi một chút giá tiền quả là thế cái này á o ra thật liền bán ba quan một cái đại nương mở miệng hỏi phùng lao tam nói khinh đệ chúng ta tại chỗ này bán than không phải một ngày hai ngày đại gia cũng biết chúng ta lạc tịch tại phượng hà thôn về sau、so、đến lâu dài trong thành làm một ít mua bán chỗ nào có thể gạt người đây lại nói đồ vật ngay ở chỗ này có thể nhìn cẩn thận lại mua phùng lao tam vừa dứt lời thạch bình lập tức đem áo ra đưa tới phùng lao tam mở ra để mọi người nhìn thấy bên trong dê con lông cùng nát ra không phải cả trương lớn ra lông cũng không phải quá nhỏ mềm giá tiền thấp có thấp đạo lý ta nếu là nói cả trương ra làm áo ra bán ba con tiền ngài cũng không dám mua đúng hay không chúng ta chính là rõ ràng mua đại gia nhìn kỹ tiền bạc hoa cũng an tâm lời này chân thực đại gia nghe đến thoải mái cũng yên tâm mua đồ trước không nói quý tiện phải biết tiêu vào c h ỗ đó đại nương nhìn kỹ ghép lại nát ra đường may đường may tinh mịn chỉnh tề hiển nhiên rất là bền chắc lông dê mặc dù không phải tốt nhất nhưng mặc lên người đồng dạng ấm áp phía ngoài vải vóc cũng là tốt có thể thấy được không có một chỗ l ừ a g ạ t người ta mớn đại nương cười nói giúp ta giữ lại ta phải trở về lấy ba con tiền phùng lao tam lập tức đáp ứng đến lúc này đem áo ra thu lại bên cạnh còn có người chưa xem xong không khỏi nói còn không có nhìn tốt đây cái này có người mua phùng lao tam nói chờ ta lại cầm một kiện thạch bình lại đưa một kiện tới chúng ta mang tới áo ra không nhiều mà còn mỗi kiện đều không giống muốn mua phải nắm chặt triệu lạc cương không có nhúng tay liền tại một bên nhìn qua phùng lao tam cùng thạch bình bận rộn hổ thời cựu nói bọn họ không có phí công hướng trong thành chạy cái này về sau b á n cái gì đều là xe nhẹ đường quen triệu lạc cương ứng thanh nơi này giao cho phùng tam thúc chúng ta chỉ cần đem cái k i a mấy món gắt ra dê áo bán đi lên tốt lần này tổng cộng lấy ra năm kiện tốt ra dê áo dạng này áo ra tại sạp hàng bên trên tự nhiên không thể tại chỗ này bán triệu lạc cương đã nghĩ kỹ muốn đi quần áo may sẵn cửa hàng trong thành có mấy nhà nổi tiếng quần áo may trong thành giàu có nhân gia thường đi nàng muốn thuyết phục cửa hàng thay mặt bán áo da của bọn họ mất một lúc phùng lao tam liền bán đi ra hai kiện áo da bên cạnh còn vây quanh sáu bảy người cầm áo da là xem hiển nhiên bọn họ mang tới mười cái không lo bán triệu lạc ương đang chuẩn bị kêu lên triệu học cảnh cùng nhau đi quần áo may sẵn cửa hàng thời kiểu âm thanh lúc này tại trong đầu của nàng văng lên người tam thẩm thúc thúc cùng thẩm thẩm bên phải phía trước trong đám người triệu lạc ương không có lập tức hướng trong đám người đi nhìn mà là trước gọi lên triệu học cảnh cái này mới có ý vô ý hướng xung quanh nhìn lướt qua Vị người, hai người, hai người trước mặt kệ bọn hắn triệu lạc cưng nói nếu là bọn họ có khác cử động nhắc lại ta một tiếng dù sao có thời cựu tại hai người này mọi cử động chạy không thoát thời cựu con mắt thời cựu ứng thanh yên tâm làm ngươi sự tình đi triệu lạc cưng ơ cái này mới nhìn hướng triệu học cảnh tam thúc chúng ta đi s ạ p hàng ném cho phùng lao tam cùng thái bình triệu học cảnh cũng yên tâm trước mắt quan trọng hơn chính là để cái này nằm kiện áo da có tin tức manh mối nếu biết rõ cái này nằm kiện ra tiền mười cái cộng lại cũng còn kém rất rất xa triệu lạc c ư ơ n g đem ba kiện áo da bỏ vào cái gùi triệu học cảnh đem còn lại hai kiện áo da cùng chống đỡ áo da dùng giá gỗ nhỏ nhất lên tới triệu lạc c ư ơ n g vừa đi vừa cùng triệu học cảnh nói phía trước phùng tam thúc nói với ta qua cái kia mấy nhà quần áo may sắn cửa hàng ta cảm thấy tiết ký thích hợp nhất bọn họ cùng liễu ra không có qua lại lại tại thao châu mở hơn mười năm nhà hắn trưởng quỹ cũng rất hiền lành triệu học cảnh gật gật đầu vậy liền trước đi tiết ký xuyên qua hai con đường chính là nhà giàu sang thường đi phố xá hai bên đều là cầm đ o ạ n trang thợ bạc trải cùng lớn một chút từ lâu quan trả triệu lạc g ư ơ n g rất nhanh liền tìm tới tiết ký thúc cháu hai cái nhấc chân bước vào cửa hàng tiết ký cửa hàng trưởng quỹ là cái khoảng bốn mươi tuổi nam tử dài một tấm mặt tròn dung mạo ở giữa một mực mang theo nụ cười nhìn thấy triệu học cảnh cùng triệu lạc g ư ơ n g lập tức cười chào hỏi tiết trưởng quỹ nói muốn mua những thứ gì triệu lạc g ư ơ n g lắc đầu trưởng quỹ ta có đồ vật muốn tại ngài nơi này gửi bán nếu như bán đi ta cùng ngài cùng một chỗ chia ngài thấy thế nào triệu lạc gương ngoài miệng nói xong trong tay cũng không nhàn rỗi công phu này đã đem áo ra mở ra đặt ở tiết trưởng quỹ trước mặt tiết trưởng quỹ vốn muốn mở miệng cự tuyệt bọn họ cửa hàng từ trước đến nay đều là bán nhà mình làm y phục không có gửi bán nói chuyện có thể là khi thấy cái tiêu mềm mại t r ắ n g đoán dê con lông lúc mở ra miệng lại đóng lại cái này áo ra dùng da dê là thật tốt mà còn khe hở cũng tỉ mỉ d a cùng d a ghép lại địa phương nếu là không cẩn thận xem xét đều không nhìn thấy đường may xem xét da lông chính là chạy bên trên da lúc trước liêu ra bán chạy ra giá tiền bán rất đắt bọn họ muốn mua đến làm thành áo đều cảm thấy không có lời nhưng bây giờ có làm tốt áo ra đưa tới l i ê n tính hắn không đáp ứng bán nhưng cũng muốn nghe một chút bọn họ chuẩn bị bán bao nhiêu tiền bạc triệu lạc cương nói tiếp chúng ta cái này á o ra bán hai mươi sáu quan nếu là cái này giá tiền bán đi phân cho ngài hai quan sáu trăm tiền nếu là bán đi ba mươi quan phân cho ngài ba quan tiền chờ chút hai mươi sáu quan tiết trưởng quỹ nghe đến chính mình muốn hỏi giá tiền bất quá theo sát ở phía sau chính là phân cho hắn tiền bạc hai quan sáu trăm tiền thật là không y t a xa xa so hắn nghĩ muốn nhiều tiết trưởng quỹ không khỏi nói các ngươi triệu lạc cương nói chúng ta là phượng hà thôn rời dân bây giờ tại trại bên trên hỗ trợ làm việc cái này áo da dùng da lông đều là trại bên trên mua đến toàn bộ thao châu thành tuyệt đối mua không được như thế tốt dê con ra nếu là ngài đáp ứng ta liền không đi cái khác cửa hàng thao châu tốt ra làm y phục chỉ có ngài nơi này có thể mua được đại gia nghe thông tin tất nhiên sẽ đến ngài nơi này tìm mà còn chúng ta chỉ bán áo da cùng ngài bán quần áo may sắn không giống cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng không tốt ngược lại sẽ còn cho ngài mang đến suy nghĩ ngài suy nghĩ một chút có phải là chuyện tốt t i ế t trưởng quỹ nhìn trước mắt cô nàng nữ lang này một trận nói để hắn cũng không kịp nghĩ lại hắn g ư ơ n g mắt lên nhìn sang nhìn thấy càng là cô nàng khuôn mặt tươi cười cái này hình như thật là c h u y ệ n tốt chương 293, b ệ n h đau mắt thời cựu xuyên thấu qua triệu lạc c ư ơ n g nhìn thoáng qua tiết ký trưởng quỹ hiển nhiên vừa mới triệu lạc c ư ơ n g mấy câu nói đã để hắn dao động thời cựu ngờ tới là cái này kết quả triệu lạc c ư ơ n g nói đều là sự thật phượng hà thôn liền tại thao châu cũng không phải là những cái kia hành thương bán hàng rong khả năng lừa người liền chạy đi lại nói cái này ra lông xem xét liền xuất từ trại áo ra đến cùng có tốt hay không một cái liền có thể nhìn ra được tiết trưởng quỹ mở nhiều năm như vậy cửa hàng rất dễ dàng liền có thể cân nhắc ra lợi và hại đồ vật đặt ở hắn nơi này bán đi hắn có thể kiếm được tiền bạc nếu là không bán tổn thất không chỉ là cuộc mua bán này bởi vì triệu lạc hương khẳng định sẽ đem áo ra gửi bán cho mặt khác cửa hàng nói nhỏ chuyện đi khả năng sẽ dẫn đi một chút khách nhân nói lớn chuyện ra áo ra phía sau có thể là trại trại bên trên có bao nhiêu gia súc bọn họ biết đây chính là một cọc làm ăn lớn cho nên vô luận như thế nào tiết trưởng quỹ cũng không thể tùy tiện cự tuyệt tiết trưởng quỹ đích thật là nghĩ như vậy nữ lang này mang tới cũng không phải áo ra suy nghĩ xong những này tiết trưởng quỹ nhìn hướng triệu lạc ư ơ n g các người muốn thế nào gửi bán triệu lạc gương chỉ chỉ triệu học cảnh trong tay đồ vật chỉ cần tìm cái địa phương thu xếp liền được chúng ta mang đến để đầy háo ra giá đỡ thả háo ra còn có giá đỡ tiết trưởng quy nói các ngươi muốn gửi bán m ấ y món đều lấy ra cho ta xem một chút còn có các ngươi chuẩn bị giá đỡ cũng muốn chuẩn bị cho tốt trưởng quy yêu cầu nhìn hàng đó là đối cuộc mua bán này thấy hứng thú triệu học cảnh không nghĩ tới thuận lợi như vậy trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra hắn lúc đi ra nhị tẩu các nàng liên tục căn g dặn trong thôn chúng phụ nhân cái t i ê một song song trong mắt lộ ra mấy phần lo lắng chớ xem thường cái này nằm kiện áo ra có thể là đại gia góp ra tiền bạc mua ra thật bán không、được. nhưng là thua thật lớn triệu lạc c ư ơ n g cùng triệu học cảnh đem áo ra từng kiện lấy ra để trưởng quỹ c ẩ n thận t ư ờ n g tận xem xét thừa dịp trưởng quỹ nhìn hàng công phu triệu học cảnh bắt đầu chi trong tay giá đỡ làm cái này áo ra giá đỡ là lạc t ỷ c h ú ý bọn họ gửi bán áo ra không thể muốn cầu trưởng quỹ đem áo ra đặt ở dễ thấy chỗ chính mình làm giá đỡ lời nói ít nhất trưởng quỹ muốn đem áo ra bày ở trên kệ một cái đơn giản giá đỡ l i ề n có thể để áo ra thoạt nhìn càng đẹp mắt nghĩ như thế nào đều đ á g i á trong khi khác triệu học cảnh liền đem giá đỡ sắp xếp gọn trên kệ chính là khối mảnh gỗ theo người bả vai rộng hẹp làm áo ra hướng bên trên một thùng liếp triệu học cảnh cũng không biết được lạc tỷ nghĩ như thế nào đến dạng này chủ ý tiết trưởng quỹ một mực túi đầu lặp đi lặp lại liếp nhìn mấy món áo ra xác định thứ này không có vấn đề triệu lạc cưng nói chúng ta sau khi vào thành liền chạy thẳng tới ngài nơi này đến bởi vì trước đó nghe qua ngài làm người tốt lại tại nơi này nhiều năm chúng ta cũng sợ sẽ bị người lừa gạt hôm nay đưa tới áo ra ngày mai khả năng liền sẽ bị đổi đi sau đó trả lại cho chúng ta chúng ta mặc dù làm chính là, lâu dài mua bán, nhưng trước mắt chính là bắt đầu vạn sự khởi đầu nan hiện tại thua thiệt một bút tất nhiên sẽ làm bị thương nguyên khí tuyển chọn cái tốt cửa hàng sau này vào thành liền chạy thẳng tới ngài nơi này cũng liền không đi nhà thứ hai mặc dù muốn phân cho ngài một chút tiền bạc nhưng liền có thể tiết kiệm tinh thần làm nhiều chút áo ra như vậy càng thêm có l ợ i tiết trưởng quỹ ngầm đầu trên mặt lộ ra chút đủ cười đưa tới nhà ta ngươi có thể an tâm người nào không thích nghe tán dương lời nói mà còn cô nàng khoa trường cũng không có sai bọn họ buôn bán luôn luôn thành tín hắn cũng cẩn thận nhìn những n à y áo ra áo ra cũng không có vấn đề gì càng khó hơn chính là trước mắt cái này cô nàng thông minh lanh lợi cùng người thông minh cùng nhau buôn bán ít nhất sẽ không bị liên lụy tiết trưởng quỹ nói đồ vật là không sai lời mới vừa nói đến đây hắn hướng bên cạnh quét qua vừa bắt đầu không có thấy rõ ràng đem giá áo nhìn thành một cái người chờ lấy lại tinh thần lúc hắn kinh ngạc há miệng đây là các ngươi cho áo ra làm giá đỡ triệu lạc cương gật đầu đ ú n g đem giá đỡ chuyển đến một bên sẽ không chiếm rất lớn vị trí tiết trưởng quỹ vô ý thức từ trong tủ đi ra vây quanh bộ kia xem đi xem lại áo ra đặt ở phía trên h i ệ n nhiên giống người giống như triệu lạc cương đem áo ra và t á o nhấc lên lộ ra bên trong dê con lông để người một cái liền đem trong ngoài nhìn cái đại khái được tiết trưởng quy triệt để bị thuyết phục có thể đặt ở ta chỗ này gửi bán bất quá các ngươi không thể lại đưa đi nhà khác triệu lạc gương gật đầu trong vòng năm ngày không quản có thể hay không bán đi cũng sẽ không hướng nhà khác đưa nếu là qua năm ngày còn không có bán đi một kiện chúng ta liền phải thay cửa hàng ngài cũng biết mắt thấy chính là ngày tết chúng ta cũng muốn ngày tết phía trước có thể bán cái tốt giá cả cô nàng lời này hợp tình hợp lý tiết trưởng quỹ suy nghĩ một lát liền gật đầu cứ làm như vậy đi ta cái này liền biết cái chứng từ cho ngươi triệu học cảnh quay đầu nhìn một chút phía ngoài này bọn họ đi vào có thể bao lâu nhiều lắm là bà khắc triệu lạc gương hảo hảo thu về chứng từ đem áo ra để lại cho trường quỹ cái này mới đi theo tam thúc cùng đi đi ra trưởng quỹ gọi tới người c ô n g tác đem bốn cái áo d a ổn thỏa tốt đẹp cất kỹ chính mình thì đứng tại giá áo bên cạnh sách than cô nàng lời nói em thay lấy ra đồ vật cũng thật là không có chọn hắn có lòng tin cái này áo d a tất nhiên có thể bán giá cao tiết trưởng quỹ tự định giá thời điểm trong cửa hàng đi tới hai người đào nhị trụ cùng trương l á o thái một mực ở bên ngoài trông coi chờ triệu ra người đi bọn họ cái này mới đi vào tiết ký cửa hàng tiết trưởng quỹ cười chào hỏi hai người đào nhị chủ trực tiếp mở miệng nói trưởng quỹ vừa mới hai người k i ệ là tới làm cái gì tiết trưởng quỹ khẽ giật mình bất quá rất nhanh hắn liền nói gửi bán áo ra tiết trưởng quỹ đưa tay chỉ trên giá áo áo con đào nhị trụ cùng trương lão thái mặc dù đoán được một chút nhưng bây giờ từ trưởng quỹ trong miệng được chứng minh như c ũ rất là kinh ngạc bọn họ gửi bán trương lão thái nhìn qua cái kia áo ra đây là thượng đẳng vải vóc là mặt bên trong da lông tinh mịn mềm mại triệu da có thể lấy ra đồ tốt như vậy trương lão thái nghĩ đến n u ố t một cái cái này áo ra bán thế nào tiết trưởng quỹ cười nói đây là trong trại tốt nhất ra d â làm ít nhất phải dùng năm tấm ra lúc trước đều là liêu ra bán chạy hẳng ra giá tiền các ngươi cũng biết nếu mà so sánh cái này háo r a càng có lời một kiện chỉ cần ba mươi sáu quan ba mươi sáu quan đào nhị trụ cùng trương l á o thái song song hít sâu một hơi tiết trưởng quy nói tiếp bọn họ đưa tới cũng không nhiều vẹn vẹn năm kiện năm kiện một kiện ba mươi sáu quan đó chính là một trăm tám mươi quan triệu gia tùy tiện liền có thể lấy ra hơn một trăm quan đồ vật triệu gia không phải hẳn là rất nghèo sao mua lương thực tiền bạc khả năng đều không đủ dùng làm sao có thể làm dạng này mua bán đào nhị trụ cùng trương l á o thái chính đứng thẳng bất động tại nơi đó cửa hàng lại đi tới mấy người rất nhanh bọn họ liền nhìn thấy mang lấy háo g a trong đó người trung nhiên, ánh mắt nhất định lúc đầu trộm lấy tay cũng đem ra hắn đi về phía trước hai bước trong cửa hàng có đồ tốt ta tiết trưởng quỹ lập tức tiến lên chào hỏi là có đồ tốt trong trại r a dê làm áo da mấy người vây đi qua nhìn đem đào nhị trụ cùng trương l á o thái chen đến một bên hai người vốn cũng không có mua tâm tư chỉ có thể ngượng ngùng đi ra cửa hàng đương ra trương l á o thái nói chuyện này không đúng ngươi nói có đúng hay không dương thị g i ấ u diếm triệu lao thái ra g i ấ u tiền bạc hoặc là g i ấ u tiền bạc hoặc là đào nhị trụ những mày bọn họ cho triệu học lễ nha đầu tìm nhà chồng thu nhân ra x í lễ chỉ có hai loại khả năng nếu không mệt chết bọn họ cũng làm không ra những vật này đào nhị trụ cùng t r ư ơ n g lao thái vừa là hâm mộ lại là giận dữ bọn họ luôn luôn trướng mắt triệu ra làm sao lập tức liền trở nên tốt đẹp t r ư ơ n g lao thái vắt hết b ó c nếu là dương thị giấu tiền bạc triệu lao thái ra hẳn là muốn trở về a lão đại một nhà cũng phải phân điểm a đào nhị trụ cảm thấy có lý nghĩ biết còn không dễ dàng cho triệu lao thái ra đưa phong thư là được rồi cái tia triệu học cảnh đã cưới nhà hắn nữ nhi tại bọn hắn trước mặt lại không nói cấp bậc lễ nghĩa dỗ dành đào thị cũng không biết tốt xấu cùng nhà mẹ đẻ đối n ị c h nếu là bọn họ có tiền bạc tia thật là lao thiên không có mắt. hai người chính thương lượng liền thấy có người từ tiết ký cửa hàng bên trong đi ra cầm đầu nam tử nợ nụ cười phía sau tùy tùng nâng một cái vải x a n h bao trương lão thái vội vã thò đầu đi trong cửa hàng liếc một cái bộ kia bên trên áo ra đã bị lấy đi cái này liền bán nhanh như vậy t r ư ơ n g hai trăm chín mươi b ố mua được đào nhị trụ cùng trương lão thái đánh tốt chủ ý liền hướng trên đường đi tìm người thay thế viết thư hai người vì thế bận rộn hồ ra một đầu mồ hôi đào thị huynh t ẩ u nhắc lên cái kia việc hỗn sự chính là đào nhị trụ chủ, chủ ý nếu là đào thị ngày đó chịu đáp ứng gà đi đào nhị trụ còn muốn đem nhà mình nhị nữ nhi gà cho người nhà kia họ hàng kết quả đào thị t sự ì nhị không thành, bọn họ tự nhiên bọn cũng liền tự b tự tuyệt. Sự tình Sự qua đi lâu như vậy, như hiện đi tại c h ỉ cùng ầ n nhớ tới, Trương Láo thái đã cảm thấy bực bội, nhà nàng nhị nhà cả một đời đều trôn Thái thấy tới, một bội, đời Láo đã đều cảm bực cả v i tại ư ờ i nhà này trong tay. Đào nhị cùng trương o Đào n nhị cùng g tay. trụ t r l á o thái đem phong thư viết tốt sau đó liền đi hoa tiền bạc tìm người gửi chờ bọn hắn hai cái cùng một chỗ hướng trong nhà đi triệu lạc c ư ơ n g cùng triệu học cảnh tam thúc ngươi đi hỏi một chút lá thư này gửi đi nơi nào liền biết tổ triệu khải không ở đâu đặt chân triệu học cảnh gật gật đầu muốn moi ra thông tin đơn giản là hoa mấy đồng tiền hắn suy đoán cái chiếu nặng túi tiền cũng nhiều mấy phần tự tin chỉ chốc lát sau công phu triệu học cảnh đi ra nói hỏi rõ ràng đưa đi mở ra trần lưu nói xong triệu học cảnh nói tiếp xem ra phía trước đào ra người nói không sai người tổ phụ tại trần lưu nha thự mưu trước triệu lạc cương biết tam thúc chỉ là đem lời nói một nửa không có không biết xấu hổ nói rõ thế nhưng theo triệu lạc cương nói rõ cũng không có cái gì đây là triệu khải k h ô n mất mặt mà không phải bọn họ triệu lạc cương nói còn lấy vợ người khác hắn không có công danh trong người liền tính thật sự có cái công việc làm khẳng định trèo chính là phụ nhận kia quan hệ năm đó hắn chạy nã tới không phải liền là dùng cái này biện pháp triệu học cảnh suy nghĩ một chút cũng đúng hắn suy nghĩ lấy lá thư này vậy bọn hắn đưa tôi triệu lạc cương nói chúng ta thời gian q u á tốt liền phải để bọn họ biết bất quá cái này có sự t ì n h phải sớm một chút cùng đại gia nói chờ bọn hắn trở về cấp tài v ậ t lúc chúng ta cũng tốt có cái chuẩn bị nếu như di chuyển phía trước khả năng triệu học cảnh cảm thấy cha hắn cùng đại ca không thể làm ra loại này sự t ì n h hiện tại liền tính nghe nói hai người vì tiền bạc trước mặt mọi người ăn vân hắn sẽ không có bất kỳ nghi ngờ nào triệu lạc cương trong đầu thời cửu nói có phải là hiện tại liền nghĩ nhìn thấy ngươi tổ phụ cùng đại bá làm nhiều chuyện bất nghĩa hạ tràng nếu như nàng hiện tại nghĩ biết hắn lập tức liền sẽ để người đi xử lý không gấp triệu lạc cương nói người như bọn họ sớm muộn đều sẽ tìm trở về đến lúc đó lại để cho nai n ã i ta tự tay xuất khí thời cựu nhận lời được bất quá ở trước đó hắn cũng sẽ không để triệu khải không sống dễ chịu là được rồi muốn làm đến điều này với hắn mà nói rất dễ dàng triệu lạc cương cùng triệu học cảnh trở lại phiên chợ bên trên lúc phùng lao tam cùng thạch bình đã sớm ở một bên chợ phùng lao tam tiến lên phía trước nói áo da đã sớm bán xong có người không có mua được hỏi ta lúc nào có thể lại tới bán ta nói sớm nhất cũng phải ba ngày sau đó ba ngày thời gian là triệu lạc ương định để bán áo ra thông tin khắp nơi chuyển một chuyển dạng này chờ bọn hắn đến thời điểm mới có càng nhiều người chờ ở chỗ này ba ngày những cái kia quý giá áo ra đại khái cũng bán xong áo ra b á n xong xe sẽ không chống không trở về chuyện này trước đó thương lượng qua cầm tiền bạc liền mua chút lương thực cùng vải vóc trừ cái đó ra triệu lạc ương nhìn hướng triệu học cảnh n g à y tết lúc phiên chợ đồ vật nhất toàn bộ chúng ta mua chút thịt heo cùng gà vịt trở về ngay đến muốn mua thịt liền phùng lao tam cùng thạch bình trên mặt cũng lộ ra nụ cười có thể được sao phùng lao tăng nói tiền bạc không được lấy về lại cùng trại mua ra lại nói cái kia năm kiện áo ra còn không có bán đâu vạn nhất triệu l ạ cương c nói nhất định có thể bán đi triệu l ạ cương c rất có lòng tin mà còn tiết ký cửa hàng hẳn là sẽ bán quý hơn thời cựu nói ngươi liền không sợ tiết ký nhiều bán đi tiền bạc không cùng các ngươi nói một thanh sắc không bằng nhiều bán chút tiền bạc siết trong tay triệu l ạ cương c nói ta cũng nghĩ đến cho nên giá tiền không có định quá thấp đương nhiên cũng không cao nếu là tiết ký có ý sẽ không ham muốn cái này nằm kiện áo ra chúng ta đều tại thao châu cuộc sống về sau còn dài lắm Cái này, mua bán sáng, bán kiếm tiền liền phải phóng tại ngoài này muốn phóng hắn sợ bán không mua sợ đương ợ c chỉ có sắc, chúng chúng thể thành nhiều, hắn khả h một ta ta để kiếm kiếm gửi lại mới, muốn làm bán, lần quần năng sau sẽ áo i nhiên g c ú t g á bán tiền, trong chúng đang trực lúc tay ta cách mua mua đều đi, đây đều là đang lúc mua bán cách làm. Đương nhiên, hắn khả năng sợ bán không ra không chịu trước thời hắn mua bán đi về sau lại tận lực che giấu chân thật giá tiền vậy ta chỉ có thể tới cửa cùng hắn lấy cái đạo lý tiết ký tại thao châu nhiều năm như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều người xem náo nhiệt đến lúc đó đại gia liền cũng biết chúng ta phượng hà thôn mười sáu hộ thời cựu trầm mặc một lát mới mở miệng nói những này ngươi đều là nghĩ như thế nào đi ra triệu lạc ư ơ n g nói suy nghĩ một chút liền nghĩ đến a bản sự khác ta khả năng không có tuyệt đối sẽ không bị người lừa gạt là được rồi thời cựu ứng thanh có thể là bởi vì những này gạt người cho xiếc ở trước mặt ngươi thật là quá trẻ con trên đời này lớn nhất lừa đảo khả năng chính là nàng thời cựu triệu lạc ư ơ n g thở dài nói gần nhất t à i phú trị dùng quá nhiều ta cảm thấy có nhiều thứ có thể dùng sinh mệnh của ngươi giá trị đến đổi phía trước thời cựu cất dấu che lấy sợ nàng biết hát g h bí mật hiện tại nàng liền dùng sinh mệnh giá trị đến năm hắn quả nhiên yên t n h r ấ Bất t t lâu. quá h ờ i c ự u âm thanh lạc i lần l nữa truyền đến ú so ngày n xưa có hương i đổi Liệu hơi, không phải vậy ta liền không có cách nào giúp ề u quá. mấy một bất vậy phần hòa, cho không không cách ôn nào n ta ta á, có g i Triệu lạc ư ơ lỗ thai đột nhiên có chút phát nhiệt phía trước chỉ có cùng người câm nói chuyện nàng mới có tình hình như vậy gần nhất thời cựu thế mà cũng là như thế không biết có phải hay không ảo giác nàng cảm thấy hai người này một số địa phương càng lúc càng giống triệu lạc hương bọn họ đến thao châu thời điểm xe lửa bên trên mặc dù lôi kéo đồ vật có thể triệu lạc hương còn có thể ngồi trên xe lúc trở về bốn người chỉ có thể đi bộ bốn người cười cười nói nói trên xe còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng gà gáy chọc cho người đi trên đường càng không ngừng bay đầu đi nhìn xe lửa đến cửa thôn sắc trời đã không còn sớm đi chạy bên trên người cũng trở lại trong thôn đại gia nghe nói triệu học cảnh cùng triệu lạc cương bọn họ bán áo ra trở về n ộ n nhịp ra đón trên xe đều là cái gì t à o lao thái vừa mới liền đứng tại cửa thôn cái thứ nhất đến xe lửa bên cạnh triệu lạc cương còn chưa lên tiếng t à o lao thái liền thấy trên xe gà trông lớn còn không chỉ một cái đây ôi nhiều như thế gà tàu lao thái con mắt đều c ư i quong triệu lạc cương nói mua lương thực thịt heo cùng gà đều không đắt nếu người nào muốn liền tới nhà ta bên trong mua phiên c h ợ bên trên bao nhiêu tiền mua liền nhiều ít tiền mang cho đại gia còn lại bọn họ liền lưu lại dù sao người nhà hắn nhiều ta muốn một cái t à o lao thái nói thịt heo ta cũng muốn điểm còn có lương thực đều m u ố n phùng lao ta nghe nói như thế không khỏi nói t à o thẩm tất nhiên kiếm được không ít tiền bạc t à o lao thái chính là cười xem như là chấp nhận a i k ê u format làm tốt đâu trước mắt mười sáu hộ kiếm nhiều nhất chính là các nàng mấy cái này lao phu nhân ở trong mắt người khác vô dụng p h ế nhân còn có thể có một ngày này các nàng có thể không hoan hỉ xe lửa vào thôn la chân nương cũng tìm tới b ấ t quá nàng không lo được trồng xe bên trên đồ vật mà là hỏi triệu lạc hương áo d a đâu bán đi sao triệu lạc hương gật đầu mười cái bình thường đ ề u bán năm kiện tốt gửi bán tại tiết ký trong cửa hàng qua hai ngày ta lại đi trong cửa hàng nhìn xem tình hình la chân nương nhẹ nhàng thở ra bán mười cái áo d a chính là tin tức tốt nói chuyện công phu triệu nguyên bảo đã bỏ lên trên xe lửa từ chín cái gà trống lớn bên trong vớt ra một cái lớn nhất ôm vào trong ngực gà trống càng không ngừng dãy ruộa thế nhưng bị trói chân thoát khỏi không được triệu nguyên bảo thấy thế há miệng cười ra tiếng các thị vội vàng đem triệu nguyên bảo từ trên xe ôm xuống đến triệu nguyên bảo hai cái cánh tay nhỏ đem gà trống ôm thật chặt hắn ánh mắt theo nhiều người người trên mặt lướt qua sau đó rơi trên người triệu lạc cương a tỷ triệu nguyên bảo mở miệng nói muốn muốn gà không quá nói chuyện triệu nguyên bảo nhìn thấy gà trống lớn đều mở miệng triệu lạc cương lập tức gật đầu nói t ố t c o n gà này chúng ta lưu lại triệu nguyên bảo được lời chắc chắn như một làn khói hướng nhà mình chạy đi sợ rằng có người cướp đoạt hắn gà trống lớn triệu nguyên bảo như thế nháo trọ mười sáu hộ những hải tử còn lại cũng nhộn nhịp hướng gà trống lớn dùng lực mọi người lôi kéo hải tử nhà mình nhộn nhịp hỏi gà trống giá tiền chúng ta mua nhiều Phùng lao tâm nói nguyên bảo ô m đi cái kia lớn nhất một trăm ba mươi văn mua còn lại đều là một trăm m ư ơ i văn tạ quả phụ ở một bên nghe giá tiền trong lòng nhất thời một trận cảm xúc đoạn đường này kinh lịch thật là quá nhiều cho tới bây giờ nàng mới phát hiện nàng có thể mua được gà trống không phải nói không chỉ là mua được mà là rất dễ dàng liền có thể lấy ra một trăm m ư ơ i văn mua tạ quả phụ nói ta cũng muốn một cái chương hai trăm chín mươi năm ngày tốt lành triệu l à c ư ơ n g mang về chín cái gà trống lớn kết quả không có đủ phân m ộ ư ơ i sáu hộ mỗi nhà đều muốn một cái gà trống lớn lông bong loáng đỏ màu gà nhất là uy vũ bị thả ra về sau ưỡn lên bộ ngực gãy thần khí vô cùng có thể mua một con gà đó là phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ nhà ta nguyên lai、like、cũng có một cái không có cái này lớn nhưng cũng đồng dạng để mắt bọn nhỏ trong lòng không giấu sự tình nói nhất hoan cái này gà trồng lớn để bọn họ có loại không hiểu cảm giác quen thuộc đó là đ ố i di chuyển phía trước thời gian hoà i niệm di chuyển đến thời điểm trong nhà gà vì tất cả đều bán tiền bạc tất cả đều dùng tại trên đường không biết bao nhiêu lần cảm thấy thời gian không nhìn thấy đầu nhưng bây giờ những vật này lục tục no ngoe đều trở về thời gian hình như cũng thấy quang tào lao thái cái mũi có chút mọi như đi thời điểm cảm thấy chính mình đến bị đặt xuống ở trên đường kết quả sống đến thao châu hiện tại lại kiếm tiền bạc trên con đường này gặp phải triệu g i a thật sự là bọn họ cả nhà phúc khí có mấy hộ được tin tức chậm không thể mua được đại nhân không có cảm thấy kiểu gì dù sao có tiền bạc rảnh rỗi lại đi nội thành bắt là được rồi hai tử lại cảm thấy bị khuất bỏ qua một kiện đại h ả o sự mỗi một người đều méo miệng bất quá khi thấy thịt heo thời điểm bọn nhỏ liền lại tinh thần tỉnh táo dương lao thái kêu một câu để không có mua được gà chống nhân ra trước đến chọn đúng đúng đại gia đáp lại nhộn nhịp nhuồng ra đường đi triệu học cảnh đem vải dầu vén lên lộ ra bọn họ tại phiên chợ bên trên mua thịt vải dầu vén lên có một n ấ y mắt vây quanh tại bên cạnh m ộ ư ơ i sáu hộ thôn dân đều an tính lại bởi vì tất cả mọi người không lo được nói chuyện một song song con mắt đều tại nhìn cái kia thịt heo lần này bọn họ mua nguyên một đầu heo cái kia hồng hồng thịt bạch bạch mỡ để người nhìn liền thèm ăn rất tất cả mọi người rất không tự trùn u ố t xuống một cái phùng lao thái nhìn xem vô ý thức nói thầm cái này heo tốt thịt mỡ nhiều heo cũng lớn thật lớn như thế một cái đại công tức heo phải có mấy trăm cân thịt n ư u đạo sương cùng đinh mậu sinh rửa xách tay lo liệu cho đại giá phân thịt. cái thứ nhất chọn thị chính là ngụy lao thái nhưng là nhìn lấy cái này nguyên một con heo ngụy lao thái không biết tuyển chọn cái nào khối tốt lại muốn cho tôn nhi bọn họ ăn lại nghĩ ngao chút dầu còn muốn làm khối thì muối hơn nửa ngày nàng mới quyết định chủ ý muốn khối này mập ăn một bữa không đủ làm gì vẫn là muốn nhiều ngao chút dầu đi ra tạ quả phụ cười nói vẫn là đại nương sẽ chọn một con lợn mười sáu hộp h â n nhìn xem thị thật nhiều rất nhanh liền bị mua không có bất quá đại gia cho triệu gia lưu lại một cái đầu thịt heo làm xong đại gia bắt đầu phân lương thực cùng b à i vóc những vật này phân nhanh mặc dù dương lão thái một mực ở bên cạnh nói nhà chúng ta thuế thấp đủ tăng cường các ngươi cầm đại gia vẫn là đồng dạng không có lấy sạch đây đều là đối triệu gia tán thành cùng cảm kích bận rộn hộ một lúc lâu cuối cùng chuẩn bị xong mười sáu hộ hoan hoan hỉ hỉ diên phần mình trở về nhà triệu gia cầm về không ít thịt nhưng tựa như triệu lạc hương nói như vậy nhà hắn không chê nhiều ngoại trừ triệu g i a người bên ngoài còn có tống tiên sinh cùng tống nhị ra đây bọn họ không cho tống ra đưa t h ị là phải chờ l ã i l ã i nàng làm tốt trực tiếp mang đi qua triệu gia người cũng vào phòng đóng cửa、lại. nhìn thấy tất cả mọi người tại triệu lạc ương trước đem bọn họ gặp phải đào nhị trụ sự tình nói đào nhị trụ để chút tin đều là cái gì nội dung nàng cùng tam thúc cũng nghe cái đại khái nói mãi mãi giấu tiền bạc chí ít có mây trăm quan để triệu khải k h ô n trong lòng có cái đo đếm tốt nhất đến hỏi một chút để tránh ăn phải cái lô vốn triệu học lễ triệu học cảnh cùng la chân nương đám người đều lưu ý lấy dương lao thái t h ầ n sắc sợ dương lao thái bị tức đến kịch liệt nào biết được dương lao thái bỗng nhiên cười lên la chân nương cùng triệu lạc ương vội vàng đi dịu đỡ dương lao thái dương lao thái vung vung tay lấy đó chính mình không có việc gì cái k dương lão thái nói tiếp lúc trước ta ham muốn cha các ngươi là cái người đọc sách nghĩ đến gà cho hắn về sau không đến mức làm cái mắt ngủ còn muốn để hắn dạy ta biết chữ hắn ghét bỏ ta là nữ tác nhân ra một mực không chịu đáp ứng hồi trước ta còn suy nghĩ Cùng hắn qua nhiều năm như vậy, trước trước sau sau hầu hạ, hắn cuối cùng cuốn sách cái cũng có cho cũng cái cũng có cho nhạc cần cho có có bạc cái cũng chúng chỗ hắn nhiều năm như hắn không Hiện nghĩ thông, nói hắn không Hắn nhất không gấp gấp Ngươi nhìn xem, ta có lại có tôn nhi, nhưng tiền không đình quan trọng nhất. Chịu ra tất cả mọi người gì gì gấp gấp giá gì gia gật hầu hạ, phải, hợp Chịu qua sau sau lưu lưu. đều lưu đầu. ta. ta ai ta. ta kia ta ra tại đi, lại lại đại mới mọi đi xem, một một vậy, tập lấy tất theo sẽ, vì là là cả dương lao thái nói lao Xuất sinh lần này cũng dạy ta muốn cảnh giác cao độ phân biệt người tốt xấu nhận biết mấy chữ đọc qua vài cuốn sách vậy coi như tốt、Hừ. tâm can là xấu lại đọc sách cũng là vô dụng hắn có thể đi sớm một chút đối chúng ta là chuyện tốt ít họa họa chúng ta mấy năm triệu học lễ nghe đến lao nương nói như vậy vì vậy nói lần này chúng ta có phải hay không cũng phải chuẩn bị một chút đem tiền bạc thu lại lời mới vừa nói đến đây hắn cảm giác lao nương liếc hắn một cái sau đó lắc đầu ngay sau đó lao nương nhìn hướng n g là tỷ trên mặt mới lại mở rộng chút đủ cười triệu học lễ trong lòng thở dài đây là tại g h é t bỏ hắn á dương lao thai nói thu cái gì hắn đã viết hưu thư lại lại cưới cùng ta sớm đã không còn bất luận cái gì liên quan chỉ cần các ngươi đừng đối hắn mềm lòng chúng ta nên kiểu gì liền kiểu gì triệu học lễ cùng triệu học cảnh lập tức nói hắn làm ra loại chuyện đó chúng ta quyết định sẽ không tại để ý tới hắn hai người nói xong triệu học nghĩa mới hậu chi hậu giác mà nói ta cũng đồng dạng đây chính là dương lao thái nói chúng ta qua càng tốt hắn liền càng sinh khí hắn nếu là dám đến thao châu ta cũng dạy một chút hắn nên làm người như thế nào lời này đem tất cả mọi người cho cười triệu học lễ cùng triệu học cảnh l ư ớ t nhau biết lao nương triệt để đem chuyện này bông u xuống dương lao thái nói bất quá các ngươi dù sao cũng là nhi tử của hắn theo luật pháp sau này hắn đến nhà các ngươi cũng phải lưu hắn bất quá có một số việc không cần làm quá thực tế hầu hạ hắn không cần giống hầu hạ nương ngươi dạng này có hỏng không cho tốt có lạnh không cho nóng tóm lại hắn những năm này làm sao đúng các ngươi các ngươi cũng làm sao đ ố i hắn triệu học lễ huynh đệ mấy cái tiếp lấy ứng thanh chuyện này coi như qua dương lão thái vội vã đứng lên muốn đi thu thập đầu heo nói thật ra cái kia lao x u ấ t sinh trong lòng nàng không như lợn nặng đồ mớn thời cựu nói mãi mãi chính là không giống tính tình so với ai khác đều rộng rãi triệu l à c ư ơ n g ứng thanh triệu khải không liên lụy cái nhà này về sau đại gia sẽ chỉ càng ngày càng tốt mãi mãi ta càng là thời cựu trầm mặc chốc lát nói ngươi cũng tốt ta hệ thống rất vui mừng có thể gặp phải ngươi đổi người khác chỉ sợ không làm được nhiệm vụ ta cũng sẽ biến mất triệu lạc hương khỏe miệng cong lên lộ ra tiểu ý biết liên tốt bất quá ta cũng phải cảm ơn hệ thống không có hệ thống ta còn không biết nói chuyện triệu lạc hương cảm thấy nàng cùng thời cựu ở giữa có loại ăn ý cùng liên hệ khả năng là bởi vì trên đời này chỉ có bọn họ biết hệ thống tồn tại đêm nay phượng hà thôn vô cùng náo nhiệt các nhà nhà bếp đều nóng hồi đ ố t hỏa vẫn bận hồ đến rất muộn đại gia mới ngủ lại triệu nguyên bảo một mực nhìn lấy hắn gà trông lớn không đến con mắt thẳng đánh nhau phía sau nhất nghiêng một cái cuối cùng ngủ rồi bất quá s phượng hà thôn bọn nhỏ đều sớm liền thức dậy bởi vì trong thôn cuối cùng nghe đến gà trống gây âm thanh các nhà các hộ thổi lửa nấu cơm có người đem tối h ô m qua cắt gọn thịt ngao thành dầu mùi thơm ở trong thôn phiêu tán triệu lạc cương c ò n áo tốt chuẩn bị đi theo la chân nương các nàng đi trại mới vừa ngồi lên xe lửa liền nghe thời cửu nói có người hướng bên này đi ngươi xem một chút có phải là đến thôn triệu lạc cương d ư ơ n g mắt lên cẩn thận nhìn về phía trước đi đợi đến ba người kia cách rất gần nàng cũng nhận ra được đó là tiết ký cửa hàng trừng quỹ mắt thấy ba người này hướng trong thôn đi ngưu đạo sương trước một bước đem người ngăn lại quan sát một chút tiết trưởng quỹ ngưu đạo sương nói các ngươi đây là muốn đi nơi nào phía trước chính là phượng hà thôn tiết trưởng quỹ lại không có nhìn thấy những người này có phải là từ trong thôn đi ra đành phải thử thăm dò nói chúng ta muốn đi phượng hà thôn t â y thôn quả nhiên là đi trong thôn ngưu đạo sương truy hỏi người đi trong thôn làm cái gì ta tìm một cái tiết trưởng quỹ từ hán tử kia trên nét mặt đoán được bọn họ hẳn là phượng hà thôn tây thôn người vì vậy lộ ra nụ cười nói mười lăm mười sáu tuổi cô nàng ngày hôm qua đến hắn trong cửa hàng mặc dù là hai người Hiển triệu n c á lạc hương gặp mặt lên tiếng chào hỏi ngài tại sao cũng tới không phải nói mấy ngày sau ta đi trong cửa hàng sao triệu lạc hương cái này âm thanh tiết trưởng quỹ để la t h â n nương cùng tạ quả phụ cũng đón ra thân phận của người này người này đến trong thôn khả năng cùng ngày hôm qua bán áo ra có quan hệ tiết trưởng quỹ vốn là trong lòng gấp gáp sợ rằng bị người nhanh chân đến trước lập tức cũng liền nghiêm túc ta tới bàn b à c á o ra sự tình không biết có thể hay không có công phu nói với ta vài câu triệu lạc hương gật đầu chúng ta đây là muốn đi chạy làm việc trễ một chút không có gì đáng ngại trưởng quỹ liền cùng ta đi trong nhà nói chuyện đi triệu nguyên nhượng xem ra người bận rộn đi phía trước dẫn đường dương lão thái f o r m a t cửa hàng không thể trì hoãn chào hỏi t à o lao thái các nàng đi trước tiết trưởng quỹ nhìn phượng hà thôn xe lừa đi mấy cái lưu lại mấy cái thời gian nháy mắt liền tất cả an bài xong ít nhất thôn này có người chủ sự mà còn những người còn lại cũng nguyện ý đi theo dạng này liền rất tốt tiết trưởng quỹ vội vã đi chuyến này không có chào hỏi cũng là muốn tận mắt nhìn xem phượng hà thôn tình hình hiển nhiên so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều đi vào triệu ra gian phòng tiết trưởng quỹ nhìn thoáng qua trong phòng dụng cụ hắn mặc mặc nhẹ gật đầu nhà chỉ có bốn bức tường rời nhà dân bên trong chính là như vậy bất quá hắn nghe đến có gà gậy âm thanh trong thôn hẳn là mua súc vật đây là nông hộ sinh hoạt r i n g r ớ p lời nói còn chưa nói lên mấy câu nhưng tiết trưởng quỹ trong lòng đã có mấy triệu lạc cương nói tiết trưởng quỹ là muốn lại mua già của chúng ta áo tiết trưởng quỹ khẽ giật mình không nghĩ tới nữ lang này sẽ trực tiếp đoán ra hắn tâm tư hắn không khỏi nói cô nàng là như thế nào biết được triệu lạc cương nói các ngươi tới thời điểm trên lưng ngựa có cái tay mải có cái người cộng tác không có theo vào đến là đang nhìn những vật kia à. cái kia bao phục lớn nhỏ hẳn không phải là da của chúng ta áo giống như là tiền bạc t i ế t trưởng quý tán dương cô nàng thật sự là thông thấu ta chính là cẩn thận nhìn điểm triệu lạc cương c ư ờ i nói nếu không phải d ạ n g này cũng sẽ không thay thôn đi bán hàng lời nói này lanh lẹ t i ế t trưởng quý cũng liền không tại khách sáo cái kia năm kiện áo ra ngày hôm qua bán đi bốn cái ta để người đem tiền bạc mang theo tới triệu lạc c ư ơ n g không hỏi tiết trưởng quỹ tiếp xuống tính toán mà chỉ nói bán bao nhiêu tiền bạc trưởng quỹ nhưng có chương mục có tiết trưởng quỹ đưa tay từ trong n g ự c chỗ k i a xếp lại giấy hoa tiên đưa cho triệu lạc c ư ơ n g cô nàng nhìn xem triệu lạc c ư ơ n g tiếp vào trong tay cẩn thận nhìn bốn cái áo ra bốn cái đều bán ba mươi sáu quan l i ê n tại triệu lạc c ư ơ n g túi đầu nhìn chương mục thời điểm tiết trưởng quỹ nắn vút ngón tay nữ lang này tuổi không lớn lắm thế nhưng làm việc lại rất chậm ổn nàng không có trực tiếp hỏi hắn muốn mua bao nhiêu áo ra mà là trước nhìn chương mục hiển nhiên trước đó đối với bọn họ cửa hàng cũng phải có cái suy tính trước khi đến trong nhà nhị trưởng quỹ còn nói qua ít bao chút tiền bạc không phải kiếm càng nhiều rời dân cũng không hiểu những này có thể hắn cảm thấy mua bán không thể làm như vậy không có thành tín sinh ý cũng làm không dài xa đừng nhìn chỉ là rời dân sao có thể thấy rõ ràng nhân ra tâm tư liền từ cô nàng tính tiền mắt liền có thể biết nữ lang này cái gì đều lắp tại trong lòng hắn lần này lừa gạt tuyệt đối sẽ không có lần sau mua bán triệu lạc gương cười lên nàng nhìn hướng tiết t r ư ở n g quỹ chúng ta tìm tiết ký cửa hàng gửi bán áo ra việc này là đi đúng đổi thành người khác có thể sẽ không nói cho chúng ta biết áo ra bán nhiều như thế tiền bạc triệu nguyên ngượng cùng triệu nguyên cắt ở một bên nghe lấy bọn họ mặc dù rất muốn biết đến cùng bán bao nhiêu nhưng bọn hắn biết thời điểm như vậy tuyệt đối không thể xem vào tiết trưởng quỹ cười nói cô nàng tin tưởng chúng ta chúng ta cũng phải cố lấy tiết ký thanh danh triệu lạc gương gật đầu trưởng quỹ lần này muốn mua bao nhiêu áo ra, chuẩn bị làm sao mua tiết trưởng quỹ trước khi đến suy nghĩ rất nhiều còn chuẩn bị đi tới trong thôn thuyết phục phượng hà thôn người không nghĩ tới nữ lang này đã sớm chuẩn bị trong lòng hắn hơi có chút kinh ngạc trên mặt l ạ n g lẽ nói chẳng lẽ ngoại trừ gửi bán còn có cái khác bán pháp triệu lạc c ư ơ n g gật đầu ngài có thể ba thập nhất quan tử trong tay chúng ta mua đi ngài bán bao nhiêu tiền bạc đều không liên quan gì đến chúng ta bất quá bán không được chúng ta cũng sẽ không trả lại tiền bạc tiết trưởng quỹ ánh mắt nhất định lời này thế mà cùng hắn phía trước nghĩ không như mà hợp đây cũng là hắn lần này tới mục đích triệu lạc c ư ơ n g nói tiếp chúng ta có thể bảo vệ làm da áo da không thể so lần thứ nhất bán năm kiện kém bất quá có một chút ngài một lần ít nhất phải mua đi mười năm kiện trở lên này ngược lại là để tiết trưởng quỹ không nghĩ tới triệu g i a cô nàng còn định quy củ như vậy cái này tiết trưởng quỹ nói mười năm kiện khó tránh khỏi có chút nhiều triệu lạc cương nói chúng ta có thể đáp ứng trưởng quỹ ngài từ chúng ta nơi này lấy đi áo ra về sau trừ phi có người lấy đi càng nhiều áo ra nếu không cho dù có người tìm tới cửa chúng ta bán cho bọn họ giá tiền cũng sẽ không thấp hơn ngài trong cửa hàng mua bán giá tiền đương nhiên trưởng quỹ nếu là ngại nhiều liền vẫn là để chúng ta gửi bán áo ra bán không được coi như chúng ta bán đi chúng ta tự nhiên cũng muốn kiếm nhiều một chút tựa như thuyết phục hắn bán áo ra thời điểm một dạng cô nàng những lời này một mạch mà thành để người chỉ có ở một bên nghe lấy phần t i ế t trưởng quỹ đem triệu l ạ cương lời nói suy nghĩ mấy lần sau đó nói ngươi nói có người cầm nhiều ngươi cũng sẽ cho hắn giá thấp so cho chúng ta thấp hơn triệu l à c ư ơ n g lắc đầu vậy phải xem tình hình ngài lấy đi mười năm kiện chúng ta muốn ba thập nhất quan nếu là có người đến muốn ba mươi kiện vẫn là cái giá tiền này một trăm kiện cũng là như thế nhưng vượt qua số này đương nhiên phải khắc mặc cả tiền ngài mở cửa hàng nhiều năm như vậy cũng biết đạo lý này tất nhiên bán hàng liền muốn suy nghĩ sát chỗ đương nhiên cũng không thể tùy tiện liền loạn giá tiền chúng ta cũng không phải chỉ cầu trước mắt điểm này lợi nhỏ tiết trưởng quỹ nghe đến một trăm kiện thời điểm trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh nếu như là một cái người bình thường nói lời này hắn khả năng sẽ cảm thấy là lời nói vô căn cứ nhưng nữ lang này không giống nàng đem tất cả nói từng cái từng cái là nói thậm chí đã sớm vì ngày sau làm tính toán dạng này người sẽ nói lung tung có chút sinh ý càng sớm làm càng tốt càng sớm hạ thủ càng có lợi sự nữ lang nói không sai ai cũng không cầu trước mắt dạng này lợi nhỏ hắn tám thành là cái thứ nhất cùng phượng hà thôn buôn bán ít nhất gửi bán áo ra hắn là cái thứ nhất cho nên dưới mắt là thử thách hắn ánh mắt thời điểm tiết trưởng quỹ còn tại suy nghĩ triệu lạc ương trong đầu thời cựu âm thanh vang lên hắn có thể đáp ứng bởi vì bị lực chị ngay tại nhanh chóng nhảy lên trong tiến khắc đã nhảy mười sáu điểm triệu lạc ương không có chờ bao l tiết trưởng quỹ đã quyết định được c h ú ý hắn gật đầu nói tốt ta đáp ứng liền ba thập nhất quan mua m ộ ư ơ i năm kiện nghe đến tiết trưởng quỹ l ờ i này trong phòng triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên cắt phảng phất đều quên hô hấp chờ ở ra ngoài nghe thông tin la chân n ư ơ n g trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc nàng không thể tin được áo ra bán ra dạng này giá tiền t r ư ơ n g hai trăm chín mươi bảy quá nhiều một bút mua bán bốn trăm sáu mươi năm sâu tiền bạc la chân n ư ơ n g trong lòng bàn tay đều s u ấ t mồ h ồ i bọn họ đi t r o n g trại thu tốt nhất ra lại thêm thuê người vừa đi vừa về tiền đi lại không tính trong thôn đoàn người công p h tiền tiền vốn tổng cộng hoa không đến m ư ơ i năm quan lạc tỷ cùng tống thái ra đi phiên chợ bên trên chuyển mấy lần cuối cùng định một kiện ít nhất bán hai mươi sáu quan lúc ấy lạc tỷ thế nào nói ấy nhỉ hình như nói cái giá tiền này không cao thế nhưng lần thứ nhất liền phải thử một lần trước cầm ra năm kiện đến xem tình hình la t r â n lương cảm thấy hai mươi sáu quan có thể bán ra đến liền rất khá gánh vắt xuống mỗi người một kiện áo ra có thể kiếm mấy trăm văn còn lại nàng cũng không dám suy nghĩ nhưng hôm nay muốn bán ba thập nhất quan lập tức nhiều năm a n tiền nếu biết rõ một kiện nát ra liều áo ra bán cũng mới ba quan m ạ thôi làm sao cái này trưởng quỹ cam tâm tình nguyện liền có thể nhiều cho nhiều như vậy triệu lạc cương cười nói bất quá bây giờ không thể cho ngài giao hàng ba ngày sau ngài khiến người đến lấy còn phải chờ ba ngày tiết trưởng quỹ khen nhứ mày bất quá rất nhanh hắn cũng thuyết phục chính mình đồ tốt liền phải chờ đây là chuyện tốt hắn có thể dùng cái này công phu nhắc tới giá cả Tốt, tiết trưởng quý nói, sau ba ngày ta để nhị trưởng tác tới. bắt trước mắt có thể nói cũng chỉ là những này mà thôi. Tiết trưởng quý uống hai nước nóng, lập tức từ tác trong tay cầm qua tiền tri uống nói, người Hai người nói nhiều, sinh mới nói hai người nước ngày nhị mang cộng không cũng những này ngụm nóng, cộng quý quý quá quý qua sau đầu, có có sao ba vừa bạc, là mà để để chỉ cầm dù lập triệu nguyên nhượng trong lòng vui mừng nhất là nhìn thấy trước mắt như vậy một cái túi lớn thời điểm đã cảm thấy nào phát nhiệt tay chân cũng đi theo tê dại thật sự là nhiều hình như mỗi lần nhìn thấy nhiều như thế tiền bạc đều là bởi vì á tỷ đi theo á tỷ chính là tốt á tỷ để hắn thấy các mặt của xã hội triệu nguyên nhượng lặng yên suy nghĩ tiên sinh dạy hắn tính toán hắn phải hào h ả o đếm rõ ràng kém một đồng tiền hắn đều không tha cho chính mình đợi đến triệu nguyên nhượng đem số tiền rõ ràng thiết trưởng quỹ mới đứng lên cáo tử triệu lạc hương đem ba người đưa ra thôn la chân lương tạ quả phụ đám người bận rộn vây quanh nói chuyện với triệu lạc hương la chân nương nhìn xem triệu lạc hương thật bán bọn họ ba thập nhất quan triệu lạc hương gật đầu kỳ thật có thể bán quý hơn thế nhưng ta không có mở miệng dù sao hiện tại ngoại trừ tiền bạc bên ngoài còn phải để tất cả mọi người biết v ư ợ n g hà thôn tây thôn bán đắt t i ế t ký có thể kiếm tiền bạc liền thiếu đi sẽ không phân ra quá nhiều tinh thần đi bán áo ra la chân nương nghe hiểu bất quá chỉ là minh bạch đạo lý này bất quá để nàng định bao nhiêu tiền b à bán nàng vẫn là không có chủ ý may mắn có lạc tỷ tại nàng cũng không cần sử dụng cái này t h m tạ quả phụ nói chúng ta không phải còn có làm tốt ba kiện áo ra sao thế nào không chức cho bọn họ triệu lạc ư ơ n g cười nói cảm ơn t h ầ m sợ bọn họ lật lọng đến lúc đó không chịu đến mua áo ra tạ quả phụ nói cũng không phải cũng là ta chưa từng thấy các mặt của xã hội cảm thấy cái này giá tiền thật là cho cao bọn họ kiếm cũng nhiều triệu lạc ương nói như thế tốt kiếm tiền mua bán bọn họ đến mỗi ngày mong l ợ i sau ba ngày bọn họ sáng sớm liền sẽ đến đại gia liền yên tâm đi tạ quả phụ gật gật đầu đều nghe là tỷ la chân nương nhìn hướng triệu lạc ương vừa mới ngơi ư nói cái gì bán một trăm kiện chỗ nào có thể làm nhiều như vậy nương ta nói không phải áo ra triệu lạc ương nói sau này còn không hương bán điểm khác ta nói là chúng ta trong thôn buôn bán quy củ tiết trưởng quy trong lòng minh bạch thời cựu thở dài nương cùng ngươi so vẫn là quá thật t h à n h chút triệu lạc hương lần này biết vì sao gần nhất thời cựu nói chuyện nghe tới đều có chút quái nương ta lúc nào biến thành nương ngươi hình như phía trước hắn cũng là gọi nàng như vậy mãi mãi thời cựu trong trong tàn g tử nếu như bây giờ hắn đứng ở chỗ này khả năng sẽ đỏ mặt tốt tại hắn tại trong hệ thống những này đều có thể che giấu đi ta liền tại ngươi hệ thống bên trong người trong nhà ngươi mỗi ngày nói chuyện của ngươi liền cùng nói chuyện với ta một dạng thời cựu nói lâu dài ta cũng chia không rõ lời nói này hình như rất có đạo lý triệu l ạ cưng ơ nói ngươi không phải hệ thống sao cũng không phân biệt được những này thời cựu thở dài khả năng là nhân cách hóa thiết lập nếu như ngươi không thích có thể đem nhân cách hóa thiết lập hủy bỏ về sau ta liền sẽ không d ạ n g này n g h e một chút giọng điệu này hình như nàng hỏi cái gì nhiều đả thương người giống như triệu l ạ cưng ơ thở dài nhớ tới bọn họ đi trong thành gặp phải một đầu tiểu hoàng cậu cái kia tiểu hoàng cậu một đôi mắt nước mắt l ư n g t r ọ n g nàng nhịn không được đem trong tay rau dại bánh phân cho nó một chút hiện tại thời cựu so cái kia tiểu hoàng cậu còn đáng thương giống như triệu la cưng hít sâu một hơi vậy liền hủy bỏ đi trong đầu hoàn toàn i ế n tĩnh qua cực kỳ lâu triệu lạc c ư ơ n g nghe đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài triệu lạc c ư ơ n g cũng chỉ là nói đùa mà thôi vừa muốn đổi giọng thời cựu trước nói có thể hay không lại cho ta một cơ hội lần này ta sẽ làm càng tốt hơn ta chỉ để lại hai điểm hp còn lại đều cho ngươi hối đoái đồ vật có tốt hay không ngươi n ó i bụng ta có thể cho ngươi đưa ăn ta mặc dù không có thực thể nhưng cũng có thể giúp ngươi lưu ý bên người tình hình ta tận hết khả năng che chở ngươi lần này giúp ngươi họa địa đồ ta không để ý hp ngươi muốn v é cái gì đều được triệu lạc hương cảm thấy chính mình nói thời cựu là tiểu hoàng cậu đó là xem trọng tiểu hoàng cầu thời cựu chính là một cái hồ ly đáng thương thời điểm thật đáng thương tùy tiện một b ù a liền lật ra cái bụng cong lên miệng cùng n g ư ơ i cười người nào có thể không mềm lòng nàng chỗ nào nhẫn tâm để thời cựu biến trở về nguyên lai loại kia lạnh băng băng g i á g dấp thật ta triệu lạc cương nói vậy liền lại cho ngươi một cơ hội thời cựu hiển nhiên rất vui vẻ bắt đầu từ hôm nay ta thay cái xư ơ n g hô để ngươi lạc cương đi triệu lạc cương còn không có đáp lại trong tay nhiều một khối kẹo trái cây lạc hương ăn kẹo triệu lạc cương nhìn thấy kẹo trái cây trong miệng hình như liền đã truyền đến ngọt ngạo mùi trái cây muốn ăn thịt khô sao thờ i cửu nói ta đổi thịt khô cho ngươi ăn không cần triệu lạc cương lập tức ngăn cản hp ạ vẫn là giữ lại làm chút hữu dụng sự tình dạng này chẳng phải lãng phí một cách vô ích thờ i cửu nói cho ngươi dùng chính là tốt nhất triệu lạc cương cảm thấy lại như vậy nói tiếp nàng liền duy trì không được hiện tại thần tình trọng yếu là nương nàng cùng thẩm thẩm đều đang nhìn nàng triệu lạc cương nửa ngày không nói chuyện la chân nương đã có chút lo lắng là có chuyện gì còn chưa nghĩ ra triệu lạc cương lắc đầu là nàng trong đầu làm ầm ĩ lợi hại triệu lạc cương nói liền theo chúng ta phía trước nói xử lý đi chạy bên trên cầm ra nhanh lên đem công việc a n bài song xuôi m ư ờ i năm kiện áo ra sau ba ngày giao hàng có một dạng nương cùng cảm ơn thẩm phải đem năm tốt lần này áo ra không thể so sánh lần trước kém ta quả phụ gật đầu ngươi đây yên tâm nương ngươi cùng con mắt ta bên trong nhào nặn không được nửa hạt hạt cát cho dù có một chân không tốt cái k i a đều không qua được triệu lạc hương phát hiện đại gia cũng đều nhìn nàng vì vậy khoe miệng nâng lên lộ ra nụ cười nương thẩm các ngươi còn nhìn ta làm cái gì ta cũng sẽ không kim câu tiếp xuống liền muốn nhìn các ngươi không cần ngươi c á c thị nói chút chuyện nhỏ này chúng ta liền làm ngươi còn phải làm cái khác đấy la chân nương không khỏi bật cười nhìn một cái cô nương gia nào dám dạng này thoải mái nói chính mình sẽ không kim khâu nhưng nàng nhà lạc tỷ liền nói không có nửa điểm ngượng ngùng mà còn tất cả mọi người cảm thấy lạc tỷ liền không nên sẽ kim khâu nàng hẳn là làm đại sự triệu lạc hương nhìn hướng triệu nguyên lượng triệu nguyên cắt thấp giọng nói đi lấy tiền bạc chúng ta lần này cùng một chỗ mang đến trại triệu lạc hương nhìn hướng nương nàng chúng ta không thể thiếu trại tiền bạc đúng la chân nương cũng nói chúng ta trước không chia tiền tăng cường mua ra cho bên ngoài thôn dân giao tiền công người trong nhà làm sao đều tốt tính toán tạ quả phụ đám người tự nhiên cũng đồng ý mấy người còn không có g a thôn liền nhìn thấy bên ngoài thôn phụ người h h â n n ư ớ trong thôn đi tới. t h đi n ngày các nàng là không n g gặp g là các được, o ạ hiển ạ n thôn n g g phụ ư ờ đến đã đi đường, đại đụng đối Phượng hà Thôn lúc, Phượng hà Thôn người trên nay công Bên ngoài thôn phụ người Hà Hà chạy hôm chậm phu, gia trễ mặt. lúc, cái mới i sớm phụ nhiên cũng rất bất ngờ không nghĩ tới la chân nương cùng tạ quả phụ đám người còn chưa đi bất quá rất nhanh ánh mắt của các nàng biến thành lo lắng chẳng lẽ phượng hà thôn không làm áo ra nếu như không làm áo ra các nàng nhưng liền không có công việc làm thật vất vả cầm chút tiền bạc suy nghĩ nhiều làm mấy ngày công việc có thể nhiều mua chút lương thực thật xảy ra sai sót bọn họ sẽ phải đói b ụ cầm đầu tôn thị tiến lên mấy bước nói chuyện với la t r ầ n nương các ngươi đ â y là không đi trại đi la t r ầ n nương nhìn ra tôn thị ý tứ lập tức chấn an mọi người lần này còn phải nhiều cầm chút ra làm áo ra đại gia đến thêm chút sức trong thôn sẽ không bạc đ á i đại gia có lời này tôn thị v ẻ h u sầu biến thành nụ cười các ngươi yên tâm tất cả mọi người sẽ tỉ mỉ làm tốt t ố t la t r ầ n nương quay đầu chào hỏi mọi người lên xe chúng ta phải nhanh lên tiến đến trại hiện tại đối với các nàng đến nói một điểm trì hoán không được nếu biết rõ cái này có thể đều là tiền bạc cá chương hai trăm chín mươi tám đi ra triệu lạc ương ngồi tại xe lửa bên trên la chân lương cùng tạ quả phụ thương lượng ngày mai lại tìm ít nhân thủ đến giúp đỡ bây giờ không phải là suy nghĩ áo g a có thể hay không bán đi sự tình mà là các nàng đến cùng có thể làm ra bao nhiêu áo g a tới triệu lạc ư ơ n g nhìn như đang nghe kỳ thực tại xua đổi trong đầu thời cựu âm thanh lạc ư ơ n g thời cựu lại kêu một tiếng xưng hô thế này n g ư ờ i cảm thấy không tốt cái kia lạc tì chút đấy triệu lạc ư ơ n g không biết thời cựu đến cùng làm sao vậy đột nhiên đối gọi nàng cái gì chuyện này đặc biệt cảm thấy hứng thú thời cựu nói người trong nhà cũng đều kêu lên ngươi cái gì triệu lạc ư ơ n g lờ đi thời cựu lại không có ý dừng lại đúng rồi nguyên nhượng bọn họ còn kêu người a tỷ vậy ta cũng kêu người a tỷ vừa dứt lời thời cựu nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở hp 4 hp 4 thời cựu nhìn xem không ngừng nhảy vào hp têu lạc cương hp mỗi lần thêm hai điểm têu a tỷ hp mỗi lần thêm bốn điểm xem ra so với l ạ c tỷ nàng càng thích a tỷ xưng hô thế này khả năng hắn phía trước tất cả đều sai đây mới là hệ thống chính xác cách dùng hắn muốn nghị trăm phương ngàn kế để tiểu thu thu vui vẻ có lẽ thích nhất là hắn kêu tiểu thu thu nhưng bây giờ hắn không kêu được vừa mới hắn thử qua âm thanh bị hệ thống che giấu phương diện này đến xem hệ thống thật đúng là cương trực công chính bất quá vẫn là không thể lại nói tiếp đùa nàng mọi thứ đều có cái độ thật để nàng xấu hổ sẽ không tốt vậy vẫn là kêu lạc cương thời cửu nói thỉnh thoảng kêu a tỷ được hay không thời cửu nói ra âm thanh phát hiện triệu lạc cương không có trả lời hắn quả nhiên bị nàng che giấu hắn không tự chủ được lộ ra nụ cười vẫn là lấy t r ư ớ c tiêu cái tiểu thu thu nóng giận lờ đi hắn bất quá liền tính sinh khí cũng duy trì liên tục không được rất lâu một khác bên trong chắc chắn đem hắn thả ra mấy ngày nay đi qua hp của hắn đã có bốn trăm tám mươi hai điểm chứng đến thật đúng là rất nhanh theo hp tăng lên trở lại trong thân thể về sau hắn có thể cảm giác được thân thể thay đổi đến tốt hơn một chút ít nhất hiện tại hắn có thể cưỡi ngựa chạy lên một đoạn đường thời cựu đang suy nghĩ đông nhiên trong đầu một màn hiện lên đen nhánh vân đoá đẻ ở đỉnh đầu tiếng sấm rền về sau mưa to như chút xuống hắn đứng tại trên cổng thành túi đầu nhìn xem quỷ trên mặt đất tù binh sau lưng chuyển đến thê lương âm thanh dự vương người giết tới vạn tù binh như vậy hung hãn sau này nhất định chết không yên lành hắn nhìn thấy chính mình đen nhánh áo t r à n g tại trên không pháp phới sau đó lạnh giá âm thanh từ trong miệng hắn nói ra giết vô số múi tên rơi xuống lập tức tiếng kêu thảm thiết lên máu tươi tại trong mưa hợp dòng thành sông. l i ê n bên cạnh hắn hoài quang trên mặt đều lộ ra không đành lòng t h ầ n sắc mà hắn lại không có nửa điểm lộ v ẻ xúc động có thể hắn lại không có bất kỳ cảm giác gì mà là đặc biệt tỉnh táo nhìn xem tất cả những thứ này đây rõ ràng là trí nhớ của hắn lại làm cho hắn cảm thấy như vậy lạ lẫm mà còn tại hắn trong hồi ức vơ vét làm sao cũng nghĩ không ra một đoạn này phát sinh ở lúc nào hắn xác thực có ngang ngược nổi tiếng bên ngoài có thể vậy cũng là thái hậu vì h ã m hại hắn lợi đồn hắn không hề từng giết qua như thế nhiều người thời cựu trong đầu một trận đau đớn giống như có cái đồ vật ở trong đó lập váy đáng sợ nhất không phải giết người một màn này mà là tâm cảnh của hắn lạnh giá mà hờ hững thời cựu thời cựu thời cựu ngay tại hỗn độn thời khắc bên hai truyền đến tiếng gạo giống như một sợi ánh mặt trời để tất cả mù mịt lui tản cái kêu nào càng ngày càng rõ ràng để hắn cũng dần dần thay đổi đến thanh minh thời cựu triệu lạc cương nói ngươi thế nào thời cựu hít một hơi thật sâu không có việc gì ngươi che giấu hệ thống ta cũng đi theo lâm vào ngủ đông nói xong lời này thời cựu hỏi triệu lạc cương làm sao vậy triệu lạc cương hướng hai bên đường nhìn ngươi có phát hiện hay không gần nhất nhiều hơn không ít lưu dân thời cựu nói khả năng không có đầy đủ lương thực qua mùa đông muốn đến trong thành cầu triều đình cứu tế triệu lạc cương cũng biết mỗi năm đều có lưu dân dạng này sự t ì n h chỉ hy vọng không phải có người cố ý hành động xe l ừ a đến trại la chân lương cùng tạ q u ả phụ lập tức đi dệt phòng hôm nay các nàng đến thu không ít ra bạch bà tử thấy thế nói các ngươi làm áo d a bán đi triệu lạc cương gật đầu đi theo bạch bà tử đi vào phòng cẩn thận nói lên áo d a sự t ì n h ta cho rằng ít nhất phải ba ngày mới có kết quả không nghĩ tới một ngày liền bán đi ra bốn cái hiển nhiên bạch bà tử cũng không có ngờ tới triệu lạc cương nói trại ra lâu tốt bên ngoài không thể so sánh liệu ra phía trước đều là đem ra lông trực tiếp bán cho thương nhân từ thương nhân chuyển ra thao châu thành thao châu nội thành ngược lại lấy không được như thế tốt ra lông lần này chúng ta trực tiếp làm thành áo da đưa vào quần áo may sẵn cửa hàng đại gia tự nhiên tranh nhau đến mua bạch ba tử tỉ mỉ nghĩ lại xác thực như vậy triệu lạc cương nói tiếp bán áo da chính là thử một lần cũng là để đại gia biết c h ạ y cùng phượng hà thôn tây thôn bạch ba tử nhìn xem triệu lạc hương triệu lạc cương nói tiếp phía trước ta nghe nói bên ngoài người đối trại luôn có một chút hiểu lầm dựa vào chúng ta đi nói rất khó làm sáng tỏ hiểu lầm hiện tại chúng ta mang theo di dân làm áo da đại gia cũng trở tại thông qua chúng ta cùng trại có liên hệ kể từ đó trại đến cùng làm sao không cần chúng ta đi nói bọn họ liền có thể thấy rõ nếu như không có trại gia lông đại gia cũng không có khả năng có phần này công việc lại thêm bọn họ sẽ thỉnh thoảng đề cập trại người lâu ngày mọi người tiếp xúc chân thật trại lúc trước những cái k i a chuyển nguồn cũng liền tất cả đều tự sụp đổ bạch ba tử không nghĩ tới triệu lạc ương có dạng này tâm tư bạch ba tử nói có tác dụng sao tự nhiên có triệu lạc ương cười nói tại bên trong làng của chúng ta làm công di dân xem chúng ta mỗi ngày đến trại trên mặt đều là ghen tị nếu là ta đáp ứng dẫn bọn hắn trước đến ngày bữa vụ xuân thời điểm liền tính trại đáp ứng có thể mượn gia súc đi ra cũng phải có người dám tới mượn tôn tập những năm này muốn để trại tứ cố vô thân hiện tại liền muốn đánh vỡ cục diện như vậy bạch ba tử gật gật đầu xem ra nàng đáp ứng triệu gia cô nàng để phượng hà thôn người trước đến làm việc là làm đúng triệu lạc hương nói ta còn cùng tiết ký trưởng q u ý nói sau này chúng ta có thể bán ra một trăm kiện áo ra đây một trăm kiện áo ra một kiện muốn dùng năm tấm da dê đó chính là năm trăm tấm da dê bạch ba tử không khỏi cười có lẽ thật sẽ có ngày đó triệu lạc hương khẳng định gật đầu nếu như thao châu không có sơn vị trong trại nhân viên đủ dựa vào thao châu c ó cho xúc vật ăn hẳn là còn có thể nuôi càng nhiều d ê bò trại ra tốt sau này không lo bán bạch ba tử cảm thấy trước mắt cái này triệu gia cô nàng càng xem càng thân thiết khả năng nữ lang này làm việc thật là đối nàng tâm ý qua ít ngày tháo ra làm nhiều hơn chúng ta lại đưa đi nội thành triệu lạc cương nhìn hướng bạch bà tử ngài muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau vào thành đi xem một chút triệu lạc cương chưa quên thẻ nhân vật trong nhiệm vụ có trong đó một đầu để bạch bà tử đi ra trại bạch bà tử ánh mắt bên trong có một vệ ánh sáng hiện lên bất quá rất nhanh liền lại khôi phục lại bình tĩnh ta cái dạng này đi ra ngoài sẽ hủ đến người triệu lạc cương nói ngài sau khi bị thương liền không có đi ra ngoài qua sao bạch bà tử trong đầu hiện lên từng màn chuyện cũ khả năng là cùng triệu ra cô nàng lúc nói chuyện quá mức bung lỏng Vào giờ chương hai trăm chín mươi chín t tâm kết bạch ba t ử có chút động tâm phượng hà thôn người tới trại về sau trại bỗng nhiên liền trở nên náo nhiệt nguyên lai、like、quanh năm suốt tháng tới không được mấy người hiện tại mỗi ngày đều dạng này ra ra vào vào, trại cửa lớn hình như cũng mở ra một nửa đại gia ở trung hòa hợp mặc dù học nhiều hoặc ít quen thuộc không giống nhau lắm nhưng cũng không có bởi vậy gây nên ngăn cách nàng nghe đến trại bọn nhỏ đều kêu dương lao thái sữa đặc mụ mụ hiện tại triệu lạc cương tới trên chân n h kiểu gì cũng sẽ nhiều hai cái trang s ứ c đều là đuổi đi lên m u ố n đường mạch nha ăn hải tử triệu lạc ư ơ n g cùng bạch ngọc vi bạch ngọc anh cũng đặc biệt thân cận cái này vừa có biến hóa nhân tâm liền theo linh hoạt di dân bọn họ đề cập ngày tết náo nhiệt trong trại không ít người đều muốn đi xem một chút bạch ba tử khẽ m ỉ m cười nghĩ đến bạch thị bạch thị chân không có thương tổn phía trước là cái không chịu ngồi yên kiểu gì cũng sẽ ra bên ngoài chạy còn nói có một ngày xuôi nam trở lại có hương mang nàng đi ăn giang nam điểm tâm bạch thị nguyên quán đức an có một năm trong nhà gặp nạn bạch thị thân nhân đã qua đời bạch thị cũng bị người nha tử bắt đi b á n đi tây phiên nàng gặp phải bạch thị lúc bạch thị từ phiên nhân viên bên trong chạy trốn muốn trở lại đại tề cứ như vậy nàng đem bạch thị lưu tại bên cạnh nàng vẫn là ô tùng tề khen được lúc kiểu gì cũng sẽ bị ô tùng tiết bắt vào đại trướng có nữ tử r a và ô tùng tiết bên cạnh tự nhiên không che giấu nổi nhưng muốn trở lại đại tề nàng ít nhất phải tại mặt ngoài duy trì công chúa h uy nghi vì vậy muốn mượn ô tùng tiết thiếp thất chi danh làm che chắn bạch thị tại lúc này ngăn tại trước mặt nàng thay nàng gánh xuống thanh danh lúc ấy bạch thị là thế nào khuyên bảo nàng ấy nhỉ vừa đến đều sẽ tại bên cạnh hầu hạ cho dù là bịa đặt nói dối cũng dễ dàng bị người thủ tín thứ hai chính chúng ta chịu khổ liền phải khống chế tại chính mình trong lòng bàn tay để tránh ô tùng tiết cầm cái này có chuyện làm áp chế có lẽ có một ngày các nàng có thể vì bạch thị chính danh để lộ tất cả trần tướng để đại gia biết không có cái gọi là cam tâm tình nguyện vốn mình theo người có chỉ là phản kháng cùng kiên trì bạch thị chi danh sẽ không để nàng xấu hổ nên xấu hổ là ô tùng tiết ô tùng tề cùng đại tề t r i ệ u đình ô tùng tiết chết về sau nàng từng cho người đưa đi bạch thị nhưng bạch thị nửa đường vòng trở lại cùng nàng cộng đồng tiến ố i để nàng không nghĩ tới chính là các nàng thật vất vả trốn về đại tệ nhưng vẫn là bị người a m t o á n bạch thị một đôi chân bị tây phiên vây công lúc bị trọng thương bạch thị nguyện vọng là về đến quê nhà nhìn một chút nàng không phải là nhưng bây giờ bạch thị không thể đi động tâm tâm nghiệm nghiệm cố hương mang cho nàng cũng chỉ có thất vọng nàng cũng không phải là bởi vì vết đau trên mặt không muốn đi đi ra mà là đối tất cả cũng không có chờ đợi nghĩ tới đây bạch bà thử nói nói sao đi trước mắt trong trại sự tình nhiều cũng không thể chống không triệu lạc hương cùng thời cử nói quả nhiên không có dễ dàng như vậy nhiều năm tấm kết không phải che chắn khuôn mặt đơn giản như vậy thời cử nói đ ư n g nản trí tất nhiên do dự chính là có đi ra tâm tư triệu lạc cương rất có lòng tin qua hồi thử lại thử một lần nếu như một lần liền có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ vậy liền qua coi thường hệ thống triệu lạc cương không có lại khuyên bảo bạch bà tử mà chỉ nói liền muốn đến ngày tết n ã i n ã i ta muốn làm một ít ăn trong trại người nếu làm mơn ăn liền đi f o r m a t trong cửa hàng mua triệu lạc cương nói ăn nhẹ đều là ngày tết cần thiết thì khô hấp bánh mật bạch bà tử hiển nhiên đối với mấy cái này cũng rất có hào hứng cười nói đến lúc đó ta cũng mua chút nếm thử vậy ta đi dạy phòng hỗ trợ triệu lạc cương đứng lên hướng bạch bà tử cáo tử bất quá đi tới cửa lại vòng trở lại cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một bao đồ vật để lên bàn triệu lạc cương nói nhà ta tiên sinh thích u ố n g t r à đây là đến thao châu phía trước từ quê quán mang tới ngài cũng nếm thử đồ vật không nhiều ngài không muốn ghép bỏ triệu lạc cương đi ra bạch bà tử gian phòng bạch bà tử cái này mới đưa trên bàn bọc giấy mở ra nàng túi đầu n g ử i n g ử i một cỗ hương t r à quanh quẩn tại chốc núi bạch bà tử suy nghĩ cũng tại trong hương trà dần dần lan tràn ra có phía trước làm áo ra kinh nghiệm lần này đặc biệt thuận lợi đến buổi tối xe lửa bên trên thả đầy thu đ ư c ra la chân nương cùng tạ quả phụ chuẩy đ trong thôn nhân viên nhiều đại gia làm cũng có thể mau mau la chân nương cùng tạ quả phụ cũng thương lượng xong hai người bọn họ một cái lưu tại thôn một cái đi c h ạ y nhìn chằm chằm hai người tích đủ hết khí lực liền buổi tối cũng là tùy tiện ăn một miếng liền tụ cùng một chỗ thương lượng đi dương lão thái nhìn xem nhị tức phụ như vậy vất vả liếc xéo một cái triệu học lễ ngươi cũng phải thế tới đừng một ngày người không việc gì để thê nhi đều đi theo ngươi bị liên lụy triệu học lễ nhìn xem chính mình đầy tay cậu t h ả kén trong lòng phát khổ dương lão thái tiếp lấy thở dài liền mấy chữ đều viết không tốt còn phải ta đi cầu tống tiên sinh triệu học lễ đầu dũ thấp hơn hắn không thể không thừa nhận lao nương thế nữ đều so hắn có bản lĩnh mấy người bọn hắn mỗi ngày dốc sức làm việc cuối cùng làm xong hai cái phân hầm đem bãi n ố t dê cùng như vòng một lần nữa dọn dẹp một phen nhưng kiếm tiền bạc lại có hạn tống tiên sinh hắn càng không cách nào so sánh được tống tiên sinh bản lĩnh lớn lao nương cùng lạc tỷ mỗi ngày đem tiên sinh treo ở bên miệng hắn chỗ nào có thể bị kịp được triệu học cảnh tại bên ngoài nhà nghe đến lao nương r ă n dậy nhị ca âm thanh dứt khoát liền chân rụt trở về không dám vào nhà quay người liền đi giúp tứ đệ tứ đệ cùng như đạo sương phụ tử cũng bận rộn lợi hại chính b dương lão thái quay đầu trở về nhà sau đó lấy ra vài cuốn sách để lên bàn ta kiếm được tiền bạc đi phiên chợ bên trên mua đến cho ngươi triệu học lễ mặt lập tức đỏ lên nghiên kỷ lớn như vậy còn bị lao nương đổi theo đọc sách thật sự là càng sống càng trở về ngươi đại ca cùng lao suốt sinh đi dương lão thái nói ta cũng sẽ không lại nhận hắn bây giờ ngươi chính là chúng ta trưởng tử trưởng tử phải có trưởng tử bộ dạng sách này vẫn là muốn nhìn đừng quên ngươi là lạc t ỷ ị cha triệu học lễ nuốt một cái liên tục không ngừng gật đầu nhi tử biết được dương lão thái khoanh tay nói tống tiên sinh nói đọc sách không riêng gì vì khoa cử d ạ i chút học vẫn không có cái gì không tốt ngươi xem một chút là tỷ đi theo tống tiên sinh học nhiều như vậy không phải đều dùng tại trong thôn triệu học lễ lại liên thanh xưng là dương lão thái cái này mới hài lòng nói không cần nói nương không nghĩ tới ngươi nương kiếm được tiền bạc cái thứ nhất nghĩ tới chính là ngươi triệu học lễ trong lòng vừa chua vừa khổ đương nhiên còn có mấy phần ngọn nương nói không sai nương nhất hướng về hắn giấy cũng dùng đến mỗi ngày viết nhiều viết đưa cho ta nhìn dương lão thái cảm thấy chính mình tại tống thái ra nơi đó nhìn rất nhiều hoặc nhiều hoặc ít biết dạng gì chứ gọi tốt nhìn lạc tỷ ngượng ngùng nói các ngươi dương lão thái nói nhưng nương có thể nói các ngươi có thể được tăng thêm sức khí dương lão thái nói xong chắp tay sau l ư n g đi triệu học lễ đem sách cầm lên nhìn vì để cho n ư ơ n g ít chút g h é t bỏ hắn cũng thật nên thật tốt học chính suy nghĩ triệu lạc ương từ bên ngoài trở về nhìn thấy cha nàng sách trong tay bản triệu lạc ương n h á y máy mắt nàng liền nói thế nào nhận đến cha nàng bị lựa t r ị nguyên lai là mãi mãi nàng đ ậ u thủ lúc này nàng không nên mở miệng nói chuyện nhưng bị lựa t r ị cha triệu lạc ương t h ấ p giọng nói là mãi mãi ta mua sách mãi mãi ta chính là đối cha tốt ngày tết liên y váy đều không bỏ được vì chính mình làm tiết kiệm tiền bạc đều tiêu vào cha trên thân bất quá, cha cũng không cần quá cực khổ. chúng ta không phải còn có đề ca đó sao đề ca thật tốt học sau này tất nhiên có thể giúp đỡ trong nhà triệu học lễ chỉ cảm thấy một cố khí ngăn tại ngực làm sao hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào lao lương t h ế nhi liền nữ nhi đều cảm thấy hắn không có tác dụng đề ca triệu học lễ hừ một tiếng mới học mấy ngày sách muốn so sánh với ta còn kém xa lắm nói xong lời này triệu học lễ thuận tay nhặt lên trên mặt bàn ngọn đèn triệu lạc cương nói cha ngươi làm gì đi rót dầu triệu học lễ nói vội tối dùng cha triệu lạc cương đổi hai bước ngài nhìn xem cũng tốt có không hiệu liền hỏi tiên sinh những ngày này tiên sinh ngay tại họa nông cụ ngài có thời gian đi qua giúp đỡ chút họa nông cụ muốn làm nông cụ thiên sinh không phải mới làm xong máy r ệ t thế nào như vậy có tinh thần cùng tất cả mọi người so sánh hắn thật đúng là cái gì cũng không phải triệu học lễ trong lòng hoảng hốt dưới lòng bàn chân một cái lảo đảo kém chút đẩy ta một phát thời c ử u nói để cha xem trước một chút nông cụ chờ đến cày bừa vụ xuân thời điểm dùng như thế nào nông cụ còn phải hắn cùng mọi người nói đến lúc đó không thể nói được phượng hà thôn tây thôn n ư ờ i so đông thôn đều muốn nhiều đại gia cũng nên tuyển ra một cái mới lý chính việc đều phân đi ra triệu lạc gương cảm giác được một thân nhẹ nhõm nàng cũng nên suy nghĩ một chút cao lý chính những người kia sự t ì n h tốt nhất tại ngày tết phía trước giải quyết những người này chương ba trăm chuẩn bị triệu lạc gương sẽ không chủ động hại người nhưng nàng người này rất là hẹp hòi cao lý chính những người này cùng sơn p h ỉ cấu kết đối phó mười sáu hộ bút trướng này nàng đến cùng bọn h ắ n tính toán mặc dù các nàng vội vàng buôn bán thế nhưng chuyện này cũng không có quán xuống triệu đại nhân bên kia tra tìm chứng cứ nàng cũng ngựa làm áo ra cơ hội tìm phụ cận thôn di dân tận đ ư c biết rõ ràng thao châu thôn tình hình có chút thôn lý chính nút trong bóng tối nếu là không thể một lần diệt trừ sau này sẽ còn náo ra chuyển mang chậm chút thời điểm thôn g i a thôn phương thắng trung tới phượng hà thôn triệu học lễ đem phương thắng trung đưa đến trong phòng triệu lạc cương bưng ly nước nóng đặt ở phương thắng trung trước mặt triệu học lễ nói uống chút nóng n o a n n o a n thân thể lại nói tôn g i a thôn cách nơi này không xa nhưng cũng phải đi đến nửa canh giờ phương thắng trung cười nói xuyên vào giày đã không cảm thấy lạnh hồi trước đánh như thế cái vừa đi vừa về chân muốn chỉ hoãn rất lâu mới có cảm giác không chỉ là hắn mặc vào giày trong thôn lương thực cũng mua không ít buổi tối có lựa than và ban ngày có thể ăn no năm nay mùa đông ít nhất bọn hắn một nhà có thể vượt đi qua triệu học l ễ nói trong thôn thế nào phương thắng trung thở dài hôm qua trong đêm đi một cái lớn tuổi di chuyển trên đường liền bị bệnh trong nhà cũng cho mời làm t r ù n g còn lại tiền bạc đều mua thuốc cũng không thể tốt bọn họ tại tôn gia thôn nhập tịch về sau đây đã là chết cái thứ tư cái này cũng không tệ phương thắng trung nói so với chúng ta nghĩ muốn tốt hơn nhiều nói cho cùng vẫn là các ngươi trong bóng tối giúp đỡ không ít nếu không hai ngày trước trận tiết tuyết không biết muốn chết có bao nhiêu người m ộ ư ơ i sáu hộ hiện tại cũng có việc làm phùng lao tam cùng thạch bình cái tia nhỏ hầm than cần nhân viên liền để phương thắng trung đến giúp đỡ phương thắng trung kiếm được chút tiền bạc còn mua đến giá thấp tiền than trong nhà hắn các nữ quyến còn đi theo phượng hà thôn làm áo g a những n à y cộng lại mặc dù không thể nói phát một món tiền nhỏ nhưng cũng đúng là đưa than s ở i ấ m trong ngày tuyết rơi tại thời khắc mấu chốt g i ú p bọn họ một tay phượng hà thôn xảy ra chuyện về sau phương thắng trung bọn họ cũng trong bóng tối phòng bị sợ rằng những cái kia hát tâm người hướng bọn họ hạ thủ bất quá dạng này để phòng cũng không phải sự tình đại gia tập hợp một chỗ thời điểm phương thắng trung liền nhấc lên không bằng đem những cái kia trong bóng tối dở cho người đưa đi nhã thử vốn là đều là di dân lại nhận chèn ép đại gia đồng bệnh tương liên đạt tới chung nhận thức cũng đặc biệt nhanh trước mắt đại sự bọn họ không dám đi làm nhưng sau khi trở về nhìn chằm chằm những cái kia ly chính thám tính trong thôn thông tin việc nhỏ như vậy vẫn là dễ như t r ở bàn tay bọn họ không biết là cái này nhìn như một cách tự nhiên đạt tới chung nhận thức nhưng thật ra là triệu lạc hương có ý thúc đẩy phương thắng trung thấp giọng nói bọn họ tại lặng lẽ bán giá cao lương thực cùng than khả năng trong thành thóc gạo cửa hàng thiếu lương thực gần nhất lại tràn vào không ít lưu dân chuyên n môn đều nói triều đỉnh cứu tế lương thực muốn phân ra một chút cho lưu dân vừa gạo còn lại lương thực căn bản không đủ ăn nếu là hiện tại không mua về sau sẽ chỉ quý hơn phương thắng trung nói x o n g nhấp một h ớ p nước nóng chúng ta cũng không dám nói các người cho bao nhiêu tiền công những người kia vẫn cho là các người chỉ lo phải tự mình kiếm tiền bạc vì để cho những người kia có thể căn câu phương thắng trung những người này trở về cố ý nghị luận phượng hà thôn có đôi khi suy nghĩ một chút thật đúng không được các n g ư ờ i triệu học lễ cười nói cũng là vì cầm ra những người kia các n g ư ờ i nếu là nói chúng ta lời hữu ích những người kia còn dám từ trong chân n g õ i bán cho các n g ư ờ i giá cao lương thực phương thắng trung gật gật đầu còn lại mấy cái thôn cũng đều là làm như vậy lúc nói chỉ cảm thấy bới lý đến nhà thời cửu nói nhìn thấy lưu dân thời điểm ngươi có phải hay không liền nghĩ đến những thứ này triệu là cương ứng thanh không quản lưu dân là thật là giả những người kia khẳng định muốn mượn cái này sinh sự quả nhiên chính là như vậy đến lúc đó triệu đại nhân còn phải thu xếp lưu dân nào có tinh thần đi ứng đối trốn ở trong tối những người kia thời c ử u nói nhưng đây cũng là diệt trừ bọn họ cơ hội tốt nhất phương thắng trung nói những người kia hẳn là sớm đã đem lương thực g i ấ u ở rời thôn không xa trong hầm ẩ m hiện tại chúng ta biết được có tôn gia thôn vương gia thôn lý chính trong bóng tối cấu kết tất cả thông tin đều là tại phượng hà thôn tây thôn hội tụ vào một chỗ phương thắng trung không biết còn có xa hơn một chút từ g i a thôn cùng trương g i a thôn cũng là dạng này lúc ấy phượng hà thôn xảy ra chuyện chỉ có thể bắt một cái cao ly chính hiện tại không đồng dạng biết nhiều như thế thôn liền có thể đem bọn họ cùng nhau bắt giữ xử lý triệu lạc cương nói bọn họ bán lương thực chính là chứng minh thực tế trước đó triệu đại nhân nói qua nếu là phát hiện có người buôn bán giá cao lương thực nhất định phải xử lý nghiêm khắc hiện tại còn phải biết rõ ràng bọn họ cùng trong thành vựa gạo có phải là có cấu kết dạng này liền có thể một lần đem tôn tập những người kia giấu kín lương thực đều tìm đến phương thắng trung nói chúng ta trở về nhìn chằm chằm nhất định có thể điều tra rõ một hơi đem trước mặt nước đều uống xong phương thắng trung cũng đứng lên chuẩn bị đi nhà triệu học lễ cùng triệu lạc hương đem người đưa ra ngoài triệu học lễ còn dặn dò bất kể thế nào kiểm tra đều phải cẩn thận đừng để bọn họ phát hiện vụ trộm hướng các ngươi hạ thủ phương thắng trung nói biết những người kia cùng sơn phỉ lui tới hung á c d i ữ a nếu không phải sống không nổi nữa ai cũng không dám mạo hiểm làm những thứ này nói cho cùng chính là vì chính mình tranh một cái mạng đám người đi triệu học lễ cùng triệu lạc hương đi tống ra đem tin tức nói cho tống thái gia triệu học lễ nói không nghĩ tới nhiều như vậy thôn đều như vậy tống thái ra sớm có đoán Nhìn xem Thao xem c đây u m ấ chính thời khái gian gì, dặn qua đại là bọn họ chèn ép bách tính thủ đoạn triệu lạc cương nói xong liền nghe thời cựu nói từ phía dưới hướng bên trên kiểm tra là đúng nếu không liền tính triều đ ỉ n h thật người tới kiểm tra cũng bất quá bắt mấy cái tôn tập mà thôi đợi đến thay đổi phùng ra đến quan viên vẫn là như thế tổng thái ra nói những địa phương này chính là từ bên ngoài nát đến tim đem nơi này nông hộ dạy vò không sai bị lắm lại nghĩ đến di dân tới di dân có thể cho bọn họ mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu tân tân khổ khổ trồng t r ọ n cuối cùng bất đắc dĩ bán đồ bán tháo lương thực ai trong kinh những quan viên kia chỗ nào biết những sự tình này triệu lạc cương trong đầu thời cựu mở miệng nói s á c thực rất khó biết liền tính tới người nông hộ bọn họ cũng không dám đem tình hình thực tế thượng cáo triệu cảnh vân tới bao lâu ngoại trừ số ít mấy cái cáo trạng tôn tập người đại đa số bách tính đều ngậm miệng không đ ể cập tới cũng không thể trách bọn họ nhắc gan chỉ vì phía trước nhìn đến quá nhiều quan viên không ngừng đổi u nhưng bọn hắn thời gian không thay đổi ai cũng chưa từng chân chính vì bọn họ làm chủ tổng thái g i a nói liên nhìn lần này triệu đại nhân thủ đoạn triệu lạc cương nói tiên sinh yên tâm triệu đại nhân cùng người khác không giống bởi vì tại thao châu cũng không chỉ là triệu cảnh vân còn có tiêu dục cùng hắn vũ vệ quân nhưng chuyện này không thể để tiêu dục trực tiếp c ú n g tay sẽ dẫn tới phùng gia hoài nghi cho nên từ bọn họ nơi này ồn ào là ồn t h o á n h ấ t có thể để phùng gia b u ô n g lòng cảnh giác đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp triệu lạc cương nói ta đem những này đều nói cho hoài khánh hoài khánh sẽ bẩm báo cho triệu đại nhân phượng hà thôn tại mặt ngoài vẫn là không thể cùng nha tự h lui tới quá mức mật thiết triệu học lễ nghĩ đến ngày đó bắt sơn phỉ tình hình đ ô n g nhiên nói lần này không biết chúng ta có thể hay không rút một tay bọn họ cùng lúc ấy lại không đồng dạng đại g i a một mực luyện quyển chân cùng bắn tên không thể nói bao nhiêu lợi hại thế nhưng cũng có thể đình ít nhân thủ tống thái gia gật, gật đầu liên lụy đến nhiều như thế thôn n hai mươi ba tháng chạp theo châu hạ một trận tuyết lớn đặc biệt lạnh bất quá cái này cũng không thể ngăn cản phiên chợ bên trên náo nhiệt bận rộn một năm cuối cùng đến ngày tết đương nhiên phải mua thêm vài thứ t u y ế t ký cửa hàng bên ngoài đã ngừng hai khung xe lại có một khung xe lửa tới trên xe đã thả đầy đổ tết không chờ xe dừng hẳn quản sự ăn mặc người từ trên xe nhảy xuống bước nhanh đi vào cửa hàng người cộng tác bước lên phía trước đánh màn quản sự lập tức nói chúng ta phía trước nói xong áo d a đã tới chưa đến người cộng tác cười nói ngài yên tâm trưởng quỹ đều cho lưu tốt bên này nói chuyện trong phòng truyền đến thanh â m nói đây không phải là còn có một cái vì sao không bán tiết trưởng quỹ cười theo phía trước đã giao tiền đặt cọc ta làm sao chuyển biến tốt đẹp tay lại bán cho người khác ngươi người này cho ngươi thêm năm quan tiền còn không được nhà ta nhị ra nhìn thấy lữ gia nhị ra xuyên o liền muốn đồng dạng nếu là mua không được cái này ngày tết đều qua không tốt tiết trưởng quỹ chắp tay nói cái này mấy món thật không được nói xong hắn lại thở dài một hồi ta đi phượng hà thôn nhìn xem nếu là bọn họ trong tay còn có thể lấy ra một kiện khẳng định cho ngài cái kia còn chờ cái gì một hồi người kia nóng nội hiện tại liền cùng ta chạy một chuyến thôi không nói gặp ngươi phượng hà thôn chính ta đi qua nhưng vô luận nói như thế nào nhân ra đều không bán nói tất cả đều đặt trước cho các ngươi người kia nói hạ giọng tiết trưởng quỹ cuộc mua bán này làm thật là tốt người khác còn không biết phượng hà thôn thời điểm ngài đem bên kia áo ra đều cầm xuống tiết trưởng quỹ cười nói cũng là đ ụ phải cũng không phải đ ụ phải triệu g i a cô nàng chính mình tìm tới tiết ký cửa hàng hắn cũng chính là rất nhanh làm quyết định muốn cùng phượng hà thôn t r ư ở n g kỳ làm cuộc mua bán này triệu g i a cô nàng cũng giống phía trước đã đáp ứng hắn một dạng dù cho có tảng khách đến nhà cũng là hết thẻ không bán bất quá khi đó nói tốt phượng hà thôn có thể tự mình bán áo ra nhưng giá tiền muốn so tiết ký đắt có thể gần nhất lần này hắn đem phượng hà thôn ra tất cả áo ra đều mua lấy ra năm mươi quan làm tiền đặt cọc phượng hà thôn cũng liền hứa hẹn sẽ lại không cho người khác tiết trưởng quy âm thầm vui mừng lúc ấy đáp ứng gửi bán áo ra nếu không hắn chỉ có dậm chân hối hạ phần hai người đang nói chuyện vào cửa áo ra quản sự mở miệng tiết trưởng quỹ chúng ta đến lấy định tốt áo ra tiết trưởng quỹ cười đón khách sau đó từ giữa ở giữa bưng ra gói ký áo ra cho quản sự kiểm hàng sau một lát quản sự tại mọi người ánh mắt hâm mộ hạ rời đi tiết ký cửa hàng phía trước nói chuyện người kia cũng nhìn không được nữa một cái v á t được tiết trưởng quỹ cánh tay nhanh nhà ta xe liền tại bên ngoài hiện tại cùng ta đi chuyến phượng hà thôn bằng không tối nay ta trở về không được liền vu vạ cửa hàng của người bên trong tiết trưởng quỹ không thể làm gì chỉ có thể đem cửa hàng giao cho nhị trưởng quỹ sau đó cùng người kia cùng nhau đón xe hướng phượng hà thôn đi phượng hà thôn áo ra làm không tệ người kia trên xe cùng tiết trưởng quỹ nói chuyện phiếm nhưng ta nghe nói người ở đó không quá tốt chèn ép đừng thôn gì dân tiết trưởng quỹ khẽ giật mình hán dương mắt lên ai nói người kia hạ giọng khả năng ngươi gần nhất tại trong cửa hàng bận rộn không biết được cái này không phượng hà thôn bởi vì áo ra làm tốt thanh danh chuyên gia da, liền có không ít người vụ n trộm hỏi thăm cũng liền hỏi ra điểm thông tin tiết trưởng quỹ không nói lời nào cẩn thận nghe người kia nói người kia nói phượng hà thôn không phải tìm không ít gì dân tới giúp làm kìm k â u sao bọn họ cho những cái kia phụ nhân một ngày hai mươi văn tiền nghe đến hai mươi văn tiết trưởng quỹ s ử n sốt một chút ít như vậy Người kia gật gật kia đây ầ là nhìn đúng di dân vô luận như thế nào cũng phải muốn cái này cà lăng hướng chết chèn ép tiền công trong nhà của chúng ta cũng không ít ruộng đồng cũng c sẽ để h o n g ư ờ i đ tử trong đáy lòng không tin những lời kia người kia trong miệng phượng hà thôn cùng hắn nhìn thấy một trời một vực tiết trưởng quy nói có thể hay không có người cố ý hãng hại ta cảm thấy rất không có khả năng người kia nói một cái nói hỏng hai cái đều nói bọn họ chúng ta quen biết ta mới chỉ được ngài lưu ý thêm phượng hà thôn không muốn bị bọn họ lừa có thể lừa gạt ta cái gì tiết trưởng quỹ cười nói đều là cầm hàng lại cho tiền bạc điểm này ánh mắt ta vẫn là có các ngươi cứ yên tâm nói xong lời này tiết trưởng quỹ lại lâm vào suy nghĩ bên trong hắn nhớ tới lần trước đi phượng hà thôn nhìn thấy bên ngoài thôn người vây quanh triệu gia cô nàng nói chuyện hắn xa xa nhìn thoáng qua mặc dù không biết được bọn họ đang nói cái gì nhưng luôn cảm giác những người này rất là kính phục triệu gia cô nàng hắn có ý cùng người kia nói lên mấy câu bất quá hướng sâu suy nghĩ không biết người kia đến cùng là dụng ý gì cũng không có mở miệm hai người đến phượng hà thôn tiết trưởng quỹ xuống xe đi vào trong thôn phượng hà thôn cùng hắn lần đầu tiên tới thời điểm có chút biến hóa người nơi này mặc trên người y phục dạy không ít hắn suy đoán khả năng bên trong tăng thêm nát da lông trong thôn còn nhiều thêm không ít cả vịt từng nhà khói bếp lợn lờ viện tử bên trong không ít hấp tốt bánh trái là ngày tết chuẩn bị tiết trưởng quỹ vào thôn vừa vặn bị hứa mãi mãi nhìn thấy hứa mãi mãi tiến lên phía trước nói tiết trưởng quỹ ngài tới đây là muốn tìm chúng ta lạc tỷ đây tiết trưởng quỹ gật gật đầu hứa mãi mãi nói lạc tỷ các nàng đi chạy không ở nhà bất quá lạc tỷ nói nếu là tiết trưởng để chúng ta nói một tiếng trong thôn thật không có áo ra, cái này trong trong ngoài ngoài nhân viên không đủ làm không nổi ngài còn muốn chỉ có thể hai mươi sáu tháng chạm lại đến nhìn xem tiết trưởng quỹ ứng thanh quay đầu đi nhìn người kia phát hiện người kia chính hướng trong thôn nhìn quanh tiết trưởng quỹ tặng háng một cái người kia mới thu hồi ánh mắt đi thôi tiết trưởng quỹ nói ta liền nói thật không có ngươi còn không tin phí công một chuyến tiết trưởng quỹ hướng hướng mãi mãi tạm biệt mang theo người kia đi ra thôn người kia ra cửa thôn nhịn không được nói không phải nói xung quanh thôn di dân đều tới sao làm sao vừa dứt lời liền nghe đến phượng hà thôn bên trong một trận ồn ả o một cái hán tử hô hai mươi văn tiền các ngươi cũng không chịu cho cái này đều ngày tết trong nhà liền khẩu phần lương thực ăn đều không có các ngươi cũng không kém điểm này t i ề n công hán tử lời nói liền nói đến nơi đây từ trong thôn đi ra mấy cái t r a i t r a i tiểu tử cùng hán tử nói vài câu hán tử liền đủ rũ túi đầu hướng cửa thôn đi tới t i ế t trưởng q u ỹ còn không có lấy lại tinh thần bên cạnh hắn người kia đã đi về phía trước hai bước hiển nhiên đi nên hán tử kia t i ế t trưởng quý nhất thời n h ữ mày hắn hôm nay mang tới người là đinh gia q u ả sự đinh gia tại thao châu phú hộ trong nhà có thương đội vị tia đinh gia nhị ra coi trọng phượng hà thôn áo da tiết trưởng quỹ bắt đầu cũng không có để ở trong lòng trại ra lông làm áo da nhà khác yêu thích đinh gia cũng không nhất định hỏi một chút thì cũng thôi đi không nghĩ tới từ nay về sau mỗi ngày đến nhà đến mua đã mua đi hai kiện cái này lại nói đinh gia nhị ra mình cũng phải xuyên cẩn thận suy nghĩ cả kiện sự tình tiết trưởng quỹ có loại cảm giác xấu hắn không có xử lý chuyện xấu a tùy tiện mang theo đinh gia người đến có thể hay không cho phượng hà thôn thêm phiền p h ứ c đinh gia là thật muốn áo da vẫn là có khác tâm tư tiết trưởng quỹ nghĩ tới những thứ này có phong bị rất không muốn cùng đinh gia quản sự lộ ra càng nhiều ngược lại vội vã muốn đem đinh gia quản sự mang đi có thể là đinh gia cái kia quản sự hiển nhiên để mắt tới bên ngoài thôn hán tử đi mo mấy bước liền cùng hán tử nói đây là làm sao vậy còn c u n g vượng hà thôn người cãi vã người thôn này cũng không tệ cho di dân tìm công việc không biết nuôi sống bao nhiêu người đâu hán tử nghe đến đinh gia quản sự lời nói trên mặt lộ ra phẫn nộ thân sắc ngươi thế nào biết bọn họ nuôi sống người nào ngươi biết bọn họ cho bao nhiêu tiền công bận rộn nửa tháng liền hai trăm văn không đến đây là muốn để chúng ta tươi sống chết đói chương ba trăm linh hai bị lửa hán tử kia càng nói càng kích động nhưng trở ngại đang đứng tại cửa thôn hắn quay đầu quan sát phượng hà thôn mở ra miệng lại đóng lại chỉ là h ầ m hực địa hừ một cái nhấc chân đi thẳng về phía trước đinh gia quản sự không có lập tức đuổi theo mà là chờ h ắ n tử kia đi một đoạn đường cái này mới cùng tiết trưởng quỹ cùng nhau lên xe để người đánh xe tiến lên đường không dễ đi cách phượng hà thôn tây thôn xa hơn một chút một điểm đinh ra xe lửa liền đem h ắ n tử đuổi kịp tiết trưởng quỹ nhìn xem đinh gia quản sự lại muốn đi chào hỏi h ắ n tử kia lập tức đưa tay ngăn cản bất quá không thể ngăn lại quản sự đã nói đàn ông muốn đi đâu ngồi xe lửa bên trên chúng ta mang ngươi một đoạn hán tử đầu tiên là không để ý tới. đinh gia quản, đi từng từng đi quản sự nhìn một c hán tử khuôn mặt tiều tụy thử tham dò nói trong nhà có chuyện khó khăn hán tử thật sâu thở dài đến ngày tết cái gì cũng không có có thể không khó đinh gia quản sự nói tiếp ngươi là tại phượng hà thôn tìm công việc hán tử lắc đầu trước đây tại chỗ này làm công hiện tại cũng không tới vì sao không đến hán tử không nói tiết trưởng quý nghe lấy hán tử lời nói lại nhìn hán tử kia khốn khổ bên trong mang theo hán giận nhưng lại không dám phát ra rắn g dấp không khỏi có chút hoài nghi hán tử kia nói đều là thật bởi vì rất giống lời nói thật nghĩ như vậy tiết trưởng quý trong lòng lại chìm xuống hắn không hy vọng phượng hà thôn là như thế không phải lo lắng cái này mới bút mua bán mà là hắn cảm thấy cái kia triệu ra cô nàng rất lợi hại sau này tất nhiên sẽ một phen hành động hà tất ham muốn chút tiền lệ này thật như vậy lòng tham cái kia con đường của nàng cũng đi không dài tiết trưởng quý không nói lời nào tại đinh gia quản sự mấy lần thử thăm dò hỏi thăm bên d ư ớ i hán tử kia cũng mở miệng đều thuyết minh năm có thu hoạch liền tốt bao nhiêu người có thể chống đến sang năm đinh gia quản sự nói các ngươi cũng suy nghĩ một chút biện pháp phượng hà thôn không phải cũng là di dân bọn họ thế nào liền có tiền bạc kiếm ta xem bọn hắn trong thôn còn nuôi lục xúc người kia có thể giống nhau hán tử nói nhân gia nhận biết trại người còn cùng nha thử có lui tới hán tử nói đến đây tàng tử m ộ t n g h ẹ n ngậm miệng lại trực giác nói sai đinh gia quản sự phán p h t cũng có làm sáng tỏ ngươi vẫn là phải suy nghĩ một chút đừng ra theo châu nội thành nhiều như vậy lưu dân lương thực tất nhiên không đủ ăn hán tử trên c h á n nếp nhăn phẳng phất sâu hơn chút bất quá đinh gia quản sự nói nghe nói trong kinh người đến trước mắt đã đến dân huyện còn có hai ngày liền sẽ vào thành chính là đến xem thao châu bên này gì dân tình hình nghe đến trong kinh muốn tới đại quan hán tử con mắt đều sáng lên thật đinh gia quản sự nói các ngươi không biết được hán tử lắc đầu đinh gia quản sự rất có tâm h ý cười một tiếng sau đó nói cái k i a tuyệt đối không cần cùng người nói là dựa dẫm vào ta nghe được chúng ta cũng không dễ dàng ngụ ý sợ dứt họa vào thân quản sự không nói thêm gì nữa xe lửa bên trên yên tĩnh rất lâu ba người đều có năm chiêu ngay lúc sắp vào thành hán tử muốn đi phiên chợ mua vài món đồ đang muốn mở miệng xuống xe quản sự lại cảm thán một câu trong kinh người tới nhất định muốn đi phượng hà thôn tây thôn phượng hà thôn tây thôn thời gian qua tốt như vậy đều là triệu cảnh vần công lao hán tử triệt để hiểu được trong kinh quan viên vì sao muốn đi phượng hà thôn phượng hà thôn không thiếu lương thực còn có lúc xúc người của triều đình thấy tất nhiên cảm thấy lưu dân qua rất tốt hán tử mở to hai mắt một bộ sáng tỏ lại kinh ngạc rắn dấp có thể chậm dại biến thành phẫn nộ cuối cùng một mặt màu cho tản quản sự lại lần nữa dặn dò ngươi chớ có cùng người nói là dựa dẫm vào ta biết được Hán trong ử x đi đi kinh truyền đến thông tin mấy cái thượng quan đến thao châu xem xét tình hình triệu cảnh vân dạng này trước quan không chuyện xảy ra trước biết được bọn họ cùng châu quan đại thương nghĩ xong liền mượn cơ hội này cho triệu cảnh vân tìm chút phiền thức để thượng quan tận mắt nhìn thấy báo đi triều đình triệu cảnh vân những người này liền tại thao châu không cách nào đặt chân đinh gia quản sự trong lòng hư lệnh hắn chính là cái hạ nhân nhưng liền hắn loại này người đều biết triệu cảnh vân hạt vừng ư điểm quan thế mà muốn tại thao châu một tay che trời quả thực chính là v ọ n g t ư ở n g l i ê n để triệu cảnh vân lại càn rỡ mấy ngày đợi đến trong kinh thượng còn đến liền tại thao châu mang lên một màn cho hay đinh gia quản sự nghĩ đến ghét bỏ phủi phủi hắn tử kia đặt ở ngồi địa phương một màn này vừa vặn rơi vào tiết trưởng quỹ trong mắt tiết trưởng quỹ đứng tại cửa ra vào lặng lẽ chọn màn nhìn ra phía ngoài chỉ vì hôm nay đinh gia quản sự quá kỳ quái nhìn thấy những n à y về sau tiết trưởng quỹ trong lòng nắm chắc hắn liền biết đinh gia người không phải thận tâm lo lắng những cái kia gì xem ra sự lo lắng của hắn là thật tiết trưởng quỹ bắt đầu sầu muộn muốn hay không nói với phượng hà thôn một tiếng nếu như đặt ở phía trước hắn có thể sẽ không dạng này do dự hiện tại có chút không làm rõ được phượng hà thôn đến cùng có hay không chèn ép những cái tia di dân đinh ra xe lửa đi nơi góc đường hoài khánh tre chở triệu lạc c ư ơ n g đi ra triệu lạc c ư ơ n g hướng thời cựu nói lý trinh từ nông hộ trong tay thu tiện nghi lương thực những n à y lương thực một bộ phận còn phải chuyển ra thao châu cho nên liền thiếu đi không được dùng đến thương đội cùng những người kêu cầu kết cùng một chỗ thương đội có không ít triệu đại nhân đã tra đến một chút cái này đinh ra phía trước ngược lại là một mực dấu rất tốt hiện tại cũng không nhịn được lộ diện thời c ử u nói cơ hội đang ở trước mắt bọn họ làm sao cam lòng đ ô n g tha đưa đến bên miệng thịt làm sao có thể không ăn thời c ử u đề cập đưa đến bên miệng thịt triệu lạc gương trước mắt không hiểu hiện lên một màn nàng ngày hôm qua đi vương ra trang bên trên gặp người cầm người cầm không thể thanh tỉnh nàng giúp đỡ trần mụ mụ cho người cầm cho ăn cơm người cầm từng ngủ ụ ăn trần mụ mụ ở một bên cười công tử vẫn là nghe cô nàng lời nói mấy ngày nay ta còn sầu đâu công tử không chịu ăn đều gầy không ít triệu lạc gương nhìn hướng người cầm khả năng là trong phòng lâu dài người c ầ m nhìn xem trắng non không í t nàng đột nhiên phát hiện người c ầ m bên phải đuôi lông mày có một khoả nốt ruồi nhỏ cẩn thận tiến tới nhìn một chút mới phát hiện đây không phải là nốt ruồi mà là một vết sẹo thoạt nhìn giống mà thôi bởi vì nhìn quá chuyên tâm chờ nàng lấy lại tinh thần phát hiện c ù n g người c ầ m nằm cạnh quá gần chút người c ầ m con mắt vô thần nhưng vẫn như cũ đem bầu trời cái kia lau xanh t h ẳ m nhan sắc thu vào trong mắt trong đầu của nàng hiện ra mấy chữ thật là dễ nhìn triệu lạc cương không đi đón thời cựu lời nói thời cựu đương nhiên biết vì cái gì hắn vốn là cố ý đề cập hoài khánh quay đầu hướng triệu lạc cương nói cô nàng chúng ta vẫn là sớm một chút về thôn mấy ngày nay bên ngoài rất loạn ngài phải cẩn thận nhiều hơn triệu la cương ứng thanh nội thành sắc thực loạn ngoại trừ phùng ra những người kia trong bóng tối dở cho bên ngoài tràn vào đến lưu dân cũng thật là quá nhiều thành bác xếp đặt liều cháo mỗi ngày đều tại trung đội trường đội dù cho dạng này cũng vẫn là có người chết q u ó n g toàn bộ thao châu nha thự bận rộn không được nếu như không phải trước đó có chuẩn bị khả năng triệu đại nhân thật đúng là sẽ bị những người kia tính toán triệu la cương nói ta còn muốn đi chạy một chuyến hoài khánh mặc dù lo lắng triệu ra cô nàng nhưng cô nàng nói muốn đi ra ngoài h ắ n cũng chỉ có thể một đường đi theo chương e chở ba ì n h trăm linh ba vương lỏng triệu lạc cương quen cửa quen n ẻ o đến trại cha thạc vừa vặn mang người tuần sát xung quanh lập tức nhìn thấy triệu lạc cương vì vậy tung người xuống ngượng nên đón n g ư ờ i đây là một cái người đến hắn không thấy được xe lửa cũng không có nhìn thấy triệu lạc cương cùng người khác đồng hành triệu lạc cương gật gật đầu s ố n chút thời điểm đi một chuyến nội thành liền không có theo cha ta bọn họ cùng nhau tới bất quá nàng không phải một cái người có hoài không biết vì cái gì triệu lạc c ư ơ n g từ thời cựu trong giọng nói nghe ra một cỗ tự ngạo ý vị nếu như lời này để người câm nghe đến người câm nói như vậy nàng có thể hiểu được nhưng thời cựu triệu lạc c ư ơ n g nghĩ tới đây bên hai lại chuyển tới cha thạc câm thanh về sau vẫn là đường một cái người đi đường bên ngoài lưu dân nhiều cũng không yên ổn nếu là nửa đường gặp phải kẻ xấu ngươi phải làm sao triệu lạc ương vô vô giấu ở trong tay h áo tụ tiễn có đồ vật cha thạc không khỏi cười triệu g i a cô nàng tính tình nói thật có chút giống trại nữ quyến không so trại nữ quyến còn muốn lợi hại hơn cho nên a vi a anh các nàng mới cùng nàng giao hảo nếu như a su ở đây nhớ tới a su cha thạc trong lòng đau nhói bất quá rất nhanh hắn hít sâu một hơi lấy lại tinh thần trại người thích nhìn về phía trước a su cũng hy vọng bọn họ làm như vậy hai người nói chuyện đi lên phía trước vào cửa trại không xa triệu lạc ương liền ngửi thấy một cỗ mùi thơm ngẩm đầu liền nhìn thấy pho mát cửa hàng bên kia bay lên khói bếp trong trại lớn, lớn nhỏ nhỏ liền hướng s ữ a đặt cửa hàng bên kia đi nhìn thấy cha thạch cùng triệu lạc h ư ơ n g nhộn nhịp dừng bước lại a hương tới a a hương a hương đây là trại đối triệu lạc hương xưng hô để người ngoài nghe còn làm triệu lạc hương là từ trong trại lớn lên hai cái tiểu nha đầu chạy tới vây quanh triệu lạc hương f o r mát mụ mụ nấu một nồi lớn món sốt bánh bột để chúng ta đi qua ăn đâu đi c h ế nhưng liền không có ngoại trừ bánh bột còn có ly hồ canh chỉ bất quá đám trẻ con chỉ có thể ghi nhớ một dạng những n à y ăn uống các nàng trước đây không có ăn nhiều qua dù cho có người từ phiên chợ bên trên mua về nào có hiện làm nóng hồi tốt mặc dù ly hồ canh chính là su hảo bắp cải canh nhưng tử dương lao t h á i trong tay đi ra chính là không giống sợi củ cải c ắ t mảnh tăng thêm lá cải trắng nước đun sôi nát bắt đầu ăn ngọt ngào một bát canh cho người trong suốt phát sáng cảm giác đứng ở nơi đó nhân lúc còn nóng hướng xuống uống mọi người đều uống đầu đầy đại hãn những vật này không chỉ mùi vị tốt mà còn để người cảm thấy tươi mới dương lão thái cũng biết nói trong miệng từng bộ từng bộ nói cái gì ngày tết tan s o n g liền muốn ninh xuân bé con ăn đầu dài cô nương uống con mắt l o à sáng tất cả mọi người tranh đoạt đi nếm dương lão thái gần nhất làm không ít t ă n nhẹ bánh mật không đợi ra nổi liền bán đi ra còn có chợ tiến tới hàng thịt vịt t h ị t khô cũng là hàng bán chạy tất nhiên bán những n à y dương láo thái bánh b ộ t ly hồ canh liền không thu tiền bạc đại gia quản g x u ố n g bát chỉ điểm mới làm tốt điểm tâm cùng thịt khô trở về ai cũng trong lòng vui dạo dựng triệu lạc gương xem như là phát hiện mãi mãi nàng điểm này so với ai khác đều lợi hại mặc dù cũng có kiếm người tiền bạc ý tứ nhưng kiếm cũng không nhiều người cũng sảng khoái làm cho tất cả mọi người vui vẻ triệu lạc gương nếu là cùng nàng mãi mãi cùng một chỗ một ngày đều muốn thu nhiều lấy được mấy chục điểm bị lự trị mau đi triệu lạc gương lấy ra đường mạch nha đưa cho mấy đứa bé đi trễ liền không có ăn h a i tử lôi kéo đại nhân hướng pho mát chạy đi cha thạc cười nói a h ư ơ n g bằng không các ngươi chuyển tới được tất cả mọi người vui vẻ các ngươi cha thạc lời nói còn chưa nói xong bên cạnh hắn mấy cái hán tử đều đi theo cười cha thạc lúc đầu không có ý tứ gì khác bị người cười một tiếng lập tức đỏ mặt triệu lạc ư ơ n g vô tâm cùng mọi người nói những này lúc đầu nàng đối cha thạc không có cái gì tâm tư mà còn hệ thống bên trong thời cựu mỗi lần gặp phải loại này sự tình khó tránh khỏi tại bên thai nàng nghĩ linh tinh vì vậy nàng nói ta đi xem một chút mạch mụ triệu lạc c ư ơ n g đi lên phía trước cha thạc cùng mấy cái hán tử đánh làm một đoàn mấy người phân cao thấp tại chỗ bắt đầu chơi sừng chống đỡ thời cựu xuyên thấu qua triệu lạc c ư ơ n g nhìn ra phía ngoài n g h e đến sau lưng chuyển đến cha thạc c ô n thanh triệu lạc c ư ơ n g không quay đầu lại liếc mắt một cái lúc này mới yên lòng lại bạch ba tử tại bạch thị trong phòng triệu lạc c ư ơ n g đi vào thời điểm hai người ngay tại an dương láo thái để người đưa tới bánh của t h ư ờ n g bạch thị rất lâu không ăn được nóng hổi bánh của t h ư ờ n g không duyên cớ nhớ tới không ít chuyện cũ con mắt so thường ngày muốn phát sáng một chút nhìn thấy triệu lạc gương bạch thị cái này mới lau lau tay chào hỏi triệu l Cùng bạch thị cùng bạch bà thu ử nói a i c â việc nhà, sau đó để cập chuyện bên ngoài, trại phải chuyện cập cũng chú Bạch nhà, bên gần nhất không yên ổn, trong trại cũng phải chú ý đến.、Bạch、thị thu sau đó đề ý liễm nụ cười các ngươi hỏi tham gia đến tin tức triệu lạc gương gật đầu chính là mấy cái thôn bên trong đang trong bóng tối truyền tin tức nói lần lượt còn có không ít lưu dân vào thao châu thành trong thành thóc gạo không đủ ăn bọn họ đưa trong tay lương thực nợ cho lưu dân bí mật viết văn thư ban đầu một trăm ba mươi văn một đấu gạo bạch bà tử nghe đến đó cũng nhỉ mày ban đầu triệu lạc gương gật đầu hai ngày này lại đã tăng tới một trăm sáu mươi văn xem ra không đợi được ngày tết liền muốn đến hai trăm văn bạch thị trên mặt lóe lên vẻ giận dữ thật sự là một đám xuất sinh tại dạng này thời điểm nâng giá hào hào giá gạo cùng giết người có gì khác nhau bảy mươi văn một đốm é t mua được hai trăm văn đây là tăng bao nhiêu lúc đầu có thể sống ba người nhưng bây giờ chỉ có thể sống một cái không phải hại mệnh lại là cái gì triệu lạc cương nói tiếp hôm nay bọn họ còn tìm đến mua chúng ta áo ra tiết ký hẳn là muốn tại tiết ký trưởng quỹ nơi đó bôi đen chúng ta bạch thị vội nói cái kia ngươi có thể hướng tiết ký trưởng quỹ giải thích triệu lạc cương lắc đầu không có tiết ký trưởng quỹ cùng chúng ta lui tới cũng có một hồi nếu là không phân tốt xấu liền hoài nghi chúng ta cũng là hồ đồ ngày sau cái này mua bán không làm cũng được mà còn như bây giờ thời điểm chúng ta cũng không muốn vội vã đi vạch trần bọn họ kỳ thật trong thôn có không ít di dân muốn vì chúng ta nói chuyện hiện tại cũng chịu đựng không có động chúng ta hoài nghi những người kia muốn mượn lưu dân vào thành sinh l o ạ n bạch thị cùng bạch bà tử đều là người thông minh suy nghĩ một chút liền hiểu triệu lạc c ư ơ n g dù ý các ngươi tìm nha thử người là muốn mượn cái này có sự t ì n h đem những người kia dẫn ra triệu lạc c ư ơ n g ứng thanh bạch bà tử nhìn xem triệu lạc gương là triệu cảnh vân để các ngươi làm không phải triệu lạc gương không trần trờ chút nào là chính chúng ta nghĩ cùng hắn bị người dạng này trong bóng tối nhìn chằm chằm chẳng bằng đem người cầm ra tới bạch thị gật gật đầu minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng người nghĩ như vậy không có sai triệu lạc cương nói triệu đại nhân nhận được tin tức hai ngày về sau trong kinh có thượng quan đến thao châu những người kia nhất định là nhìn đúng cơ hội này đến lúc đó nội thành tất nhiên sẽ loạn ta hôm nay cũng là đến đưa cái thông tin cái kia mấy ngày đại gia c ầ n t h ậ t chút triệu lạc cương nói xong lại ngồi một hồi đợi đến bạch ngọc vi đến tìm nàng thời điểm liền đi ra gian phòng bạch thị nhìn hướng bạch bà tử người nghĩ như thế nào kỳ thật trại rất dễ dàng né tránh chỉ cần đem cửa c h ạ y một q u a n là được rồi những năm này bọn họ cũng là như thế làm nhưng lần này bạch ba tử có chút do dự nàng vậy mà muốn đi xem một chút nàng không biết triệu cảnh vân đến cùng làm sao mang theo di dân cùng một chỗ đối phó những người kia hướng thào châu trên đường mấy thất ngựa một đường buôn tập đến dịch trạm mới dừng lại nghỉ ngơi tạ ngự sử vất vả hộ bộ viên ngoại lang tàu bản đem ngự sử tạ thầm đỡ xuống ngựa hắn là như thế nào cũng không có nghĩ đến triều đình sẽ an bài một cái tuổi gần sáu mươi tuổi ra ngự sử cùng hắn cùng nhau ra chuyến này việc phải làm xa như vậy lộ trình có thể đem giả ngự sử dày vào hỏng tào bản cũng minh bạch đây là thái phó cùng thái hậu đánh cờ kết quả tôn tập xảy ra chuyện có mật báo cùng chứng cứ chỉ hướng tôn tập người sau lưng là phùng gia trên triều đ ỉ n h xảo lai xảo khứ cho nên chuyến này việc phải làm không thể có phùng gia một đảng quan viên trước đến phùng gia nơi nào sẽ từ bỏ ý đồ nghị trăm phương ngàn kế tại chỗ này làm văn trường hắn là thái phó xác định người tạ thầm chính là trung lập đảng nổi tiếng bên ngoài thiên hoàng lúc còn sống cũng thường thường hỏi tạ ngự s ự ý tứ xem như là thanh lưu bên trong cầm đầu mấy cái quan viên một trong tất nhiên nếu không lại không dựa để tạ ngự sử đi theo t ố t nhất như vậy tạ lão ngự sử liền xuất hiện tại chuyến này việc phải làm công văn bên trên ta để người chuẩn bị cơm canh nến qua về sau ngài liền sớm chút ngủ lại tào bàn nói hậu tiên h chúng ta liền có thể đến thao châu tạ thâm gật gật đầu t r ư ớ c quay về trong phòng rửa mặt chải đầu nước cấm lau mặt tạ lão ngự sử đi tới phía trước cửa sổ nhìn ra ngoài thao châu hắn từng tới vậy vẫn là khương chi châu khi còn tại thế hắn cùng khương vĩ cũng coi là cùng c h u n g trí hướng cũng đều chịu tiên hoàng ơn c h i ngộ đều từng nghĩ mở ra khát vọng đáng tiếc về sau nhân tâm thay đổi hắn biết phùng gia dụ ý có thể hắn nhưng là cố ý để phùng gia tiến cử h n g h kỷ của hắn không nhỏ lần này tới thao châu có lẽ là sinh thời một lần cuối cùng hắn cũng nên quanh quẩn ở trong lòng nhiều năm cái kia cọc sự tình giải quyết chương ba trăm lẻ bốn loạn thao châu vài ngày trước tuyết lớn còn không có hoàn toàn tan ra trên trời liền lại đã nổi lên bông tuyết lưu dân bên trong có hải tử ngẩng đầu lên đến xem lọt vào trong tầm mắt trắng hoa hoa tuyết rơi từ trên trời r á n xuống một mảnh đập vào trên trán của nàng nàng lập tức xúc lên đầu nhấp lại đông đến có chút phát tím ở môi cửa thanh bắc lều cháo trời chưa sáng liền bắt đầu châm lửa mấy cái nồi lớn ngao đồng thời nấu chín triệu cảnh vân gần như đem thao c h â u bên trong có thể điều động lương thực đều cầm tới h i ệ n nhiên còn chưa đủ dùng các lưu dân một song song con mắt nhìn chằm chằm phía trước xếp đội ngũ thật dài nhìn qua nồi lớn phía trên bốc hơi lên khói trắng lúc trên mặt đều là mong mọi thần sắc bất quá cũng có rất nhiều nhân thần tình cảm đ ỡ đẫn thân thể bị đông cứng người cũng tại choáng c h o á nặng g n nghề bên trong không cách nào từ vũng bùn bên trong thoát khỏi triệu cảnh vân nhìn xem tình hình như vậy không khỏi thở dài h ắ n có thể tìm tới lương thực q u ít tăng thêm có người cố ý phân tán thông tin. lưu dân tập hợp càng ngày càng nhiều ngăn đều ngăn không được nhà thự mỗi ngày đều sẽ từ đống người bên trong tìm mấy cỗ thi thể nghĩa trang bên kia đã bận tối mày tối mặt nhanh triệu cảnh vân thì t h ả o thuyết phục chính mình liền muốn đến lúc rồi triệu cảnh vân âm thanh vừa ra chờ lấy lấy cháo đám người bỗng nhiên rối loạn lên có người mở miệng hô to cháo càng ngày càng hiếm triều đình liền dùng những vật này lựa gạt chúng ta nương ta chết đói t a hai cái hải t ử chết đói các ngươi mỗi ngày nói rõ ngày liền tốt chỗ nào tốt không phải liền là muốn đem chúng ta kéo chết ta không muốn chết không nghĩ trở chết ở đây một cái gầy trơ cả xương hã tử phát cuồng tiêu to hắn nói xong đ ỗ n g nhiên nào h về phía bên cạnh nha sai nha sai chưa kịp phản ứng không khỏi bị đẩy một cái lạo đ ả o hán tử kia dùng khô gậy tay tại nha sai trên thân sở lấy h i ệ n nhiên là muốn cấp nha sai trên thân túi tiền hán tử dùng sức xe rách đem túi tiền k é o xuống lúc này cũng mặc kệ cái khác bay người liền muốn trốn ra phía ngoài bên cạnh hán tử không kịp trốn tránh bị đụng ngã trên mặt đất nha sai lúc này cũng kịp phản ứng rút ra bên hông trường đao truy hướng hán tử kia lưu dân con đường phía trước bị chắn nhất thời thả chấm bước chân nha sai mới bước tí lên đưa tay liền đi bắt hán tử cánh tay, nâng lên ở trong tay trường đào. h á n tử kia thân thể đột nhiên nhoáng một cái ngay sau đó người xung quanh nghe đến kêu đào một tiếng l a n lộn đồ vật phun tung tóe tại một chút thân thể bên trên cùng trên mặt mọi người sững sờ mà nhìn xem h á n tử kia cùng nha sai xung quanh lập tức yên t ĩ n h lại vì vậy đại gia nghe đến máu tươi chạy xuống đến tiếng vang nhuộm đỏ h á n tử dưới chân đất tuyết a dết người nha môn người dết người dết người dết người nha thử bắt đầu r ế t lưu dân trốn a mậu trốn a đám người t ả n đi khắp nơi chạy trốn không rõ nội tình người không tránh kịp bị hung hăng đụng ngã trên mặt đất triệu cảnh vân thấy cảnh này vội vàng hấp tấp đi xuống thành lâu nhanh đem người làm yên lòng để bọn họ không nên hoảng hốt loạn chính là thời gian một cái nháy mắt muốn một lần nữa ổn định cục diện lại phải tốn một phen tâm tư nha t h ự người tiến lên ngăn cản lập tức bị chìm ngập trong đám người bên này loạn thành một bầy náo động còn chưa hoàn toàn bình phục lại sai biệt dịch vội vàng xông lại hướng triệu cảnh vân b ẩ m báo đại nhân xảy ra chuyện nội thành lưu dân chạy đi chợ tây tranh đoạt mấy cái cửa hàng triệu cảnh vân trên chân giày bó đã phá động lại không lo được đi đổi mang người vội hướng về chợ tây tiến đến trong thành trong t i ệ u viện phung an thái ngồi tại chủ vị bên tay phải châu quang đại vẻ mặt tới cười chúng ta còn không có làm sao động thù đâu bên ngoài đã náo nhiệt lên phung an thái dương mắt lên chết bao nhiêu người châu quang đại nụ cười cứng đờ chết đói chết có người không tính trước mắt liền an bài một cái bất quá cái này bất tài bắt đầu làm lớn chuyện nhân mạng cũng liền tốt thu phung an thái gật gật đầu ngày mai giờ tị tả hữu trong kinh quan viên vào thao châu ngài yên tâm châu quang đại không dám thất lễ giờ tị phía trước tất nhiên đem tất cả sự t ì n h đều làm tốt trước mắt loạn thành dạng này lại cổ động một đêm, đầy đủ phung an thái nói những cái kia gì d â đâu bọn họ nói thế nào bọn họ thương lượng xong muốn đi nha thử muốn cái thuyết pháp châu quang đại nói sợ bọn họ không chịu đáp ứng ta cũng không có dám nói rõ ngày muốn đi vây khốn nhãn thự vây khốn nhãn thự cướp đoạt trong thành thuế thóc cùng t à i vật lưu dân cực đói cái gì cũng dám làm trà trộn đi vào mấy cái sơ phỉ thoáng cổ động một cái liền có thể náo ra đại sự đến mức di dân những người này lạc tịch tại thao châu không dám giống lưu dân đồng dạng đi ẩ nào bất quá chỉ cần bọn họ đi nhãn thự chẳng khác nào gia nhập lưu dân bên trong chỗ nào còn có thể nói được rõ ràng quan kinh thành, vào thao châu thành nhìn thấy đều là bách tính bạo động tình hình cái kia phải nhiều khiếp sợ châu quang đại chờ không nổi muốn nhìn trong kinh thượng quan trên mặt thật tình vẫn là muốn m ộ chút phùng an thái nói chớ xem thường triệu cảnh vân từ tôn tập đến cái kia vương hổ kết quả mỗi lần đều vượt qua phùng an thái dự đoán dù cho bên ngoài bây giờ đã chiếu bọn họ an bài tiến hành có thể trong lòng của hắn như cũ không vững vàng phùng an thái nói tiếp cái kia phượng hà thôn nhưng có động tĩnh thôn kia bên trong người mấy ngày nay cũng không hướng t r ạ i đi trong thôn chuẩn bị a n tiết t i ế t đâu châu quang đại nói từ chúng ta tham tính tin tức nhìn cũng là bởi vì thôn bọn họ bên trong có người đọc sách chỉ điểm mới sẽ s o những thôn khắc cường một chút phùng an thái cũng không có quá đem thôn lạc kia để ở trong lòng hắn để người nhìn chằm chằm lâu như vậy thật sự có vấn đề đã sớm phát hiện dấu vết để lại tựa như châu quang đại nói như vậy trong những người này chỉ có triệu cảnh vấn quan trọng nhất d i ệ t trừ triệu cảnh vân những người kia tùy tiện liền đ u ổ i phượng hà thôn bên trong dương lao thái mí mắt không được nhảy triệu lạc cương nhìn xem n ã i n ã i nàng cười ra hai cái lún đồng tiền n ã i n ã i ngươi đây là muốn phát tài à chúng ta lần này nhất định có thể thuận thuận lợi lợi phải không dương lao thái có chút hoài nghi cái nào mí mắt nhảy là phát tài triệu lạc cương làm sao biết dù sao mãi mãi nàng mí mắt chỉ cần nhảy liền đều là phát tài tổ tôn hai cái đang nói một cái nho nhỏ bàn tay tới trộm đi một cái bánh q u a i trèo còn ăn dương lão thái nhìn xem triệu nguyên bảo muốn đưa tay đi vớt tôn nhi cánh tay kết quả để triệu nguyên bảo né tránh triệu nguyên bảo đem bánh q u a i trèo nhét vào trong miệng hôm nay dương lão thái làm xuân bản nổ bánh q u a i trèo vung cùng k h â dầu triệu nguyên bảo giấu ở kệ bếp bên cạnh trộm đi mấy khối ăn miệng bóng loáng dương lão thái sợ tôn nhi nứt vỡ cái bụng v é n tay háo lên liền đi bắt triệu nguyên bảo một da một trẻ tại nhà bếp bên trong náo thành nhất đoàn nói hết lời dương lão thái muốn hạ một nửa bánh quay trèo dương lão thái đang muốn đi trở về kế bếp xem li triệu học cảnh nhìn hướng dương lão thái cùng triệu lạc cương trong thành l o ạ n lưu dân khắp nơi cướp đ o ạ t thóc gạo cùng tài vật nha thử người đều đi ngăn trở nghe nói nha sai còn lỡ tay giết một cái thời điểm đến triệu lạc cương nói phải đưa ra thông tin để đại gia chuẩn bị một chút triệu học cảnh gật đầu kỳ thật bọn họ chuẩn bị đã lâu chính là muốn chờ những người kêu lộ đầu ra những n à y thương thiên hại lý đồ vật không thể lại để cho bọn họ chạy thông tin lặng lẽ tại m ộ ư ơ i sáu hộ bên trong truyền xuống mọi người trên mặt không có e ngại ngược lại mang theo vài phần hưng phấn mấy người đem cùng tiễn đều leo lên tống thái gia đem tay họa địa đồ chải tại trên bàn mấy người bọn hắn giấu lương thực địa phương chúng ta đều tìm đến hiện tại quan trọng hơn chính là đem những cái k i a lương thực nắm bắt tới tay triệu học lễ ứng thanh ngưu đạo xưng nói một hạt gạo cũng không thể cho bọn họ còn lại ít cầm đến một viên đều coi như bọn họ không có bản lĩnh tống thái ra nhìn t h o á n g qua triệu lạc ương tiểu hồ ly tấm này địa đồ họa thật là không sai để người tìm không gian nửa điểm sai đến hắn là càng xem càng thích triệu lạc ương trong đầu cùng thời cửu nói tiên sinh từ nhìn địa đồ về sau liền cho ta tăng không ít mị lực chị a ân thời cửu nói tổng cộng ba mươi tám điểm địa đồ là thời cửu họa hoa mười lăm điểm hp nàng gần như không có ra cái gì lực thời cựu nói tiếp có muốn hay không tốt muốn làm sao k h a ta chương ba trăm linh năm dọn đi triệu lạc cương cẩn thận suy nghĩ một chút thời cựu dùng nhiều như vậy hp t suy bụng ta ra bụng người nếu là nàng dùng rất nhiều mỹ lực trị cái gì cũng không có đổi lấy khẳng định sẽ không thoải mái thế nhưng khoa trương cái gì tốt đâu phía trước cũng không phải không có khai q u a những lời kia triệu lạc cương thuận m ồ m liền có thể nói có thể theo nàng cùng thời cựu càng lúc càng quen thuộc nàng ngượng ngùng đi qua loa thời cựu triệu lạc cương nói ta hy vọng tiếp theo giai đoạn hệ thống nhiệm vụ cần mỹ lực trị mười vạn điểm thời cựu chờ lấy triệu lạc cương khen ngợi không nghĩ tới nàng lại đột nhiên nói một câu như vậy hắn không khỏi có chút xứng sở triệu lạc cương nói tiếp dạng này ngươi liền có thể một mực ở chỗ này thời cựu bên hai nghe lấy hệ thống truyền đến hp ba động thanh â m nhắc nhở nếu như không phải hắn tận mắt thấy hp tăng lên thông tin hắn còn tưởng rằng hắn tại giảm hp hắn tim đập rất nhanh rõ ràng không quá bình thường hơn nửa ngày thời cựu mới nói lời này ngươi không thể lại cùng người khác nói triệu lạc cương ngược lại là không nở tới thời cựu có dạng này yêu cầu thời cựu nói tiếp nói với ta qua về sau liền không thể lại nói với người khác tương tự lời nói nếu không chính là tâm không thành đều tại gà ta nàng còn có thể cùng ai nói như vậy hệ thống bên trong chỉ có thời cựu một cái người triệu lạc c ư ơ n g ứng thanh biết thời cựu nói nếu là ngươi có thể làm đến về sau ngươi để ta làm cái gì ta thì làm cái đó thời cựu âm thanh thoáng âm mưu mặc dù nghe lấy vẫn còn có chút kỳ quái nhưng cũng cùng ngày bình thường thời khắc đó tấm bộ dạng khác biệt triệu lạc c ư ơ n g nói vậy cứ như thế ngươi ngày sau tất cả nghe theo ngươi thời cựu nói so ngươi tiểu đệ còn nghe lời thời cựu triệu lạc hương nửa ngày mới đáp lại có đôi khi ta cảm thấy ngươi rất giống người cầm khi còn bé người cầm cũng là dạng này nếu như không phải nàng thấy tận mắt người cầm cùng người cầm nói lời nói nàng thật muốn đoán thời cựu chính là người cầm thời cựu nói ta như vậy không được sao không phải triệu lạc c ương nói rất tốt lần trước nàng bất quá liền nói câu quá mức nhân cách hóa hắn liền l i ễ u lo không ngừng tại bên thai nàng lại n h ạ i ở trên đây thời cựu nội tâm so trôn kim còn nhỏ đi thôi triệu lạc c ương cùng thời cựu nói đi ra xem một chút đại gia chuẩn bị thế nào mười sáu hộ hán tử tập hợp một chỗ làm chuẩn bị trang thóc gạo dụng cụ đều bày tại trên mặt đất n ư u hưng nói bọn họ giấu thóc gạo địa phương quá nhiều không thể mỗi cái đều trông coi mấy cái này lương thực ít chút bọn họ không có lấy lại tinh thần phía trước chúng ta liền tất cả đều dọn đi rồi t r a i t r a i tiểu t ử bên trong nhu hưng ơ cùng thạch bình mọi thứ đều làm ở phía trước những người còn lại đều nghe hai người bọn họ thạch bình nói gần nhất chỗ kia rời thôn quá gần không thể g i ố n g chống thua chiêng đuổi xe lừa đi qua bất quá có triệu tứ thuốc làm xin ê xe chúng ta những người này tới tới lui lui đi mấy chuyến liền có thể cho lương thực chuyển sang nơi khác người nào cầm người nào đưa ra đến người nào ra bên ngoài khiêng người nào dùng xin ê xe tất cả an bài xong mọi người mỗi ngày tại trại làm việc quen thuộc vô cùng cho dù có cái gì không nghĩ tới còn có triệu học lễ cùng ngưu đạo sương nhìn chằm chằm đến lúc đó tùy cơ ứng biến chính là thạch binh mấy cái suy nghĩ một chút đã cảm thấy cao hứng lần trước bọn họ còn cấu kết sơn phỉ đến hại chúng ta lần này cuối cùng có thể còn trở về bọn họ trước hết nhất muốn đi chính là cao lý chính tích chữ lương thực vẫn là mạnh cao dẫn bọn họ đi đem bên trong sở rõ ràng trông coi kho lúa chính là một cái lào ông cái k i a lào ông lúc không có chuyện gì làm liền thích uống hai ly buổi tối hôm nay mạnh cao đặc biệt đưa lào ông một vỏ rượu lớn cái tia lào ông còn tưởng rằng mạnh cao lấy lỏng là muốn từ trong tay hắn lấy chút tốt giống bên này làm xong bọn họ liền chạy tôn ra thôn đi tôn ra thôn kho lúa tương đối lớn chỉ dựa vào phương thắng chung mấy người bọn hắn khẳng định không thể thành sự chờ trời sáng thời điểm đại gia hội tụ cùng một chỗ lại đi những cái k i a thương nhân tích chữ lương thực địa phương lúc ấy cũng không cần chuyển lương thực chỉ cần giúp đỡ nhà thự đem lương thực xem trọng chờ triệu đại nhân đem những cái k i a lý chính cầm cái này n ế u loạn tự nhiên là có thể lắng lại Mấy mọi lầm. tất ngày nay chuyện này, suy người đang thương lượng chuyện này, nên nghĩ tới đều suy nghĩ, cũng sẽ không có cái gì sai tới cả có cái đều sẽ triệu học lễ gật đầu phân phó mọi người, trở về nghỉ người, ngơi, qua giờ thí, liền cầm lên mọi cầm giờ trở thí, về qua đến ồ vật tới thanh, tục ít thời điểm nghỉ ngơi, nhưng người nào có thể Đại gia đi ngoài, nói điểm ngơi, người đây. đ ứng ngoe không nghỉ nhưng ngủ ra còn nào lục là có có Như đạo xương nói, đạo chúng thao a còn tốt, p ư ơ n thắng chung bọn họ không nào. đến g gật biết thế、nào. Triệu t họ học lễ gật đầu, lễ châu về sau liền bị lý chính chấn ép trong thôn đều đã chết không ít người nén g i ậ n đến hôm nay cuối cùng muốn xả cơn g i ậ n này đặt ở người nào trên thân tối nay đều rất khó có thể ngủ đến như đạo sương gật gật đầu đi ra việt tử hai người đều hướng đông thôn nhìn như đạo sương nói yên tâm đi mạnh cao bên kia không thể ra cái gì sai lời này là lạc tỷ nói triệu học lễ không khỏi cũng cười phượng hà thôn đông thôn cao gia đêm nay cũng không có ngủ lý thị còn cho nhi tử cao chính thân t i ể u giấy liền cho giấy lý thị khóc đến lợi hại nhắc đi nhắc lại tây thôn những người kia chết không yên lành mỗi một người đều phải cho nhi tử của nàng bồi mệnh cao lý chính bệnh từ đầu đến cuối không tốt người gây thoát cùng nhau trong đêm còn không ngừng ho khan còn thỉnh thoảng thở dài thở ngắn lý thị bị làm cho trong lòng không có ngọt mờn không khỏi nói ngơi đây là làm gì không phải nói lần này những cái kia di dân khẳng định chạy không được sao cao lý chính phủ phù phù thở phì phò nửa ngày sau mới nói chạy không được nhưng cũng phải tận mắt thấy nếu không ta cho dù chết cũng không ngủ được nói rất chết lý thị nói bọn họ chết m ớ i đúng đạo trưởng không phải nói ngươi mạng này còn giải hưởng phúc thời điểm ở phía sau cao lý chính gật gật đầu hắn lại nhắm mắt lại khả năng là bị phượng hà thôn người dọa cho sợ rồi hắn vậy mà nơm nớp lo sợ đi lên lần này có thể làm ấ y cái thôn cùng một chỗ đ ộ c thủ những người kia liền tính đã mọc cánh cũng không bay ra được cao lý chính nhớ hắn những cái kia tích trữ lên thóc gạo qua hồi hắn thuế thóc liền có thể bán cái giá cao trong đêm tối một đoàn người tới gần cách phượng hà thôn không xa dưới chân núi đi ở trước nhất thạch bình nhìn hướng triệu học lễ mắt thấy triệu học lễ nhẹ gật đầu hắn trực tiếp chạy về phía trước thời gian qua một lát âm thầm vào nhìn lương thực người t ố t lều sau một lát thạch bình khiên một mình đi ra tới nhìn lương thực lao ông quả nhiên say ngã thạch bình không cần tốn nhiều sức liền đem người trói chặt trong miệng nhét vào vải người này đến giữ lại cho triệu đại nhân thẩm vấn triệu học lễ phất, phất tay đi xem một chút lương thực phùng lao tam mang người trước ở phía trước tìm tới dấu kín tại cỏ cây bên trong kho lúa lôi vào không có để ý trên cửa ổ khóa mấy cước đi lên cửa liền bị đập ra Tào Thành nhắc lên đây è thả thả vẫn chỉ là cao lý trinh dấu đi lương thực đem mấy cái thôn cùng thương nhân lương thực đều tìm đến lưu dân cùng di dân đều có ăn nghĩ đến những ngày chương ba trăm linh sáu khách tới đêm tối vừa mới rút đi một điểm nhắn sắc toàn bộ thiên địa vẫn là tối tăm mở mịt một mảnh châu quang đại cũng đã ăn mặc ngăn nắp có chút khí thế đứng trước mặt người khác ngày trước châu quang đại sẽ phân phó vương lý chính bọn họ làm việc sẽ không đích thân ra mặt nhưng lần này không giống nhau lắm dù sao trong kinh có quan viên muốn tới liên quan đến về sau người nào tới thay thế tôn tập quản lý thao châu thứ hai cổ động lưu dân bọn họ thật là dùng quá nhiều tâm tư hắn hướng p ù n g da cam đoan qua lần này nhất định sẽ không đảm nhiệm sao sai lầm Châu Quang Đại nhìn một chút mấy cái chính, đều chuẩn nhìn Quang đều xong. Đại một mấy lý bị vương lý chính mở miệng trước nói ngài yên tâm đi bên trong làng của chúng ta di dân đêm qua liền có động tĩnh nhất định là bởi vì quan kinh thành nhanh đến bọn họ chờ lấy đi nhà t h ự kêu an đây mấy ngày nay bọn họ liền tại vội vàng làm những n à y ta nhìn tận mắt bọn họ kiểu gì cũng sẽ tập hợp một chỗ di dân tập hợp một chỗ là làm gì đương nhiên bàn bạc chuyện ngày hôm nay vây quanh nhà t h ự ngăn thượng quan xe ngờ a k y hoan vương lý chính tận mắt thấy di dân bọn họ viết đơn kiện phía trên có triệu cảnh vân làm sao không hành động thế cho nên di dân bị đông cứng chết, chết đói còn có triệu cảnh vấn lấy việc công làm việc tư bỏ mặc phượng hà thôn tây thôn chèn ép di dân thậm chí có người chuẩn bị n h ấ t quan tài đi ồn ào quan tài đều mua tốt bây giờ liền dừng ở trong thôn những thôn khác cũng là như thế di dân trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng bọn họ muốn vì chính mình tranh con đường sống nói thật ra vương lý chính nhìn xem di dân cái kia kích động rằng rớt đều muốn bị bọn họ xúc động bao nhiêu không dễ à vì trong nhà lớn bé kiếm cái ăn ăn không tiếc muốn kiện phụ mẫu của mình quan nếu là vào hí kịch lại sâu chút hắn cũng muốn rơi mấy giọt nước mắt bất quá nghĩ đến những người này sẽ có kết cục gì hắn vừa muốn cười ngu dân chính là như、vậy. chỉ cần cho bọn họ một điểm tiếng gió bọn họ liền sẽ tin tưởng cho rằng đi lên phía trước liền sẽ có kết quả tốt đến chết khả năng đều không hiểu bọn họ đến cùng vì ai tại chống lại còn lại lý chính cũng nhộn nhịp gật đầu nói xong nhà mình trong thôn tình hình mấy ngày này di dân xác thực làm ầm ĩ lợi hại bọn họ vừa đi vừa về đi từng cái trong thôn đi lại phải gọi không ít người cùng nhau đi tới tôn lý chính nói chúng ta trong thôn hán tử không ít cầm đầu cái kêu kêu phương t h ắ n g trung ngày bình thường tính n ế t liền không quá tốt ngày trước tìm tới ta còn muốn từ trong tay của ta làm điểm c ộ đồng ta cho đi ra một chút để bọn họ giữ lại tác dụng bất quá cũng khuyên bảo bọn họ không đến quan trọng hơn thời điểm không muốn lấy ra kỳ thật hắn ước gì di dân làm ra sự cố tới cái khác khó mà nói thế nhưng hôm nay thao châu thành khẳng định sẽ loạn thành một bầy châu quang đại gật gật đầu vậy liền tốt chuyện lần này làm tốt về sau thao châu cũng liền thái bình cao lý chính sốt ruột nhất tôn lý chính nói ta nhìn hắn bệnh tại nơi đó sẽ chờ chuyện ngày hôm nay tiếp theo một hơi chút đấy mấy người không nhịn được cười một tiếng từ khi tôn tập xảy ra chuyện về sau đại gia còn không có nhẹ nhàng như vậy qua nghĩ như vậy triệu cảnh vân thật là đáng hận mọi người nói chuyện ở giữa bên ngoài lại sáng lên chút châu quang đại phân phó tất cả mọi người trở về nhìn chằm chằm a nếu là di dân không dám ra thôn phải kịp thời để người đến thông báo ta mọi người gật đầu châu quang đại nhữ mày lại nghĩ đến nghĩ mặc dù cảm thấy không có khả năng lại còn phải bù một câu di dân nếu là có cái gì khác thường liền đem bọn họ ngăn lại tóm lại các người đến vạn phần cẩn thận ngài cứ yên tâm đi vương lý chính nói những cái kia di dân không dám liền tính bọn họ thật muốn đ ộ n g thủ chúng ta mấy cái này thôn có nhiều như vậy hộ đâu một hộ ra một cái người liền có thể đem bọn họ đều cầm xuống châu quang đại hài lòng rời đi hắn còn phải tiến đến trong thành gặp phùng an thái hôm nay bọn họ muốn tận mắt mắt thấy phát sinh tất cả châu quang đại cưỡi ngựa một đường buôn tập lúc này hắn cũng không lo được giống thường ngày che lấp hành tung bởi vì muốn làm sự tỉnh sát thực quá nhiều mà còn hắn cũng cảm thấy không cần như thế triệu cảnh vân bị ngăn trở nơi nào còn có tinh thần trong bóng tối kiểm tra bọn họ châu quang đại sau khi vào thành xuống ngựa đi bộ lượn một vòng đi tới cách nha thự một chỗ không xa t r à lâu cái này t r à lâu cũng là bọn hắn sản nghiệp trong trong ngoài ngoài đều là người một nhà trả lâu quản sự nhìn thấy châu quang đại lập tức không người hành lý sau đó ánh mắt nhìn hướng tầng hai đã đến châu quang đại từ quản sự trong tay tiếp nhận khăn lau mồ hôi vén lên áo choàng liền hướng trên lầu đi tầng hai trong gian phòng trăng nhã phung an thái ngồi tại trên ghế thưởng thức trà đến phung an thái đặt chén trà xuống nhìn hướng châu quang đại tất cả an b à i xong châu quang đại tiến lên hành lý đầy mặt chất đống nụ cười làm xong một hồi n g à i liền có thể nhìn thấy lưu dân cùng di dân cùng một chỗ tập hợp tới chúng ta người cũng lăn lộn ở trong đó đến canh giờ liền sẽ cổ động bọn họ đ ộ g thủ lần này để cho ổn thỏa thật sắp xếp không ít người ở trong đó chính là muốn một lần đệ sập triệu cảnh vân không cho hắn có nửa điểm xoay người cơ hội phung an thái thần tình lãnh phản phất tất cả đều tại dự liệu bên trong chấn định như vậy tự nhiên t h ầ n sắc để châu quang đại tăng thêm mấy phần lòng tin nửa ngày phùng an thái mới nói đây là một phần không sai ngày tết lễ phùng an thái không có đem lời nói quá minh bạch nhưng châu quang đại minh bạch phùng an thái trong miệng ngày tết lễ đó là đưa cho phùng ra nghĩ tới đây hắn nhịn không được lộ ra nụ cười bọn họ thế mà cũng có cơ hội như vậy hầu hạ phùng ra châu quang đại cẩn thận chú ý đến động tính bên ngoài qua hơn một canh giờ ngoài cửa sổ cuối cùng truyền đến tiền ồn ào châu quang đại đứng dậy đi kiểm tra nhìn thấy đã có lưu dân hướng bên này tập hợp tới lại qua nửa canh giờ trước đến người càng đến càng nhiều bắt đầu còn có nha sai tiến lên ngăn cản k h u y ế n bảo rất nhanh nha sai liền bị trôn vùi trong đám người triệu cảnh vân không có tăng phái nhân viên hắn khả năng cho rằng chuyện hôm nay cùng ngày hôm qua không sai b i ệ t lắm tới châu quang đại tại lưu dân bên trong nhìn thấy di dân di dân có thể ra thôn chuyện hôm nay đã không có lo lắng châu quang đại cười nạo một tiếng theo châu thành tựa như muốn đốt lên một siêu nước hắn đã thấy nước tại nhấp đô canh giờ đến liền sẽ xuất hiện tao bản cùng tạ thầm còn tại đi đường theo châu thành ngay ở phía trước tạ thầm muốn tận lực sớm chút vào thành để hướng triệu cảnh vân hỏi một chút bây giờ lưu dân tình hình đoạn đường này bọn họ nhìn thấy rất nhiều lưu dân hướng thao châu đi còn nhìn thấy có lưu dân từ thao châu chạy ra khuyên bảo những cái k i a chuẩn bị đi thao châu người nói thao châu đã không có lương thực hôm qua nhật thành bên trong đại loạn có lưu dân chất vấn n h ắ thự vừa mới nói mấy câu liền bị nhà sai g i ế t tào bản nghe đến trong lòng mắt lạnh hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy thao châu xảy ra chuyện đây là chế ướp phùng ra cơ hội tốt triệu cảnh vân vào lúc này làm ra nhiễu loạn sẽ phải kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ nghĩ như vậy tào bản truy hỏi cái tia lưu dân có thể là thật cái tia lưu dân nói ta là tận mắt thấy cái kia máu trôi lấy đất về sau lại có lưu dân cấp đoạt lương thực cũng bị nha thử người giải vào đại lao ta nhìn cũng muốn chết tại trong tủ tao bản nghe lấy lông mày thật sâu n h ă n lại bọn họ trước khi đến đã để người ra roi t h ú c ngựa cho triệu cảnh vân đưa tin chẳng lẽ triệu cảnh vân không có nhận đến tao bản có loại dự cảm không tốt bọn họ khả năng coi nhẹ điều này nói không chừng phùng ra đem đưa tin người cản lại sau đó thừa dịp bọn họ trước đến trong bóng tối làm ăn bài nhưng bây giờ không thể không vào thành liền tính h ắ n dừng lại tạ thầm cũng không có khả năng nghe hắn đi tạ thầm nói muốn biết thật giả vào thành liền biết tao bản mí môi đành phải đi theo tạ thầm đi thẳng về phía trước hai người nhanh đi hai khắc theo châu thành liền tại cách đó không xa có thể là trên lưng ngựa tàu bản không có vì vậy thờ p h à o bởi vì hắn phát hiện cửa thành đã tụ không ít người ra đi để người thông báo một chút tàu bản ôm cuối cùng một tia hy vọng chuẩn bị trước đó báo cho triệu cảnh vân tạ thầm đưa tay đem tàu bản ngăn lại đều đến gấp cái gì chính chúng ta đi đến n h ạ t h ự hai người tung người xuống ngựa tạ thầm nhanh chân đi lên phía trước qua cửa thành xem xét quả nhiên nội thành tụ càng nhiều người tạ thầm khuôn mặt cũng chầm xuống cho nên gặp phải cái tia lưu dân nói tám thành là thật theo châu thật loạn chính suy nghĩ đấy Tạ chương ầ m ba trăm linh bảy ra ngoài ý định tạ thầm ngay tại do dự có phải là hướng nữ lang này hỏi thăm một chút trước mắt là tình hình gì nhưng cô nàng trước hắn phía trước độc thủ cô nàng một cách tự nhiên kéo hắn lại ngựa dây cương hướng hắn nói a ra bên này quá loạn chúng ta đến một bên nói chuyện tràn đầy thiện ý thân sắc để người rất khó cự tuyệt trọng yếu nhất chính là nàng hình như không cần chờ hắn đáp lại liền đã chiếu vào tâm ý của mình đáp bài một bên tào bản lo lắng muốn biết rõ ràng thao châu thành tình hình dưới mắt chỗ nào có thể tại chỗ này lưu lại đang muốn mang theo tạ thẩm tiếp tục hướng phía trước đi không ngờ cái kia nữ lan g nói phía trước con đường này đầy áp người các ngươi là không qua được thật muốn qua phải theo bên cạnh ngõ hẻm kia đi vòng qua ta biết đường tào bản nhữ mày cô nàng nói tiếp ta mang các ngươi đi tới liền muốn hai mươi văn tiền nghe nói như thế tào bản ngược lại thở phào muốn tiền bạc ngược lại càng khiến người ta an tâm trong thành chắc chắn sẽ có một chút hải tử giút người chỉ đường kiếm chút tiền bạc tao bản nói chúng ta muốn đi nha thự hai vị phong trần mệt mỏi ta liền đoán được triệu lạc cương nói từ nơi này đi cách nha thự gần nhất hai vị muốn nha thự đổi đường chứng nhận sao lặn lội đường xa đi xa đều cần có văn thư lấy cung cấp kiểm tra thực hư t à o bản không nói chuyện tạ t h ẩ m lên tiếng triệu lạc cương phảng phất sớm có đoán đưa tay tại trên lưng ngựa sờ lên hai vị cái này thân ngựa bên trên mồ hôi đã dính trước mắt cũng muốn uống nước b ọ t nghỉ một chút nếu không liền muốn m ệ t chết cho nên ta thu các ngươi hai mươi văn cũng không nhiều triệu lạc cương nói lời này nói là cho giám thị bí mật tạ thầm cùng tào bản những người kia nói hai vị này quan kinh thành đến thao châu người câm người trời vừa sáng liền đưa tới mật tín phùng gia người sẽ chọn tại hôm nay gây dối cũng là bởi vì hai vị này quan kinh thành cho nên hai vị đại nhân vào thành tự nhiên có người âm thầm theo dõi triệu lạc hưng cũng là ăn mặc một phen mới ra thôn dù sao phượng hà thôn cũng là những người kia cái đinh trong mắt tóm lại phiên này an bài chính là vì tại chỗ này gặp phải hai vị đại nhân cho nên không khỏi muốn mọi việc an bài chu đáo chút triệu lạc hưng dẫn ngựa động tác rất thuần thục một cái người mang theo hai con ngựa cùng hai người đi lên p h a trước、không. kỳ thật tại thời cựu trong mắt là dắt bốn con ngựa tạ thầm cùng tào bản cùng cái kia hai t h ấ t ngóc ngựa không có khác biệt tránh đi đám người đến một chỗ ngóc ngách nơi này xung quanh có hoài khánh người mai phục liền tính phùng ra người trước đến hoài khánh cũng sẽ đem bọn họ ngăn lại cho nên triệu lạc c ương có thể an tâm cùng hai vị đại nhân nói chuyện triệu lạc c ương dừng bước lại từ trên thân gỡ xuống túi nước dùng tay tiếp lấy u i hai con ngựa nước uống cái này hai con ngựa rất tốt m ệ t chết liền đáng tiếc triệu lạc ương cười nói hai vị từ nha thự đi ra còn muốn dùng đến ngựa đi đường xảy ra sai sót ngược lại chậm trễ hành trình tạ thầm nghe đến lời này triệt để không có hoài nghi nữ lang này hiển nhiên không biết được thân phận của bọn hắn thật cho là bọn họ là đi qua thao châu nếu không cũng sẽ không nói bọn họ còn muốn dùng đến ngựa đi đường tạ thơm nói hôm nay trong thành xảy ra chuyện gì triệu lạc gương nụ cười thu lại trên mặt thần sắc có vẻ hơi nặng nề nội thành không có thóc gạo lại tiếp tục như vậy lưu dân cùng di dân đều muốn chết đói t à o bàn hít sâu một hơi cho nên đích thật là triệu cảnh v â n không có xử lý tốt đưa tới dân loạn bất quá triệu lạc gương lại lộ ra nụ cười rất nhanh đại gia liền muốn có lương thực ăn triệu lạc gương nói xong hướng xung quanh nhìn xem nhẹ nhàng tại bên miệm xịt một cái có người đáp ứng chúng ta chắc chắn để chúng ta thật tốt vượt qua mùa đông này lời này có thể hay không thực hiện liền nhìn hôm nay tạ thầm n h ị n không được nói vì sao muốn nhìn hôm nay triệu lạc cương l ắ t đầu không có trả lời tạ thầm lời nói ngược lại nói kỳ thật đường vòng cũng không thể đi đến n h ắ thự phía trước trong ngõ nhỏ cũng đều là người vừa mới nói muốn mang đường là ta lừa gạt các ngươi tao bản kinh ngạc cho dù là tạ thầm cũng không nhịn được những mày nữ lang này là lừa bọn họ triệu lạc cương nói tiếp có lẽ không tính là lừa gạt ta sẽ không thu các ngươi hai mươi văn tiền bạc còn cho các ngươi n g ự cho nước cho nên bọn họ còn phải cảm ơn nàng tao bản dù sao tuổi trẻ Kinh lịch dạng này lịch sự triệu ì n h khó t á n h h k ỏ không khốc, bình tĩnh, liền muốn mặt lộ khốc, chuẩn bị há mồm quát lớn này. Nào biết được cô nàng nhìn thẳng hắn thân h cô liền muốn tăng lớn nữ lăng này. Nào nàng trên mặt một lần nữa lộ ra nụ giữ biết cười i được được lúc, bị mặt quát mặt một t lộ lộ mồm ra n nụ nội cười kia i ra là phát ra từ nội tâm. t r ệ lạc cương trong đầu truyền đến thời cựu âm thanh bị lực trị ba mươi hai có thể thấy được hai vị quan viên sốt ruột tất cả đều chuyển hóa thành đối nàng bất mãn triệu lạc cương nói tiếp ta là xuất phát từ h ả o ý một hồi phía trước liền muốn xảy ra chuyện chúng ta không nghĩ người không liên quan bởi vậy thụ thương ta thấm phát hiện suy nghĩ của mình hình như bị cô nàng dắt đi hắn đã không lo được cô nàng vừa mới lừa bọn họ từ cô nàng trong khẩu khí có thể bán ra nữ lang này đối d ư ớ i mắt phát sinh tất cả biết rất nhiều triệu lạc cương nói thật chúng ta trong thôn hán tử đều đi qua không chỉ là chúng ta xung quanh tất cả di dân hán tử đều trời vừa sáng liền ra thôn tạ t h ầ m nghe rõ các người muốn c ư ớ p lương thực triệu lạc cương gật đầu đúng chúng ta muốn c ư ớ p lương thực t à o bản cùng tạ thầm từ trước đến nay chưa từng thấy dạng này người đem c ư ớ p đoạt nói như vậy thuận lý thành t r ư ơ n g mà còn đầy mang nụ cười không có nửa điểm bối rối giống như trong núi những cái tia tội phạm cách đó không xa châu quang đại người nhìn chằm chằm vào tạo bản cùng tạ thầm hai vị quan kinh thành vào thành lại không có giống như bọn họ nghĩ như vậy trực tiếp bản g nha ký tên đi mà là bị người kêu đi nha bọn họ loáng thoáng nghe đến người kia nói muốn vì hai người dẫn đường người kêu đem hai vị quan viên đưa đến một bên nhưng lại ngừng ba người nói chuyện một hồi châu quang đại người có chút sốt ruột nhưng bọn họ không thể ra mặt đem hai vị đại nhân lôi kéo qua đến để tránh để hai vị đại nhân phát giác tất cả đều là phùng ra an bài có thể là trì hoãn thời điểm càng dài bọn họ càng sốt ruột không thể đợi thêm nữa trong đó một cái nhân đạo hai vị quan kinh thành mặc dù không thể đi đến nha thự trước mặt hẳn là cũng không có gì đáng ngại lầm canh giờ tội lỗi của bọn họ nhưng l u n lắm mấy người nhẹ gật đầu sau đó bọn họ liền chia ra hướng trong đám người chạy tới bọn họ đến nói cho tất cả cơ sở ngầm bắt đầu chấp ngỏi giật dây mọi người đ n g thủ nhà sai ngoại trừ giết người còn có thể làm cái gì vây khốn nơi này thì có ích lợi gì chỗ hôm nay nhất định phải cho chúng ta thóc gạo đúng cho chúng ta thóc gạo đi vào đi vào tìm triệu đại nhân chúng ta muốn cầm hồi triệu đ ỉ n h cứu tế lương thực đi a t h i ế n g huyên náo nổi lên bốn phía đám người nhất thời sôi trào lên tao bản cùng tạ thầm cũng nghe đến động tích này tạ thầm sắc mặt đại biến liền muốn đứng dậy đi nhìn không ngờ nhưng lại bị cái kia cô nàng ngăn cản tạ thầm tự nhận là quan thanh liêm một mực vì dân trở lệnh liền tính trước mắt hắn nghĩ cũng là bách tính an nguy hắn nhìn hướng triệu lạc cương các ngươi có biết hay không cướp đoạt triều đình lương thực áp chế mệnh quan triều đình là xúc phạm đại t ế luật pháp triệu lạc cương gật đầu biết tạ thầm nói biết các ngươi còn triệu lạc cương lại nói ai nói chúng ta muốn cướp đoạt lương thực áp chế mệnh quan triều đình tào bản đã đi ra mấy bước nghe nói như thế không khỏi lại quay đầu lại nhìn cái k i a cô nàng triệu lạc cương nói triệu đại nhân đã sớm nói theo châu không cho phép bất luận kẻ nào giá cao buôn bán lương thực lại có người cố ý đem thóc gạo d ấ u kín trong bóng tối lấy ba lần giá tiền bán cho di dân hôm nay chính là triệu đại nhân nghiêm trị những người kia thời gian triệu lạc cương tiếng nói vừa ra trong đám người những cái kia bốn phương tám hướng mà đến tiếng h ò hét im bặt mà dừng phùng da nằm vùng cơ sở ngầm vốn tại lôi kéo tảng tử hô to lại vừa mới hô lên hai ba câu phía sau bọn họ nhộn nhịp đưa ra mấy cái tay đ è xuống bờ vai của bọn hắn dùng vải ngăn chặn bọn họ miệng bị vây nốt nha thự cửa lớn cũng tại giờ khắc này bỗng nhiên mở ra đứng tại cửa ra vào chính là một thân quân bảo đầy mặt uy nghiêm triệu cảnh vân phùng an thái vẫn là h i ể u rõ triệu cảnh vân triệu cảnh vân từng ở kinh thành lạc quan vụ trộm ném dự vương phủ dự vương phủ cùng phùng gia muốn thông ra thông tin tràn ra đến thời điểm triệu cảnh vân là ít có mấy cái khịt m ũ i coi thường người cái này tiểu quan tại trên yến tiệc l ờ i nói lạnh nhạt nói không phải còn không có tứ hôn thánh chỉ sao kết quả tứ hôn thánh chỉ không có bên dưới bởi vì dự vương tại cung yến bên trên c ự hôn lập thể trong vòng mười năm tuyệt không thú thê triệu cảnh vân dạng này một cái cũng không biết thời thế tiểu quan lúc trước không có xảy ra việc gì là có dự vương trong nom hiện tại dự vương đều đã chết nghiền chết triệu cảnh vân bất quá chỉ là động, động ngón tay mà thôi phùng an thái c h é n thứ hai trà đã vào trong bụng châu quang đại đang muốn vì hắn rót c h é n thứ ba bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dọn r ậ p ngay sau đó phùng an thái người trước đến b m báo nhà thử cửa mở ra châu quang đại lập tức nhìn hướng phùng an thái phùng an thái thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ là triệu cảnh vẫn chạy ra a lúc đầu châu quang đại một trái tim nâng lên tảng thử ngụm nhìn thấy phùng an thái răng r ấ p p h ả n phất tất cả đều tại dự liệu bên trong hắn cũng lặng lẽ vung lòng một hơi p h ù n g an thái nói hắn khẳng định sẽ ra ngoài trấn an m ạ c tính không có gì có thể kinh ngạc dạng n g y người đem chính mình trở thành quan phụ mẫu cả ngày sẽ vì dân chờ lệnh treo ở ngoài miệng làm sao có thể trốn đi phùng an thái sắc mặt người cũng không có chuyển biến tốt đẹp hắn nơm nớp lo sợ nói tiếp triệu cảnh vân nói có người tự mình nâng giá hào hào giá lương thực hắn muốn mang người đi đoạt lại dấu kín ở trong thành lương thực nghe nói như thế phùng an thái lông mày chính giữa nếp nhăn sâu một chút lưu dân tin tưởng phùng an thái người lắc đầu đây là lời nói thật lưu dân sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng nhưng những cái k i a di dân hình như tin lần này đến phiên châu quang đại kinh ngạc hắn cảm giác được phùng an thái nhìn qua ánh mắt hắn vội và nói tuyệt không có khả năng chúng ta tất cả an bài xong dù cho có di dân tin tưởng cũng chỉ là số ít tựa như tựa như cái kia phượng hà thôn tây thôn người bọn họ tổng cộng bất quá mười sáu hộ là không nổi sóng to gió lớn phung an thái nhìn hướng thân tín là thế này phải không thân tín lắc đầu không chỉ là mười sáu hộ ta tận mắt thấy những cái kia di dân giúp đỡ nhà thử người n ắ m lấy chúng ta nằm vùng nhân viên cho tới bây giờ phung an thái cùng châu quang đại mới chính thức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc cả kiện sự tình là châu quang đại an bài châu quang đại chỉ cần nghĩ đến cái này khả năng cả người liền bị hoảng hốt bao phủ liền trên thân lông tơ đều đi theo dựng thẳng lên đến hắn u ố n không kịt mở miệng lưu dân đâu không phải có nhiều như vậy lưu dân di dân có thể đem lưu dân ngăn chặn châu quang đại như cũng không tin sẽ có nhiều như vậy di dân tâm hướng triệu cảnh vân châu quang đại còn đang chờ phùng ra người đáp lại phùng an thái đã đứng lên hướng đi bên cửa sổ theo cửa sổ hướng nhìn ra ngoài trên đường tụ tập không ít người bên ngoài truyền đến thanh â h ầ m huyền áo cũng có thể thấy rõ r ố i loạn lại không có giống bọn họ phía trước dự đoán như vậy loạn cả một đoàn thậm chí còn không bằng ngày hôm qua lưu dân bị rết lúc dung chuyển không đúng phùng an thái tâm mắt lạnh có khả năng tình hình so thân tín nói càng hỏng bét nếu như di dân không phải tin triệu cảnh vân lời nói đây Đi tới châu quang đại n chậm đến rãi mở to hai mắt giờ khác này hắn không còn gì để nói phùng an thái phân phó thân tín trong kinh đến quan viên đâu ở đâu đây cũng là thân tín muốn bẩm báo không biết phùng gia thân tín nói trong đám người ra nhiễu loạn chúng ta vội vã đi nhìn tình hình kết quả một cái trước mắt hai cái kia đại nhân đã không thấy tăm hơi vết tích chúng ta muốn đuổi theo nhìn xem lại bị chen tới bách tính ngăn cản chúng ta liền tìm được ngựa của bọn hắn bọn họ khẳng định không có ra thao châu sự tình không có t r a ra nhưng phùng an thái đã thấy rõ bọn họ bị lừa rồi từ vừa mới bắt đầu xuống tay với triệu cảnh vân thời điểm khả năng đã bị triệu cảnh vân phát giác phùng an thái phản phất minh bạch tôn tập tại sao lại bị triệu cảnh vân bắt lấy hắn xem thường triệu cảnh vân mà bây giờ hắn phạm vào đồng dạng sai lầm hắn cho rằng từ lưu dân cùng di dân hạ thủ liền tất nhiên có thể thành công lại không có ngờ tới những này không đáng chú ý di dân khả năng sẽ ngược lại l ừ a bọn họ phung an thái sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn nhìn xem châu quang đại từ an bài chuyện này đến nay ngươi vận dụng bao nhiêu người châu quang đại nhất thời chưa kịp phản ứng vì sao lại đột nhiên hỏi cái này theo châu nội thành có thể dùng tới đều trong bóng tối hỗ trợ trong bóng tối hỗ trợ nếu như triệu cảnh vân đã sớm chuẩn bị vậy bọn hắn chính là tại triệu cảnh vân trước mắt mưu đồ bí mật triệu cảnh vân giả vợ như điềm nhiên như không có việc gì chính là muốn để những người này chính mình này ra sau đó hắn tự tay thu lưới châu quang đại loáng thoáng minh mạch không có khả năng không có cái này khả năng ta tại nhà thử sắp xếp cơ sở ngầm triệu cảnh vân có động tĩnh ta có thể biết được người tại di dân bên cạnh cũng có cơ sở ngầm phùng an thái nói chuyện hôm nay bọn họ nói cho n g ư ơ i biết sao châu quang đại chỉ cảm thấy hai chân một trận như nút ra phùng an thái nói ta cũng hy vọng không phải thật nếu là như vậy đừng nói châu quang đại hắn cũng rất khó thoát thân bị quan kinh thành nhìn thấy sẽ còn liên lụy phùng ra đi tìm hai cái quan kinh thành phùng an thái phân phó s o n g thần tín lại đi nhìn châu quang đại ngươi cũng đi cùng ngươi người nói không muốn cùng di dân động thủ nếu là có loại có chương mục tất cả đều tiêu hủy không muốn lưu lại một điểm chứng cứ phùng gia nằm vùng nhân viên bị bắt hơn phân nửa không biết rõ tình hình lưu dân cũng triệt để sửng sốt không biết xảy ra chuyện gì lúc đầu bọn họ muốn tản đi khắp nơi chạy trốn nha thử cửa lớn lại tại lúc này mở ra bản quan đáp ứng đại gia hôm nay nhất định phải để đại gia ăn bữa cơm no theo châu thành cứu tế lương thực cũng sẽ không gián đoạn nếu là làm không được bản quan từ đi quan trước lời này ăn nói mạnh mẽ có người trong bóng tối cổ động làm loạn đại gia không thể lên bọn họ cái bẫy triệu cảnh vân hướng mọi người chắp tay mời mọi người lại tin bản quan một lần chúng ta tin triệu đại nhân tin triệu đại nhân trong đám người bắt đầu có âm thanh văng lên rất nhanh từ lệ thẻ âm thanh nối thành một mảnh chế trụ những cái kia làm loạn tiếng vang ngay sau đó triệu cảnh vân có động tác hắn phân p h ó nha sai hiện tại đem thao châu tất cả dấu kín lương thực đều tìm đi ra tất cả đều chất đóng tại cửa thành bắc n g ụ m thật sự có lương thực không phải gạt chúng ta a rất nhanh lưu dân phát hiện nha thự khả năng không phải đang gạt bọn họ bởi vì có mấy cái bách tính ăn m ặ c người từ trong đám người gạt ra đi đến triệu cảnh vân trước mặt triệu học lễ không người nói triệu đại nhân phượng hà thôn cao gia chứ hàng lương thực đã tìm tới chính vận chuyển cửa thành bắc phương thắng trung cũng đi tới nói hôm nay xem chúng ta có thể tìm tới bao nhiêu chữ hàng lên lương thực bắt đến bao nhiêu trong bóng tối nâng giá hào hào giá lương thực còn chen ép mách tính từ trong tay bọn họ tiện nghi mua lương thực hôm nay bắt được người ngày mai mang đến cửa thanh bắc đại gia nhìn bản quan làm sao thầm bọn họ triệu cảnh vân nói đến đây đám người triệt để được vô yên xuống không một trận tĩnh lặng sau đó có người gọi đến mời triệu đại nhân vì bọn ta làm chủ mời triệu đại nhân vì tiểu dân làm chủ lưu dân bên cạnh có không ít thao c h â u bếp tính trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mặt kích động vào giờ phút này tất cả mọi người tin tưởng triệu cảnh vân nói là sự thật cửa thanh bắc n g ụ m phượng hà thôn mười sáu hộ người vội vàng xe lửa vào thành trên xe tràn đầy bọn họ tìm tới lương thực triệu lạc gương trên mặt tươi cười đang muốn tiến lên hỗ trợ con mắt hướng bên cạnh xem xét không khỏi kinh ngạc phản phất vừa mới phát hiện bên cạnh còn đi theo hai người a da đại thúc các ngươi còn chưa đi a triệu lạc gương nhìn xem tảo b ả n cùng tạ thẩm các ngươi đi theo ta làm cái gì tạ thẩm chương ba trăm linh chín làm chủ tạ thẩm trên triều đình đều không có bị hỏi khó qua có thể là tại nữ lang này trước mặt đột nhiên sẽ không nói chuyện bắt đầu là nữ lang này ngăn cản hắn lừa hai người bọn họ đợi đến đám người dung chuyển về sau cô nàng liền nói a da đại thúc chờ một lát bất loạn các ngươi lại đi nếu là có người đến nói cái gì không nên tin nơi này có không ít người xấu muốn hãm hại chúng ta triệu đại nhân cô nàng nói xong bước xuống bọn họ liền rời đi cô nàng đã tiết lộ quá nhiều nàng nhìn xem chính là cái nông hộ nhà n ữ quyến lại đối dưới mắt chuyện phát sinh rất là rõ ràng theo lý thuyết đây là không nên bọn họ nhìn qua không ít dân loạn đều là bách tính đối kháng n h ạ thự có thể thao châu hiện tại là bách tính đang giúp n h ạ thự cho nên khả năng này cũng không phải là cái gì dân loạn dưới tình hình như vậy bọn họ có thể không cùng lên đến ngựa không cần hành lý cũng để cho tùy tùng đi thu hai người bọn họ cứ như vậy trong đám người xuyên qua thật vất vả mới đuổi kịp tạ thầm bị cô nàng dạng này chăm chú nhìn trong trong tảng tử nói chúng ta trong lòng không chắc m u ố n hướng ngươi hỏi một chút rõ ràng triệu lạc cương giờ mới hiểu được chúng ta bây giờ đều có chuyện làm ngài thật nghĩ biết liền tại thao châu lại một ngày cũng liền cái gì đều hiểu tạ thầm không có khả năng đợi đến khi đó còn muốn tra hỏi triệu lạc cương đã phất tay đinh thúc tại chỗ này đem thóc gạo mang tới triệu lạc cương không có đi để ý tới tạ thầm cùng tạ bản trực tiếp đi neng đinh mậu sinh thời cựu trong đầu nói cứ như vậy không tiếp tục để ý hai người bọn họ triệu lạc cương cười nói cá đều cắn lên câu ai sẽ còn lại xuống ngồi tựa như tại trại bên trên đồng d ạ n g ra s ư ớ c cái này lương thực là cho triệu đình chuyển nhưng là cùng hướng nhà mình chuyển đồng d ạ n g từng cái khắp khuôn mặt là nụ cười xung quanh tập hợp đến người càng đến càng nhiều nha thự cửa ra vào đám người tàn đi đều đi tới nơi này một song song con mắt nhìn xem những cái kia lương thực thật lương thực thật đều là thật ngươi nhìn mấy cái này xe lửa phía trên vậy cũng là ta đi cửa thành nhìn ra phía ngoài còn có không ít người đem lương thực hướng bên này k h i đây. vừa rồi tại nha thự cửa ra vào nói đều là nói thật nghe đến lương thực hai chữ nhìn thấy đống kia lên thác gạo c triệu mắt đại a m đam, nhân g ư ờ i nói nha thự cứu tế lều cháo không thể ngã vân g lại kêu một tiếng chờ cháo nâu xong đại gia lập đến lĩnh vân lại thanh nhâm không lớn thế nhưng tất cả mọi người nghe đến càng thêm nhìn thấy nói hay không, không trọng yếu làm đến mới mất gấp đại nhân tạo bản ở bên cạnh thấp giọng nói v à n g không chúng ta đi tìm triệu cảnh vân hỏi một chút xem hắn đến cùng đang làm cái gì làm sao đem thao châu biến thành một nồi cháo nghe nói không phải dân loạn tào b ả n trong lòng an tâm không ít hận không thể để triệu cảnh vân giải thích m n g u ồ n hỏi cái gì tạ thầm nói không bằng đứng ở chỗ này thấy rõ nóng hổi hơi khói phiêu lên lương thực còn tại liên tục không ngừng vận chuyển vào thành ai cũng không ngờ tới sẽ có nhiều như thế lương thực thao châu kho lúa bên trong không phải không một hạt gạo sao h i ệ n nhiên tình hình dưới mắt cũng không thể để người nghĩ rõ ràng tránh ra tránh hết ra đem bọn họ ngăn lại đây đều là chúng ta thóc gạo đây là bọn họ trộm lương thực ai cũng không được n ú c đ í c h một đám người bỗng nhiên từ cửa thành đổi tới chạy trước t i ê n người đưa tay bắt đầu cướp đoạt thạch bình trong tay lương thực túi một mực phòng bị triệu học cảnh thấy thế lập tức tiến lên đem người kia giật ra các ngươi làm cái gì cao chính phát muốn tránh thoát triệu học c ả n h tay cái tay k i a nhưng thật giống như rơi vào da thịt của hắn bên trong đau đến hắn kêu lên thảm thiết các ngươi đoạt lương thực còn muốn đánh người dưới ban ngày ban mặt còn có vương pháp hay không phượng hà thôn đông thôn người gần như đều đến đi ở trước nhất chính là người nhà họ cao lúc đầu nằm tại trên giường dưỡng bệnh cao ly chính nghe nói giấu kín lương thực không có dọa đến sắc mặt tái xanh nói cái gì cũng phải đích thân mang người truy lương thực lương thực không có khả năng lập tức đều không thấy cao lý chính gần như lập tức nghĩ đến phượng hà thôn tây thôn nghe nói tây thôn người một buổi sáng liền lôi kéo xe lừa đi ra bọn họ càng thêm nhận định chính là những cái kia di dân d ở trò quỷ bọn họ hôm nay là muốn nhìn hí kịch nhìn xem triệu cảnh vân làm sao h a i tội thật không nghĩ đến trong vòng một đêm bọn họ lương thực nhưng không thấy cao lý chính cũng nghĩ qua những cái kia di dân không thành thật khả năng sẽ lên ý xấu nhưng không nghĩ tới di dân lại dám ăn cướp trắng trợn thật sự là phản thiên cao lý chính lựa giận công tâm hắn phải mang theo người đến ngăn lại lương thực đó là hắn thật vất vả tích lũy lên thóc gạo không thể để người bạch bạch trả đ ạ một viên động hắn lương thực người tất cả đều muốn đưa vào đại lao các ngươi cầm lương thực từ lâu tới cao lý chính bị người đỡ đi lên trước đưa tay chỉ triệu học cảnh cái mũi nói các ngươi lương thực là nơi nào đến triệu học cảnh còn chưa lên tiếng cao lý chính liền nhìn thấy một thân ảnh đi tới nàng vóc người không cao người cũng sinh đến đơn b ạ c chính là cái kia triệu gia cô nàng triệu lạc gương cũng không che lấp từ phượng hà thôn phía tây hai dằm dưới chân núi cầm cao lý chính không nghĩ tới triệu gia cô nàng dễ dàng như vậy liền thừa nhận cao lý chính cả giận nói đó là chúng ta lương thực triệu lạc cương nói thóc gạo bên trên lại không có ấn chữ n g ư ơ i làm sao chứng minh cao lý chính thở hồn hện cho rằng thóc gạo bên trên không có chữ hắn liền không thể muốn trở về đều là bầy vô lại cao lý chính nói các ngươi lạc tịch thời điểm ta liền biết đều không có ý tốt quả nhiên bị ta đ o á n chúng cao chính phát xì một cái cũng đi theo hung tận nói v u ồ n g chúng ta còn để các ngươi vào thôn múc nước sớm biết liền chết khát các ngươi nếu như các ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ triệu lạc cương nói vậy những n à y thóc gạo liền không có quan hệ gì với các ngươi nói xong triệu lạc cương nhìn hướng triệu học cảnh tam thúc tiếp tục chuyển Những này vô cao h thóc chúng ủ t gạo, cũng c không để lại, đều quên h để đều lại, triều đình lý m cứu lương thực. Cao tế lương l chính nghe nói g h e n như thế, tức giận tới mức phiên nhãn căn, ngăn tại hầu, ho khăn nửa ngày mới thở đều đạn, thế, hết hầu, ho thở tức tới một tại thả mức cái mới đầm đều xong u Đều xuống ố n g để c h ta. c h ú từ a Cao có chương ngủ, có chương cao lý Chính nói ngụ, ngụ. xong Lý t trong ngực lấy ra sổ sách phía trên viết rõ ràng chúng ta tích chữ bao nhiêu lương thực so sánh liền biết cao lý chính la hét tầm ý lúc nha thự văn lại vừa vặn đi tới người nhà họ cao thấy thế Vận rộn xuống quỳ cao ầ u văn lại làm chủ. những người này đã sớm nhìn kỹ chúng lại làm sớm chủ, đã kỹ t phát thóc ăn địa phương, thóc như chúng chưa thực, họ hám hại, mời đại nhân nhất định muốn vì bọn ta làm chủ. giá bán ta từng ta cố cố c ăn nâng lương bọn muốn bọn địa đều đại a ý ý vậy, vì mời là làm lý chính xác thực không có bán cho tây thôn di dân lương thực cái kia mười sáu hộ kiếm được nhiều như vậy tiền bạc làm sao có thể cầu đến hắn hắn trên đường tới liền có suy nghĩ cho nên cái này trương mục lấy ra cũng không có gì đáng ngại văn lại đem trương mục nắm trong tay lật ra đại khái nhìn một chút t u t văn lại nói có hết nợ mắc tại đây chính là chứng cứ rõ ràng cao lý chính cuối cùng bông lòng một hơi hắn toàn bộ thân thể đều đi theo thư giãn mấy phần còn mời đại nhân đem những thứ này lương thực còn cho chúng ta cao chính phát cũng đi theo nói ngoại trừ t r ư ơ n g mục bên ngoài chúng ta trong thôn nông hộ đều có thể làm chứng cho chúng ta cao chính phát nói xong nhìn hướng sau lưng mạnh cao mạnh cao gật gật đầu tiến lên mấy bước sau đó hắn hai đầu gối hốn còn cũng bị gối tại văn lại trước mặt mời đại nhân vì bọn ta làm chủ cao chính phát nghe lấy lời này nhìn hướng triệu lạc ương ánh mắt bên trong mang theo mấy phần đắc ý thậm chí hiện lên mấy phần cười lạnh dạng này liền muốn bắt bọn hắn lương thực quả thực chính là nằm mơ bọn họ có chương mục còn có đông thôn nông hộ bên cạnh mạnh cao nói tiếp những cái k i a lương thực là cao giá không sai chẳng qua là bọn họ cường từ trong tay chúng ta mua đi nếu là chúng ta không chịu đáp ứng liền sẽ đổi lấy đánh đập chính là năm nay còn có người muốn lưu thêm chút thóc gạo bị bọn họ đánh g h y một cái tay những năm trước đây c à n g có người bởi vậy mất mạng chúng ta không muốn bán thế nhưng không dám phản kháng cao ra nói đến đây mạnh cao đem nặng đầu trọng địa gõ tại trên mặt đất mời đại nhân nhất định muốn vì tiểu dân làm chủ mời đại nhân vì tiểu dân chờ làm chủ mạnh cao sau lưng phượng hà thôn đông thôn người lục tục no ngoe đều đi theo quỳ xuống đại ộ t n nhân mạnh cao thôn dân sau lưng quỳ gối mấy bước lộ ra chính mình tay trên tay chỉ còn lại có ba ngón tay ta hai ngón tay chính là bị người nhà họ cao cắt mất chỉ vì ta không nghĩ bán lương thực chúng ta một nhà năm m ệ n g người cha n ư ơ n g đều bệnh nặng trong nhà h à i tử còn nhỏ có thể ra đồng người vốn là ít phân xuống mười năm mẫu đất cao ra lại muốn thu đi bảy mươi lăm đấu lương thực một đấu chỉ cấp bốn mươi văn ta muốn lưu c h ú t thóc gạo lương đi dân huệ bán n h i ề u một chút tiền bạc cũng tốt cho người trong nhà bốc thuốc người nhà họ cao biết được làm sao cũng không đáp ứng liền tại trong thôn trên đất trống đem ta trói lại đánh cho một trận cuối cùng nhà ta bị lấy đi ít nhất bảy mươi sáu đấu lương thực lại theo bảy mươi ba đấu cho tiền bạc nhà ta là một trăm lẻ ba đấu người nhà họ cao ít tính toán năm đấu còn có nhà ta ba năm tổng cộng năm trăm sáu mươi đấu gạo lương thực nhà ta quý bách tính nhộn nhịp mở miệng nói xong nói đến phần sau lại truyền đến một trận tiếng khóc ta huynh tẩu một nhà làm sao chết các ngươi còn nhớ rõ sao bọn họ muốn cáo trạng cao gia mới vừa viết đơn kiện trở về trên đường gặp sơn phỉ người một nhà đều bị giết giết bọn hắn chính là vương hổ những người kia không là cao lý chính là cao lý chính cấu kết vương hổ chúng ta đều biết rõ mỗi năm ngoại trừ muốn bán cho cao gia lương thực mọi người còn phải giao thóc gạo cung cấp nuôi dưỡng những cái kia sơn p h cao gia nói làm như vậy là vì để sơn p h không đến trong thôn tới hay không trong thôn còn không phải bọn họ định đoạt ta cũng muốn vi huynh tẩu kêu hoan có thể là ta không dám những người kia quá đáng sợ bọn họ giết người không chớp mắt phủ nha lại bắt không được bọn họ phụ nhân nói nghẹn ngào càng thêm lợi hại cũng bởi vì đó là ta huynh tẩu ta còn đưa hai đấu gạo đi c a o ra mỗi lần nghĩ đến cái này ta đều khó chịu ta có lỗi với bọn họ phụ nhân làm như vậy hiển nhiên là không đúng thế nhưng không có người sẽ trách mắng nàng nàng làm sao có thể cùng sơn phỉ chống lại bất quá cũng là đường chết một đầu biết rõ trong nhà người chết tại trong tay a y chẳng những không thể trách tội còn phải cho người thóc gạo làm như vậy chỉ là vì có thể còn sống đại nhân mạnh cao hít sâu một hơi nhìn hướng trước mặt v ă n lại hồi trước sơn phỉ trong đêm xâm nhập phượng hà thôn tây thôn cũng đều là cao lý chính ăn bài sơn phỉ đến một ngày trước cao gia liền đã dặn dò chúng ta không quản tây thôn có cái gì động tĩnh đều không cho phép chúng ta ra ngoài mạnh lớn nói rất đúng cao lý chính đ ổ i hai đứa nhi tử đến cùng chúng ta nói để chúng ta từng nhà đều đem thông tin đưa đến nếu là p h ụ nha cha được đến chúng ta liền nói e ngại sơn phỉ mới không dám báo tin chúng ta là thật bị sơn phỉ dọa cho sợ rồi chỉ có thể nghe người nhà họ cao lời nói đêm hôm đó phượng hà thôn đông thôn không có nửa điểm động tĩnh bọ tựa như người chết một dạng có thể mạnh cao biết đông thôn không có người ngủ được tất cả mọi người là trận tròn mắt đến hướng đông phượng hà thôn đông thôn người đều gục đầu xuống mạnh cao nhìn hướng triệu lạc gương đám người lúc trên mặt đều lộ ra áy náy t h ầ n s á c nếu không phải nghe nói tây thôn mười sáu hộ cùng một chỗ chống cự sân phỉ chúng ta khả năng đến bây giờ còn không dám tới kiện cao gia mạnh cao nói nghe nói vương hổ bị triệu đại nhân nằm lấy cao ra những người kia thiếu ỷ vào chúng ta mới âm thầm thương lượng muốn viết đơn kiện đưa tới nham môn mạnh cao nói tiếp đơn kiện còn không có viết xong ta tại cao gia làm việc thời điểm nghe đến cao lý chính cùng cao chính phát nói muốn để lưu dân vây khốn n h á thự thu thập triệu đại nhân, lại đến đối phó Tây thôn 16 hộ, ta đem tin t nhân, phó hộ, đại lại đối đến đem ứ cao này nói cho mọi người cùng. Nói đến đây, Mạnh đây, mọi cho c nhìn hướng triệu l ạ chính phát nghe đến đó tựa như bắt lấy mạnh cao nhược điểm bọn họ cùng tây thôn di dân không lui tới nghĩ như thế nào đến đem thông tin nói cho mười sáu hộ đều là giả dối mạnh cao đáp lại cao chính phát các ngươi không cho phép chúng ta cùng mười sáu hộ di dân nói chuyện nói di dân bọn họ trong tay không có tiền bạc không thể nói được sẽ tiến vào trong thôn trộm cắp để chúng ta mỗi ngày nhìn chằm chằm di dân liền tính di dân đến trong thôn múc nước cũng chỉ có thể tại sớm một nửa này nửa kia canh giờ ngày thường không cho phép bọn họ đến nông thôn chúng ta biết các n g ư i dạng này là muốn buộc di dân không đường có thể đi không thể không hoa giá cao tiền hướng các ngươi mua lương thực có thể là các ngươi mắt thấy tây thôn di dân đi đền trang c h ạ y bên trên làm việc đốt than bán lấy tiền cao ra cuộc mua bán này làm không được vì vậy sinh ra y xấu trong bóng tối đối phó m ộ ư ơ i sáu hộ di dân nói xong mạnh cao lại lần nữa nhìn hướng văn lại chúng ta sẽ rõ ràng như này bởi vì cao ra chính là như vậy đối với chúng ta đáng tiếc người nhà họ cao tính toán sai vương hổ những người kia không thể xông vào tây thôn con bị triều đình tiêu sát cho sơn phỉ dẫn đường cao chính thân ngược lại chết tại sơn phỉ trong tay cao lý chính lại bệnh vừa vội cái này mới một bệnh không dạy nổi ta cũng là khi đó thử cùng m ộ ư ơ i sáu hộ di dân lui tới mạnh c a o nói nhà ta đại ngưu thân thể một mực không được m ộ ư ơ i sáu hộ di dân bán f o r m a t ta liền cầm lấy thóc gạo muốn đổi điểm f o r m a t cho đại ngưu bổ thân thể triệu g i a cô nàng thu rất ít thóc gạo mỗi ngày đều sẽ cho đại ngưu lưu c h ú t lũ trong chúng ta dạng này xin lỗi di dân di dân lại có thể đối với chúng ta như vậy lúc đầu chúng ta trong lòng liền này náy về sau mắt thấy m ư ơ i sáu hộ mang theo xung quanh di dân cùng một chỗ làm áo da từ trong đ ấ y lòng cảm thấy mười sáu hộ rất là lợi hại vì vậy mới đưa việc này kiện cùng triệu ra cô nàng nghĩ đến mười sáu hộ biết về sau có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối đây chính là cả kiện sự tình tiền căn hậu quả mạnh cao nói một cách đơn giản rõ ràng nói xong những này mạnh cao từ trong ngực lấy ra thật dậy một trồng giấy hoa tiên đưa cho văn lại đây là trong ba năm cao gia ép mua thóc gạo con số toàn thôn trừ bỏ họ cao tổng cộng hai mươi ba hộ mỗi hộ đều ở phía trên bán bao nhiêu mét lương thực bị cao gia thu đi bao nhiêu mét lương thực cho sơn p chúng ta đều nhớ cao chính phát nhìn xem cái kia giấy hoa tiên con mắt đỏ lên chỉ nghĩ muốn tiến lên đ và tới có thể trong lòng của hắn rõ ràng cướp tới cũng là vô dụng bị người đỡ cao lý chính thì sắc mặt xanh xám đưa cánh tay loạn xạ vung vẩy giống như là muốn đem mạnh cao kéo tới xé nát cao lý chính dạng này huy vũ nửa này g cuối cùng há miệng phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi hai mắt đ ă m đ ă m thân thể nhuện nhuyễn nga xuống mắt thấy thở ra thì nhiều hít vào thì ít người nhà họ cao lập tức kêu khóc lên tiếng cao chính phát thừa cơ muốn đỡ cao lý chính rời đi không ngờ văn lại phân phó triệu học cảnh nói làm phiền mang mấy người đem cao lý chính đỡ đi phía trước y quán nhìn chứng văn lại nói xong lại nhìn về phía cao ra mọi người còn lại người nhà họ cao toàn bộ ở lại chỗ này chờ triệu đại nhân t r a hỏi nghe đến cái này phân phó cao chính phát chân mềm n ú n kém chút không có quỳ giảm xuống cao lý chính trước người hắn biết cái này nhất thẩm nhưng là xong bọn họ nộp lên đi trương mục cùng các thôn dân ghi con số so sánh liền sẽ phát hiện những thôn dân kia nói đều là thật mà còn một cái người nói như vậy một cái thôn đều như vậy nói bọn họ chỗ nào còn có thể bị bạch cao chính phát trước mắt từng đợt biến thành màu đen bọn họ cao ra đây là thật xong tao bản cùng tạ thấm đứng tại cách đó không xa mạnh cao đám người lời nói tất cả đều vào lỗ thai của bọn hắn tạ thấm ánh mắt quét về phía giấy hoa tiên những n à y nông hộ còn nhớ rõ b à n ằ m bán bao nhiêu thóc gạo không kỳ quái bọn họ quanh năm suốt tháng đều đem khí lực tiêu vào trong đất có thể duy trì sinh kế chính là những cái kia lương thực một nhà lớn bé trông mong c h ở lấy lương thực bán đi tiền bạc bị người giá thấp mua đi trong lòng không biết nhiều khó chịu những này tất nhiên trong lòng bọn họ một bút ghi chép được rõ ràng tao bản c a o mày nói không nghĩ tới thao châu thế mà thành cái dạng này nếu không phải tận mắt nhìn thấy t ạ thâm thản như nói bọn họ chính là muốn để chúng ta nhìn thấy ngươi không nghe thấy sao bọn họ trời vừa sáng liền tính toán lợi dụng lưu dân gây dối đây là biết được chúng ta sẽ tại hôm nay chạy tới thao châu mới cho chúng ta đi như thế cái sân khấu kịch lại không nghĩ rằng di dân cùng nông hộ có thể đứng ra cáo trạng bọn họ người nào đối tốt với bọn họ người nào đối với bọn họ không tốt dân chúng rõ ràng cho nên bọn họ không đi tính toán triệu cảnh vân mà là hướng nha thự hướng triệu cảnh vân kể van tao bàn nói vậy chúng ta bây giờ có phải là cùng cái kia văn lại biểu lộ rõ ràng thân phận cũng tốt làm rõ vụ án này tạ thầm còn chưa lên tiếng liền thấy lại có người c h ạ y tới triệu học lễ nhìn hướng mọi người nói linh ra trâu ra những người kia ngăn cản nhà sai muốn đem thóc gạo c ư đi chúng ta đi giúp triệu đại nhân đi xung quanh bách tính nghe nói như thế nộn n h ị p ứng thanh đi đi giúp triệu đại nhân triệu học lễ mang người hướng nội thành đi tạ thầm cùng tào bản nhất thời không có kịp phản ứng bị chen đến một bên tạ thầm dưới chân lảo đảo kém chút ngã tại nơi đó may mắn có người nâng lên hắn sau đó một cái thanh âm quen thuộc nói a ra ngài cẩn thận một chút chương ba trăm mười một bắt người triệu lạc cương đem tạ thầm đỡ lấy tạ thầm đứng vững về sau nhìn thấy vẫn là cái tia cô nàng lập tức nói làm phiền nữ lang triệu lạc cương lắc đầu a ra lớn tuổi lại chưa quen cuộc sống nơi đây liền tính xem náo nhiệt cũng phải cách khá xa chút tào bản mở miệng liền muốn nói trắng ra chính mình thân phận. chúng ta không phải đến xem náo nhiệt chúng ta tạ thầm tăng háng một cái tao bản cái này mới không có tiếp tục tiếp tục nói tạ thầm nói các ngươi muốn đi giúp n h a thự triệu lạc gương gật đầu tạ thầm một mặt lo lắng cái này ta vừa rồi nghe nói các ngươi đều là bản xứ nông hộ như thế đụng lên đi vạn nhất ra chút gì đó sai lầm nhưng như thế nào là tốt triệu lạc gương cười nói triệu đại nhân cũng là vì chúng ta mới hạ lệnh không cho phép người giá cao bán lương thực vừa mới ngài cũng nghe đến những người kia làm ra nhiễu loạn chính là yếu hại triệu đại nhân chúng ta chỗ nào có thể dạng này trơ mắt nhìn ngài yên tâm đi chúng ta cũng sẽ không đi bắt người chính là hỗ trợ che chở lương thực mà thôi tạ thầm cái này mới gật gật đầu triệu lạc gương lại hướng đi về trước tạ thầm cũng đi theo hướng phía trước đi lúc trước chưa từng gặp qua dạng này sự tình chúng ta cùng các ngươi cùng nhau đi xem một chút triệu lạc gương tự nhiên sẽ không ngăn cản tạ thầm cùng tào bản lẫn trong đám người nhưng lại không biết liền tại bọn hắn cách đó không xa có hoài khánh mang chính bọn họ nhìn chằm chằm triệu lạc gương trong đầu thời tiểu nói hai người này coi như nhìn minh bạch hiện tại bọn hắn đi n h ã thự bên cạnh tất nhiên sẽ vây lên phùng da người dù sao cũng là trong kinh đến thượng q n triệu lạc gương nói trước khi đến liền đoán được phùng g i a sẽ động thủ cướp triệu lạc gương từ người cầm nơi đó biết đến tàu b ả n cùng tạ thẩm một cái là đường kim hoàng đế cũng chính là thái phó chọn l ự a n g ư ờ i một cái là trung lập ngự sử không biết hai người đến cùng làm sao hiện tại xem ra ít nhất không phải phùng g i a bên kia không phải phùng g i a bên kia ít nhất chuyện hôm nay bọn họ có thể rút một tay c h à lâu bên trên phùng an thái nghe lấy thân tín bẩm báo cửa thành bắt ngụm chuyện phát sinh những cái kia di dân cùng nông hộ cùng một chỗ đem lấy cái thôn lý chính điều kiện lý chính chữ hàng lương thực cũng bị bọn họ lật ra đến chính lục tục no ngoe kéo đi cửa thành phùng gia người cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ lập tức biến thành dạng này những người kia cũng không biết là từ lúc nào vẫn là thông đồng cùng một chỗ châu quang đại sắc mặt tái xanh cả người đều k h ô n g chế không nổi run r u dậy hắn không dám nhìn tới phùng an thái sắc mặt chuyện này là phùng an thái giao cho hắn đi làm hắn lại biến thành dạng này hắn gần như cũng có thể nghĩ ra được chính mình sẽ là kết cục gì phùng quản sự châu quang đại cuối cùng lấy dũng khí ta suy nghĩ tìm cách ngài yên tâm nhất định không thể để bọn họ tra được ta trước đó đem đồ vật đều an chi xong không biết có người phát hiện cái gọi là đồ vật ngoại trừ thóc gạo bên ngoài Còn có cùng、Tây、phiên thương nhân Tây mua bất á lá n hàng hóa, còn có lần này đến tôn chuyện bọn hiện Còn không nhiều lắm, thế nhưng thật rơi vào triệu cảnh vần trong tay, vẫn hóa, họ chút, thế thật thể trà, vào là có có ra sau, tay, tra ra lý lại lắm, đều về triệu tập một tại. rơi sẽ xử mánh khỏe. Bất quá nói đến phần sau chính châu quang đại cũng không dám xác định hắn để đồ vật địa phương liền thật không có bị phát hiện dù sao cái k i ê u cũng không chỉ một mình hắn biết đinh gia chu gia lương gia trong thành mấy cái thương nhân ước chừng cũng biết chút mặt mày mà còn cái này mấy nhà điển trang bên trong cũng không sạch sẽ kho lúa lá trà tơ lụa đều thiếu không được nói không chừng nhà bọn họ còn có lừa bán đến p ụ nhân châu quang đại biết cái kia mấy nhà bản tính của con người ngay bình thường nhìn xem không hiện sơn không lộ thủy sau lưng không làm thiếu không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự t ì n h phàm là người nha tử làm tới phụ nhân bọn họ đều muốn t r ư ớ c qua một tay bằng không l i ế u ra có thể có cái kia l á gan dám đối chạy bên trên phụ nhân hạ thủ húng chi trong tay bọn họ còn có chưng m ụ nếu quả thật bị cầm tới hậu quả khó mà lường được bọn họ cái này một thuyền người ai cũng chạy không được trước mắt châu quang đại chỉ hy vọng v ù n g an thái có thể lại cho hắn có một lần cơ hội để hắn lại vì chính mình tranh một đầu sinh lộ người có thể xử lý tốt chờ giây lát châu quang đại cuối cùng nghe nói như thế hắn cảm kích muốn khóc lên có thể có thể thực tế không được ta liền đem cất giữ đồ vật địa phương một m ù i lựa điểm không thể để bọn họ nắm được cán cũng sẽ không đưa đi công đường ta ta cũng sẽ không nói ra phùng g i a ngài yên tâm châu quang đại nói xong tại trên mặt đất dập đầu hai cái để bày tỏ đối phùng g i a trung tâm phùng an thái nói chuyện này làm không cẩn thận liền muốn các ngươi đến đánh chỉ cần ngươi không nói ra phùng g i a trong nhà ngươi người phùng g i a sẽ còn hết sức chống n o n châu quang đại luôn miệng nói t i ể u nhân minh bạch phùng an thái nói đi thôi châu quang đại như được đại xá vội vàng từ trên mặt đất đứng dậy bước nhanh ra ngoài chờ châu quang đại rời đi về sau phùng an thái nhìn hướng thân tín tìm tới hai vị quan t i n h thành phùng an thái nói xong đưa tay s o một cái g i ế t động tác nói cho chu có khánh triệu cảnh vân cổ động di dân gây dối để hắn mang binh bình dân loạn thân tín ứng thanh ta cái này liền đi cho chu đại nhân đưa thông tin tôn tập xảy ra chuyện về sau thao châu quan viên không ít bị tác động đến chu có khánh vì tránh né việc này một mực cáo bệnh ở nhà nhưng bây giờ nếu như chuyện này ép không đi xuống phùng g i a muốn lại cắm tay thao châu sự tình liền khó khăn chu có khánh tất nhiên cũng không giữ được dứt khoát cũng không muốn đợi thêm nữa không bằng mạo hiểm làm việc nếu như có thể rét trong kinh hai vị đại nhân giá họa cho triệu cảnh vân liền còn có cơ hội l ậ p b ả n không thể lời nói động thủ trước giết châu quang đại những người này tránh cho chứng cứ rơi vào triệu cảnh vân trong tay những người này cũng có thể vì phùng g i a giữ vững một cánh cửa cuối cùng trước mắt thao châu cũng chỉ có thể đứt cổ tay cầu sinh đem tất cả an bài tốt phung an thái chuẩn bị rời đi thao châu thừa dịp thao châu chính loạn thời điểm có lẽ còn có thể đi thoát phung an thái đứng dậy đi xuống lầu chuẩn bị đi bộ trước ra khỏi thành người mới vừa từ chồng trả lâu đi ra từ hai bên đi ra mấy người cầm đầu là nhiều ngày không thấy n h i p xong n h i p xong hẳn là áp giải tôn tập đi trong kinh t r i thẩm không biết khi nào về tới thao châu p h ù n g an thái mỹ mắt đi theo nhảy loạn không biết từ lúc nào bắt đầu có một số việc thoát ly h ắ n k h ô n g chế là phùng quản sự a n h ế p s o n g nói ta cùng quản sự gặp mặt qua năm đó phùng gia mang đồ tới trong quân ta tại vương gia hộ vệ bên người vương gia không tốt thu đồ vật liền phân phó ta y nguyên không thay đổi cho phùng gia đưa trở về lập tức bị nói trắng ra p h ù n g an thái cũng liền không tốt giả bộ tiếp nữa đành phải cùng nhiếp s o n g đối mặt là nhiếp đại nhân nhấp xong nói quản sự đây là muốn đi nơi nào phung an thái thở dài ta đến thao châu nhìn một vị trí dao đáng tiếc không thể tìm tới người mắt thấy ngày tết một tới cũng nên hồi kinh hầu hạ chủ nhà nói xong phùng an thái hướng nhiếp xong c h ắ p tay nhiếp đại nhân hồi kinh về sau nhất định muốn nói một tiếng đến lúc đó lao ông cho đại nhân bảy tiệc mời khách nhiếp xong không có trả lời phùng an thái rời đi ánh mắt đi thẳng về phía trước lại không có đi hai bước lại có người đi ra nói phùng quản sự đi tới thao châu lâu như vậy làm sao vừa mới gặp mặt liền muốn vội vã rời đi không bằng theo ta đi nhà thử ngồi một chút triệu cảnh vân mang người đi tới không đợi phùng an thái nói chuyện hắn phân phó nha sai mời phùng quản sự đi nha thử chương ba trăm mười hai còn phải là nãi nãi nàng cô nàng phùng gia quản sự bị bắt đến hoài khánh nhận được tin tức lập tức tiếu tiếu bẩm báo cho triệu lạc cương triệu lạc cương gật đầu những ngày này hát vợ kịch xem như là có kết quả đem thao châu nội thành phùng ra những người kia xem như là mỏ được rõ ràng bọn họ chỉ cần đ ậ u thủ liền nhất định đi không ra thao châu thành thời cựu nói rất thuận lợi triệu lạc cương ứng thanh bởi vì bọn họ cho rằng thao châu chỉ có triệu cảnh vân nếu như biết dự vương cũng tại liền sẽ không ăn bài như vậy nói cho cùng còn nhờ vào người câm là vì có ngươi thời cựu nói người câm cũng là bởi vì ngươi mới sẽ tại thao châu lưu lại nếu để cho hắn đến đúng tay hắn không có khả năng để di dân cùng một chỗ hỗ trợ chỉ có thể vận dụng vũ vệ quân lai lịch của hắn liền tính phùng g i a không được đầy đủ biết nhưng có thể đối phó phùng g i a người cũng không nhiều tăng thêm triệu cảnh vân lại là hắn người rất dễ dàng bị phùng g i a phát giác phùng g i a trước thời hạ biết tất nhiên điều động nhân viên trước đến sẽ không như thế dễ dàng cầm xuống những người này triệu lạc hương không khỏi cười thời cựu ngươi có phải hay không quá bất công ta chút nếu có đầy đủ binh mã liền tính thao châu bách tính cùng lưu dân đều hợp lại cũng không phải đối thủ bọn họ giết người chỉ cần nói thành là dân loạn thời cựu nói đó chính là các ngươi hai cùng một chỗ mới có thể làm đến lời nói này mặc dù là có chuyện như vậy nhưng luôn cảm thấy có như vậy một chút xíu nghĩa khác triệu lạc cương nói hai cái này quan kinh thành không biết có thể hay không đ ộ n g thủ cái này triệu lạc cương cùng người cầm đã sớm đề cập qua quan kinh thành đến thao châu không có khả năng một chút chuẩn bị cũng không có khẳng định suy đoán công văn có thể điều động ít nhân thủ thế nhưng người cầm cảm thấy l i ê n tính đến chính là thái phó người bọn họ cũng sẽ không tại thời khắc mấu chốt hỗ trợ người cầm nói muốn chèn ép phùng g i a là một chuyện vì bách tính làm chủ là một chuyện khác lời này nghe tới hình như không đúng lắm dù sao bọn họ đối phó chính là phùng ra liên ới vì bách tính làm chủ có cái gì không tốt thế nhưng cẩn thận một suy nghĩ liền minh bạch chèn ép phùng g i a là vì đảng tranh thái phó cùng hoàng đế mục đích đúng là đối phó phùng g i a điểm này muốn lớn nhất lợi ích hóa còn lại đều không trọng yếu tựa như phùng g i a trong bóng tối làm hại người cầm thái phó những người kia không phải cũng không có độc thủ đem phía trước người kia ngăn lại triệu lạc gương vừa nghĩ đến nơi này liền nghe đến đinh mậu sinh âm thanh hắn là đinh ra người nghe đến động t í n h này đóng vai thành bình thường nông hộ mấy cái đinh ra người không khỏi nắm chặt trên bả vai tay mải đẩy ra ngăn tại phía trước lưu dân mở rộng bước chân hướng bên ngoài chạy đi đinh ra đại ra một nhà biết sự tình có biến lập tức cầm đồ châu chuẩn bị trước r a thao châu thành cha hắn nương cùng nhị đệ ở cùng một chỗ nha thử con mắt đều chăm chú vào tổ c h ạ y bên trên hắn khả năng còn có cơ hội đục nước béo cỏ chạy trốn không quản cuối cùng cái gì kết quả bọn họ trước tránh một chút lại nói không nghĩ tới xuyên vào hạ nhân y phục cẩn thận từng ly từng tí tránh đi nha thử người lại bị trên đường những cái kia bách tính phát hiện các ngươi làm cái gì đinh gia đại gia quyết tâm dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta ra khỏi thành không có người nói chuyện chỉ là đem đinh gia người vây quanh đinh gia đại gia nhìn xem từng tầng từng tầng bức từng người đem đường đi của hắn hoàn toàn ngăn chặn tâm nhất thời lạnh một nửa những người này không nói lời nào cũng không động thủ chính là không cho phép bọn họ đi lại ngày bình thường bọn họ liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút nông hộ hôm nay lại dám như vậy đinh gia đại gia càng thêm bán hận hắn có tâm tư động c ừ n g rắn nhưng bọn họ người quá ít như thế nào là những người này đối thủ chờ giây lát trưng nghĩa từ trong đám người chen tới đại nhân trời vừa sáng ký văn thư đinh gia người không được ra khỏi thành chờ nhà t ử truyền hỏi trư nghĩa nói xong dừng lại một lát đinh gia đại gia là chính các người đi trở về đình gia Vẫn là trong a ư người ờ i các thôn lương thực đều chuyển tốt dương lão thái nói chúng ta liền đến trong thành nghìn xem trọng yếu nhất chính là dương lão thái sợ nàng tôn nữ nhi không có người rút nàng ba cái mặc dù đều tại nhưng vô luận cái nào nhìn xem cũng không quá thông minh vạn nhất lầm nàng tôn nữ nhi sự tình đâu dương lão thái hỏi tiểu tôn nữ tiểu gì triệu lạc cương nhìn thấy mãi mãi của hắn trong lòng liền cười mãi mãi nàng đây là đặc biệt đến giúp đỡ a tổ tôn hai cái lẫn nhau dương lão thái liền biết đâm tại tiểu tôn nữ bên cạnh chính là hai cái kia quan kinh thành ai ôi nhìn xem từng cái vẻ nho nhã thế nào liền tại nơi đó n g ấ p đứng triệu lạc cương nói mãi mãi ngươi không có nhìn thấy vừa mới trong đám người lăn lộn không ít gây chuyện nếu không phải đại gia có chỗ chuẩn bị lập tức cầm xuống bọn họ không biết chuyện ra sao lưu dân khẳng định lên bọn họ cái bẫy hiện tại không thể nói được đem phủ nhà cửa đều đậm những n à y hát tâm dương lao thái nói đây là nghị trăm phương ngàn kế đối phó triệu đại nhân triệu lạc cương nói tiếp cùng sơn phỉ cấu kết người tâm địa có thể tốt hơn chỗ nào dương lao thái lo lắng như thế nhiều người gây dối nha thự nhân viên có khả năng hay không bọn họ nếu là cứng rắn ra khỏi thành chúng ta cũng là ngăn không được triệu lạc cương cũng nhẹ gật đầu không biết còn có thể hay không có sơn p h đến giúp đỡ bên cạ thấm nghe lấy hai tổ tôn nói chuyện không khỏi nhứ mày hắm nhịn không được mở miệm sơn phỉ có không ít người sao dương lão thái theo âm thanh bay đầu đây là mãi mãi triệu lạc cưng nói cái này á ra là đi đường hôm nay đi qua thao châu vậy nhưng thật sự là không khéo dương lão thái nói gặp phải dạng này sự tình vẫn là ổn định ổn định lại đi tốt tạ thầm gật đầu đa tạ đại nương chỉ điểm dương lão thái chưa quên tạ thầm hỏi lời nói vì vậy nói ta cũng là nghe lâu dài tại thao châu ở nông hộ nói lần trước triệu đại nhân nắm lấy khoảng hơn trăm người nhưng sơn phỉ cũng không chỉ bọn họ cái này một đám triệu đại nhân vừa tới thao châu nhậm chức thời điểm liền bị người trong bóng tối làm hại những cái kia sơn vị khắp nơi tìm triệu đại nhân nhờ có có bách tính che chở triệu đại nhân mới có thể tránh thoát đi ai biết những người kia đỏ trong mắt có thể làm được chuyện gì dương lão thái nói xong thở dài theo châu nhậm chức qua bao nhiêu quan viên đều là cùng bọn hắn một đám liền tính không phải một đám khả năng biết được những này cũng không dám kiểm tra bọn họ nếu không tại sao nói triệu đại nhân là quan tốt đâu toàn tâm toàn ý vì bách tính suy nghĩ tạ thầm đi theo gật đầu triệu lạc hương thở dài nói chúng ta cũng không có bản sự khác chỉ có thể giúp quân truyền lương thực nếu là nha thử còn có người khả năng giúp đỡ triệu đại nhân liền tốt tạ thầm nghe đến cô nàng lời này ánh mắt sáng lên chợt nhớ tới một việc hắn nhìn hướng bên người tào bản không lo được tào bản hỏi thăm hắn kéo lại tào bản cánh tay hai người đi đến bên cạnh nói chuyện triệu lạc gương dư q u a n g nhìn xem hai vị đại nhân rời đi hướng mãi mãi nàng lộ ra hai cái tròn trịa lún đồng tiền gặp phải đại sự còn phải là mãi mãi nàng tào bản nói tạ đại nhân ngài đây là tạ thầm hạ giọng trong tay ngươi nhưng có công văn tào bản một mặt m ở mịt tạ thầm gặp tào bản như c ũ làm ra vẻ n h ữ mày thái phó để ngươi trước đến tao châu liền không có cho ngươi vài thứ bản thân ngươi không thể điều động xung quanh binh mã Tàu、bản、nuốt một bản chương á i Tạ t m c ờ i nói, lạnh n g ư i k h ô cần nói không ba trăm ư mười ba phát hiện tào bản không giam cự tuyệt tạ thẩm vị này hai triệu l ã o thần trên t r i ề u đình hướng thiên tử gián ngôn lúc đều là ánh mắt lạnh lẽo không tiêu ngạo không tự ti hiện tại như vậy nhìn chằm chằm hắn để trong lòng hắn hốt hoảng sợ rằng đắc tội vị này ngự sử từ nay về sau liền bị để mắt tới lúc nào cũng phải sợ bị vệ tội thế nhưng tào bản cũng không có quên thái phó đối hắn phân phó lần này hắn đến là muốn u ố kéo x tạ thâm ù âm thanh lạnh lùng nói toàn bộ thao châu thành mới bao nhiêu lớn đều là phùng ra người tào bàn nói muốn tại phùng ra ngay dưới mắt tạ thâm sắc mặt càng ngày càng khó coi tào bạn không còn dám tiếp tục nói ta lập tức đi ngay xử lý tạ thâm nhìn xem tào bản ánh mắt lập lụe chỉ sợ hắn tìm mượn cớ lãnh đạo lôi kéo tàu bản đi ra ngoài đi tìm hai người tùy tùng hai người tùy tùng an trí xong ngựa có hành lý chính tìm bọn hắn đại nhân vì vậy đi chưa được mấy bước mấy người liền gặp phải tàu bản lập tức từ trong ngực lấy ra một phong thư cho tùy tùng ngươi đi tìm một vị khúc đại nhân chính là ta ở kinh thành dặn dò qua ngươi vị kia vận chuyển dùng đại nhân liền nói trong thành đại loạn để khúc đại nhân lập tức mang binh trước ngựa đến để phòng có biến tùy tùng nhìn hướng tàu bản tàu bản nháy máy mắt hai người sớm đã có ước định lập tức ngầm hiểu đợi đến tùy tùng đi tàu bản nhìn hướng tà thẩm tà đại nhân khúc chuyển vận sứ trước mắt cách thao châu thành gần nhất tuy nói cái này có sự tình không về hắn quản g có thể triệu đại nhân bắt lấy quá nhiều người thật ồn ào hậu quả khó mà lường được cũng chỉ có thể từ trong tay hắn điều động binh mã tạ thầm gật đầu tào bản nói hy vọng khúc đại nhân có thể sớm chút trước đến tạ thầm không có ứng thanh quay người lại đi trở về tạ đại nhân tào bản đuổi theo nói ngài tại sao lại trở về tào bản vừa nói vừa cẩn thận từng ly từng t í chú ý đến tạ thầm thân sắc sợ rằng tạ thầm phát hiện manh mối gì vừa mới hắn ra hiệu tùy tùng không cần quá nhanh tìm đến khúc đại nhân nếu như hắn suy đoán không sai trước mắt phùng lúc đầu bọn họ nhúng tay triệt để đem phùng ra tội danh ngồi vững là chuyện tốt nhưng nào đến trên triều đình khả năng sẽ bị phùng ra người phản kiện bọn họ là cố ý hãm hại bởi vì khúc đại nhân là thái phó đảng trong triều không ít người biết bọn họ như vậy không đếm xỉa đến ngược lại có chỗ tốt phùng ra người tìm không được bọn họ thái phó đảng sai lầm không cách nào hướng bọn họ hạ thủ tóm lại loại này thời điểm trên thân không muốn dính nửa điểm vết bẩn như vậy thái phó nói chuyện mới càng có niềm tin lại nói trong thành cũng cần loạn một chút huyên não càng lớn phùng ra liền càng không cách nào xoay người chết mấy người náo ra dân loạn triệu cảnh vân cùng phùng ra đều muốn hoại tội cuối cùng còn phải thái phó cùng hoàng thượng tới thu thập thao châu cái này cục diện rồi dám cùng một chỗ đem người đều đưa đi thao châu mới tính thanh lý sạch sẽ lưu lại một cái triệu cảnh vân cũng là hậu hoạn vô tận muốn thuyết phục triệu cảnh vân nghe lệnh thái phó cũng không dễ dàng đi ở phía trước tạ thầm đột nhiên d ư n g bước t o bản thình lình kém chút liền đụng tới tạ thầm t h í c h chặt lông mày xoay mặt nhìn c h ầ m c h ầ m t ạ o bản khúc chuyển vận xứ thật sẽ đến tạ t h ầ nói lúc nào đến g ạ t h ầ i đưa đi chính là thái phó thích mời theo lý thuyết hừ tạ thầm nói lúc nào đến tạ ngài ư liên tính không tin bản quan cũng tin thái phó a thái phó toàn tâm toàn ý vì đại tể mỗi ngày trong chiều làm sao khó khăn ngài cũng nhìn ở trong mắt lần này có thể để cho bản quan đi theo đến thao châu cũng là nghị trăm phương ngàn hữu kế mới tại phùng ra ngay dưới mắt tranh ra như thế một cơ hội trước khi đến bản quan liền nghĩ minh bạch liền tính lần này lại khó cũng muốn kiểm tra cái rõ ràng đại nhân nếu là cảm thấy bản quan chỗ nào làm không đúng có thể dâng tấu trương triều đình bạch tội b ả n quan nhưng không thể lại nơi này vô cớ nghi ngờ tạ thầm nhìn xem t à o bản trước mắt hiện ra thái phó những người kia rằng dấp đều là như vậy sạch sẽ liên minh p h ả n phất không có nửa điểm tì vết liền tính nâng lên đ ả n g tranh cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ lúc trước hắn cảm thấy thái phó không hổ là tiên hoàng thác cô chi thần nhưng bây giờ hắn càng thêm hoài nghi khả năng người đã giả nhìn quá nhiều những cái kia nhất cử nhất động xác thực không cách nào trốn qua ánh mắt của hắn tạ thầm nói vậy liền mong đợi khúc đại nhân có thể sớm chút đến triệu lạc ư ơ n g quay đầu nhìn thấy đi về tới tạ thầm trong đầu cùng thời cự nói xem ra tựa như người c ầ m nói như vậy bọn họ sẽ không như thế mau tìm đến g i ú p quân vị tiêu t ạ n g ngự sử liền kém đem thất vọng cùng bất mãn viết lên mặt triệu lạc cương nói xong những n à y đ ỗ n g nhiên liền im lặng làm sao thời cựu nói lo lắng không phải triệu lạc cương nói đã sắp xếp xong xuôi cho bọn họ cơ hội đơn giản là muốn nhìn một chút bọn họ đến cùng làm sao không chỉ là chúng ta muốn nhìn trong trại công chúa cũng phải nhìn hiện tại cũng coi như đều rõ ràng ta chẳng qua là cảm thấy người c ầ m những năm này quả thật không dễ dàng thời cựu trong lòng lại là vui vẻ lại cảm thấy chua sót nhất thời không biết nên nói cái gì liên tại thời cựu phân tâm thời điểm triệu lạc cương ánh mắt vừa vặn từ bảng hệ thống bên trên lướt qua nhìn thấy không ngừng ba động mỹ lực trị m ị lực trị m ộ mươi sáu mỹ lực trị m ộ ư ơ i sáu nàng lập tức đi nhìn m ị lực trị rõ ràng chi tiết đây đều là không biết m ị lực trị không biết m ị lực trị xuất hiện qua mấy lần nàng đại khái cũng đoán không sai bị lắm phạm là cùng người cầm có liên quan người cho nàng m ị lực trị đều là không biết m ị lực trị ở trong đó bao gồm trần mụ mụ hoài quang hoài khánh bọn họ hệ thống lần kia đột nhiên thăng cấp cũng là bởi vì đột nhiên nhiều không biết mỹ lực trị để nàng mỹ lực trị trực tiếp đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn nàng hướng hoài khánh n g a y qua đêm hôm đó hoài khánh mang người liền bảo hộ ở ngoài thôn cho nên nàng gần như có thể xác định cái tia sóng mị lực trị chính là hoài khánh cho hiện tại nàng nghĩ đến người cầm đề cập người cầm không dễ lập tức lại tăng nhiều như thế mị lực trị không cần mơ mộng liền có thể khẳng định cùng người cầm c ó quan hệ thế nhưng nàng không tin là vì người cầm hoặc là hoài khánh bọn họ đột nhiên vào lúc này nhớ tới nàng sẽ không có t r ù n g hợp như vậy sự tình cho nên vì sao lại đột nhiên tăng mị lực trị nếu như người cầm nghe đến nàng nói lời nói này có khả năng tâm tình chập trởn có thể nàng lời nói này chỉ có thời cựu mới có thể nghe được triệu lạc cương trong lòng đ ố n g nhiên hiện lên một ý nghĩ có thể là xác thực rất không có khả năng thời cựu làm sao sẽ cùng người câm có quan hệ phản b á t chính mình triệu lạc cương vẫn là bất động thanh sắc từ chỗ sâu trong óc rút ra để tránh sẽ bị thời cựu phát giác khát thường vừa vặn tạ thầm đi trở về triệu lạc cương nhìn hướng tạ thầm a ra chúng ta muốn đi đinh ra ngài cũng muốn cùng nhau đi sao tạ thầm nói các người đi có thể làm cái gì trong thôn hán từ đi qua hắn còn có thể lý giải nhưng nữ quyến triệu lạc cương nói chúng ta đi cứu người a phía trước nghe cha ta bọn họ nói những cái kia sơn p h nắm lấy không ít nữ quyến vạn nhất những người kia trong nhà cũng có giam giữ người đâu thật sự có bị mua bán nữ quyến chúng ta còn có thể giúp đỡ chút nghe nói như thế tạ thầm quyết tâm cùng nữ lang này cùng nhau đi tới tạo bản m ờ i viện quân không nhất định có thể tới những người dân này có thể sẽ có nguy hiểm thời khắc mấu chốt hắn lộ ra công văn cùng quang lớn kỳ vọng có thể có chút tác dụng tạ thầm nói nghe nói thao châu buôn bán nữ quyến là thật triệu lạc cương gật đầu di chuyển đến thao châu trên đường chúng ta liền thấy qua tự nhiên là thật nếu không phải triệu đại nhân không biết lại có bao nhiêu người bị bán đi tây phiên Triệu l ạ chương đỡ lên dương ba trăm n mười bốn thấy rõ ràng cha thạc ra roi thúc ngựa trở lại trại bạch thị cùng bạch bà tử đã sớm trong phòng chờ thông tin bên ngoài còn đứng bạch ngọc vi bạch ngọc anh những người này bạch ngọc vi nhìn thấy cha thạc lập tức tiến lên phía trước nói thế nào a hương bọn họ không có sao chứ cha thạc lắc đầu ta trước đi bẩm báo t ộ c trưởng cha thạc đi lên phía trước liền nghe đến sau l ư n g chuyển đến mọi người nghị luận âm thanh còn cần phiền phái như vậy cha thạc mang về thông tin có thể thế nào còn không bằng chúng ta cùng đi ra chuyện khác không cần phải để ý đến chỉ cần v ư ợ n g hà thôn di dân không có việc gì liền được đúng vậy à nếu là sợ bị nha t h nói chúng ta không đi ra quá nhiều người hai mươi cái đủ rồi tại chỗ này chờ thông tin thật sự là phải gấp người chết thật xảy ra chuyện chúng ta đến liền chậm mọi người xem xét chính là đã sớm chuẩn bị xong có người thậm chí sách theo c ộ n đồng chỉ cần tộc trưởng đáp ứng bọn họ nhấc chân liền đi cha thạc nghe nói như thế đi theo thở dài hắn cũng lo lắng cái này có thể là tộc trưởng phân p h ó bọn họ không thể đi ra trại bọn họ cũng chỉ có thể nghe lệnh những ngày này di dân bọn họ kiểu gì cũng sẽ tới đại gia tụ cùng một chỗ liền cùng người trong nhà mở dạng hiện tại bọn hắn gặp sự tình bọn họ không đưa tay đi hỗ trợ trong lòng không nói ra được n í thở nếu không phải ác ương luôn là hướng hắn máy mắt hắn khả năng liền theo triệu thúc bọn họ cùng đi đứng ra cha thạc vào phòng lập tức đem cửa hát tốt mắt thấy trong phòng không có người khác cha thạc liền đem hắn nhìn thấy tình hình đều nói một lần bạch thị nói cho nên bọn họ còn tại nội thành hỗ trợ cha thạc gật đầu ta cũng cho rằng đem lương thực vận chuyển vào thành về sau triệu thúc bọn họ liền có thể trở về có thể là bọn họ ai cũng không đi còn muốn tiếp tục giúp triệu đại nhân trong thành nhiễu loạn cũng thật là không nhỏ chỉ dựa vào nha thử điểm này nhân viên chỉ sợ cũng là rất khó ứng phó đây chính là cha thạc nhìn thấy bạch ba từ, từ đầu đến cuối không có nói chuyện cha thạc có chút nóng nảy mà nhìn xem bạch thị tộc trưởng chúng ta có phải hay không đi rút một chút bạch thị nói trước mắt không phải rất tốt sao nắm lấy những người kia còn tìm đến chứng cứ cha thạc nói chúng ta tại thao châu nhiều năm như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng biết chút thông tin những người kia không phải dễ đối phó như vậy liền tính nha thự trước đó cầm xuống vương hồ ngoại trừ vương hồ bên ngoài bọn họ liền không có cái khác t r ợ thủ vạn nhất lai、like、ngạnh làm sao bây giờ năm đó c h ạ y xảy ra chuyện còn không phải là dạng này cha thạc nghe không chỉ một lần tộc trưởng cũng đã nói chỉ cần trong tay có đầy đủ minh mã liền có thể đổi trắng tay đen b ạ chúng thị thạc, nhìn cha những h này xem ta chạy ũ n n g biết, ư ngươi trước n cũng phải rõ ràng, không đến cuối cùng g phải cuối rõ mắt, nhân t ra mặt, mà tình tốt nhất cái có cùng chạy có phải liên người sinh lại đối di này đừng quan không nắm cán sự sợ sợ hệ, được ngược chạy bị bị lụy, là d bọn bất họ Chúng nhân chạy ta lợi. viên quá nhiều bên ngoài không ít ánh mắt nhìn chằm chằm tại mọi thời khắc muốn tìm đến cơ hội tại trên đầu chúng ta ăn cái tội danh đây không phải là chuyện sớm hay một sao cha thạc nói liền tính chúng ta một mực trốn tránh sợ rằng muốn đối phó trại người cũng sẽ không bỏ qua chúng ta bạch thị thần sắt chấm xuống cha thạc nói một chút cũng không sai đúng thế nhưng khi nào đ ộ n g thủ muốn chờ thời cơ ta biết đại gia cùng m ộ ư ơ i sáu hộ trung đụng tốt m ộ ư ơ i sáu hộ xảy ra chuyện chúng ta chỗ nào có thể không quản thế nhưng làm không cẩn thận ngược lại cho bọn họ mang đến mầm t hai vạn cha thạc mơ hồ minh bạch tộc trưởng ý tứ cha thạc nói vậy làm sao bây giờ bạch ba tử mở miệng triệu đại nhân trước thời hạn làm ăn b ạ i tất nhiên nghĩ đến tình hình dưới mắt nói xong lời này bạch ba tử dừng lại nàng nhìn xem cha thạc hồi lâu nói cũng không gạt ngươi hai ngày phía trước triệu đại nhân n â n ác hương cho chúng ta đưa tới phong thư phía trên nói chờ trong thành sẽ ra chuyện thời điểm chúng ta chỉ cần đóng chặt cửa lớn đ ừ n g đi ra ngoài hỗ trợ cha thạc không nghĩ tới còn có dạng này sự tình bạch ba tử nói chúng ta đến thao châu những năm này gặp phải không ít nha thử quan viên dặn do chúng ta tự vệ miễn cho bị người khác tính toán vẫn là đầu một cái bạch ba tử tự ác hương trong miệng nghe nói không ít triệu cảnh vân sự tình lại thêm phong thư này văn kiện hiện tại nàng thật cảm thấy triệu cảnh vân cùng lúc trước những quan viên kia khác biệt nàng cũng cẩn thận nghĩ qua có lẽ bởi vì triệu cảnh vân là dự vương người bạch thị cũng đi theo gật đầu tất nhiên triệu đại nhân làm an bài như vậy chúng ta trước hết lo lắng trong thành tình thế cha thạc tất cả đều bạch. Bạch cùng cùng có có m gật gật ứng thanh lui ra ngoài bạch thị nhìn hướng bạch bà tử triệu cảnh vân trong tay binh mã rất khó cùng phùng ra những người kia chống lại bạch bà tử tự nhiên sẽ hiểu bạch thị nói tiếp không biết trong kinh đến quan viên nhìn thấy những ngày về sau có thể hay không đưa tay hỗ trợ đến chính là thái phó một đảng cái này bạch bà tử trước đó đã nghe được thông tin triệu cảnh vân cho nàng trong tín thư cũng viết rất rõ ràng thái phó một đảng nâng đỡ hoàng đế như thế xem xét tựa như so ngoại thích phùng thị muốn tốt hơn nhiều những năm này ngoại trừ phùng ra người cũng có thái phó người thử muốn mở ra trại cửa lớn thế nhưng bạch thị cùng bạch bà tử đều không có để ý tới bạch b à tử nói vừa vặn lần này nhìn kỹ một cái kỳ thật ngươi đã biết kết quả bạch thị nói thái phó những người kia ngươi cũng không phải chưa từng thấy luôn luôn là nói so làm em h a y dạng này người có đôi khi còn không bằng phùng ra cho ngươi hy vọng lại tại sao lương đâm lên một đao đây đều là bạch thị cùng bạch bà tử tự mình trải qua cho nên hiện tại các nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác bạch bà tử không có ứng thanh bạch thị nói tiếp xem ra ngươi là thật thích đa h ương những người kia nếu không cũng sẽ không vì bọn họ như vậy quan tâm ngươi là sợ ngàn cần treo sợi tóc triệu cảnh vân cũng không đáng tin cậy bọn họ bởi vậy mất mạng bạch bà tử nâng chén trà lên uống một n g ụ m nàng ánh mắt hơi xa có thể dựa vào được không phải triệu cảnh vân bạch thị trên mặt lộ ra mấy phần không hiểu bạch bà tử nói là triệu cảnh vân người đứng phía sau ví dụ như dự vương triệu cảnh vân đem trong kinh quan viên muốn tới t h a o châu thông tin nói cho nàng còn nói rõ hai cái kia quan viên đều là cái gì thân phận không chỉ là muốn cho nàng đưa cho tin cũng là đang ám chỉ triệu cảnh vân người đứng phía sau vẫn còn ở đó nếu không dựa vào triệu cảnh vân làm sao có thể biết những này chỉ cần nghĩ đến cái này khả năng lại trở về vớt một vớt liền có thể minh bạch vì sao tôn tập sẽ bị bắt dự vương nói không chừng không có chết liền nút trong bóng tối dương lão thái nhìn xem những cái kia từ đinh ra mang ra nữ tử mặc dù x u y ê n ý phục coi như không tệ nhưng cẩn thận xem xét cũng là vết thương chẳng t r ị theo sơn p h nơi đó cứu người không sai bị lắm từng cái khắp khuôn mặt là hoảng hốt ly biệt quê hương tăng thêm bị giam tra tấn tinh thần đã nhanh sụp đổ ai đều là chút hất lên ra người xuất sinh tạ thầm cũng không biết nên nói cái gì nơi này cách tây phi gần khẳng định có người làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình hiện tại tận mắt thấy những người này chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh tạ thầm chính nhìn xem đinh ra tình hình không có phát giác có người đang từ trong đám người c h ạ y tới tại hướng hắn một chút xíu tới gần chương ba trăm mười lăm h y n ấ y phùng gia người phụng mệnh tìm kiếm hai cái từ kinh thành đến quan viên theo châu phát sinh như thế đại sự hai cái kia vị tất nhiên muốn biết rõ ràng tình hình dưới mắt nếu như bọn họ không có đi tìm triệu cảnh vân có khả năng nhất lăn lộn tại đám người bên trong mấy người một bên trốn tránh nha thử người một bên cẩn thận tìm kiếm may mắn bọn họ trước đó nhìn qua hai người chân dung điều tra một hồi về sau trong đó một cái người phát hiện tạ thầm vị này tạ đại nhân t ú i đầu đứng tại một đám bách tính sau lưng đã nghĩ cách che lấp thân hình nhưng trên thân cố này quan văn khí thế vẫn như cũ rất là rõ ràng tạ thầm bên cạnh chính là tà bản phùng gia người nhẹ nhàng thở ra nhờ có hai người không có tìm cái nông hộ giấu đi bằng không bọn hắn liền muốn tay không mà về phùng ra người lẫn nhau truyền thông tin một khác về sau xung quanh tụ tập sáu người sáu người này chậm rãi hướng tạ thầm cùng tào bản vây đi qua lần này ám sát nhất định phải thành công giết người về sau bọn họ nếu là đi không thoát liền sẽ nuốt vào trong miệng đ ộ c dược mấy người này là phùng an thái vì để phòng vắn nhất mang tới tử sĩ nhất là có thể tin muốn dùng tại quan trọng nhất thời khắc sáu người rất có ăn ý chậm rãi rút nhỏ cùng tạ thầm khoảng cách tạ thầm cùng tào bản hiển nhiên không có phát giác càng đi về phía trước mấy bước tử sĩ nhộn nhịp cầm lợi khí trong đó một cái giơ cánh tay lên trên cánh tay trói tinh xào tên nỏ đầu mũi tên bên trên ngâm độc hắn cũng không để ý sẽ hay không bị người xung quanh phát hiện vén lên tay áo nhắm ngay tạ thầm trước hết giết tạ thầm những người còn lại nhảo về phía tàu bản sáu người gần như trong cùng một lúc độc t h ủ liền tại tử sĩ đẻ xuống cơ quan một khắc này một thanh lưới dao chém xuống máu tơi ư bắn tung toé mà ra t r ó i tên n ỏ cánh tay nhất thời rơi trên mặt đất người xung quanh nhìn thấy tình hình như vậy kêu to một tiếng vô ý thức trốn ra phía ngoài đi tranh né tạ thầm cùng tàu bản cũng là vào l sau đó bọn họ liền nhìn thấy trà trộn trong đám người tử sĩ những người này rất tốt phân biệt tử sĩ khuôn mặt lạnh giá ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần n văn lệ ánh mắt nhìn chằm chằm bọn họ hiển nhiên lần này náo động là bởi vì bọn họ mà lên l i ê n tại tạ thầm cùng tào bản còn không có kịp phản ứng phía trước trong đó một cái tử sĩ đẩy ra người trước mặt chạy thẳng tới tạ thầm mà đến ném ra trong tay bảy làng phi tiêu may mắn phi tiêu tại ném ra một nháy mắt bị người đánh rớt đinh ra cửa ra vào loạn bị giam trong sân đinh ra người thừa cơ số cửa muốn che chở đinh ra lão ra chạy đi chứng nghĩa mang theo nhà sai lập tức xông lên trước đinh lưu tại thao châu tám thành là một con đường chết tốt tại nơi này cách tây phiên gần bọn họ nhận biết tây phiên thương nhân không bằng trước đi tây phiên tránh đầu gió lại nói bên ngoài náo h trò liền xem như cho bọn họ đưa tin bọn họ đã sớm biết phùng gia tuyệt sẽ không ngồi chờ chết thao châu khẳng định có phùng gia binh mã bọn họ mấy nhà bí mật đã sớm nói thật xẻ ra chuyện tất cả mọi người muốn cùng một chỗ liều mạng một lần t r i ệ u cảnh vân lợi hại hơn nữa trong tay hắn nhân viên quá ít không lo được như thế nhiều người cơ hội liền lần này bỏ l ớ nhưng là không có đinh gia lão gia dạng này suy nghĩ quả nhiên trên bầu trời vang lên mấy tiếng tiếng động là có người thả tiết lệnh đây chính là tín hiệu đi hiện tại liền đi đinh ra lão ra hạ lệnh dưới tay hắn người tại giờ khắc này nộn nhịp liều mạng ngăn cản nhà sai trưng nghĩa mắt thấy nhịn không được mắt thấy người của đinh ra xông lại tốt tại giờ khắc này mấy cây côn đồng ngăn tại trước mặt hắn trưng nghĩa biết đó là triệu học lễ bọn họ triệu học lễ bọn họ vào thành chính là vì giúp đỡ n h a thự khắp nơi hỗn loạn một mảnh tào bản trước hồi quá thần hắn hít sâu một hơi không kịp đi lôi kéo tạ thầm liền quay đầu hướng bên cạnh bỏ chạy trốn thời điểm hắn ngược lại là chưa quên hô lớn t ạ đại nhân đi mau bọn họ đây là hướng về phía chúng ta tới tạ thầm dù sao lớn tuổi. chờ hắn muốn cất b ư ớ c thời điểm lại có một cái tử sĩ đổi tới bất quá lần này hắn không có xứng sở tại nguyên chỗ bởi vì có cánh tay kéo lấy hắn cánh tay thúc giục cầm thanh truyền đến tạ thầm vô ý thức theo cái k i a l ự c đạo hướng về phía trước cô nàng thân ảnh nhỏ gầy ngăn tại trước mặt hắn nàng không biết từ nơi nào làm tới một cây cốt tốt một gậy chọc mở một cái vây tới người tạ thầm đương nhiên không có khả năng nhìn thấy cô nàng trong tay côn đ ổ n g phía trước hẳn một thanh lợi khí đây là chính triệu l ạ cương làm côn bổng cầm không thấy được hôn loạn thời điểm đại gia cũng sẽ không đi chú ý chi tiết phía trên trói chính là từ trong hệ thống hối đoái đi ra giao nhỏ, đặc biệt thời cựu thậm chí không tiếc tiêu phí hp dạy nàng làm sao dùng thứ này phòng thân chạy qua bên này nhanh lên phía trước có cái ngõ nhỏ chúng ta xuyên qua triệu lạc gương lôi kéo tạ thầm chui ra đám người nói chuyện thời điểm còn không ngừng đánh giá xung quanh kỳ thật có hoài khánh bọn họ tại hẳn là có thể ngăn lại những cái kia thích khách nhưng vẫn là để thời cựu chú ý đến xung quanh càng tốt hơn mà còn thời cựu sẽ còn vì bọn họ chỉ đường hướng phía trước thời cựu nói qua giao lộ phía bên phải hai cái giữa phòng có một đầu ngõ nhỏ những người kia không nhất định biết lách mình đi vào lại từ đầu hẻm bên kia đi ra những cái kia thích khách chỉ cần không có đội theo cũng liền tìm không được bọn họ hoài khánh bọn họ có thể đem động thủ thích khách cầm xuống triệu lạc là cương làm như vậy là vì để phòng xung quanh còn có mai phục người triệu lạc cương từ đầu hẻm bên kia đi ra ngoài đến một cái khắc con phố bên trên mắt thấy nha sai mang người đi nên thích khách vị trí tạ thầm chạy thở h ư n g hộp tốt tại hắn có thể cảm giác được nguy hiểm cách bọn họ đi xa cảm ơn đại nhân âm thanh vang lên tạ thầm ngẩng đầu nên tiếp cô nàng ánh mắt triệu lạc cương giống như tạ thầm thở hồn hện vừa mới người kia để ngươi tạ đại nhân là có ý gì ngài l ạ quan lao g a nếu không phải trước mắt nữ lang này tạ thầm cảm thấy chính mình không có khả năng trốn đi ra nữ lang này đầu đầy là mồ hôi m u bàn tay trên cánh tay mơ hồ có vết máu không biết có phải hay không là bị thương ánh mắt của nàng bên trong lóe ra chưa tỉnh hồn t h ầ n s ắ c hiện tại lại nhiều mấy phần kinh ngạc đối mặt dạng này cô nàng tạ thầm không tốt lại dầu dếm mở miệng nói ta là đến thao châu tới giúp chúng ta tạ thầm nhìn thấy cái kia cô nàng con mắt nháy mắt sáng lên lộ ra mấy phần t r ờ mong bằng không những người xấu kia vì sao muốn giết ngại Tạ thầm nội g n n phần xấu hổ, ngựa ngùng có mấy nói ra khỏi miệng, thành ể n loạn triệu đại nhân không biết có thể hay không chịu đựng được ngài nghĩ một chút biện pháp triệu lạc cương nói xong dùng ngu bàn tay lau mặt một cái thời cựu không cần m ơ n g mộng liền biết triệu lạc cương như thế một làm khẳng định lộ ra càng thêm chật vật bất quá hắn biết tiểu thu thu không hoàn toàn là vì mị l ự c t r ị còn muốn nhìn nhìn cái này tạ thầm đại nhân đến cùng có bao nhiêu lương tâm máu lẫn vào vết bẩn đem triệu lạc cương mặt những hoa nhìn xem nữ lang này t ạ thầm ấ y náy chi tâm tăng thêm mấy phần ta hiện tại cũng không có biện pháp khác hắn điều động không được binh mã đến giúp đỡ thậm chí không thể dùng ngự a sử mật báo mang đến kinh thành bởi vì bây giờ còn chưa có đem tất cả triệt để điều tra rõ triệu lạc gương khắp khuôn mặt là vẻ mặt thất vọng cứ như vậy cũng sẽ không có người còn sao vậy các người đến thao châu là làm cái gì nhìn xem bọn họ hại người sao t ạ thầm lực một khó chịu bởi vì trước mắt tình hình càng bởi vì cô nàng câu nói này hắn có thể nhìn ra cô nàng trở ngại thân phận của hắn cũng không có đem lời nói quá minh bạch rõ ràng là đang trách móc hắn dạng này quan viên có chỗ lợi gì thậm chí bắt đầu cảm thấy nàng cùng những cái kia tham quan không có gì khác biệt bởi vì tạ thầm nhìn thấy cô nàng trong ánh mắt hối hận hối hận cứu hắn cũng ngay lúc đó hệ thống mị lực t r ị bắt đầu ba động mị lực t r ị hai mị lực t r ị hai triệu lạc cưng nói vị đại nhân này ngài c ẩ n t h ậ n chút không muốn bị người phát hiện ta còn phải trở về nhìn xem tạ thầm nhũ mày ngươi muốn trở về làm cái gì cha ta ta thúc đều ở bên kia triệu lạc cưng nói vừa mới chỉ lo phải mang theo ngươi làm bệnh n ã i mãi ta cũng không thấy nếu là bọn họ xảy ra chuyện ta phải đi hỗ trợ thân ảnh nhỏ gầy vào giờ phút này thậm chí so hắn đều có chỗ cần dùng tạ thầm ngực giống như ép vật nặng cô nàng n g h ĩ cũng không có sai hắn đến thao châu đến cùng là vì cái gì chỉ là tùy tiện chạy một chuyến vậy hắn cùng tào bản cũng không có khác biệt nếu là cô nàng người nhà xảy ra chuyện không phải là bởi vì hắn dù sao những người kêu muốn ám sát người là hắn không có cái này một lần cũng sẽ không loạn lợi hại như vậy mị lực t r ị bốn mị lực t r ị bốn thời cựu tiếp tục thông báo mị lực t r ị triệu lạc cưng nói xem gia vị này tạ đại nhân lần này tới thao châu vẫn là muốn làm chút sự tình nếu không sẽ không có tâm tình như vậy b a đ ộ n Tạ chương ba trăm mười sáu mềm lòng đại nhân triệu lạc gương nhìn xem tạ thầm ngài nói tới ai tạ thầm nhất thời xứng sở theo lý thuyết hắn nói như vậy lúc sẽ không có người mở miệng hỏi bởi vì hắn đây là biểu lộ cảm xúc không nghĩ chân chính muốn nói gió trắng không quản là người bên cạnh vẫn là đồng liêu đều sẽ có dạng này ăn ý nhưng trước mắt này cái cô nàng hiển nhiên không giống nàng rất là thuần phát không có như vậy k h ô n khéo cho nên cũng trách không được nàng tạ thầm trầm mặc chốc l ắ t nói lúc trước thao châu có vị khương chi châu ngươi không biết được quả nhiên là khương vĩ triệu lạc ương cùng thời cử nói còn phải để tiên sinh cẩn thận hỏi một chút vị này tạ đại nhân cùng khương chi châu đến cùng có cái gì quá khứ khương chi châu triệu lạc ương nói ta nghe trong thôn tiên sinh nói qua rất nhiều lần này đổi thành tạ thầm kinh ngạc di dân trong thôn còn có tiên sinh hơn nữa còn nói qua rất nhiều tạ thầm muốn biết cái kia tiên sinh đến cùng là chuyện gì xảy ra triệu lạc cương lời nói lại tại nơi này im bặt mà rừng nàng suy nghĩ một chút đề cập cái khác ngài biết trương nguyên sao tạ thầm không có lập tức lắc đầu nhưng cũng không có gật đầu trên mặt hắn lộ ra do dự t h ầ n sắc thời cửu nói xem ra hắn nhận biết thế nhưng không nghĩ đề cập vị này tạ đại nhân đến thao châu hẳn là không riêng gì t r i ệ u đình ăn bài cũng là chính hắn y tứ cho nên tạ thầm đến thao châu làm cái gì chính là vì cha già thao châu tình hình triệu lạc cương nói trương i sinh nói ê n t nguyên rất đáng tiếc chết rất đáng thương tạ thầm ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vệ tiếp hận cùng hối hận chúng ta nơi này có không ít sách đều là trương nguyên sao chép tiên sinh nói hắn là có lớn tiền chỉ n g ư ờ i tâm địa cũng tốt tạ thầm nhữ mày nếu như lúc ấy hắn sớm một chút hồi âm cho trương nguyên khả năng trương nguyên còn không đến mức lạ như vậy kết quả nếu như suy nghĩ một chút đã cảm thấy thở không nổi đáng tiếc không thể lại tới tạ thầm có ý còn muốn hỏi một chút trước mắt nữ lang này nàng tiên sinh vì sao biết nhiều như thế nhưng là giống nói khương vi lúc như thế cô nàng tại thời khắc mấu chốt ngừng miệng h ắ n thật là không nên đối một cái cô nàng lòng sinh bất mãn có thể là hắn không tự chủ được có chút tó niệm muốn nghe nàng mà lại không nói tựa như là cố ý đụng dạng có thể hắn lại rõ ràng dạng này cô nàng không có khả năng mang như vậy tâm tư nàng cũng là muốn tới chỗ nào nói đến chỗ nào mà thôi ngươi là nơi nào người tạ thâm nhịn không được hỏi chờ chuyện này sau đó hắn có thể muốn đi tìm nữ lang này ít nhất biết nữ lang này người trong nhà đều không có việc gì còn phải cảm ơn cứu hắn được bệnh tốt nhất lại cùng cô nàng trong miệng tiên sinh nói vài lời triệu la cưng nói chúng ta nhập tịch phượng hà thôn tây thôn tạ thâm nhẹ gật đầu phủ nha tại bên nào ngươi có thể giúp ta chỉ đ ư ờ n g sao ta chỗ này có công văn liền tính không thể điều động binh mã nhìn thấy triệu đại nhân có lẽ cũng có thể cử đi chút công dụng triệu lạc cương mí môi có chút do dự bất quá vẫn là quyết định ta mang ngài đi tìm triệu đại nhân tạ thầm nói ngươi không phải muốn đi tìm nhà ngươi bên trong người sao n ã i n ã i ta cùng cha ta biết được cũng sẽ để cho ta cho đại nhân dẫn đường triệu lạc cương nói những người kia bán giá cao mét cùng than không biết chết cóng chết đói bao nhiêu người bây giờ đại nhân đến tất nhiên sẽ giống như triệu đại nhân cho chúng ta g i ả i hoan ta đến giúp đại nhân nàng đến giúp tạ thầm lại không phải muốn dựa vào tạ thầm nàng không hiểu rõ tạ thầm là người không biết được hắn cái này đến mục đích bất quá từ tạ thầm nơi đó biết những cái kia quá khứ có lẽ đối với bọn họ hữu ích chỗ đến mức n ã i n ã i nàng nàng không cần lo lắng hoài khánh bọn họ nhất định có thể đem n ã i n ã i nàng bảo vệ cẩn thận l i ê n tại loạn một khắc này dương lao thái đã bị hoài khánh đưa đến một bên chờ lao phu nhân thấy rõ ràng xung quanh thời điểm phát hiện nàng tiểu tôn nữ không thấy nhà ta lạc tỷ chút đấy dương lao thái hỏi Hoài khánh hoài khánh thấp giọng nói ngài yên tâm hoài chính dẫn người đi theo đâu sẽ không để cô nàng xảy ra chuyện dương lao thái lại nhìn về phía hôn loạn mặt đường có thể hay không ra đại sự gì hiện tại sẽ không hoài khánh nói chúng ta trước đó đã có đ o n trước rất nhanh liền có thể đem những người kia cầm xuống nói cho cùng cái kia mấy nhà người đơn giản chính là hậu viện tùy tùng chân chính muốn để ý là phùng gia có thể hay không vận dụng binh mã dương lao thái nói về sau sẽ có nguy hiểm công tử nhà ta đã nghĩ đến hoài khánh nói liền tính náo ra nhiễu loạn chúng ta cũng có thể ứng đối hoài khánh k h á c khắc khí khí rán g dấp để dương lao thái có chút không quá tốt ý tứ nàng một cái lao bà còn phải có như thế nhiều người chiêu cố sống như thế lớn số tuổi vẫn là đầu một lần nàng cũng biết là vì người nào người cầm đứa bé kia dương lao thái nói các ngươi nghĩ cẩn thận nếu là thường ngày hoài khánh cũng liền n g ạ i ngùng cười một cái bất quá bị hoài quang mấy lần chỉ điểm về sau hắn hiện tại cũng lấy ra một điểm m ô n đạo tại phượng hà thôn người trước mặt hắn cái miệng này không riêng gì chính hắn vẫn là công tử hắn đến thay công tử đem nên nói đều nói hoài khánh nói nếu là công tử tại chỗ này không cần đến phiền thoái như vậy tất cả đều nghe công tử a n bài liền tốt đáng tiếc công tử bệnh s ắ c thực không ra được cửa công tử trong lòng cũng là gấp gáp đặc biệt phân phó không quản xảy ra chuyện gì đến che chở ngài một nhà chu toàn công tử còn nói là ăn ngài cơm lớn lên dương lão thái trong lòng mềm lún khó được đứa bé kia còn nhớ thương những thứ này ai, c tuy thật mới động thủ một lát đinh ra người liền phát hiện không thích hợp vây quanh tại nhà bọn họ trước cửa những người này xác thực khó đối phó không có động thủ thời điểm trong đám người còn có chút lao nhân cùng nước quyến cũng không biết từ lúc nào bắt đầu những người này liền đều rời đi còn lại đều là thể trạng hán tử cao lớn những hán tử này bên trong có không ít sẽ công phu quyền c h ư ớ c người mấy người bọn hán hộ viện đầu tiên bị cầm xuống người phía sau cũng đi theo bị t ỉ n h ngộ ngưu thịnh nói biết muốn xảy ra chuyện chúng ta sớm đã đem lớn tuổi nữ quyến đều mang theo đi ra phía trước không có ngồi vững tội danh của bọn họ nha thử chỉ có thể để bọn họ chờ lấy bị tra hỏi hiện tại không đồng dạng bọn họ vừa độc thủ vậy thì có tội danh trong người nha thử người mang theo chúng ta đi vào đem người từng cái trói lại xem như là liền ổ bưng đây là chính bọn họ đem tội danh trừ trên đầu ta còn khách khí với bọn họ cái gì n ư u thịnh chỉ cảm thấy lần này làm sự tỉnh thực sự là thống khoái nhất là từ kho t u ổ i bên trong cứu ra những cái k i a nữ quyến trong lòng có loại không nói ra được vui vẻ hắn không biết cái gì chứng á c dương thiện hắn chỉ biết khi dễ người đều nên bị bắt cẩn thận một chút dương lão thái dạt dò để phòng những người kia chó cùng rất dậu ngưu thịnh gật đầu bọn họ sẽ cùng theo c h ơ nghĩa n g nghe h o à i khánh bọn thủ hạ phân phó dương lão thái nhìn xem ngưu thịnh bóng lưng buổi tối hôm nay phải nhiều làm chút c ơ m canh để đại gia ăn tốt hơn triệu cảnh vân đứng tại trên cổng thành hướng nơi xa phóng tầm mắt tới hắn cầm xuống phùng ra đưa tin người nhưng chu hữu khánh nghe đến động tĩnh tránh không được muốn động thủ đại nhân có binh m triệu cảnh vân dương mắt quả nhiên nhìn thấy một c h i khinh kỵ chạy thẳng tới cửa thành chương ba trăm mười bảy thấy rõ triệu cảnh vân không cần nhìn cực kỳ rõ ràng liền có thể đoán được đến người là ai đó là chu hữu khánh triệu cảnh vân thần sắc trang nghiêm lập tức hạ lệnh đóng cửa thành sau l ư n g quân đầu ứng thanh canh giữ ở cửa thành tướng sĩ đều đâu vào đấy bận rộn trước ở chu hữu khánh binh lâm thành hạ phía trước t h a o châu thành cửa thành đóng chặt trên tường thành cũng đứng ngay ngắn c u n g tiến thủ các tướng sĩ ánh mắt nhìn chằm chằm dưới thành chu hữu khánh đám người chu hữu khánh từ đằng xa đánh tới chấp đoán tận mắt thấy thao châu thành biến hóa phía trước bọn họ nghĩ đến mau mau chạy tới không thể nói được triệu cảnh vân không ngăn trở kịp nữa hắn dạng này hắn liền có thể thuận lợi vào thành hiện tại xem ra đây là không thể nào đáng tiếc còn kém một bước chu hữu khánh trong lòng suy nghĩ trong miệng cũng quát lớn lên tiếng trong thành những phế vật kia nhiều người như vậy ở trong thành nếu là có thể để nội thành loạn có thể để cho triệu cảnh vân có cơ hội bố trí những này hắn r ố i x ư n g ôm bệnh ra khỏi thành hỏi ý ý, chính là sợ nội thành ra cái gì sai lầm không có cơ hội cứu vãn cứ như vậy liền tính vùng an thái người không có đem sự tình làm tốt hắn còn có thể cùng nhau chu hữu khánh hít sâu một hơi hắn không biết nội thành đến cùng thế nào nhưng chỉ có thể theo xấu nhất tính toán tạ thầm cùng tào bản đã vào thành nhưng vẫn là bị triệu cảnh vân chiếm thư phong phùng gia cũng không có để người đưa tin cho hắn sợ rằng tất cả đều bại lộ nói cách khác triệu cảnh vân trong tay cầm đầy đủ chứng cứ có thể đem phùng gia lôi xuống nước tự nhiên hắn cũng vô pháp thoát thân tôn tập thân là thao châu chi châu đều tính mệnh khó đảm bảo hắn c á i này nho nhỏ thông phán tất nhiên cũng không có đường sống bọn họ làm những sự tình kia vô luận là buôn bán phụ nhân đem nông hộ cường vào quân hộ cùng tây phiên tự mình lui tới đều đầy đủ bị triều đình xử trạm thậm chí còn có thể liên lụy người nhà phùng gia vì tự vệ càng sẽ đem xử phạt tận khả năng ném tại trên đầu của hắn cho nên hắn cũng coi là không có đường lui trừ phi giết triệu cảnh vấn cùng tạ thầm đám người đoạt lại chứng cứ đến lúc đó hắn nói là cái gì chính là cái gì phùng gia cho hắn đưa tin lời nói cũng sẽ an bài như thế chu hữu khánh nhìn xem trên cổng thành binh mã trong đầu nhanh chóng tính toán đội thành địa phương khác hắn ước lượng q u a y đầu hướng tây p h i ê đi nhưng trước mắt này là thao châu thành thao châu nội thành có bao nhiêu nhân thủ hắn rất rõ ràng trên cổng thành đứng những người này cũng đã là triệu cảnh vấn có thể điều động toàn bộ hắn muốn công thành sẽ không quá khó trên cổng thành l o ạ n trong thành phùng g i a n mọi người cũng sẽ tùy thời mà động nội ứng ngoại hợp thay đổi thế cục bây giờ suy nghĩ liên tục chu hữu khánh hạ quyết định hắn muốn công thành liền tính muốn chạy cũng phải thử qua sau này hay nói dù sao triệu cảnh vân trước mắt nhiều lắm là có thể thủ thành để triệu cảnh vân mở cửa thành ra đến vây công hắn là quyết định không có khả năng chu hữu khánh lập tức phân phó bên cạnh tướng lĩnh triệu cảnh vân cấu kết tây phiên cưỡng ép t h ừ a quan mưu toan mưu phản các ngươi theo ta cùng nhau đánh vào trong thành cứu hai vị đại nhân cùng dân chúng trong thành các tướng lĩnh ngầm hiểu mở miệng đồng ý chu hữu khánh mang người ngựa đều trải qua chiến sự là lưu tại trong thành những cái k i a tướng sĩ không thể so được bọn họ mang theo lầu xe xe bắn đá cùng đầy đủ cung tiễn theo châu n g o à i thành không có chiến hào bất luận nhìn thế nào đều đối với bọn họ có lợi chu hữu khánh tính toán chỉ cần công hai đợt triệu cảnh vân bên kia liền sẽ bị trọng thương nội thành bọn họ người cũng sẽ nhận đến tin tức n à o ra động tĩnh chu hữu khánh nghĩ không sai hiện tại triệu cảnh vân có thể điều động binh mã s á t thực không nhiều trước mắt trong thành mấy chỗ làm loạn vốn là cần nhân viên nếu như không phải triệu học lễ mang theo di dân bọn họ hỗ trợ bọn họ sợ rằng cũng không thể khống chế cục diện nơi nào còn có dư lực đến thủ thành nhưng dù vậy chu hữu khánh thật toàn lực công thành bọn họ cũng ứng phó không được bao lâu triệu cảnh vân nhìn xem càng ngày càng gần lầu xe khuôn mặt lạnh lùng phùng ra người thật sự là vô pháp vô thiên đã không để ý dân chúng trong thành tính mệnh tùy ý vận dụng binh mã nên chiến triệu cảnh vân phân phó nói trên tường thành chỉ có hai mươi mấy người lập tức cầm cẩn thận tâm thuẫn chuẩn bị nên đón chu hữu khánh đám người công kích chu hữu khánh cũng không chỉ hoãn lúc này gọi hàng triệu cảnh vân nhanh chóng mở cửa thành ra thả ra trong kinh thượng quan cùng dân chúng trong thành triều đình nể tình ngươi đổi bắt tôn tập có công phương diện tình cảm không thể nói được sẽ phán ngươi một cái thân bài t h a o châu tướng sĩ không muốn bị triệu cảnh vân l ừ a bịp hắn cùng tây phiên sớm có cấu kết trong tay của ta nắm giữ chứng minh thực tế đại gia nghe ta hiệu lệnh mở cửa thành ra phạm là hiện tại lạc đường biết quay lại người triều đình hết thể không thêm truy cứu có thể bắt được triệu cảnh vân người b ả n quan đích thân hướng triều đình khoe thành tích chu hữu khánh nói xong bên cạnh hắn tướng sĩ cùng nhau kêu lên mở cửa thành ra bắt triệu trộm triệu cảnh vân nghe lấy lần giải thích này không khỏi cười lên không biết là đang cười thế đạo này vẫn là đang cười trước mắt những này không có lương tâm người. đến trình độ này bọn họ còn tại mưu hại người khác mà còn như vậy từ nghiêm nghĩa chính triệu cảnh vân vừa nghĩ đến nơi này liền nghe có người trách cứ người đi nơi nào triệu cảnh vân nhìn nguyên lai có quân tốt thả ra trong tay lợi khí muốn lén lút chạy đi hiển nhiên là tin vào chu hữu khánh lời nói như thế nào đi nữa chu hữu khánh tại thao châu nhậm chức thời gian lâu dài không phải triệu cảnh vân có thể sánh được triệu cảnh vân đang muốn phân phó người đem đào bình nắm có một đạo âm thanh lại tại hắn phía trước văng lên không muốn nghe chu hữu khánh đầu độc triệu đại nhân không có thông đồng với địch càng chưa từng cưỡng ép thưa quan là chu khánh đám người vì tư lợi, tại thao châu làm nhiều việc、khác. bây giờ sự t ì n h bại lộ vì che lấp tội danh không tiếp vận dụng trong tay m i n h mã đây là làm loạn ngư phản triệu cảnh vân đám người quay đầu nhìn chỉ thấy trương nghĩa cùng triệu lạc ư ơ n g đỡ lấy tạ thầm đi đến thành lâu tạ thầm trong tay cầm chính là triệu đình công văn cùng chứng minh thân phận của hắn cá p h ụ ta chính là giám sát ngự sử tạ thầm p h ụ mệnh đi t u ầ n thao châu tạ thầm nhìn hướng triệu cảnh vân nói thao châu nội thành tình hình ta tận mắt nhìn thấy triệu đại nhân làm theo việc công c h ấ p pháp đội bắt làm loạn người ta sẽ như thực bẩm báo triều đình triệu cảnh vân trong lòng vui mừng tạ thầm tới đúng lúc hắn hướng tạ thầm hành lý hạ quan đa tạ tạ tạ t ạ n nói xong lời này triệu cảnh vân bất động thanh sắc nhìn thoáng qua triệu lạc h ư ơ n g triệu gia cô nàng quả nhiên lợi hại cứ như vậy đem tạ thầm đưa đến trước mặt hắn tạ thầm xua tay hướng về phía trước mấy bước đi đến thành lâu một bên nhìn hướng phía dưới chu hữu khánh đáng người chu hữu khánh tạ thầm nói thúc thủ chịu trói còn có thể không thai họa quá nhiều người b ả n quan cũng sẽ đem ngươi nhận tội cử chỉ chi tiết báo cáo phía trước chu hữu khánh nói t h â n bài hiện tại tạ thầm đủ số còn đưa hắn chu hữu khánh không ngờ tới tạ thầm sẽ tại triệu cảnh vân bên cạnh có thể thấy được trong thành người căn bản cái gì cũng không làm tốt đến trình độ này càng là không đường t ố i lui chu hữu khánh c á n răng đưa tay rút ra mũi tên lấy thê x é t đánh không kịp bưng thai bắn ra một tiễn tạ thầm bên người quân tốt giơ tay lên bên trong tấm thuẫn che lấp sau đó tạ thầm cảm giác được bị người t ú m một túm mũi tên bắn t r ố n g không rơi vào trên cổng thành dạng này kéo lực đạo của hắn tạ thầm quá quen thuộc chính là vị kia triệu ra cô nàng tạ thầm muốn cảm ơn dĩ nhiên đã cô bất cập càng nhiều mũi tên bắn về phía thành lâu triệu cảnh vân sai người che chở tạ thầm cùng triệu lạc hương đi vòng qua tường đống hạ tranh né trên cổng thành tướng sĩ bắt đầu ứng đối chu hữu khánh thế công tạ thấm nghe lấy trên cổng thành động tĩnh suy nghĩ một chút trong thành nhiễu loạn cùng chu h ư u khánh binh mã nếu như không có người đến, đến rút chỉ sợ bọn họ chống đỡ không được bao lâu đáng hận tào b ả n không biết đi nơi nào trước mắt cũng chỉ có tào b ả n rõ ràng viện quân của hắn chỉ hoan đến khi nào có thể tới nếu là thật sự phá thành tạ thấm nhìn hướng triệu lạc cương các ngươi vẫn là tìm địa phương giấu đi chống đỡ một hồi hẳn là sẽ có triều đình binh mã chưa đến triệu lạc cương gật gật đầu tạ thấm nói còn phải lại đi tìm xem tào bạn triệu lạc cương nói ngài yên tâm ta tam thúc đã đi tìm tìm tới tào đại nhân liền sẽ đưa tới nơi này đại nhân tào đại nhân có thể g i ú p một tay tạ thầm không biết nói cái gì cho phải thái phó những người kia cùng phùng ra lại có cái gì khác biệt tại dạng này thời điểm đối với bách tính đến nói đều là giống nhau không để ý bách tính tính mệnh một lòng chỉ nghĩ đến tranh quyền đoạt lợi tạ thầm hiện tại trong lòng có chỉ là thất vọng xem ra hắn đến thao châu chuyến này đúng nếu không còn thấy không rõ lắm những thứ này chu hữu khánh trên mặt dần dần hiện lên nụ cười thao châu trên tường thành ứng đối không có một chút bố cục cái kia r i ệ u cảnh vận quả nhiên không hiểu được mang binh đánh giặc liền tín hiệu trong tay không có binh mã điều khiển cũng là vô dụng chương ú n g chi n t ba trăm mười tám bí mật chu hữu khánh minh bạch phó tướng không dám nói rõ là của ai việt quân là sợ rằng không có biết rõ ràng liền loạn quan tâm tình hình dưới mắt chỉ có thể có hai loại một loại là đến chính là phùng gia người loại thứ hai là đến giúp triệu cảnh vân chu hữu khánh trong lòng có khuynh hướng là phùng gia binh mã hắn thật là nghĩ không ra triệu cảnh vân có thể điều động nơi nào binh mã nói một cách khác ai có thể nghe triệu cảnh vân phân phó ổn thỏa lý do chu hữu khánh mang đám người nên đón muốn đem người tới thấy rõ ràng theo hai đội người cách càng ngày càng gần chu hữu khánh đem xung quanh binh mã gần như tất cả đều loại bỏ một lần bởi vì tôn tập vụ án mân châu tích thạch quân cùng hưng nguyên phủ đều từng xuất binh bọn họ một mực để người nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh bên kia nếu là có chút cử động thông tin liền sẽ báo danh bọn họ nơi này cũng sẽ không có chuyện hôm nay cho nên không phải là bọn họ cái kia còn có thể có ai chu hữu khánh lúc này trong đầu chậm rãi hiện ra khuôn mặt của một người đó là đóng giữ hi châu cũng khiến thành tiết định cho đến bây giờ ai cũng không có biết rõ ràng tiết định đến cùng là người nào phùng gia đã từng hoài nghi tiết định giống như triệu cảnh vân đầu nhập dự vương dự vương chết trận về sau bọn họ một mực lo lắng tiết định tình hình phàm là tiết định biểu hiện ra một chút mất tinh thần hắn đều có thể đem việc này bẩm báo cho phùng gia đem tiết định chia làm dự vương một đảng có thể là lâu như vậy hắn cùng tiết định chia làm dự v ư n đ ề u không có phát hiện mánh khỏe cũng không thể lần này là tiết định đến giút quân triệu cảnh vân chu hữu khánh nhìn chằm chặp cái này chi khinh kỵ phía trước nhất hai người làm hai người khuôn mặt có khả năng nhìn cái đại khái lúc chu hữu khánh bắt đầu lo lắng một tấm rộng phương mặt to lông mày r ậ m quả nhiên chính là thiết định thiết định bên cạnh người kia tựa như là nhất xong chu hữu khánh lòng c h ầ m xuống khả năng hắn sơ sót hiện tại hắn chỉ có thể mong đợi cũng không phải là giống hắn nghĩ rằng này thiết định sẽ không hướng hắn đ ộ n thủ thiết định đám người hiển nhiên cũng phát hiện chu hữu khánh cách nhau còn có một khoảng cách chu hữu khánh liền mở miệng nói đối diện có thể là t i ế t đại nhân vì sao đột nhiên đi tới thao châu trước mắt thao châu nội thành có người làm loạn còn mời tiết đại nhân ở một bên quan chiến cũng coi là chúng ta làm chứng chu hữu khánh hy vọng tiết định đám người nghe nói như thế như vậy dừng bước lại nhưng hắn kỳ vọng rất nhanh liền thất bại tiết định tựa như là không có nghe được mang theo binh mã tiếp tục hướng hắn mà đến chu hữu khánh lập tức thay đổi phương hướng mang người trở lại quân trận bên trong thu binh thu binh hắn hiện tại chỉ có thể tạm thời từ bỏ công thành chu hữu khánh chính tính toán làm sao cùng tiết định trò chuyện lại nhìn thấy tiết định mang theo mấy người tiến lên có thể là chu đại nhân tiết định phản phất rất là kinh ngạc các ngươi đây là đang làm cái gì chúng ta phụng mệnh tiến đến sông châu mượn đường thao châu chu đại nhân an tâm chớ v ộ i để ta hỏi rõ ràng tình hình tiết định vừa dứt lời chu hữu khánh liền phát hiện tiết định binh mã đã hướng hai bên tàn ra đối hắn thành vây quanh thế chu hữu khánh rõ ràng chính là đặc biệt đến thao châu giúp triệu cảnh vân nói cái gì muốn đi hỏi thăm để an tâm chớ v ộ i cái này cũng ứng phó quá qua loa chút trên tường thành triệu cảnh vân nhìn thấy tiết định trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười hắn lớn tiếng hô hào chu hữu khánh cấu kết tây phiên c h e n ép b á y tính bị bản quan cầm tới chứng cứ vì vậy khởi binh làm loạn ngự toan ngư hại bản quan cùng hai vị trong kinh thơ quan che lấp tội ác n g i tiết đại bản quan tiết định không có nhiều lời mà chỉ nói nói miệng không bằng chứng mời thượng quan lộ cái mặt ta xem một chút chu hữu khánh nghe nói như thế một cỗ khí dâu ở ngực tức g i ậ n đến muốn nổ nếu là không nhìn tiết định đều đã làm những gì nghe lời này thật đúng là cho rằng tiết định chất vấn triệu cảnh vân ta n ổ vào tiết định nâng trong kinh thượng quan đơn giản chính là muốn kéo hai cái thượng quan xuống nước mà thôi chờ chuyện này báo danh kinh thành thượng quan liền có thể vì bọn họ làm chứng nói bọn họ thật là đi qua thao châu tại triệu cảnh vân tỉnh cầu bên dưới hỗ trợ bắt hắn vô xỉ chu hữu khánh nhìn không được mắng to tiết định có chút v ư ớ mày cái kia đại trên ư tường thành triệu phần nụ ư ờ lạc gương đỡ tạ thầm lộ ra mặt đến tiết định nhìn tạ thầm một cái có thể là chồng kinh thượng quan xin hỏi thượng quan tục danh tạ thầm lại đem cá phủ lấy ra bản quan ngự sử đài tạ thầm tiết định đưa tay ông quyền lập tức không tiện hành lý mời thượng quan chớ trách bản quan tin tượng quan theo lẽ công bằng làm việc lập tức mang binh b ổ i bắt chu hữu khánh nói xong lời này thiết định phất phất tay phân phó vây kín đem người tất cả đều ở lại chỗ này tạ thầm nhìn xem trên cổng thành mọi người chật vật lại nhìn xem tiết định binh mã bắt đầu cùng chu hữu khánh người giao p h ò n g trong lòng ngũ vị tạ trần nếu như nói t à o bản che che lấp lấp không chịu để viện quân trước đến cái kia những người trước mắt này cũng quá mức trắng trợn liền sân khấu kịch đều chẳng muốn đi cho nên những này là người nào người tạ thầm thậm chí cảm thấy đến chính mình đứng ở chỗ này cũng là an bài tốt một vòng chính là vì lộ ra hắn cá phủ nói ra dạng này một bài nhưng cũng ả qua có thể rằng này mục đích của bọn hắn là muốn bắt được chu hữu khánh cùng phùng ra người cứu thao châu bách tính đã như vậy còn có cái gì tốt trái lấp dù sao đã đi tới nơi này đứng tại thao châu giờ khác này vô luận như thế nào giải thích đều sẽ đổi lấy phùng ra hoài nghi triệu cảnh vân thiết đ ị nhất n h xong những người này tụ cùng một chỗ tất nhiên để người nghĩ đến dự vương dù cho phùng ra không thể bởi vậy phát hiện dự vương cũng chưa chết nhưng người cầm xếp vào tại c ũ n g khiến thành những binh mã này đã bại lộ triệu lạc c ương đã từng hỏi người cầm có thể hay không cảm thấy đáng tiếc người cầm nói bọn họ làm nên làm sự tình thời cựu cảm giác được triệu lạc c ương suy nghĩ đang suy nghĩ cái gì triệu lạc c ương nói người cầm hắn không thay đổi tiết định mang tới binh mã tôn sùng không đủ chu hữu khánh một nửa nhưng trên cổng thành triệu cảnh vân lại phảng phất rất chắc chắn một trận tiết định tất nhiên sẽ thắng sự thật cũng là như thế chu hữu khánh muốn chạy trốn thời điểm phát hiện tiết định người giống như rán chặt xương ngọc độc n h ư luận làm sao cũng vùng thoát khỏi không xong tiết định mang cái này chi khinh kỵ tuyệt đối là thủ hạ tinh nhuệ động thủ đặc biệt n văn lệ một cái công kích liền chém giết bọn họ mấy người bất quá hai hiệp kỵ binh của hắn liền hao tổn b á thành tiết định binh m ã giống như như chó điên chỉ cần cắn huyết n ụ c liền sẽ không n h ả ra chu hữu khánh thủ hạ tướng sĩ mặc dù trải qua chiến sự lại không có gặp qua trường hợp như vậy mấy lần về sau liền lòng sinh khiếp ý lần thứ tư giao thủ chu hữu khánh bà vai thậm chí bị thương tiết định lại tại hô to cười to chu đại dự vương tin c h ế t truyền đến về sau chu hữu khánh mấy lần đến nhà một đôi mắt càng không ngừng tại trên mặt hắn quét lấy hắn đã sớm muốn một bàn tay vung tới cuối cùng có cơ hội xả cơn giận này nhân mã hao tổn hơn phân nửa lúc chu hữu khánh muốn chạy trốn lại bị tiết định lập tức ngăn cản đừng chạy a tiết định nhìn xem chu hữu khánh chu đại nhân không phải có chuyện muốn hỏi ta chăng chu hữu khánh trong đầu ánh lửa l ó e lên hắn lập tức minh bạch tiết định chỉ là cái gì ngươi là tiết định nói ta là hắn là dự vương người tiết định cầm chừng đao có chút nhất truyện để ánh mặt trời rơi vào cái kia lưới dao bên trên tin tức này nếu là đưa đi phủng ra. lại có thể để ngươi lập xuống công lao à. nói xong tiết định thân thể nghiêng về trước ta còn nói cho ngươi một cọc sự tỉnh nếu như ngươi đưa đi phủng ra tất nhiên có thể bảo vệ tính mạng của ngươi tiết định lông mày nhữ lại ngươi muốn hay không đến nghe chu hữu khánh từ tiết định trên nét mặt có thể nhìn ra người này không có lừa hắn nếu như hắn tiến lên nhất định có thể nghe đến một cái bí mật tiết định phóng ngựa trước đến chu hữu khánh không có chạy trốn hắn quyết định nên chiến lợi khí đụng vào nhau hai người chiến đấu tại một chỗ bất quá vừa mới đi hai chiều chu hữu khánh liền hối hận hắn không nghĩ tới hắn cùng tiết định trên lệnh vậy mà như thế lớn bất quá hai kích hắn gan bàn tay liền bị chấn động đến dạn n ư ớ c gần như cầm không được trong tay lợi khí tiết định trên mặt nụ c ư ờ i công tử nhà ta nói hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này không cần đến đưa đi triều đình cũng không cần bẩm báo trong kinh đây chính là hắn đối ngươi p h á n quyết công tử chu hữu khánh mở to hai mắt tiết định công tử đó là dự vương dự vương không có chết cái này bí mật đủ để bảo vệ tính mạng của hắn chu hữu khánh nghĩ tới đây một lòng chỉ có thoát đi liền tại hắn quay người muốn đi gấp thời điểm tiết định lưỡi dao hướng về cổ của hắn rơi xuống chương ba trăm mười chín tưởng tượng đao rơi xuống máu tươi phân ra chu hữu khánh đầu lăn xuống trên mặt đất thân thể của hắn vẫn như cũ lưu tại trên lưng ngựa bởi vì tất cả xác thực quá nhanh chu hữu khánh thậm chí không có cảm giác được đau đớn hắn chỉ là cuối cùng hướng trên tường thành nhìn thoáng qua nhìn thấy đứng ở đó tạ thầm hắn há miệng muốn kêu to ra dự vương không chết hắn không sống được cũng muốn kéo lấy dự vương cùng một chỗ có thể là hắn chỉ tới kịp há miệng còn chưa có thể phát ra nửa điểm âm thanh đã nhìn thấy chính mình cái tia không có đầu thân thể cuối cùng một tia ý thức bị hoảng hốt c ũ n g không cam lòng một mực chứng cứ đến cuối cùng hắn cũng không có nghĩ đến hắn sẽ chết tại chỗ này chu hữu khánh bị chém giết dưới t r ư ờ n g hắn tướng linh thấy thế cũng không có chống cự tâm tư mỗi một người đều quỳ trên mặt đất vứt xuống trong tay lợi khí thượng quan đã chết bọn họ còn d ã ẽ rủa thứ gì tiết định giơ tay lên đem máu trên mặt dấu vết lao đi sau đó hừ một tiếng đã sớm muốn giết người trên chiến trường có chết có tổn thương ai cũng sẽ không nói thứ gì hắn ghét nhất chính là mượn chiến sự sau lưng dở trò q u ỷ người những người này thông đồng với địch muốn ban nước quyến chỉ bằng cái này chu hữu khánh những người này đã sớm đang chết loạn quân đều bị bắt được tiết định chờ đợi hướng nội thành nhìn thừa dịp bên cạnh còn không có những người còn lại hắn hạ giọng nói ta có thể hay không n h ế p xong nói không thể tiết định thở dài lại nghĩ tới cái gì vậy ta có thể hay không n h ế p xong lại lần nữa cự tuyệt không thể nói xong lời này n h ế p xong trong lòng có loại không h i ể u vui vẻ không vì cái gì khác chính là hắn trước nhìn thấy công tử trước biết rõ triệu ra cô nàng tiết định những người kia cũng đều bị mơ mơ màng màng muốn hỏi nhiều vài câu cũng không được nhìn xem tiết định ngu nơ d á n g dấp n h ế p xong không h i ể u có chút cảm giác yêu việt tiết định ho khan một tiếng biết vương gia không có việc gì cũng rất tốt còn lại về sau lại chậm rãi hỏi thăm hiện tại có thể thu đến vương gia tự viết tới làm việc cách nhìn thấy vương ra hẳn là cũng không xa n h ế p xong nói một hồi sau khi vào thành cẩn thận một chút không nên nói lung t u n g cũng muốn cung kính chút tiết định con mắt đi làm vòng có thể hay không nói thêm mấy câu nữa đối với người nào cung kính chút trong kinh đến thượng quan n h ế p xong gặp tiết định khắp khuôn mặt là thành khẩn lĩnh giáo t h ầ n sắc vì vậy nói ngoại trừ những quan viên kia tiết định gật gật đầu hắn hình như minh bạch trên cổng thành triệu cảnh vân nhìn xem dưới thành tất cả chu hữu khánh bị chém giết một khắc này trên cổng thành vang dội trợ b thanh âm triệu cảnh vân trên mặt tươi cười hắn nhìn hướng bên cạnh tà thẩm đại nhân chúng ta còn phải vì t i ế t đại nhân làm chứng hai người giao đấu khống chế không tốt cường độ cái k i a chu hữu khánh đột nhiên e sợ chiến quay người chạy trốn t i ế t đại nhân không có cách nào thu hồi chém ra một đao cái này mới đưa chu hữu khánh chém ở dưới ngựa lời này có ý tứ là t i ế t định không phải có ý muốn giết chu hữu khánh tạ thấm hít sâu một hơi gật gật đầu ta đã biết đã sáng lên hai lần cá phủ hắn còn có lựa chọn khác sao để t i ế t định đuổi bắt chu hữu khánh loại quân còn là hắn ý tứ mở cửa thành ra à tạ thấm nói vừa vặn để t i ế t đại nhân nhân mã vào thành sớm chút bình phục cuộc động lần này không phải náo động triệu cảnh vân vốn đã nói là những người kia chèn ép bách tính, phản kháng bách kia triều ép đó n cùng di dân cùng các dân không h các c di lưu quan、hệ. Câu nói này can hệ trọng đại, không thể để người cho rằng cái này tình hệ. hệ thể cho cái có đại, để sự là bởi vì dân chúng mà lên. mà là Đó tự nhiên tạ thấm nói là có người sau lưng chèn ép bách tính còn công nhân đối kháng triều đình gây nên trong thành náo động may mắn nha thử c h ấ n áp mới không có nhuỡn thành đại họa triệu cảnh vân gật gật đầu còn có dân chúng hỗ trợ theo châu thành bách tính tin tưởng triều đình mới sẽ như vậy Tốt, tạ thấm hít sâu một hơi hắn dâng tấu trương triều đình tấu trương làm như thế nào viết triệu cảnh vân đều thay hắn nghĩ tới chỉ thiếu chút nữa bàn bạc chi tiết hắn là nên khen ngợi triệu cảnh vân quan tâm tỉ mỉ đâu vẫn là chất vấn triệu cảnh vân tính toán không bỏ sót cửa thành bị mở ra triệu cảnh vân dừng bước lại tạ thầm cho rằng triệu cảnh vân là để hắn đi trước hắn gật gật đầu t r ư ớ c bước ra một bước nhưng triệu cảnh vân biết chính mình n h ư ờ n g là triệu gia cô nàng mấy người đi xuống thành lâu vừa vặn tiết định cùng nhiếp s o n g cũng vào thành tiết định tận lực đi theo sau nhiếp s o n g nhìn xem nhiếp s o n g cử động nhiếp s o n g nói những lời kia hắn không hiểu thế nhưng chỉ cần đi theo sau nhiếp xong nhiếp xong làm cái gì hắn làm cái gì khẳng định không sai được nhiếp xong nhìn thấy triệu là cường lập tức tung người xuống n g a không dám quá mức rõ ràng chỉ cần dư quang lo lắng nhìn nhìn cô nàng cô nàng nhìn xem hẳn là không có thủ t h ư ơ n g hắn mới hoàn toàn yên tâm đang suy nghĩ có phải là tiếu tiếu hỏi vài câu liền thấy một cái người giống như như gió c u ố n qua tới đó là tiết định tiết định ánh mắt từ t ạ thẩm triệu cảnh vân trên thân lướt qua trước lên phía trước hỏi tốt cái này mới nhìn hướng triệu l ạ c hương tạ đại nhân bên cạnh vị này cô nàng là tạ thầm nói vừa mới có người muốn thừa dịp loạn ám sát ta may mắn mà có nữ lang này tương trợ tiết định ánh mắt bên trong lộ ra ánh mắt nóng bỏng vợ nói chết không được ta ở ngoài thành lúc nhìn thấy cô nàng đã cảm thấy cô nàng không bình thường câu nói kia nói thế nào bậc cân quắc không thua đ ấ n g mày dâu nói xong lời này tiết định vừa cẩn thận ngắm nghĩa triệu lạc hương ta cảm thấy cô nàng có chút quen mắt có phải là từng ở nơi nào gặp qua cô nàng là nơi nào người tiết định vừa dứt lời triệu lạc hương trong đầu vang lên thời cựu âm thanh khờ hàng triệu lạc hương kèm chút liền cười ra tiếng vị này tiết đại nhân thật là có chút kỳ quái lúc này không phải nên hỏi tình hình trong thành sao hắn nhưng thật giống như ngàn giảm nhận thân giống như quả nhiên nhấp xong nhịn không được lén lút lấy t u i trò đ ị n tiết định một cái may mắn tạ thầm không hiểu rõ tiết định không biết tiết định người này từ trước đến nay mắt cao hơn đầu bình thường sẽ không như vậy định hót k hoa chương người tiết định không thể thăm dò ra sâu cạn đành phải ngượng ngùng thu hồi lòng hiếu kỳ của mình bất quá hắn đại khái cũng có chút suy đoán nữ lang này khẳng định không bình thường nhìn thấy trường hợp như vậy trên mặt lại không có nửa điểm e ngại cho nên lớn mật phỏng đoán một cái sẽ không phải là vương gia trên chiến trường bị thương may mắn đến cô nàng cứu rút vương gia trong lòng cảm kích không thể báo đáp vì vậy ở rể cô nàng trong nhà cho nên triệu cảnh vân tàng hắng một cái tiết định lấy lại tinh thần hắn g ư ơ n g mắt lên nhìn hướng triệu cảnh vân trong thành làm sao nhưng muốn hỗ trợ triệu cảnh vân gật đầu còn phải làm phiền tiết đại nhân cùng ta cùng đi tiết định nói tất nhiên vừa lúc gặp phải đương nhiên phải đem việc này làm thỏa đáng dạng này ta mới có thể yên tâm rời đi thao châu tiết định binh mã đi theo triệu cảnh vân vào t h à n h đi tạ thầm cũng coi như nhẹ nhàng thở ra đuổi bắt nghi phạm hắn cũng không cần đi hắn vẫn là trực tiếp tiến về nhã thự triệu lạc ương tự nhiên lưu lại vì tạ thầm dẫn đường hai người còn chưa đi đến nhã thự liền thấy chạy tới triệu học cảnh cùng triệu nguyên lượng triệu nguyên cát triệu nguyên lượng triệu nguyên cát hai người một người con cái giỏ trúc giỏ trúc bên trong tràn đầy đều là đồ vật triệu lạc ư ơ n nhìn thấy phía trên nhất có hai cặp dạy không cần hỏi đây nhất định là từ đinh ra những người kia trên thân luật、xuống. Nàng hiện triệu ạ lại. đại i hai cái tiểu kia không Không đích thân thủ, những thể thu nhân, cần này dùng có được đậu đệ đem đều tìm tàu t sẽ vị học cảnh nói bất quá đại nhân yên tâm, chúng ta còn tại khắp nơi tìm. Triệu quá đại nơi nói nhân yên chúng còn cảnh khắp học xong có ý cùng triệu lạc gương đối mặt triệu lạc gương lập tức ngầm hiểu đợi đến triệu học cảnh cùng tạ thầm nói xong triệu lạc gương mới hỏi mãi mãi ta cùng cha bọn họ đâu cũng còn tốt sao triệu học cảnh gật gật đầu đều tạm được lúc ấy quá loạn mãi mãi ngươi kém chút bị kẻ xấu đả thương may mắn nha sai kịp thời chạy tới chỉ là bị kinh sợ dọa nghỉ một chút liền tốt tạ thầm trong lòng chầm xuống nhiều chút thấy náy triệu lạc hương đương nhiên biết mãi mãi nàng không có việc gì nhưng còn lại bách tính liền không có bởi vậy thù thương bọn họ nói những này cũng là hy vọng tạ đại nhân không muốn bởi vì trốn qua một kiếp liền bỏ qua phùng ra những người kia thúc cháu mấy cái đem tạ thầm đưa đi nha môn triệu lạc hương cái này mới cùng triệu học cảnh đến một bên nói chuyện vị tiêu tảo đại nhân ở nơi nào người còn tốt tốt đây triệu học cảnh cười nói chúng ta không có phí cái gì tinh thần đi che chở hắn chính hắn liền chui vào xe chở phân bên trong bây giờ còn tại bên trong trốn tránh đây cho nên tào đại nhân trên thân nhiều lắm là thêm chút cất đái mà thôi đây chính là trong kinh đến t ư ợ n g a n Triệu h ọ chương c ả n nói lắp đầu, ba trăm hai mươi phế vật lợi dụng triệu lạc hưng nghe đến tam thúc nói tất cả mọi người tốt cũng liền yên tâm người câm phái tới người nhật thành phúng ra còn lại những người kia cũng liền không có khả năng lại náo ra loạt gì tiếp xuống chỉ cần giải quyết một việc triệu lạc c ư ơ n g nhìn hướng bên người hoài chính châu quang đại tìm được sao hoài chính nói Châu ra n g ư dù cho hiện tại tiết định đến hoài quang còn muốn xử lý trong thành những người này người nào muốn đưa đi tra hỏi người nào ngay tại chỗ giải quyết cũng không thể đem tất cả mọi người bắt lại đưa vào đại lao vậy sẽ lãng phí quá nhiều nhân lực vật lực thao châu nha thự không có nhiều như vậy tinh thần làm những thứ này hoài chính một mực chờ nghe phân phó một mực cung kính răng dấp để thời cựu rất là hài lòng hắn phân phó qua đối triệu lạc ương tựa như đ ố i hắn đồng dạng người đứng bên cạnh hắn đều làm đến triệu lạc ương nói đem châu quang đại đưa đi gặp tào đại nhân đi hoài chính minh bạch không có hai lời ta lập tức đi ngay xử lý triệu lạc ương cùng thời cựu nói đại gia bận rộn thành dạng này cũng không thể liền để tạo đại nhân dạng này hôm qua ngàn g i m xa xôi từ kinh thành đi tới thao châu cũng phải ra thêm chút x ư c thời cựu không có nói nhiều chính là cười một tiếng nhìn xem tiểu thu thu phân p h ó hắn người đi làm việc trong lòng của hắn không h i ể u vui vẻ liền cùng khi còn bé tiểu thu thu đưa trong tay r a u dại bánh tách ra một nửa cho hắn lúc đồng dạng triệu lạc cương nói thời c ử u ta còn có hay không cái gì địa phương làm không tốt hoặc là quên đi không có thời c ử u nói đều xử lý rất tốt nhất là hai vị quan kinh thành hai vị quan kinh thành triệu lạc cương an bài rõ ràng từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy bọn họ đi dò xét đến đằng sau lưu lại có thể dùng tạ thẩm đem t à o bản đưa đi xe chở phân bên trên hiện tại lại để cho châu quang đại đi gặp tảo bản tất cả đều nghĩ chu toàn cũng không phải ta hát tâm triệu lạc cương nói trong kinh những người kia đưa tào bản tới liền nghĩ muốn đem mệnh của hắn lưu tại thao châu tào bản để người đưa tin đi tìm viện quân thế nhưng tùy tùng của hắn ra khỏi thành về sau liền giấu đi không có đi đưa tin ý tứ h i ệ n nhiên sớm đã bị người đón mua triệu lạc cương tin tưởng tào bản là muốn viện quân m u ộ n chút đến mà không phải không đến thế nhưng tào bản người sau lưng không phải như vậy suy nghĩ bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ muốn lộ diện chuyện này từ vừa mới bắt đầu thái phó một đảng liền tính rõ ràng nếu như triệu cảnh vân thắng bọn họ liền mượn cơ hội chèn ép phùng ra nếu như triệu cảnh vân thua phùng ra khả năng sẽ giết tào bản giá họa trên người triệu cảnh vân. thái phó liền có thể cầm phùng g i a phiên này hành động bí mật ủy khuất tủi thân hướng đ á m quan chức lên án lôi kéo càng nhiều quan viên gia nhập thái phó một đảng cứ như vậy công khai không cùng phùng g i a xung đột vụ trộm lại có thể lớn mạnh chính mình kích động văn võ bá quan đối ngoại thích phùng g i a bất mãn là một bút bao nhiêu có lời mua bán triệu lạc cương nói tất nhiên thái phó phái người đến chúng ta liền không thể lãng phí bọn họ không nghĩ công khai cùng phùng g i a xung đột chúng ta liền muốn đi ngược lại con đường cũ thời cựu nói an bại như vậy tốt nhất đây là hắn lời thật lòng tiểu thu thu như thế thông minh nghĩ so với ai khác đều hiểu hoài chính cần phải làm là đ u ổ i con vịt đem châu quang đại từ viện từ bên trong đ u ổ i ra bao vây chặn đánh cố ý mở ra một đầu lỗ hổng nối thẳng tàu bản ẩ n thân xe chở phân tàu bản nghĩ qua thao châu chuyến này việc phải làm không dễ dàng thế nhưng không ngờ tới chính mình sẽ rơi vào ẩ n thân tại xe chở phân bên trong hắn vào sĩ về sau liền nhờ và thái phó quan đ ồ một mực rất thuận ở kinh thành mặc dù không tính là cái gì trọng thần nhưng hắn rất trẻ trung sau này trên triều đỉnh tất nhiên có hắn một chỗ cắm rủi bây giờ dạng này cô đơn đều là bởi vì phùng ra người tàu bản trong lòng cắm hận chờ tránh thoát lần này hắn tất nhiên muốn tìm một cơ hội hướng phùng gia trả thù lại. trước mắt hắn còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ chính mình thể diện bên ngoài an ổn về sau thừa dịp người khác không chú ý mau từ xe chở phân bên trong đi ra tóm lại không thể để người nhìn thấy hắn như vậy chật vật tào bản che lại cái mũi nơm nớp lo sợ chờ đợi cuối cùng động tĩnh bên ngoài càng ngày càng nhỏ tào bản cũng n h ị n không được nữa cẩn thận từng ly từng tí mở ra thùng phân phía trên cái nắp hắn muốn theo bên trong đi ra tươi mát gió thổi đi vào tào bản hít một hơi thật sâu hắn hình như lập tức sống lại giống như cuối cùng chấm dứt tào bản thân thể một chút xíu ra bên ngoài gió xét cuối cùng tại trong thùng phân đứng thẳng người sau đó h liên t ạ i hắn viện chính mình một cái chân k h á c lúc từ một chiếc xe chở phân về sau l o ạ ra một bóng người hai người bốn mắt nhìn nhau trên mặt đều lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc châu quang đại kém chút liền đem trong tay tay nải vứt trên mặt đất bất quá rất nhanh hắn lấy lại tinh thần hắn nhận ra trước mắt người này là ai là bọn họ vẫn muốn giết quan kinh thành châu quang đại ánh mắt từ kinh ngạc đến vui vẻ tựa như là một cái đi tại trong đêm tối người phát hiện một s ợ i ánh sáng hắn lập tức bắt lấy bên ngoài tràn đầy nha thự người cùng dị dần bọn họ ngay tại tìm kiếm khắp nơi tung tích của hắn hắn mặc dù né qua nơi này thế nhưng hắn biết bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn vừa mới hắn liền ngồi sổm tại nơi đó ôm một bao lớn tài vật gần như mất hết can đảm hắn khả năng sẽ chết ở chỗ này tại thao châu cẩn thận từng ly từng tí kinh doanh tất cả bây giờ tất cả đều phải trả chư chạy về hướng đông đang lúc châu quang đại bi thương lúc n g h e đến cách đó không xa xe chở phân bên trên truyền đến động tĩnh hắn còn tưởng rằng nha thự người đổi tới không nghĩ tới nhìn thấy nhưng là tàu bản thật sự là phong hồi l ộ c h u y ệ n h ắ n đánh cược lần cuối cơ hội tới châu quang đại vứt xuống trong tay tay mải từ trong ngực rút ra dao găm tiến lên mấy bước đệ lại tàu bản bà vai sau đó đem lư tao Đại nhân, châu quang Đại đao đừng đậu. nói, kiếm ngài Nhân, Quang hung tận không nhất Châu có Tao mắt, tốt bản hối hận sớm biết bên ngoài có kẻ xấu chờ lấy hắn hắn tình nguyện một mực trốn tại thùng phân bên trong có thể là hối hận cũng đã mượn rồi chỉ cần đại nhân có thể bảo vệ ta ra khỏi thành châu quang đại nói ta cũng sẽ không hại đại nhân tính mệnh tao bản muốn dãy rụa lại phát hiện chính mình toàn bộ thân thể đều đang run rẩy nhất là người kia g i a o găm rạch ra ra thịt của hắn hắn một trái tim phảng phất đều muốn từ trong lồng ngực này ra người là phùng da người tao bản run giọng ư ờ i có biết giết ta sẽ như thế nào biết châu quang đại tán răng người nhà ta đều bị nha tự năm lấy đi ra ta cũng là một con đường chết đại nhân lại nói cái gì ta cũng sẽ không sợ hãi cho nên đại nhân không bằng nghỉ một chút tao bản hiểu được ngươi muốn cưỡng ép ta ra thao châu ngươi có thể chạy đi nơi nào châu quang đại nói chỉ cần ra thao châu thành ta tự nhiên có biện pháp đại nhân là trong kinh đến thượng quan triệu cảnh vân sẽ không không để ý đại nhân tính mệnh tao bản gần như muốn mất đi hắn cho rằng trên thân dính tất đáy liền đã đủ thảm nào biết được thảm còn tại đằng sau dưới ban ngày ban mặt tao bản còn chuẩn bị mở miệng gian dậy nhưng trước mắt người hiển nhiên đã điên cuồng đại nhân không tin châu quang đại vừa dứt lời g i a o găm đ ỗ n g nhiên thay đổi phương hướng hung hăng đâm về phía tàu bản b ả vai đau đớn kịch liệt chuyển đến tàu bản mở to hai mắt nhìn châu quang đại tay lại gắt gao bưng kín miệng của hắn phân v à nước tiểu mùi tối h máu tươi tanh hôi nhất thời chuyển đến tàu bản có do thân thể giống như trong mưa c h i m cút tàu bản tin tưởng hắn d â y rủi lời nói người này nhất định sẽ giết hắn chúng ta bây giờ đi ra châu quang đại nói đại nhân biết muốn làm sao nói sao tàu bản liên tục không ngừng gật đầu hắn biết như vậy châu quang đại nói đại nhân nhớ tới muốn làm tốt châu quang đại ôm thật chặt tàu bản hai người chậm rãi đi ra ngoài không ra hắn d Rất bắt nhanh liền gặp bên ngoài lùng bắt hắn Nha Sai. gặp chương â u q ba trăm hai mươi một đi ra tao buồn không biết lần thứ mấy nghĩ đến chết chỉ cần hướng người kia trên lưỡi đao va chạm dùng máu tươi của hắn rửa sạch hắn x ỉ nhục ó thể là hắn không dám cũng không nỡ chết chỉ cần nghĩ đến trong kinh trạch viện trong nhà thê thất cùng di nương bọn họ hắn đã cảm thấy vẫn là sống tạm càng tốt hơn dù cho dưới đúng quần lạnh bớt tao buồn cái c h á ngân xanh di động cái này cưỡng ép hắn người sợ hắn sẽ chạy vậy mà đem hắn dây lưng kéo đ ứ t trường bao hạ quần bây giờ liền trồng chất tại trên cổ chân mỗi lần đi lại thời điểm hắn cũng có thể cảm giác được đến từ quần liên lụy làm mọi người thấy vị này trong kinh thượng có lúc tao bùn đại lao ra để trần trắng bóng bắt đùi trên thân trên mặt lại tràn đầy dơ bẩn trên cánh tay chạy xuống máu tươi trên mặt còn có mồ hôi lạnh cùng nước mắt chạy qua lưu lại khe ránh vị này thượng quan chật vật đến cực điểm tạ thầm nhìn cũng nhịn không được muốn đừng nhìn con mắt tao bùn dạng này cho hề để hắn nhớ tới thái phó một đảng tao bùn còn tại gọi hàng có thể thấy được có cỡ nào mu có nha sai có bất tính đều tại nhìn bên này náo nhiệt tào b u ồ n làm sao cũng không có nghĩ đến dân chúng trong thành bãi tiến t h ư ợ n quan sẽ là dạng này một cái tình hình tào b u ồ n dưới chân một cái lảo đạo kém chút ngã trên mặt đất nhờ có có châu quang đại nắm lấy cánh tay của hắn châu quang đại cho rằng tào b u ồ n muốn dợ trò gian đem hắn nắm chặt sau khi thức dậy thậm chí lại hung hăng đ ạ p một chân châu quang đại trong mắt tràn đầy tơ hồng phản phát hiện ra huyết quang cả người dần dần điên tuồng tào b u ồ n trong đầu tràn đầy phẫn nộ nếu như hắn còn có cơ hội nhất định muốn đem người này nghiện xương thành cho không hắn muốn đem tất cả phùng đảng đều giết, mới có thể rửa sạch tào b u ồ n trong lòng nghĩ như vậy k h ô n g chế không nổi nước mắt tiếp tục chạy xuống đến trên cổ của hắn đã có mấy vết thương mặc dù cắt không sâu thế nhưng máu tươi đã sớm thẩm thấu hắn cổ háo nhanh cứu ta tào b u ồ n cuối cùng trong đám người nhìn thấy triệu cảnh vân bản quan là phụng triều đình chi mệnh đến thao châu ngụ ý hắn còn có tác dụng chỉ cần hắn còn sống hắn nhìn thấy tất cả đều sẽ bẩm báo cho triều đình bất quá rất nhanh tào b u ồ n đã cảm thấy lời này hắn nói cùng không nói đều không có tác dụng gì bởi vì hắn nhìn thấy trong đám người tạ thầm tạ thầm vẫn là em đẹp cùng vào thành thời điểm không có gì khác biệt ít nhất khí khái còn tại có tạ thầm tại hắng có thể là tàu bổn hay là muốn sống đưa một con ngựa tới châu quang đại la lên hắn muốn lôi kéo tàu bổn đi lên phía trước đi ra cung t i ễ n tầm bắn về sau lại vứt xuống tàu bổn cưới ngựa rời đi nhanh lên chỉ cần triệu cảnh vân hơi chậm châu quang đại liền bắt đầu cắt tàu bổn cái cổ mỗi lần cũng có thể làm cho tàu bổn nếm đến sắp chết h o à n g hốt dạng n à y một phen tra tấn để tàu bổn cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết triệu lạc cương đứng tại trên cổng thành nhìn quanh tàu bổn tình hình bất quá vẫn không thể thấy rõ ràng con mắt của nàng liền đóng lại cái này một cái trước mắt triệu lạc không thể nhìn thời cựu nói hắn không có mặc quần triệu lạc cương quay đầu thời cựu liền lại không khống chế mí mắt của nàng hoa bao nhiêu hp triệu lạc cương lập tức hỏi thời cựu trầm mặc một lát m ớ i nói sáu điểm quá lãng phí triệu lạc cương nói ngươi có thể nhắc nhở ta thời cựu nói không kịp ta sợ ngươi thấy được triệu lạc cương mặc dù không có nhìn chân thành nhưng có thể nghĩ tới tàu đại nhân bên ngoài còn có trường bảo nhìn thấy hẳn là cũng không có gì bất quá lời này nàng không dám cùng thời cựu nói nàng vô ý thức cảm thấy thời cựu sẽ tức giận bởi vì đây chính là tiêu phí sáu điểm hp đổi lấy triệu lạc ương chính suy nghĩ lấy đông nhiên hệ thống c h u y ể n đến thanh â m nhắc nhở thẻ nhân vật nhiệm vụ để bạch thị đi ra trại hoàn thành bạch bà tử đi ra thời cựu nói trong thành náo da động tĩnh lớn như vậy bạch bà tử cũng không nhịn được đi ra xem tình hình đây là chuyện tốt phía trước triệu lạc ương cùng thời cựu nghĩ qua có khả năng bạch bà tử sẽ đi ra trại không nghĩ tới thật thực hiện triệu lạc ương nói không biết bạch bà tử giấu ở nơi nào bất quá cũng không có gì đáng ngại chúng ta biết nàng đi ra liền tốt chỉ cần chạy ra tập cũng sẽ đi theo linh hoạt dạng này triệu lạc ương liền có thể thử thăm dò đi an bài xuống một bước hòa hầu không sai bị lắm t a o b ồ n nhận hết làm đ ụ c dân chúng cũng đều thấy rất rõ ràng có trói chặt thượng quan cử động này càng ngồi vương châu quang đại những người kia tội danh mà châu quang đại cùng phùng an thái có lui tới phùng gia liền tính bỏ qua trong nhà vị này quản sự nhưng cũng đừng nghĩ tùy tiện thoát thân liền tại nha sai đem ngựa dắt cho châu quang đại lúc tiết định dưới trướng cùng tiến thủ tìm tới cơ hội một tiện bắn thùng châu quang đại cánh tay châu quang đại bị đau dao găm từ trong tay rơi xuống hai bên nha sai thấy thế lập tức tiến lên đem châu quang đại áp tại trên mặt đất tào bổn nào hướng phía trước mấy bước phát hiện chính mình không có nguy hiểm về sau chân mềm n h ũ n triệt để ngồi li giờ khác này tàu bồn u rất muốn khóc hắn cuối cùng là còn sống tàu đại nhân tạ thầm đi lên trước nhắc nhở vẫn là trước đem quần m ặ c vào xung quanh đều là người ngươi dạng này còn thể thống gì tạ à đại nhân tàu bồn u giống như là nhìn thấy thân nhân đưa tay liền đi kéo tạ thầm chân hạ quan nhận đại tội tạ thầm từ thật xa liền ngửi thấy tàu bồn u trên thân cất đái mùi vì ai biết tàu bồn u trong tay n ắ m thứ gì vì vậy ghét bỏ hướng bên cạnh đi hai bước để tàu bồn u vô hụt tàu bồn ai oán mà nhìn xem tạ thầm tạ thầm mở ra cái khác mặt hít sâu một hơi nói bạn quan biết ngươi là vì thao châu máy tính sống sót là muốn vì bách tính làm chủ chỉ cần có thể đem những cái kia hung ác chi đồ đều cầm xuống đội thao châu một cái bình yên dân chúng sẽ chỉ đối ngươi lòng tràn đầy cảm ơn dù cho đề cập ngươi chuyện hôm nay cũng là chịu đ ủ tạ thầm biết t à o buồn không muốn chết tất nhiên dặn g này hắn cũng liền thuận nước đầy thuyền bất quá nói cho hết lời trong lòng của hắn sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái hình như lời nói này là có người cố ý l ư u cho hắn nói ai càng ngày càng kỳ quái tạ thầm trong lòng lại lần nữa t h ở d à i rõ ràng không có bất kỳ người nào áp chế hắn có thể là hắn chính là cảm giác được thân bất g i kỳ triệu cảnh vân phân p h ó nha sai đem tàu b ồ n dịu đỡ đi nếu không phải giữ lại tàu b ồ n còn hữu dụng cái này tựa như tiến vào phân hầm bên trong bên ngoài đều dơ bẩn đồ chơi ai nguyện ý phản ứng tạ đại nhân triệu cảnh vân hướng tạ thầm hành lễ trong thành người đều cầm xuống lại còn muốn chúng ta từng cái tra hỏi còn mời tạ đại nhân t i ế t đại nhân cùng ta cùng nhau đi nha thử thương nghị một chút việc này t i ế t định lập tức xua tay ta chỉ là đi qua còn có sự việc cần giải quyết t r o người n g tất nhiên thao châu không có việc gì ta cái này liền mang người đi nha triệu cảnh vân lộ ra ngoài ý muốn thân sắc tạ thầm không biết nói cái gì cho phải thiết chu hữu khánh quay người liền lại、đi. hình như tất cả những thứ này thật cùng hắn không có chút quan hệ nào rõ ràng biết bọn họ đều là đang diễn trò có thể hắn lại không có cách nào v ạ c trần tiết định nhìn hướng tạ thầm dù sao ta làm cái gì thượng quan một m ự c n h ì n triều đình họ tới liền làm phiền thượng quan là ta nói vài lời quả nhiên ở chỗ này chờ hắn tạ thầm chỉ có thể đáp ứng trước mắt tình hình như vậy hắn cũng là không đường có thể chọn triệu lạc gương hạ thành lâu liền nhìn thấy triệu học cảnh cùng triệu học nghĩa đỡ cha nàng đi tới cha nàng trên chân chói khăn bại có thể nhìn thấy máu tươi chảy ra triệu lạc gương vội vàng tiến lên cha đây là làm sao vậy không có việc gì chính triệu học lễ khoát tay vì cứu người bị đinh ra hộ viện chém bị thương vết thương không sâu đã thoát thuốc qua ít ngày liền tốt vết thương xác thực không sâu triệu học nghĩa lúc ấy ở một bên đều nhìn thấy triệu học cảnh tìm tới cái ụ đá để triệu học lễ ngồi xuống nghỉ chân triệu lạc hương gặp phụ thân sắc mặt không quá tốt đợi đến tam thúc t ứ thúc đi tìm xe lửa lúc nàng thấp giọng nói cha có phải là còn gặp chuyện gì cũng không có cái gì triệu học lễ nói chính là nhìn thấy một số việc có chút giật mình hoán một chút cũng liền tốt cha nàng không nói rõ trắng thế nhưng triệu lạc ư ơ n g cũng mơ hồn được vì vậy không có hỏi tới lời này vẫn là chờ trở, trở lại trong thôn lại nói trong thành những cái k i a cùng phùng r a cấu kết người hoặc là chết đưa đi nghĩa trang hoặc là bị áp giải đi nha thự làm ẩ m ý cả một ngày nội thành dần dần a n ổn xuống đại gia lục tục no ngoe tiến về t h à n h bắc t h à n h bắc mấy cái nổi lớn bên trong đều là nấu xong cơm canh hôm nay các lưu dân có thể no ăn một b ữ a thiên dân cùng bách tính cũng chuẩn bị trở về trong thôn triệu học cảnh cùng triệu học lễ đánh xe triệu lạc gương đỡ triệu học lễ ngồi tại phía trên một cái khác không trên xe kéo đều là triệu nguyên nhượng cùng triệu nguyên bảo như hương đắm người lục xoát đến đồ vật phần lớn đều là quần áo cùng giày những vật này nha thự giữ lại không có tác dụng. phân cho thiên dân bọn họ vừa vặn dương lão thái cùng các nữ quyến đã sớm trở lại trong thôn chính thu xếp nấu cơm ăn bận điệu cả ngày muốn để mọi người sớm một chút ăn cơm xe lửa đến phượng hà thôn mấy người vào thôn liền phát hiện hôm nay phượng hà thôn cùng thường ngày có chút không giống trong thôn đều là người lộ ra đặc biệt náo nhiệt chương ba trăm hai mươi hai cùng một chỗ phượng hà thôn phía trước tây thôn cùng đông thôn tách rời ra cao lý chính bí mật phân phó không cho phép đông thôn người cùng tây thôn người đi lại nhưng bây giờ liền không đồng dạng đông thôn người bị mạnh cao cổ cùng một chỗ cáo trạng cao lý chính cao thị tộc nhân hoặc là bị giải vào đại lao hoặc là trong nhà nơm nớp lo sợ trở lấy triều đình đến tra hỏi đông thôn hiển nhiên đã không về cao lý chính quá t h u ố c cho nên mạnh cao tức phụ trung thị liền mang theo nữ quyến tới tây thôn bất quá các nàng đến tây thôn phía trước vẫn có chút ngượng ủng dù sao bị cao ra buộc làm qua khó xử tây thôn sự t ì n h tây thôn gặp nạn thời điểm bọn họ cũng không có vượt mức quy định liền cùng trốn ở bên cạnh xem náo nhiệt đồng dạng bây giờ người ta tốt bọn họ lại ba ba tới trung thị vui mừng mạnh cao sớm liền cùng đông thôn lui tới mà còn vào lúc này mang theo mọi người cùng một chỗ đối phó cao ra bằng không cái này ngày sau nên thế nào ở chung trung thị lòng tràn đầy ưu sâu bất quá tại nhìn thấy dương láo thái một khắc này liền tất cả đều tan thành mây khói dương lao thái thân thiện chào hỏi tây thôn n ữ quyến ta mới vừa đi nội thành nhìn qua các ngươi cứ yên tâm đi không có cái gì đại sự một hồi bọn họ liền đều có thể thật tốt trở về đại gia hán tử đều trong thành đâu nghe nói như thế có thể không hoan hỉ trung thị sau lưng những cái kia phụ nhân phía trước không dám nói nghe nói như thế cũng liền ỉ vào lá gan hỏi tới đại đường nội thành đều an ổn dương lao thái gật gật đầu trong kinh tới thượng quan đang giúp triệu đại nhân cùng một chỗ thu thập những người kia đâu ta nhìn hôm nay nhà t h đại lao muốn chứa không được cùng cao lý chính thông đồng những người kia đến cùng có bao nhiêu đông thôn trong lòng người đều nắm chắc và không bọn họ có thể không dám phản kháng chúng phụ nhân còn có lời muốn hỏi dương lão thái lại bỗng nhiên nhìn trời một chút nói các ngươi đều nấu cơm ăn sao trung thị đám người cái này mới nhớ tới còn không có đây náo ra như thế đại sự người nào có tâm tư nấu cơm à, tất cả đều nơm nớp lo sợ chờ kết quả đây các ngươi à, vẫn là tuổi trẻ dương lão thái còn xuống thân thể chắp tay sau l ư n g hướng trong thôn đi chính là có thiên đại sự tỉnh cũng phải ăn uống a đại ra một ngày không có nhàn rỗi chuyển đồ lại đi nội thành giút nha sai trong bụng đã sớm không có ăn một hồi trở về nhìn thấy lạnh n ồ i lạnh lò có thể không tức giận trung thị không tự chủ được trên mặt treo đ ụ cười đây không phải là gấp gáp sao liền sợ có chút cái gì sơ s u ấ t nói xong nàng cảm thấy ai ôi lời này xác thực không nên nói đang suy nghĩ mở miệng đoàn trách chính mình dương lao thái lại nói thật có sự tình đói bụng liền càng không đúng đến lúc đó những cái kia hắt tâm tìm chúng ta tính s ố sách chống không bụng có thể có sức lực đối phó bọn hắn lần này tất cả mọi người cười dương lao thái nói đi thôi chúng ta đi thổi lửa nấu cơm có chuyện gì liền tại nhà bếp thảo luận một hồi đại gia trở về liền đều tụ cùng một chỗ ăn chúng phụ nhân đều lòng tràn đầy vui vẻ nhà ta có phơi tốt đồ ăn làm ta trở về lấy tới nhà ta còn có chuẩn bị xong thịt khô dương lão thái nói ta còn có hôm qua mới nổ xuân bàn cái này một góp liền mấy cái đồ ăn có xong việc làm đại gia tâm ngược lại an tâm chúng phụ nhân bắt đầu từ đ ô n g thôn tây thôn ra ra vào, vào. vô cùng náo nhiệt tụ cùng một chỗ làm việc phía trước những cái kia xa lạ liền đều không có dương lão thái thừa dịp này cho mọi người kể chuyện xưa Ta các ngươi khả năng không biết còn có người mang theo binh mã muốn tiến đánh thao châu thành đấy không có đi thao châu phụ nhân chỗ nào biết những thứ này dương lão thái liền từng cái cùng bọn hắn nói đương nhiên thời khắc mấu chốt còn phải khen ngợi nhà nàng tiểu tôn nữ triệu lạc c ư ơ n g đi vào thôn thời điểm chính nghe đến mãi mãi nàng nói hôm nay chuyện này may mắn mà có thơ ư ợ quan bằng không nội thành không biết để những cái kia kẻ xấu h ọ a h ọ a thành cái dạng gì đợi đến thượng còn đến chúng ta nhưng phải cho hắn đập cái đầu đúng đúng tất cả mọi người ứng thanh còn có cô nàng trung thị cười nói nếu không phải cô nàng đem người cứu vậy sẽ có chuyện về sau triệu lạc c ư ơ n g nghe nói như thế không khỏi dưng bước quả nhiên trong hệ thống mị lực trị bắt đầu nhảy lên cũng không biết mãi mãi ta nói bao lâu triệu lạc gương nói về s chào triệu lạc cưng nhìn hướng triệu học lễ tiên sinh phân phó ngài thương thế kia rất nặng một hồi thấy đông thôn người ngài không cần g ráng chống n đỡ triệu học lễ nhìn xem nữ nhi bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao lão nương kiểu gì cũng sẽ hướng tống thái ra viện từ bên trong chạy nữ nhi tựa như là để tống tiên sinh cho dạy có chút bất quá tống tiên sinh lời nói đa số đều là đúng nên nghe còn phải nghe hai cha con nói thầm hai câu liền tiếp tục đi lên phía trước vừa vặn trung thị từ nhà bếp bên trong đi ra nhìn thấy triệu học lễ cùng triệu lạc cương mấy cái trung thị con mắt đều đi theo sáng lên lập tức mở miệng nói trở về trở về chờ mọi người đều đi ra nhìn trung thị mới lại phát hiện triệu ra đại ca chân làm sao vậy triệu học cảnh cùng triệu học nghĩa ở phía sau không có nghe được triệu lạc cương nói cái gì nhưng nhìn triệu học lễ đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám răng dấp triệu học cảnh cũng minh bạch mấy phần lập tức tiến lên con lên triệu học lễ đại ca chân bị đào chém bị thương dương lão thái nghe tiếng cũng lên phía trước con mắt rơi vào triệu học lễ trên chân triệu học lễ không dám giấu lao nương vội vàng xua tay không có việc gì không có việc gì dương lao thái nói nhanh cóng về gian phòng ta xem một chút、hút. triệu học lễ trên c h á n suốt mồ hôi không phải là bởi vì trên chân vết thương đau mà là không nghĩ tới sẽ bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm sau đó mọi người một đường đem hắn hộ tống vào phòng hắn từ nương trong bụng đi ra đây là lần đầu la chân nương mang theo triệu nguyên n h ư ợ n g bọn họ ở phía sau trễ một bước vào thôn nhìn thấy nhà mình viện từ bên trong bu đẩy người cũng là giật mình nếu không phải nàng đã sớm biết triệu học lễ tổn thương không nặng lúc này liền muốn vội muốn chết các nữ quyến không tốt đi vào nhà nhìn liền tại bên ngoài nghe thông tin đợi đến dương lao thái đi ra nói nuôi mấy ngày này là tốt mọi người cái này mới thở phào bất quá như cũ lòng tràn đầy cảm ơn vì sao không có những ngày thiên dân cao lý chính những người kia có thể được bắt đây chính là ân tình bọn họ đến nhớ kỹ h ư ớ n g chi triệu học lễ còn bởi vậy bị thương la chân nương cùng chúng phụ nhân nói tất cả mọi người đều trở về ở phía sau đâu còn phải đi cửa thôn tiếp ứng tiếp ứng buổi tối chúng ta tập hợp một chỗ ăn cơm trung thị gật đầu nói nhà bếp bên kia có chúng ta đâu các ngươi nghỉ một chút đợi đến đông thôn người đi la chân nương cái này mới trở lại trong phòng trong phòng triệu học lễ nằm tại trên giường bên cạnh có nước nóng còn có dương l á o thái nổ xuân bản hắn cảm thấy có chút không chân thật thật là thụ s ủ n g n ư ớ c kinh bận bịu cả ngày bùng hắn bên trong lại s á t thực chống không đang suy nghĩ từ xuân trong mâm lấy chút ăn dương l á o thái trước một bước đem xuân bản bưng lên đến đưa cho triệu lạc hương cùng la t r â n nương dương l á o thái nói ăn chút ăn lót dạ ăn lót dạ triệu học lễ trong lòng thở dài bất quá cả người thoải mái không ít thế này mới đúng, đây mới là vị trí của hắn la t r â n nương gật gật đầu mấy người ngồi vây quanh tại triệu học lễ giường một bên dương lão thái nhìn hướng triệu học lễ l ạ tỷ nhi nói ngươi có việc muốn cùng chúng ta thương lượng Triệu h ọ chương lễ p í a t r ớ c ở t r ba trăm hai mươi ba chốt tốt cao lý chính giấu lương thực bị liền ổ bưng lại để cho nông hộ bọn họ kiện đi n h à thự tại chỗ liền khí nôn máu cao ra dẫn đầu mấy người đầu đã bị giải vào đại mấy giải bị vào lý a Cao o l chính kiểu dì dương láo thái lẫn trong đám người thời điểm ngược lại là lưu ý một cái tựa như là không được cho dù là có thể gắng gượng vào đến cái tia cũng khẳng định về không được cái này gọi cái gì dương lao thái nhất thời từ nghèo dù sao chính là làm chuyện xấu nhiều báo ứng phượng hà thôn không có bên trong chính đương nhiên muốn tuyển chọn cái mới bên trong chính điểm này ít nhất phượng hà thôn thiên dân bọn họ đều nghĩ qua chính dương lao thái cũng suy nghĩ qua mấy lần chính là không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền rơi vào nàng ngốc nhị nhi trên đầu xem ra lần này thiên dân đối nhà hắn đến nói là khá lắm chuyện tốt dương lao thái nói còn có những lời khác không triệu học lễ gật gật đầu triệu đại nhân còn đưa ta cái này để ta sau khi trở về suy nghĩ một chút những thôn khác triệu học lễ nói xong từ trong ngực lấy ra trương chỉ tiên triệu ra ánh mắt mọi người đều chăm chú vào trên tờ giấy kia triệu học lễ dừng lại một lát mới đưa giấy hoa tiên mở ra tựa như lúc ấy hắn nhìn thấy giấy hoa tiên lúc dáng dấp không sai bị lắm triệu học cảnh cùng triệu học nghĩa bọn họ cũng lộ ra có chút mở mịt thần sắc triệu học cảnh nói chữ gì đều không có triệu học lễ gật đầu nhị ba cắt thị nhịn không được nói có phải là ngươi thính sai đương nhiên không có khả năng sai triệu học lễ cầm tới giấy hoa tiên liền ôm vào trong lòng đều che ra mồ hôi mùi vị về sau hắn tìm cái nơi yên tĩnh lấy ra lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần phía trên chính là không có chữ vừa bắt đầu cảm thấy có phải là triệu đại nhân cho sai. về sau lại cảm thấy rất không có khả năng triệu đại nhân giao cho hắn giấy hoa tiên thời điểm rất là trực trọng làm sao có thể phạm sai lầm trong phòng người đều tại suy nghĩ cuối cùng nhộn nhịp đem ánh mắt nhìn hướng triệu lạc hương triệu lạc hương cảm thấy triệu đại nhân không có khả năng cùng bọn họ làm cho bí hiểm cho nên liền muốn hướng đơn giản đi suy nghĩ triệu lạc hương nói giấy hoa tiên chỉ có thể lấy ra viết chữ tất nhiên phía trên không có chữ đó chính là để phụ thân hướng bên trên viết triệu học lễ ánh mắt sáng lên cảm thấy nữ nhi nói rất đúng là cái này đạo lý có thể là viết cái gì đâu triệu lạc hương nhìn hướng cha nàng triệu đại nhân cùng cha nói như thế nào triệu học lễ không cần nghĩ ngợi chính là câu kia a để ta sau khi trở về suy nghĩ một chút những thôn khác triệu lạc gương minh bạch triệu đại nhân nói rất rõ ràng chính là để cha làm cái này trong đầu thời cựu cũng nói triệu cảnh vân t r ư ớ c giao phó tốt lại sợ cha không hiểu cái này mới cho trương chỉ tiên triệu lạc gương nói xong lời này triệu ra người đưa mắt nhìn nhau nhất là triệu học lễ một mực nhìn lấy chính mình nữ nhi chậm d ạ i hắn cuối cùng ý thức được cái gì triệu học lễ nói để ta để ta viết các thị như cũng không hiểu nàng rất nghĩ thông n g hỏi đến cùng viết cái gì a nàng thế nào một cái chữ đều n g h không hiểu triệu la cương nói chính là để phụ thần viết triệu học lễ hít sâu một hơi ánh mắt bên trong là không dám tin t h ầ n sắc nhị ca triệu học cảnh cẩn thận nghĩ đến cũng trở lại mùi vị đến triệu đại nhân ý tứ để ngươi tiến cử những thôn khác bên trong chính nhân tuyển chọn lần này bắt cũng không chỉ là cao lý chính mấy cái thôn bên trong chính đều muốn đổi nghe đến triệu học cảnh lời này đại gia lần này cuối cùng là nói rõ không sai hình như chính là chuyện như vậy nói rất có lý dương lão thái nhìn xem tiểu tôn nữ gặp tiểu tôn nữ không có phản bác liền biết lão tam đoán không lầm nửa ngày la chân n ư ơ n ó i đây là bao lớn mặt bụi à chúng ta chỗ nào có thể làm những này k dương, dương lão thái nhìn g e o vui vẻ. c á hướng triệu học lễ bao lơn chút chuyện nhìn đem ngươi khó xử nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy tựa như các thị nói đơn giản như vậy bất quá dạng này sự tình không không hiểu người cũng không cần sử dương ụ n này không định, tôn nữ nghĩ không g cái chút, lại tiểu quyết suy tâm, thật tốt định, trợ một hạ hỗ để đ ợ c chút cũng nữa, thống tiên sinh tìm một hỏi phải. là d ư lão thái trong lòng cái này đều không phải việc khó gì người khác khả năng không rõ ràng nàng cũng hiểu được vô cùng trong này tám thành có dự vương quan hệ tất nhiên cái cao tại nơi đó đỉnh lấy đâu bọn họ còn lo lắng cái gì bất quá lại nói tới phiên này cách làm để người có chút quen thuộc tựa như là dự vương người che chở nàng một dạng rõ ràng chính là cho bọn họ chỗ tốt ai dương lão thái cảm thấy tự mình làm những cái kia rau dại bánh cùng những này so sánh có chút quá hạt sầm các thị cùng đào thị đi ra giúp làm cơm triệu học cảnh cùng triệu học nghĩa cũng phải đi ra thu xếp trong thôn hán tử đều lần lượt trở về nói không chừng có người giống như triệu học lễ thụ thương trong phòng c h ỉ còn lại triệu học lễ một nhà cùng dương lao thái dương lao thái cũng không đi hỏi nhi tử trực tiếp nhìn hướng tiểu tôn nữ ngươi nói chuyện này làm sao xử lý triệu lạc gương suy nghĩ một chút phải hào hào tuyển một chút sau lần này chúng ta liền muốn nghĩ đến cày bửa vụ xuân lúc ấy đại gia đến giúp đỡ lẫn nhau lót mới có thể nhiều loại điểm r ộ đồng lần này nắm lấy người còn lại cũng không nhất định đều có thể một lòng nhưng ít ra lại tuyển ra bên trong chính được không có vấn đề nếu không ngày sau sẽ còn ra phiên phức la t r â n nương đem xuân bàn bày ở dương lão thái cùng triệu lạc c ư ơ n g trước mặt lạc tỷ nhi nói không sai tất nhiên triệu đại nhân để chúng ta chọn chúng ta liền tuyệt chọn lúc này che giấu sau này có thể là phiên p h ư c chúng ta cùng mấy cái người trong thôn đều quen biết không nói biết tất cả nội tình nhưng hỏi thăm một chút cũng kém không nhiều chỉ cần lại cẩn thận một chút tổng sẽ không làm chuyện sai trải qua chuyện lần này la t r â n nương xem như là nhìn ra vô luận đến lúc nào cũng không thể không có người nếu không phải đại gia một lòng nơi nào sẽ có kết quả này triệu học lễ nhìn qua lão nương cùng thê nữ ba người nói chuyện hoàn toàn quên hắn còn nằm ở bên cạnh đây h á n bị thương dù sao cũng nên có người hỏi hàn ân cần a các nàng ba là ở bên cạnh không sai nhưng các nàng chính là đến nói chuyện ăn x u â n b à n triệu học lễ lặng lẽ thở dài dương lao thái la t r â n n ư ơ n g cùng triệu lạc ương cuối cùng nói xong la t r â n n ư ơ n g cũng đứng dậy đi nhà bếp hỗ trợ liền tại dương lao thái cùng triệu lạc ương cũng chuẩn bị đi ra khỏi phòng phía trước dương lao thái ánh mắt cuối cùng lại lần nữa rơi trên người triệu học lễ dương lao thái nói vết thương còn đau triệu học lễ lắc đầu dương lao thái nói vậy ngươi xoa nắn chăn mềm làm gì gần đây bận việc lợi hại rất lâu không có tháo giặt đệm chăn ngươi như thế làm là muốn cho xo triệu học lễ bận rộn vương lòng ra g ó c trăn nhìn xem nhị nhi tử trên mặt oán hận giáng dấp dương l á o thái b u ồ n c ư ờ i bị thương không thể ăn những vật kia ta đi cho ngươi nấu b á t m ù hạ hai quả trứng gà triệu lạc cương đ ỡ dương l á o thái ra gian phòng mãi mãi triệu lạc cương nói ta không ở nhà ăn cơm dương l á o thái dừng bước lại muốn đi vương già trang b ê n trên triệu lạc cương gật đầu dương l á o thái trong lòng thở dài không phải sao để người chiếu cố kết quả như thế liền đến dự vương đối với bọn họ như thế tốt nàng tiểu tôn nữ cũng phải đi nhìn dự vương dương lao thái có chút do dự triệu lạc cương thắp giọng nói ta đi cùng người cầm thương lượng chút sự tình nắm lấy như thế nhiều người dù sao cũng phải đi thương lượng một chút có thể móc xuống bao nhiêu tiền bạc cây bừa vụ xuân dùng nông cụ còn không có rơi đây chương ba trăm hai mươi bốn hoài nghi triệu lạc hương để hoài khánh đi theo lặng lẽ đi vương già trang bên trên dương lão thái còn chưa kịp động thủ nấu cơm nhưng nhà bếp bên trong nữ quyến đã làm một chút ăn uống dương lão thái đích thân chọn lấy mấy tấm rau d ạ i bánh nàng nhớ tới người cầm đứa bé kia liền thích ăn nướng hơi c h á y xém người cầm đứa bé kia thật là dễ nuôi lúc ấy nàng làm rau dạy bánh thả lạnh tiểu tôn nữ liền lấy ra nướng một nướng cho người cầm ăn nàng tiểu tôn nữ tay nghề dương l á o thái liền không nói cái gì tóm lại từ nhỏ liền sẽ l ừ a gần người thật tốt bánh nướng không ra bộ dáng tốt tại người c ầ m cũng không chê liền nước tất cả đều hạ bụng nói một cái đã nhiều năm như vậy người c ầ m làm vương g i nhưng vẫn là không thay đổi triệu lạc gương ngồi trên lưng ngựa trong lòng suy nghĩ đi đ i ể n trang bên trên đều cùng người c ầ m nói cái gì nàng trong đ ấ y lòng có chuyện không m u ố n lưu có thể hiểu rõ nhất định phải lập tức hiểu rõ nàng nghĩ đến không biết mị lực t r ị ngờ vực vô căn cứ thời cự u thân phận tự nhiên là sẵn còn nóng rèn sắc thử một lần có thể sẽ không lập tức xác định nhưng trong lòng cũng sẽ có số lượng dạng này suy nghĩ l ấ y triệu lạc ương cùng thời cửu nói không biết người cầm tối nay có thể hay không thanh tỉnh chuyện ngày hôm nay còn muốn cùng hắn thật tốt nói một chút thời cửu nói ngươi muốn hỏi t r a được những người kia bao nhiêu tài vật triệu lạc ương ứng thanh là có thể lưu lại bao nhiêu có chút dù sao muốn bẩm báo cho triều đình một điểm không lưu làm sao cho phùng gia định tội chư định tội những cái kia còn lại không biết có đủ hay không cậy bừa vụ xuân dùng người cầm g i ả chết liền tính lúc trước có chút tích góp còn phải nuôi dưới tay binh mã liền tính có thể thông qua chút tiền bạc cho thao châu lại có thể dùng bao nhiêu lần này kiểm tra những người kia cũng là vì thao châu tìm tiền、bạc. bất quá cái này trương mục tất nhiên khó thực hiện tống thái ra một mực tại nha thự không trở về chính là đang giúp đỡ làm việc này triệu lạc ư ơ n g một mực không có thu xếp làm làm nông đồ vật chính là đang chờ cái này nàng cùng người cầm đều rõ ràng triệu lạc ư ơ n g nói xong đưa tay vuốt vất bụng n ó i bụng thời cựu âm thanh truyền đến ân triệu lạc ư ơ n g nói vốn nên tại trong nhà ăn một chút lại đi ra thế nhưng ta tính tính gấp chính là nghĩ sớm một chút nhìn thấy người cơm trong đầu truyền đến thời cựu tiếng cười là muốn gặp người cầm vẫn là muốn hỏi những tiền bạc kia triệu lạc ư ơ n g nói đều có vậy liền trước ăn điểm thịt bọ khô thời cựu vừa dứt lời triệu lạc gương trong tay nhiều một khối thịt bò khô triệu lạc gương túi đầu cắn vào trong miệng lại không chậm trễ trong đầu nói chuyện với thời cựu hôm nay ở trong thành ta nhìn thấy bánh quế nghĩ đến mua hai khối kết quả quên đi nếu là sớm một chút mua bánh quế liền thịt bò khô vừa vặn thời cựu nói khẽ ngày mai vào thành lại đi mua hai người nói chuyện rất nhanh liền đến vương gia trang chân mụ mụ đã trở tại cửa ra vào nhìn thấy triệu lạc gương lập tức đưa tay kéo qua cẩn thận nhìn hoài quang bọn họ đưa tin trở về nói tất cả mọi người không có việc gì không gặp được người ta chỗ nào có thể yên tâm còn muốn một hồi hoài quang trở về ta liền lặng lẽ đi một chuyến phượng hạ thôn không nghĩ tới cô nàng ngược lại tới t r ầ n mụ mụ thật sự là lo lắng cả một ngày nhìn thấy triệu lạc c ư ơ n g trong lòng vui vẻ lời nói cũng liền nhiều ta để người thiêu nước nóng một hồi cô nàng thành tẩy một cái liền dùng chút c ơ m canh triệu lạc c ư ơ n g nhìn hướng trần mụ mụ công tử đâu có hay không tỉnh lại t r ầ n mụ mụ lắc đầu mê man cả một ngày kết quả này triệu lạc c ư ơ n g cũng không ngoài ý m u ố n t r ầ n mụ mụ nói cô nàng có việc muốn cùng công tử nói triệu lạc、Cương、gật đầu chuẩn bị lâu như vậy mới có thể bắt lấy phùng ra những người kia chính là muốn để hắn có thể sớm chút biết trần mụ mụ nụ cười trên mặt sâu hơn chút công tử nếu là biết cô nàng vì cùng hắn nói những này đặc biệt chạy chuyến này trong lòng tất nhiên vui vẻ nói xong lời này trần mụ mụ nói tiếp cô nàng t r ư ớ c dùng chút cơm canh nói không chừng một hồi công tử liền tình đây triệu l à c ư ơ n g đáp ứng theo trần mụ mụ ý tứ đơn giản rửa mặt trải đầu một phen lại đi trong phòng dùng cơm p h ò n g bếp làm bốn cái đồ ăn kho tốt thịt gà rán đ ầ u hũ canh thịt băm còn có một đĩa nhỏ mức táo đều là nàng thích ăn ngày bình thường không có cảm thấy thế nào cho rằng người câm biết khẩu vị của nàng bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút nàng đi trong thành phố xá bên trên hình như đặc bi m ộ thời n cựu cùng, cùng người câm b chưa từng có đồng thời xuất hiện qua khả năng nàng ý nghĩ quá mức không thực tế nhưng hệ thống xuất hiện ở trên người nàng vốn là một kiện không hợp với lẽ thường sự tình có một số việc là không có đi nghĩ lại không hề đại biểu liền sẽ không phát sinh bất quá còn có một chút chi tiết nàng suy nghĩ không hiểu ví dụ như thời cựu nói qua với nàng người cầm không thể tin có một hồi nàng mỗi lần đề cập người cầm thời cựu đều sẽ chất vấn nếu như thời cựu cùng người cầm có quan hệ lời nói không nên sẽ như thế đây cũng là nàng một mực không có hướng phía trên này đi tự định giá nguyên nhân triệu lạc ư ơ n g dùng xong c ơ m canh người cầm bên kia nhưng thủy trung không có động tĩnh bất quá trong đầu thời cựu cũng từ đầu đến cuối không có nói chuyện cùng nàng triệu lạc ư ơ n g mím ô i lại lặng lẽ thư một hơi có lẽ là nàng nghĩ quá nhiều nàng đã cố ý cùng thời cựu nói hôm nay rất mong muốn cùng người câm nói chuyện nếu như người câm chính là thời cựu biết nàng tâm tư hẳn là sẽ nghĩ cách nên hợp nàng ý tứ ano An trong đầu thời cựu âm thanh truyền đến triệu lạc gương đầu tiên là khe giật mình sau đó vừa mới suy nghĩ tất cả đều tan thành mây khói quả nhiên là nàng nghĩ quá nhiều ano An triệu lạc gương giả vợ như điểm nhiên như không có việc gì bất quá có chút không còn đếm ra mùi vị gì thời cựu nói vì sao a n không ngon không phải triệu lạc gương nói một mực đang nghĩ những tiền bạc kia ta biết phùng ra những người kia khẳng định góp nhặt không ít vạn nhất trước đó đã đưa đi chân mụ mụ gặp triệu lạc ương ngồi đến lâu dài đứng lên nói những ngày này ta lại làm chút kim câu cô nàng đi giúp ta xem một chút nàng cũng không biết công tử đến cùng có thể hay không tỉnh lại chỉ có thể để triệu ra cô nàng lưu thêm một hồi triệu lạc ương đứng dậy đi theo chân mụ mụ ra gian phòng chân mụ mụ cùng tiêu dục ở tại trong một cái viện cách gần đó chăm sóc cũng sẽ thuận tiện chút triệu lạc hương nhìn thoáng qua người cầm cái kia đóng chặt cửa phòng xem ra tối nay là không thấy được chỉ có thể trước khi đi đi trong phòng nhìn một cái hắn đi qua tiêu dục gian phòng chân mụ mụ đưa tay đẩy ra cửa phòng của nàng ngay một khắc này một cái khác âm thanh mở cửa tiếng động chuyển tới từ phía bên cạnh triệu lạc hương vô ý thức quay đầu đi một cái thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt mặc trường b à o màu xanh thăm thẳm hất lên áo lông cựu tiêu dục chính hướng nàng nhìn lại bốn mắt nhìn nhau trên mặt hắn lộ ra một vệ nụ cười